chương một trăm linh chín chặn giết chu gia lão quái chương một trăm linh chín chặn giết chu gia lão quái m ê n ngông trong sân giã lý nguyên thọ lăng không đứng vững trở về n g o ạ hồ sơn cùng quận thành biên giới giao giới hắn đứng chắp tay tại trên một ngọn núi cao có thể nhìn ra xa đến p h ù vân sơn cũng có thể quan sát quận thành lẫn nhau cách xa nhau bất quá hơn mười dặm lấy tốc độ của hắn trong chốc lát liền có thể đến hắn ở chỗ này chờ chu gia hành động tới gần buổi chiều thái dương ngã về tây quận thành phương hướng chuyển đến động tĩnh n h ư n ạ i nhật lên không một vòng trói loa mắt quang ảnh phóng lên tận trời lăng không đứng、vững. từ trong quận thành tâm hướng tây nam mà đến tông sư lý nguyên thọ thần sắc như thường xa xa nhìn chăm chú lên trong quận thành tông sư còn dám ra khỏi thành không hề nghi ngờ là chu ra cái kia lão cổ đồng đối phương không e rẻ ra khỏi thành như lại nhận hành không quanh thân tản ra bức nhân u y áp tốc độ nhanh như liệu tinh đợi người kia tới gần lý nguyên thọ không đủ mười dặm sắp từ phía tây dây núi vượt qua hướng tây nam phương hướng lúc lý nguyên thọ quanh thân dần dần dâng lên tia sáng trói mắt ngũ quang thập sắc có thể cùng nhật nguyện tranh huy khí thế kinh người kia vệ nghệ bát phương ân cỗ này đột nhiên xuất hiện khí thế trong nháy mắt kinh đến chu lao quái dẫm chân hư không hắn lập tức dừng bước ngưng mi nhìn về phía phía đông dây núi ngắn ngủi mười dặm không đến hắn liếc mắt liền thấy trên núi cao kia thân ảnh nạo g nghệ đứng thẳng như giống cây lao c ố khí thế kia sông lên tận trời ước á tiên tiên cảnh giới đại viên mãn dáng vẻ vốn không đủ để gây nên chú ý của hắn nhưng hắn lại cảm nhận được c ố p h o n g mang kia lộ ra khí thế vậy mà khóa chặt hắn lý nguyên thọ chu lao q u á i ánh mắt n e o lại xa xa cùng rằng co mặc dù hắn chưa thấy qua lý nguyên thọ cũng chưa từng tiếp thu qua liên quan tới lý nguyên thọ tin tức nhưng như vậy xa lạ tiên tiên đại viên mãn còn dám khóa chặt h toàn bộ lâm hà quận trừ cái kia gần nhất để hắn chu ra gà cho không yên lý nguyên thọ hắn thực sự nghĩ không ra còn có người nào tiên thiên đại viên mãn khí tức tu vi này hoặc nhiều hoặc ít để chu lão quái hơi kinh ngạc đã kinh ngạc tại lý nguyên thọ tăng lên tốc độ cũng kinh ngạc tại nho nhỏ t i ê n thiên không ngoan ngoan trốn đi lại dám quan g minh chính đại xuất hiện tại hắn vị tông sư này trước mặt còn dám như vậy khiêu khích tốt tốt tốt chu lão quái ánh mắt lạnh lùng đạp không mà tới tại khoảng cách lý nguyên thọ không đủ ngàn mét hư không đứng vững hắn chắp hai tay sau lưng nhìn chăm chú lý nguyên thọ lạnh giọng nói ra xem ra lão phu cái kia thúc phụ cùng ta chu gia cao thủ đều đã bị ngươi mưu hại bọn hắn tự tìm đường chết ta bất quá là đưa bọn hắn đoạn đường sao làm mưu hại nói chuyện lý nguyên thọ khí cơ cùng núi cao tương dung phản phất hóa thân nguy nga sơn nhạc s ừ n g s ữ n g ở trong thiên địa đối mặt vị này chu gia tông sư khí thế áp bách hắn tay h á o đ ồ n g b ề n bình tĩnh t h ô n g dong tới đối mặt ngươi nếu là tới tìm ngươi người chu gia rất không cần phải lại tìm ta đã đưa tất cả mọi người xuống dưới cùng ngươi chu gia tiên tổ đoàn tụ tiểu bối ngươi có biết thế gian này từng sinh ra bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt chu láo q á i thần sắc hờ hững mặt mày tăng thương vô số kệ như cá giết sang、sông. khả năng sống sót sống đến thọ hết chết g i à người vạn không còn một ngươi có biết vì sao hắn biết lý nguyên thọ đang chờ cái gì đơn giản là ngoại hạng tư tôn g sư vượt cười hắn hôm nay muốn để cái này không biết trời cao đất rộng tiểu bối nhìn xem coi như bên ngoài tư tôn g sư ở đây cũng không ai có thể cứu được một cái kẻ chắc chắn phải chết vùng thiên địa này tuế nguyệt đã lâu đ à n sinh thế gia đại tộc cũng nhiều vô số kể lý nguyên thọ đối trọi gây gắt không hề sợ hãi khả thi đến nay này g ngươi gặp qua mấy cái vạn c ủ bất hủ thế tộc chu ra từ hắn đang nhìn hộ thành lúc liền đã có gặp nhau khi đó chu vạn hà còn muốn lôi kéo hắn bị hắn cự tuyệt lúc đó cũng không nghĩ tới cùng chu gia là địch nếu như không tất yếu hắn không muốn cùng nhân tộc thế gia là địch không phải e ngại mà là không muốn tại loại này yêu ma hoành hành thế đạo cùng mình trong đám người hao tổn về sau hắn mới hiểu được đại cản trong thành trị ở không chỉ là người còn có đến không hết như ngụy gia chu gia như vậy hất lên ra người yêu ma thân là nhân tộc thân là nhân tộc vương hầu nhân tộc thế gia thu ngàn vạn lâm hà con dân bao vây ăn nơi đ â y bách tính cung phụng lại cùng yêu ma làm bạn loại người này s o yêu ma càng thêm đáng ghét yêu ma ăn người tu hành người lấy yêu ma lượt đan chủng tộc m â thuẫn không thể điều hòa đây cũng là phép tắc tự nhiên một bộ phận không gì đáng trách mà xem như người đây là tội lỗi trồng chất phản tộc dứt bỏ lập trường không nói chu gia tam phiên mấy lần nhắm vào mình lý nguyên thọ cũng không có khả năng làm như không thấy giữa lẫn nhau tất có một cái chấm dứt hôm nay là được kết thời điểm thiên tiên đại viên mãn đó là lý nguyên thọ hắn không phải mới vào tiên tiên không lâu phù vân sơn bên trên khoảng cách bất quá hơn mười dặm ôm tính các bên trên tống minh huy cùng từ hạo đều có nhận thấy cùng nhau đưa ánh mắt về phía hơn mười dặm bên ngoài núi cao lơ mơ bắt được một vòng minh lập loại thân ảnh c ố khí tức kia rõ ràng là lý nguyên thọ bên ngoài tư độc nhất vô nhị khí tức còn có chu lao quái hắn muốn đi làm cái gì lý nguyên thọ đây là muốn làm gì coi như hắn có chút cơ duyên thời gian ngắn xông vào tiên thiên đại viên mãn thế nhưng không phải tông sư đối thủ hắn làm sao dám như thế trắng trợn ngăn lại chu lao quái hai người gần như không phân tuần tự cảm ứng được lý nguyên thọ cùng chu lao quái khí cơ cùng cái kia không che giấu chút nào khí cơ giao phong tống minh huy cùng từ hạo cũng thay đổi sắc mặt bởi vì bọn hắn rất rõ ràng bên ngoài tư lợi hại nhất vị kia không tại lâm hà cục diện bây giờ giống như là bọn hắn một nửa t ô n g sư tại kéo lấy b a c á i hiển nhiên không phải đánh vỡ cục diện thời điểm người lưu tại trong ti ta đi xem một chút tống minh huy không chút do dự lên trời mà lên thoáng qua đi vào hơn mười dặm bên ngoài hắn như vòng thứ ba liệt dương vắt ngang tại chu lão quái cùng lý nguyên thọ ở giữa t a o mày trầm giọng nói hai vị đây là muốn làm cái gì a đây lão phu hỏi người mới là chu lão quái cười lạnh một tiếng người bên ngoài tư người cản lão phu đường đi làm gì tống minh huy hơi n h ú n mày i mắng nhìn về phía lý nguyên thọ chu ra xuất động năm tên tiên tiên hậu kỳ cùng một tên tiên thiên đại viên mãn chặn giết tại ta n g ư ơ i chu gia giải thích thế nào lý nguyên thọ gõ gõ áo bảo thong rong mà lạnh n h ạ t hắn hôm nay tất yếu cùng chu l á o quái quyết chiến sinh tử khó được bắt lấy đối phương ra khỏi thành cơ hội tuyệt không có khả năng bỏ lỡ a n g ư ơ i nói ta chu ra chặn giết n g ư ơ i có gì chứng minh chu l á o quái cười lạnh hắn đã nghe nhà mình trưởng tử nói qua trong nhà phái đi ra không phải biến thành huyết vụ chính là mất tích chết không đối chứng người này đâu lý nguyên thọ cười nhạn đưa tay bên hông ánh sáng lấp lóe trong tay thêm ra một bộ thi quất mặc dù không có lấy da m ặ sọ nhưng nghĩ đến chu lão quái là nhận được tiểu bối、người. chu lao cái quả nhiên đổi sắc mặt đó là hắn thân thuốc phụ hắn há có thể không nhận ra nhưng hắn dù sao cũng là một đời t h ô n g sư định lực cũng người phi thường nhưng so sánh vẹn vẹn một cái trước mắt sắc mặt hắn liền do âm truyền t ì n h khinh miệt cười nói chỉ là một bộ thi cốt không đầu liền muốn vu hoan tà chu ra chưa thấy quan tài chưa rơi lệ lý nguyên thọ cười nạo tay trái đưa ra một vật chính là cái kia chu ra thuốc tổ đầu lâu ngươi lại nhìn đây là vật gì chu lao cái trầm mặc đáy mắt lạnh lẽo trong lòng sắt ý bành trướng miêu tả sinh động hận không thể bóp chết lý nguyên thọ làm sao ngươi ngay cả thuốc phụ đều không nhận sao lý nguyên thọ tiến lên trước một bước giơ lên trong tay đầu lâu đối diện chu l á o quái lung lay c h ư một trăm một mươi tông sư chi chiến chưa từng có s a n g trói c h ư một trăm một mươi tông sư chi chiến chưa từng có s a n g trói đường đường tông sư bị người như vậy khiêu khích chu l á o quái đã nhanh áp chế không nổi đáy lòng sát ý hắn mà không thay đổi nhìn lý nguyên thọ hồi lâu lạnh lùng nhìn về phía tống minh huy đây là chính hắn chủ ý hay là đại biểu bên n g o à i tư chỉ là một cái tiên thiên đại viên mãn còn không đến mức bị hắn để vào mắt hắn thấy bóp chết một cái lý nguyên thọ bất quá đưa tay ở giữa sự tỉnh nhưng hắn không thể không cân nhắc lý nguyên thọ thân phận đánh giết một cái tiên tiên cùng đánh giết một cái áo xanh chém yêu làm có bản chất khác nhau ai tống minh huy tự nhiên minh bạch trong đó lợi hại hắn sở dĩ trầm mặc không nói cũng là tại cân nhắc bên ngoài tư có thể sinh ra lý nguyên thọ như thế một vị hoành không xuất thế tiên tiên đại viên mãn tuyệt đối là một kiện đáng được ăn mừng sự tình vô luận là tu vi hay là tiềm lực đều đáng giá vung trồng tám mươi tuổi tại tiên tiên cảnh phía dưới thuộc về giàn mua không triển vọng nhưng đối với tiên tiên cường giả nhất là tiên tiên đại viên mãn cường giả mà nói tám mươi tuổi chính là thời gian quý máu có vô tận tiềm lực tống bất bất minh, minh huy lần h thứ nhất cảm thấy trước nay chưa có khó giải quyết chu lao quái đang nhìn tống minh huy lý nguyên thọ cũng đang nhìn lâm vào trầm mặc tý chủ không nói một lời tâm thần kiên định hắn biết tống minh huy khó xử cũng rõ ràng chỉ cần mình mở miệng cùng bên ngoài tư phủi sạch quan hệ lấy danh nghĩa cá nhân cùng chu ra một trận chiến tống minh huy sẽ không làm khó bên ngoài tư sẽ không khó làm nhưng hắn sẽ không làm như vậy hắn cũng nghĩ nhìn xem đối mặt chính mình cái này bên ngoài tư chém yêu làm bị chu ra tập sát cục diện cái này ti chủ làm phản ứng gì a xem ra là người bên ngoài tư chủ ý chu lão quái cũng không quan tâm tống minh huy cái gì cảm thụ có thể hay không khó xử phát ra một tiếng lạnh l ù n c ư i nhẹ nếu là bình thường hắn chắc chắn sẽ không cùng tống minh huy xung đột chính diện nhưng hôm nay tử d ự c lang vương huyết mạch táng sinh tại lâm hà hơi không cẩn thận chu gia thậm chí chính hắn đều muốn đi theo toàn bộ lâm hà quận t r h n cùng tại bực này áp lực trước mặt cho dù là cùng bên ngoài tư vẹn mặt hắn hôm nay cũng nhất định phải chém giết lý nguyên thọ đem thi thể đưa đến trung sân quận đem mầm thai vạ dẫn xuất đi chu bình thắng ngươi quá đá n g rồi thống minh huy có chút tức giận trong lòng né n giận liền xem như tượng đất còn có ba phần hỏa khí húng chi đường đường một đời thông sư người khác không biết hắn còn có thể không biết chu gia đều đã làm những gì hoạt động sao ngay bình thường hắn nhiều phiên nhường nhịn thì cũng thôi đi bây giờ chu gia càng ngày càng làm cả Trăng、trận n g t r tập sắt bên ngoài tư chém yêu làm còn tưởng là mặt uy hiếp hắn cái này ti chủ thật coi hắn là bùn nặng sao lý trảm yêu x ử là ta bên ngoài tư áo xanh chém yêu làm có công với lâm hà có công với xã tắc tống minh huy nổi giận đùng đùng nói ngươi chu ra làm ta đại càn vương hầu lại chấp trưởng bên trong tư lẽ ra biết giết hại đồng liêu ra sao tội hôm nay ngươi về thành đi lão phu không tính toán với ngươi hắn hít sâu một hơi chấm d ọ n g quát nếu không đừng trách lão phu không dùng ngươi tống minh huy a tống minh huy ta nhìn ngươi thật sự là già nên hồ đồ rồi chu lão quái vốn không muốn làm cho ngoại nhân biết tử dực lang vương sự tình không muốn tự nhiên đâm ngang nhưng tống minh huy nói rõ muốn ngăn cản hắn muốn bảo vệ lý nguyên thọ hắn không thể không khiến tống minh huy thấy rõ ràng đại thế ngươi biết hắn gần đây làm cái gì sao hắn vừa mới giết vạn yêu sơn chủ con trai độc nhất giết tử dực lang vương nhất mạch cái k i a thượng của yêu thần hậu duệ huyết mạch chu lão quái tiếng như sấm rển lại là truyền âm ngươi cảm thấy việc này nếu là chuyển về vạn yêu sơn tạ huyền còn có thể ngăn lại lao lang k i a sao cái gì tống minh huy sắc mặt đại biến hắn làm lâm hà bên ngoài tư ti chủ tự nhiên biết vạn yêu sơn tình huống ngươi giết một đầu tử dược lang vương hắn không dám tin nhìn về phía lý nguyên thọ ta là chém yêu làm chạm yêu chứ ma có cái gì không đúng lý nguyên thọ bình tĩnh hỏi lại một câu hỏi tống minh huy á khẩu không trả lời được chém yêu làm chạm yêu chứ ma chính là chỗ chức trách từ đều đối với nhưng vấn đề là đầu kia tử dược lang vương không phải loại kia có thể viết ngoáy chém giết tồn tại à. giờ này k h ắ c này tống minh huy tâm như này dối hắn biết đến không thể so với chu lao quá t ế u tự nhiên rõ ràng con sói kia con non chết tại lâm hà ý vị như thế nào nếu như truyền đi không chỉ là lâm hà phải gặp đại kiếp tống o minh huy đăng. Đăng. Đăng. Tống Minh Huy liên tiếp lui về phía sau mấy bước trong lòng nổi lên kinh đảo hải lãng dù hắn tôn làm thông sư tôn làm bên ngoài tư ti chủ cũng bị chu lao quái tàn nhẫn cho cả kinh ngũ lôi oanh đ ỉ n h dẫn họ a thủy đến trung sơn vậy cùng hủy đi lâm hà khác nhau ở chỗ nào lâm hà quận bách tính là người chẳng lẽ trung sơn quận một quận bách tính cũng không phải là người sao không có khả năng tống minh huy nguyên bản còn có chút không quyết định chắc chắn được ý đồ k h u y ê n giải lắng lại tình thế nhưng bây giờ biết được chu lão quái dự định hắn quả quyết không có khả năng để chu lão quái làm ra loại chuyện này bất luận cái gì cân nhắc lợi hại cũng là vì lấy đại cục làm trọng vô luận là lâm hà quận sinh dân hay là trung sơn quận b á c h tính đối với hắn mà nói đều là đại cục chu bình thắng ngươi đã diệt tuyệt nhân tính tống minh huy nghiến răng nghiến lợi nói nhưng ư ơ i hành động như vậy cùng yêu ma có gì khác biệt lao phu vì toàn bộ lâm hà ngươi khẳng định muốn ngăn cản lao phu chu lao quái sắc mặt â m chấm đến có thể chạy ra nước hắn không nghĩ tới cáo chi tống minh huy sự tỉnh tính nghiêm trọng sau không chỉ có không có để lão già này thối lui ngược lại để nó càng kiên định hơn đến đứng ở chính mình mặt đối lập vô luận như thế nào ngươi hôm nay ngăn không được lao phu chu lão quái thanh â m đột nhiên nâng lên tựa như lôi đỉnh nổ vàng hai vị lao quỷ kia không tại các ngươi ngăn bọn họ lại lao phu đến chém kẻ này hắn trải qua lần này t h a m dò tham hại sớm đã nhìn ra nhất định là cái kia người khó dây d ư a nhất không tại lâm hà nếu không tống minh huy tuyệt sẽ không chủ trứ như vậy vâng vâng trong khoảnh khắc quận thành lôi động mấy trăm dặm hư không rung động liên tiếp hai vòng tia sáng trói mắt bay lên không h á c thủy hà quân cùng bách linh sơn chủ cùng nhau bước lên trời bước ra quận thành một cái ngăn chặn tống minh huy một cái ngăn ở phủ vân sơn bên ngoài trong c h ư ớ c mắt lâm hà quận chỉ có mấy vị tông sư dần dần ràng co khí thế kinh người kia tựa như trống rông xuất hiện đất bằng kinh lôi tại trong quận thành bên ngoài nhấc lên một trận to lớn vận sóng tiểu bối hôm nay không ai có thể cứu ngươi chu lao quái lệ quát một tiếng lôi đình xuất thủ hắn chập ngón tay như kiếm lập loại chân nguyên dọc theo hơn mười dặm như là đón gió căng phồng lên hư không thần kiếm đón đầu đánh xuống vẹn vẹn khí thế liên đ ể lý nguyên thọ dưới chân sơn nhạc vì đó rung động đất rung núi chuyển chống rông chìm xuống một mảng lớn hôm nay ta nhất định chém ngươi lý nguyên thọ tóc dài bay múa đạp không mà lên chu thân tử quang b ú ớ c lên hóa thân liệt dương sáng trói quyền mang hoành không đánh nát cái k i a kinh người kiếm a n g chương một trăm m ư ơ i một thay ngén hai trăm năm sát chiêu lang thần bảo cung chi vi chương một trăm m ư ơ i một thay ngén hai trăm năm sát chiêu lang thần bảo cung chi vi huấn luyện tông sư tại lý nguyên thọ đạp không mà lên một khắc này chu lao quái tống minh huy hắc thủy hạ quân bách linh sơn chủ đứng tại phủ vân sơn đỉnh tự hạo tất cả đều nghẹn、nào. lý nguyên thọ hiển lộ tu vi là chân khí tu vi cái kêu bàng bạc chân khí không còn che giấu rõ ràng là tiên thiên đại viên mãn dáng vẻ ngay cả như vậy mấy vị tông sư đều cảm thấy hắn tăng lên nhanh đến mức khó mà tin nổi chẳng ai ngờ rằng lý nguyên thọ triển lộ nục thân tu vi vậy mà càng hơn chân khí rõ ràng là một tôn hành luyện tông sư tu vi như vậy quả thực kinh đến tất cả mọi người đến mức giữa thiên địa bầu không khí ngắn ngủi ngưng kết giống như chết tiến tĩnh hôm nay ta nhất định t r á n ngươi lý nguyên thọ thông rong như lúc ban đầu đặt bầu trời mà lên lấy quyền mang đánh nát chân nguyên kia đại kiếm đỉnh lấy chu lao quái huy áp đi ngược dòng nước thiên tiên phong lôi bảo thuật quần c u ộ n chân khí dung nhập huyết nhục lý nguyên thọ phản g phát hóa thân lôi đ ỉ n h thần c h i quanh thân lôi điện tung hành phong lôi quần c u ộ n đem hắn vởn quanh thành một tôn phong lôi sen lẫn cự nhân phong lôi bảo thuật lấy huyết nhục làm cơ sở chân khí là lầu cát lẫn nhau tư ơ n g dung là hắn mấy môn tiên tiên tuyệt học bên trong toàn diện nhất cũng là có thể đem hắn một thân thực lực phát huy ra tốt nhất tuyệt học khá lắm âm hiểm tiểu bối khó trách lao phu t h u c phụ đều cắm nhập tay ngươi chu lao quái ánh mắt âm lánh như lao lệ khiếu nói ngắn ngủi thời gian để bất quá hôm nay giữ lại không được ngươi nếu như nói trước đó hắn là vì họa thủy bất dẫn vì gia tộc như vậy hiện tại lý nguyên thọ mang tới uy hiếp đã có thể cùng cái kia vạn yêu sơn chủ tướng sách x o、so、sánh nhau vạn yêu sơn chủ còn có tả huyền kiềm chế lý nguyên thọ lại không ngờ ư i kiềm chế nếu là lại cho nó trưởng thành thời gian đừng nói là hắn chính là toàn bộ chu gia chỉ sợ đều muốn hủy d i ệ t tại lý nguyên thọ trong tay chu lao q u á i t h é t dài một tiếng khi thế kéo lên đến đỉnh điểm trong chốc lát da thịt của hắn huyết đ ụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tràn đầy đứng lên tóc trắp tóc do trắng biến thành đen hắn giống như là trở lại đình phong bán ra vô địch chiến lược cả người như là một thanh tiếp thiên thần kiếm sừng sững ở giữa thiên địa quanh thân quanh q u ầ n vô tận kiếm khí cái kia sắc bén vô địch khí cơ phảng phất có thể xé rách thiên địa để cho người ta không có khả năng nhìn thẳng bang bang chu lao quái như kiếm đạo thần linh trong lúc giơ tay nhấc chân mấy chục vạn kiếm quan g tung hành bổ vào lý nguyên thọ trên thân bằng n g ư ờ i còn chưa đủ lý nguyên thọ không hề sợ hãi hắn lấy phong lôi bảo thuật niêm kích vô tận điện quan giao thoa mất diệt vô số kiếm khí chỉ có kiếm khí rơi vào quanh thân cũng chỉ có thể bổ ra vô số ánh lửa phản phất kim thiết giao kích đây chính là huành luyện võ giả điểm mạnh l ụ c thân chính là tốt nhất phòng ngự cũng là tốt nhất vũ khí mặc cho ngươi chân nguyên lại thế nào c ô đạo dù là địch nổi tiên tiên bảo khí cũng khó phá huành luyện tôn g sư huyết l ụ c thân thể toàn bộ bắc châu đều đã không có sinh ra huành luyện tôn g sư điều kiện không nghĩ tới dưới loại hoàn cảnh này còn có thể để cho ngươi cơ duyên xảo hợp đặt chân cảnh này hoàn toàn chính xác có chút m ô n đạo bất quá vẫn là phải chết chu lao quái thay đổi ngày xưa trầm ồn nội liễm phong mang chi thế không ngừng kéo lên hắn một tay chỉ thiên hét to nói kiếm đến ầm ầm thiên k u n g biến sắc gió nổi mây phun một đạo thông thiên trùng sáng từ chu ra sung tiêu mà lên lăng lệ phong mang xé rách trường không như là sao trổi sáng chói b a n g b a n g b a n g toàn bộ quận thành đều đi theo vang lên vô số kiếm minh vô luận là võ giả trên người kiếm hay là cửa hàng binh khí bên trong bán thành phẩm thậm chí kiếm phôi đều phóng lên tận trời như quần quận kiếm long bao quanh c h u ô i kia cực điểm sáng chói trường kiếm màu đen như gió suái lại như chân l o n g gầm thép ngang qua hơn mười dặm trời cao từ quận thành bốn phương tám hướng hội tụ đến chu lão quái trong tay chu bình thắng ngươi điền rồi tống minh huy sắc mặt đại biến hắn cùng chu lao quái quen biết hơn trăm năm biết rõ chu gia dưỡng kiếm thuật chỗ c ư ờ n g đại cho dù là tiên tiên c ư ờ n g giả thay ngén trăm năm kiếm khí đều có vi phạm m à chiến thậm chí dung chuyển tông sư vô địch phong mang chớ nói chi là chu lao quái thay ngén kiếm khí hai trăm năm một kiếm này chỉ sợ đều có thể chém tới hát thủy hà quân hoặc là bách linh sân chủ nhưng hắn lại đem loại đại sát chiêu này dùng tại người một nhà trên thân còn vận dụng hắn cái kia hai trăm năm chưa từng ra khỏi vỏ tiên tiên thượng phẩm bạo khí đây là muốn một chiêu tất sát vì thế không tiếp hao tổn môi hai trăm năm át chủ bài chu bình thắng ngươi g á m phù vân sơn bên trên từ hạo muốn rách cả mỹ mắt ngựa mặt lên trời thét dài ngươi hôm nay chém ra một kiếm này b á t trâu lại không người trô dung thân hắn rất muốn trùng sát đi lên ngăn cản chu l ã o quái làm sao hắn chỉ là nửa cái chân đặt chân tông sư thể tu còn không thể đạp không mà đi sợ có một thân có thể so với tông sư man lực kẻ này uy hiếp nhưng so sánh vạn yêu sơn đoạn không thể lưu không hổ là chu l ã o quái tàn nhẫn quả quyết l i ê n ngay cả hát thủy hà quân cùng bách linh sân chủ đều không có nghĩ đến chu lao quái cam lòng dùng loại sát chiêu này dù là lý nguyên thọ đối bọn chúng đã tạo thành uy hiếp vẫn là sợ hai thán phục tại chu lão quái quả quyết càng kinh t h á n hơn tại chu lão quái chiêu này thực lực chu lão quái giấu quá sâu loại sát chiêu này liền xem như b ộ n quân chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản hai tôn đại yêu trong lòng hồi hộ trước kia bọn chúng chỉ cho là chu lão quái tầm cơ thâm trầm không nghĩ tới thực lực lại cũng vận tàng sâu như thế chu bình thắng tống h minh huy xuất thủ ngăn chặn đánh ra một tòa chân nguyên sân nhạc nguy nga hùng hồ núi n lớn hoành ép hư không nhu cầu ngăn cản cái kia trùng thiên kiếm quan kiệt lao giả ngươi hay là quản tốt chính mình đi bách linh sơn phương châm chính gia vô tận tần mang vỡ nát trời cao đứng hưng t đem năm chặn ở trong hư không ha ha ha ha đều là các ngươi b ứ c lão phu chu lão quái ngựa mặt lên trời cười dài mắt lộ ra h u n g quang dám nhớ thương ta chu ra ai có thể không chết hắn phảng phất đánh thái cực giống như hai tay vây quanh hư không v ẹ ra tinh diệu uy tích dậy sóng kiếm khí trường long lập tức đan sen vô số trường kiếm tản ra tê thiên liệt địa p h o n g mang như đại giang vỡ đê ẩm vàng trùng kích hướng lý nguyên thọ trung quy là tu vi kém một chút đối mặt bực này thế công lý nguyên thọ áp lực đột nhiên tăng trong lòng của hắn thầm than tự nghị không cách nào đón đỡ không có khả năng lấy thế xét đánh lôi đỉnh đất quá muốn giết ta không dễ dàng như vậy lý nguyên thọ kêu to một tiếng trong tay hiện hiện một cây cung lớn chính là được từ từ d ự c lang vương món kia tiên thiên bảo khí siêu việt thượng phẩm bảo khí chất liệu cơ hội là cực phẩm bảo khí phôi thô theo hắn toàn thân chân khí chăn bạo cường h ã n thể phách kéo căng thần cung cái này tuyệt đỉnh bảo khí nở rộ sáng chói hào quang bán ra so ngày đó từ d ự c lang vương trong tay càng thêm hào quang chói sáng trong chốc lát phong lôi tri lực hóa thành thần tiễn trăm dặm trong hư không linh khí phi tốc tụ đến như là vạn lưu quy hải giống như vô tận lực lượng mắt trần có thể thấy dung nhập phong lôi thần tiễn sáng chói tiến mang sát na thành hình xoa xoa giờ k h ắ c này hư không bị x é nước lấy lý nguyên thọ cùng chu lão quái làm trung tâm t r u n g quanh thiên khung ảm đạm vô quang nhật nguyện cũng không thể tranh nhau phát sáng bọn hắn p h ả n phất hóa thân nhật nguyện cực điểm s a n trói riêng phần mình đánh ra tuyệt thế võ học vô số đao kiếm cùng kiếm quang hóa thành màu đen kiếm long cùng cái kia tím xanh thần quang sen lẫn thần tiễn ở trong hư không giao hội suy suy trong hư không thần quang bắn tung tóe hai đại cái thế tuyệt học bị thôi động đến cực h ạ n lại như hai đầu chân long chém giết giống như giảng có ở trong hư không kiếm mang đỉnh lấy tiến mang như cây kim so với c ọ dâu loại này có thể xưng cực hạn v à chạm làm cho hư không lõm dưới chân sơn hà lấp úp vô số thần kiếm đang đổ nát hóa thành điểm điểm tinh quang nương theo lấy vòng vòng gợn sóng quét sạch hướng bốn phương tám hướng s a n g chói thần tiễn cũng tại bắn ra đ i ệ p sáng tốc độ càng nhanh ý vị này lý nguyên thọ thực lực chiến đấu cuối cùng kém một bậc thần tiễn lực lượng chẳng mấy chốc sẽ bị ma diệt lao phu thai ngén hai trăm năm k i ế m khí há lại ngươi bằng vào một kiện b ả o khí có thể sắp bằng chu láo quái hai tay đẩy về trước mặc dù cố hết sức nhưng lực lượng mười phần một tiễn không đủ vậy liền mười mũi tên một trăm mũi tên lý nguyên thọ không cần cùng chiến đ Hắn không có loại kia tuyệt học, cũng không có nội tình、kia. Nhưng hắn cũng nội bằng kia kia. có có loại tuyệt vâng à là o tuyệt đỉnh theo lòng ngón tay ra lại một đạo sáng trói tiễn mang phá không mà đi chương một trăm m ư ơ i hai thanh danh vang dội chương một trăm m ư ơ i hai thanh danh vang dội lực lượng thật là cường đại đây chính là tông sư cường giả thực l ự c sao thật là đáng sợ có thể dung chuyển hư không như muốn hủy thiên diệt địa bình thường quân thành phù vân sơn vô số võ giả đi lên chỗ cao ngóng nhìn ngoài thành trên không bình nguyên chiến đấu cảm xúc chập trùng không kềm chế được tông sư sừng sững tại lâm hà đ ỉ n h cao nhất có thể xưng nơi đây võ đạo đ ỉ n h phong bực này chiến đấu trăm ngàn năm khó gặp trường thọ như tiên thiên cường g i ả cũng bất quá ba trăm n ă m tuyến nguyện cực hạn tuổi thọ một hai trăm tuổi hậu tiên võ giả cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấy tông sư một mặt chứ đừng nói là tận mắt chứng kiến tông sư ở giữa giao phong không nghĩ tới cái kia lý nguyên thọ vậy mà đã đi vào cảnh giới tông sư hay là huấn luyện tông sư quả nhiên là hậu sinh khảo lý đúng vậy a ai có thể nghĩ tới chỉ là một cái thành nhỏ võ giả có thể tại trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành đến trình độ như vậy còn tốt tôn g sư lão tổ tự mình xuất thủ nếu không chỉ sợ sẽ cho ta chu gia mang đến thai hỏa ngập đầu chỉ trách hắn cuồng vọng tự đại mới vào tôn g sư liền dám khiêu khích lão tổ a may mắn chính hắn n ả y ra không phải vậy mà hắn trưởng thành tiếp còn đến mức nào trong quận thành tâm lớn như vậy chu gia đứng lặng lấy một vòng tháp lâu những tháp lâu kia so tường thành cũng cao hơn chu gia võ giả leo lên tháp lâu ngắm nhìn ngoài thành chiến đấu nghĩ mà sợ lại may mắn khó trách có thể diệt đi bách linh sơn diệt đi đầu kia yêu thần huyết mạch để cho ta chu gia hao tổn nhiều như vậy nội tình chỉ tiếp trêu chọc ta chu gia đơn giản không biết trời cao đất、rộng. chu gia muôn lâu lân cận trên lầu tháp chu nguyên hạo mang theo chu gia nhất chúng tiên tiên cừng dạ ngừng chân nơi này mắt thấy cha mình vận dụng t u y ệ t chiêu trên mặt lộ ra cười lạnh không thể không nói lý nguyên thọ cho thấy thực lực quả thực làm cho người trấn kinh thượng như chu gia tuổi trẻ tử tôn lợi nói nếu để cho hắn thời gian chỉ sợ thật có thể quét ngang lâm hà thậm chí diệt đi chu gia đáng tiếc không có nếu như hắn không giữ được bình tĩnh chính mình bại lộ một k h ắ c này sinh tử đã định lý nguyên thọ chu gia cái nào đó không đáng chú ý trên lầu tháp chu vạn hà nhìn qua ngoài thành trong hư không cái tiết như rất giống ma thân ảnh săn t r ó i mặc dù thấy không rõ chân dùng nhưng vẫn để tâm hắn chiều chập trùng hắn ánh mắt hoảng hốt trong lòng ngũ vị tạp trần hắn đã từng mời qua lý nguyên thọ ám chỉ lý nguyên thọ đi theo hắn hứa lấy lao đồi hóa cảnh mới có c h ấ n yêu tướng vị trí bị nó cự tuyệt lúc đó hắn còn trong lòng phất ớt cảm thấy lý nguyên thọ không biết tốt xấu ai ngờ lần trước xa hà thành gặp nhau cái tiết bị hắn nhận định chắc chắn chẳng khác người thường đời này vô vọng hóa cảnh lão nhân không ngờ trọng hắn tân sinh đang lâm tiên thiên có thể hàng phục tiên thiên đại yêu khi đó chu vạn hà trong lòng có chút thổ t ứ c càng nhiều hay là ph ghen ghét như thế một cái dần dần già đi không có chút nào dòng d õ i ra hỏa vậy mà có thể phản siêu hắn cái này chu ra niên khinh tuấn kiệt lần kia trở về hắn đem sự tình bẩm báo cấp gia chủ không thiếu thêm mắm thêm muối hắn vốn cho rằng lý nguyên thọ là tình thế chắc chắn phải chết không nghĩ tới hôm nay gặp lại lý nguyên thọ càng thêm cường đại cường đại đến không thể tưởng tượng nổi mà hắn chu ra những t r ư ở n g b ố i kia tổ tông vậy mà một cái cũng chưa trở lại thậm chí làm cho tông sư cảnh tổ tông tự mình xuất thủ chu vạn hà không tự g i á nắm chặt nằm đấm mặc cho ngươi mạnh hơn lại có thể thế nào đối mặt ta chu ra tông tổ làm theo khó thoát khỏi cái chết phù vân sơn bên n g o à i tư tất cả chém yêu làm đều đi lên chỗ cao cũng tại quan sát trận này tổng sư c h i chiến lý trạm yêu làm hôm nay nếu là không chết lấy tu vi của hắn cùng tuổi tác chỉ sợ có thể tiếp vị đ ờ i tiếp theo ti chủ thật không biết hắn là thế nào thu hành rõ ràng cũng không có làm bao nhiêu ngoài dự liệu sự tỉnh a người làm mới tới hiện tại bên n g o à i tư người nào không biết lý phong ân lý trạm yêu làm danh hảo ngươi chớ nhìn hắn gia nhập bên n g o à i tư không lâu thế nhưng là đã sớm kiếm ra tên tuổi cớ gì nói ra lời ấy vị này cũng không phải một người đơn giản hắn mới vừa vào bên ngoại tư liền xác nhận n họa hồ sơn nhiệm vụ lúc đó phong lôi tiểu đội đã đưa ra lời nói muốn ăn n họa hồ sơn ai ngờ cuối cùng lại bị hắn đơn thương độc mã cho bình định không chỉ có như vậy hắn trở về cơ hồ không có nghỉ ngơi lại giết tới bạch vân sơn nhặt nhạnh c h ỗ t ố t người đoán làm gì hắc lại cho hắn gặp được một đầu hóa cảnh đại yêu còn bị hắn chém mất khi đó hắn mới đi vào luyện tạng cảnh không bao lâu a có người nói đến lý nguyên thọ quá khứ sự tích từ hắn mới vào bên ngoại tư không rõ ràng cho làm ấ y nhập hai tiên tiên tiểu đội trong nhiệm vụ gác tội hai tiên tiên tiểu đội đến hắn một đường xuôi nam bình định số thành yêu họa chém giết số tôn tiên thiên đại yêu lại đến cùng t ê hoành t r í n h giật t ô n g nguyện ảnh ba vị tiên tiên cường giả liên thủ bình định bích ba thành ngụy nhà cái này từng cọc từng kiện nào có đơn giản t không hổ là có thể thời gian ngắn đặt chân tông sư cảnh nhân vật quả thực là chuyển kỳ giống như tồn tại đúng vậy thôi chúng ta bên ngoài tư bao nhiêu nhập môn mấy trăm năm làm bối có mấy cái có thể làm được hắn công tích một hai phần mười không nói cũng không nghĩ ra tiểu nói này vị này cũng là cường nhân không nói đến thực lực thiên phú chỉ nói luyện tạng cảnh đắc tội hai tiên tiên tiểu đội ba vị tiên tiên cường giả không phải là người thường có thể làm được đúng vậy a đông đảo đồng liêu không khỏi thổn thức từ đáy lòng cảm khái bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi dù là cảnh giới càng hơn ngay lúc đó lý nguyên thọ có càng nhiều kinh nghiệm cũng làm không được lý nguyên thọ loại trình độ đó đáng tiếc có người thở dài một tiếng sắc mặt khó coi trong n ấ y mắt tất cả mọi người t r ầ mặc m l ử a giận trong lòng thiêu đốt mặc kệ trước đây có nghe hay không qua lý nguyên thọ sự tích v õ giả hôm nay cũng biết lý nguyên thọ làm cùng công tích không hề nghi ngờ luận công tích lý nguyên thọ tại đông đảo tiên thiên cường giả bên trong đều tuyệt đối là số một dạng nay đại công thần dù là dứt bỏ tông sư tù vi không nói cũng nên là có thể đang lầm các vị t i ề n đ ồ bất khả hạn lượng kiệt xuất chém yêu làm thăng thêm như vậy trói mắt thực lực tương lai tất nhiên là có thể phong hầu bái vương tồn tại nói không chừng có thể trở thành sừng xứng, xứng đại c à n đỉnh cái thế cờ ư n giả g đáng hận tuần này nhà lại muốn b ó p chết ta nhân tộc cờ ư n giả g đơn giản hình dung nhũ phản bất luận chu gia xuất phát từ cỡ nào cân nhắc vô luận công thủ tư hận sau ngày hôm nay bắc châu đều sẽ không có chu gia đất dung thân dù là tống t i chủ bọn hắn có thể chứa chu gia tống ty vị kia cũng không thể tha cho bọn họ đáng tiếc không quản sự sau như thế nào lý chảm yêu làm chỉ sợ là khó thoát một kiếp đông đảo chém yêu làm cùng chung mối thù trong lòng phất ớt là lý nguyên thọ minh bất bình cũng vì hắn cảm thấy b ị khuất càng thêm chu ra cảm thấy trơ chẽn cảm thấy phẫn nộ nhưng bọn hắn lại thế nào p h ấ n hận cũng không có cách nào chi phối nơi đầy thế cục thiều nguyên lỗ nhỏ bên ngoài đến cùng là thế nào các ngươi ngược lại là nói một câu nha lý nguyên thọ trong trang viên vương mật nhi lý thanh dương nôn nóng bất an lòng nóng như lửa đốt bọn hắn cảm nhận được động tĩnh bên ngoài nghe ra được lý nguyên thọ thanh âm lại không biết đến tuột cùng phát sinh cái gì chỉ biết là lúc này trượng p u phụ thân ngay tại đứng trước trước nay chưa có đại khủng bố dù là không có khả năng tương trợ bọn hắn cũng khát vọng biết chân tướng nhưng mà hoàng nguyên cùng khổng minh đem bọn hắn ngăn ở trong viện không để cho bọn hắn ra ngoài n g ư y ệ n gì thanh dương đại ca mặc kệ bên ngoài phát sinh cái gì các n g ư y i đều muốn tin tưởng lý lão lý lao hắn là tuyệt đối không nguyện ý để cho các ngươi lo lắng các ngươi một mực lưu tại nơi này chờ đợi tin tức liên tốt chớ có để lý lao phân tâm hai tên thiếu niên cắn chặt hàm răng nhận tâm ngăn cản tại phía trước bọn hắn rất rõ ràng lý nguyên thọ nhược điểm cũng biết đại khái thế cục lý lao đãi bọn hắn không tệ đối với cục diện bọn hắn bất lực bọn hắn có khả năng làm chính là bảo vệ được lý lão người nhà không để cho bên ngoài tư cách đó không xa cái kia cùng từ các chủ rằng co đại yêu phát hiện lý lão người nhà chỗ nếu không hậu quả khó mà lường được chương một trăm mười ba lấy một đ ị c h hai bát hoang phần thiên chương một trăm mười ba lấy một đ ị c h hai bát hoang phần thiên ẩm ẩm ngoài thành trên không bình nguyên lý nguyên thọ mấy lần kéo căng tấm kia tuyệt thế bảo cung một đạo tiếp một đạo sáng trói t i ễ n mang phá không cùng đầu kia tung hoành bầu trời màu đen t i ế m long phát sinh kịch liệt va chạm đây cũng không phải là thượng phẩm bảo khí chu lao cái khuôn mặt có chút và mẹo k h â cạn hai tay đang r u dày hai tay của hắn quét ngang lấy quần cuộn kiếm long chậm rãi tiến lên rất là cố hết sức t h a y ngén hai trăm n ă m kiếm khí dựa vào ô minh huyền thiết chế tạo thượng phẩm bảo kiếm vậy mà không có khả năng đối với lý nguyên thọ nhất kích tất sát hắn đã nhìn ra lý nguyên thọ không chỉ có thể p h á c hơn h xa bình thường hoành luyện tông sư nhục thân cùng hoành luyện có không nhỏ khác nhau cũng nhìn ra được lý nguyên thọ trong tay đại cung kia rất là bất phảm chỉ sợ là trong truyền thuyết tiên thiên cực phẩm bảo khí cho lão phu chết chu lão quái dốc hết toàn lực thế tất yếu tất công tại một kiếm đây là hắn sát chiêu mạnh nhất nếu không thể đem lý nguyên thọ đánh giết chờ đến chắc chắn là một tôn hoành luyện tông sư liều chết phản công thế nhưng là rất hiển nhiên có cái kia kinh người thể phách cùng cái kia cực phẩm bảo khí một chiêu này chỉ sợ rất khó có hiệu quả ta nói qua n g ư ờ i không được lý nguyên thọ đồng dạng bị buộc s u ấ t toàn lực vẫn chưa ma diệt đầu kia kiếm long vẹn vẹn bắn ra mấy mũi tên khiến cho ảm đạm hơn phân nửa từ trong quận thành dẫn tới binh khí đánh nát hơn phân nửa vẫn phong mang không giảm hướng hắn đâm xuyên tới phản phát hồng thủy manh thú bình thường muốn đem hắn mất hết nhưng lý nguyên thọ trong lòng vẫn có lực lượng h ắ n không lùi mà tiến tới dẫn theo trong tay trường cùng đối mặt ép tới gần kiếm long lấy cung làm đ a o hung hăng bổ ra v i anh ngang qua bầu trời màu đen kiếm long rốt cục chống đỡ không nổi hoàn toàn tan vỡ vô số phổ thông kiếm binh toàn bộ hóa thành mảnh vỡ cùng chu lao quái tâm thần tướng liên bị hắn thai nghén nhiều năm tiên thiên thượng phẩm bảo kiếm thì lại ảm đạm vô quang bị bắn bay ra ngoài p h ú chu c lao quái thai nghén hai trăm n ă m kiếm khí phá thoái nhận phản vệ ngăn không được phun ra một miệng lớn máu tươi ngang hình như có lông â m vang vọng bắt hoang lý nguyên thọ dưới chân sinh ra từng đầu màu sắc rực rỡ lông ảnh Cả chi, phản người hắn phản phất hóa thành thần phất hóa bị một ấ y cái long ảnh bảo vệ, kéo lên, bước lên trời. Mỗi long lên, lên bảo kéo ảnh vệ, m b ư ớ chiêu bước ra, ư không đều Phản phất hình lực, hóa thành hình, chu vô vô đang rung động. bàn đều đập u tay có lực, vĩ vào lao q á t r n thân. Một h c i ê này chính là lý nguyên thọ duy nhất thăng cấp đến tiên thiên võ học thân pháp d u long đạp thiên bước từng bước một bước qua hư không giống như là từng trôi thiên địa chi truy rơi xuống dù là chu lao quái hợp lực phản kháng vẫn là bị đạp xuống hư không giống như là bị người một bàn tay một bàn tay đập xuống đất bên trong khu khu chu lao quái không ngừng ho ra máu hắn là chân nguyên tông sư nội gia tông sư sao có thể kháng được gần như quyền quyền đến thịt công kích cái k i a thần bí bộ p h á p đạp ở hư không tựa như là dẫm ở trên người hắn giống như làm hắn thể phách khó có thể chịu đựng cả người xinh xinh ngã vào đại địa chu lao quái trong hư không biến hóa tới quá nhanh trận này giao phong nhìn như chậm chạp kỳ thực không bị điện giật trong chớp mắt nhanh đến mấy vị tông sư cũng không kịp phản ứng liền thấy chu lao quái bị đẻ xuống hư không thân thể như hành tây ngã vào trong đất h á c thủy hà quân cùng bách linh sơn chủ lập tức đội sắc mặt còn không mau mau giút ta chu lao quái kêu to lấy triệu hồi chính mình bảo kiếm theo sát lấy vận dụng ra lại một sắt chiêu chân chính tiên hắn phảng phất nhân kiếm hợp nhất cùng bảo kiếm hòa làm một thể hóa thành một đạo thông thiên kiếm mang phóng lên tận trời đâm về lý nguyên thọ lòng bàn chân một cách này mặc dù kém hơn vừa rồi sát chiêu nhưng tuyệt đối không kém gì lý nguyên thọ thôi động lang vương bảo cung nghi lực nếu là bị hắn đâm trúng lý nguyên thọ không xác định chính mình thể phách có thể hay không tiếp nhận có lẽ sẽ bị kiếm mang k i a từ lòng bàn chân xuyên thủng đến cùng sọ bất quá phá mất chu lao quái sát chiêu mạnh nhất sau hắn đã đem no kéo đến cùng chính mình trên một cấp độ sát chiêu còn không sợ húng chi là thực lực không kém bao nhiêu lại thụ thương tương đối thủ đâu lý nguyên thọ tiếp tục lấy cung làm đau trẻ d ọ t xuống cường hành vô địch đạo thể kết hợp tiên tiên phong lôi bảo thuật chém ra kinh người đao khí không kém chút nào tiên tiên đao pháp võ học dung trời bên trong oanh minh cung đao cùng h ắ t kiếm ở trong hư không giao hội trong nháy mắt sụp đổ mấy chục toàn đ u i lớn vạn trượng bình nguyên vì đó sụp đổ kinh khủng chân nguyên chân khí dư ba lấy hai người đao kiếm giao phong chỗ quét sạch hướng bốn phương tạm hướng cuốn ra hạm như sơn hải dậy sóng dòng lũ tại cái kia bắn nổ trong mây hình n g m tâm lý nguyên thọ quấn ngược mà lên chu lao q á y một lần nữa nghệ xuống đại địa nhưng rất nhanh hai người lại lần v n trong, trong, trong chốc lát lý nguyên thọ thình lình đã ngăn chặn chu lão quái chu lão quái bản quân đến giúp ngươi hắc thủy hạ quân bách linh sơn chủ trang miệng một lời phát ra thép dài hai tôn tông sư đại yêu cùng nhau bạo động ý muốn liên thủ đánh giết lý nguyên thọ các ngươi đi không được tống minh huy ý thức được lý nguyên thọ thực lực kinh người có đánh giết chu lão quái khả năng b ộ c phát gia đ ỉ n h p h o n g chiến l ự c ngăn cản hai tôn tông sư yêu vương yêu nghiệt chạy đâu từ hạo cũng chạy đến nhảy lên không trung hắn là thuần túy thể t u chân khí trong cơ thể không còn đều luyện thể cường hành thể phách dẫn đến chân khí của hắn căn bản là không có cách t ồ n xúc liền bị cường hoành huyết n ụ c thể phách hấp thu hóa thành thuần túy nhất huyết khí đến mức hắn thậm chí làm không được tiên tiên nên có vút không mà đi nhưng lấy hắn cường hoành n ụ c thân chi lực thả người nhảy lên cũng có thể đạt tới vài dặm nhảy mấy cái ở giữa từ hạo xông đến hạo giã bình nguyên huyết khí bao quả cự quyền đánh phía bách linh sơn chủ lên tống min huy cùng hắn hợp tác nhiều năm chân nguyên tấm lụa còn lớn ra mang theo từ hạo đ ỉ n h trệ hư không cùng hắn cùng chiến hai đầu đại yêu cũng ngay hai tôn đại yêu g i ậ n tím mặt ngày bình thường bất quá là xem ở cái k i a mặt người bên trên nhận ngươi cái này nửa cái tông sư thật muốn cùng bọn ta một trận chiến ngươi là cái thá gì hai tôn yêu vương đều biết từ hạo thiếu khuyết mặc dù không thể đem nó tùy tiện đánh giết nhưng lại có thể đem đánh xuống hư không tại bọn chúng đồng tâm hiệp lực hợp kích bên dưới tống minh huy cũng khó có thể nâng từ hạo hơn mười chiêu sau chỉ có thể trơ mắt nhìn xem từ hạo bị đánh rơi hư không sư vương ngăn chặn hắn hát thủy hà quân nắm lấy cơ hội gầm nhẹ một tiếng trấn khai tống minh huy trong nháy mắt vượt qua tống minh huy cùng từ hạo trận đánh xông vào sân giã trong lúc giơ tay nhấc chân cuốn lên trên đất dòng suối đó là một đầu từ hát thủy hà phân tới dòng suối không coi là quá lớn nhưng ở nó vị này thủy vượt quân chủ trong tay b á n ra không kém gì xa hạ vì thế quân quân nước sông từ đây c ắ t đứt, đi ngược dòng nước cựu trọng tiên hóa thành dậy sóng n ư ớ c thủy trong nháy mắt bao phủ lý nguyên thọ nước này trải qua nó khống chế lại chìm như huyền thiết mật độ kinh người cái kêu kinh khủng đẻ ép lực làm cho lý nguyên thọ hám sâu vũng bùn giống như động tác trầm chạm thể nội khí huyết đều bị dẫn tới sao động giết chu lao q u á i nắm lấy cơ hội phản công hát thủy hà quân cũng tê ra một tôn màu xanh t h ẳ m đại đ ỉ n h diễn hóa suốt một tòa bàng bạc s ơ n nhạc áp sập hư không hướng lý nguyên thọ c h ấ n áp mà đến bắt hoang phần thiên ấn lý nguyên thọ hét lớn một tiếng quanh thân giấy lên lửa nóng h ừ n g h ự c c h ừ n một trăm m ư ơ i bốn chém hết đ ị c h đến cực điểm lóa mắt c h ừ n một trăm m ư ơ i bốn chém hết đ ị c h đến cực điểm lóa mắt lý nguyên thọ coi chừng từ hạo gầm thét mới chuyển tới lý nguyên thọ đã cùng hát thủy hà quân chém giết mấy chiêu hắn như cái thế thần vương đứng ngạo nghệ trời cao cao lớn thẳng tắp thân thể như bất hủ tấm bia to vắt ngang tại hai tôn tông sư phía trước n g ư ờ i một mực cùng tống t i chủ ngăn chặn con sư tự kia lý nguyên thọ cũng không quay đầu lại truyền âm tự hạo hắn tóc dài đầy đầu bay múa trường b à o bay phất phới như du lòng đ g ạ c tiên một tay bắt hoang phần thiên ấn trong nháy mắt s ấ y khô cái kia nước sông quần quận thế đi không giảm lửa nóng hưng hực nhuộn đỏ nửa bầu trời hắn tu hành công phát gì h á c thủy hà quân sắc mặt biến hóa nó là sông quân chính là thủy tộc sinh linh kiên kỵ nhất hòa diễm nếu là ở hát thủy hà bên trong chiếm c thiên thời địa lợi bực này hòa di nhưng nơi này không phải hát thủy hà cơ hồ vừa chạm đến cái kia phần tiên diệt địa liên、hòa. h ỏ a hát thủy hà quân liền toàn thân không được tự nhiên bị thiêu đốt quanh thân tư tư bốc lên bạc h khí nó tu hành thủy thuộc tính chân nguyên dù là bằng vào tu vi thâm hậu c h i lợi vẫn là không cách nào đem nó trong nháy mắt đánh tan kẻ này yêu nghiệt đoạn không thể lưu chu lao quái đầu góc quay cuồng sớm đã giết đỏ cả mắt hắn kinh lịch nhiều như vậy chiêu chém giết thương thế trên người sắp á t chế không nổi giờ phút này chỉ có thể cắn răng nhựa mạng đối với lý nguyên thọ mà nói chu lao quái đã không đáng để lo hắn đã đem nó ép tới không ngóc đầu lên được c h i ý tới. Lý nguyên thọ lặng yên ở giữa đội vị trí lương tựa tống minh huy cùng tự hạo phía sau là phụ vân sơn cùng cổ thành trong bất chi bất giác hắn đã đem chu láo quái cùng hát thủy hà quân chặn đường tại phía đông nam phá hỏng bọn chúng trốn hướng hát thủy hà cùng cổ thành bắt hoang phần thiên ấn lý nguyên thọ không ngừng đánh ra môn này tiên tiên việt học môn này do liệt diễm trưởng tăng lên việt học uy vi lực không chút nào kém cỏi hơn tiên tiên phong lôi bảo thuật cùng bạch hộ liệt thiên ấn mà lại nó nhất khắc chế hát thủy hà quân đáng giận các ngươi không phải nói hắn tu hành bất quá mấy chục năm đi vào tiên thiên đều không đủ một năm sao vì sao có thể có thực lực như vậy hát thủy hà quân mười phần ngẹt lửa tung hành hát thủy hà mấy trăm năm bá chủ cùng chu lao quái nhân tộc này tổng sư liên thủ đối phó một cái tu hành không đủ bọn chúng số lẻ ra hỏa lại còn bị áp chế bị khắc chế đánh cho bó tay bó chân sao mà mất mặt chu lao quái không nói tiếp tục trúng sát nhưng mỗi lần giao phong đều bị đánh bay ra ngoài càng về sau bay càng nhanh bay càng xa gần như sắp thành đồng cát nhầm thủy đều nhìn ra được hắn lúc này toàn bằng một hơi chống đỡ chu lao quái đã không đáng tin cậy hát thủy hà quân ánh mắt lấp lóe nghiến răng nghiến lợi mặc dù lòng tràn đầy không cam l ò n g nhưng nó không thể không thừa nhận bằng vào thực lực của bọn nó hôm nay đoạn không chém giết lý nguyên thọ khả năng chu lao quái cơ hồ phế đi tái chiến tiếp hẳn phải chết không nghi ngờ nó mắt nhìn nơi x a bị tống minh huy cùng từ hạo quân lấy bách linh sân chủ lao sư tử kia ngược lại là thành thạo điêu luyện lực chiến một nửa tông sư không rơi vào thế hạ phòng thực lực vẫn mạnh mẽ có thể hát thủy hà quân trong lòng rõ ràng trông cậy vào lao sư tử kia nhiều nhất chính là ngang tay Lấy hát a nữa i xin lỗi. bọn bóp Thọ, chúng thực lực. Hoàn toàn không đủ để bóp chết lý Nguyên ràng con nữa còn có thể lận thuyền trong mương.、Sư、Vương, thực lực. chết chí, thậm thể Lý đủ để có Sư thủy hà quân trong lòng t h ở d à i hợp lực đánh lui lý nguyên thọ nó thét dài một tiếng quay người liền trốn tốc độ nhanh đến kinh người còn muốn đi lý nguyên thọ lần nữa một chiêu đánh tan chu lao quái không để ý cái kia nhập vào sơn lâm gia hỏa đuổi sát hát thủy hà quân đồng thời kéo động trong tay đại cung ầm ầm một cây lại một cây kéo căng mũi tên bắn ra hát thủy hà quân không thể không trở lại ngăn cản bị kéo trụ các bước không có khả năng tối lui nào nó trong mắt hung ác n g a mặt lên trời thét dài hóa thành bản thể trong chốc lát như người bình thường hát thủy hà quân hóa thành một đầu đà rồng cùng huyền quy kết hợp thể thân như đà rồng lưng meo mai rùa đầy người trên dưới tất cả đều là lân giáp gai ngược đen kịt bóng lưỡng rõ ràng là cùng bên ngoài tư t ò a kia thủy thú điêu khắc không khác nhau chút nào yêu vật hát thủy hà quân quyết định muốn chạy trốn nó hóa thân bản thể sau băng vào nhục thân phòng ngự đúng là trọi cứng mấy mũi tên lại là một đầu dị trùng huyết mạch lý nguyên thọ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng ánh mắt rực rỡ sáng chiếu sáng rạc dỡ lấy hắn giải dù là tông sư cảnh yêu vật phòng ngự cấm hãn cũng không có khả năng dễ dàng như thế chống đỡ có thể so với tiên thiên cực phẩm bảo khí lực sát thương có thể cái kia hát thủy hạ yêu gánh vác chỉ có thể nói rõ nó huyết mạch cũng không đơn giản coi như không bằng tử dực lang vương đó cũng là có thể so với đầu kia sư vương so bách linh sơn hai con kia tiên thiên đại viên mãn sư yêu cường hãn rất nhiều sinh linh lại thêm n ó tông sư tu vi bảo huyết tất nhiên bất phạm nếu xuất thủy hôm nay chắc chắn ngươi chém giết nơi này lý nguyên thọ theo đuổi không bỏ trong tay lôi đình bảo cũng đã không còn đuổi bắn hát thủy hạ quân mà là dùng để đánh tan chu lao quái chu lao quái mỗi lần lại vọt lên đến đều sẽ bị hắn một tiên bắn lui chiến đến tận đây khác chu lao quái đã ép không được thương thế một thân thực lực mười không còn một lý nguyên thọ trong mắt mục tiêu chủ yếu trở thành hát thủy h ạ quân hắn chiến lược toàn bộ triển khai d i long đạo t i ê n bước phối hợp bắt hoang phần thiên ấn lại có lôi đỉnh bảo cung cái này gần như tiên thiên cực phẩm bảo khí trí bảo rất nhanh liền đem hát thủy h ạ quân ngăn chặn ở trong hư không tiểu bối ngươi dám động vạn yêu sơn chủ con trai độc nhất mặc dù hôm nay chúng ta không có khả năng chém ngươi ngày khác ngươi cũng muốn táng thân ta cường già yêu tộc trong bụng kinh lịch số vòng chết lý nguyên thọ đem triệt để chấn sát hắn vung tay lên cuốn lên cái tia khổng lồ thi thể trở về sơn lâm lại tại mấy chiêu ở giữa đánh giết chu lao quái s ô n g quân chu lao quái cách đó không xa bách linh sơn chủ sắc mặt biến đổi lớn tông chìm vào đ á y g ố c nó sớm tại lý nguyên thọ thi t r i ể n g i a hỏa thuộc tính tuyệt học lực áp hát thủy hà quân cùng chu lao quái lúc liền phát g i á c được không ổn muốn bỏ chạy làm sao bị tống minh huy cùng t ừ hạo kéo chặt lấy bây giờ trơ mắt nhìn xem hai cái lao hữu bị chém bách linh sơn chủ hai t h á n một tiếng trong lòng biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết không nghĩ tới bổn quân cả đời cẩn thận vẹn vẹn chủ quan lần này liền muốn táng thân nơi này lúc này bách linh sơn chủ hối hận phát điên sớm biết như vậy kết quả nó nói cái gì cũng sẽ không bước ra của thành nhưng ai lại có thể nghĩ đến bị bọn chúng coi là sâu kiến lý nguyên thọ có thể có như vậy chiến lược so bên ngoài tư lão quỷ kia còn kinh khủng hơn thế này sao lại là bọn chúng vây giết một cái tiên thiên sâu kiến rõ ràng là gia hỏa này đưa chúng nó câu ra khỏi thành thỉnh quân nhập úng muốn vây giết bọn chúng mới là sư vương người hôm nay hẳn phải chết ha ha ha ha không nghĩ tới từ mỗi sinh thời còn có chân chính lịch phạt tông sư một ngày tống minh huy cùng từ hạo tinh khí thần càng tăng vọt buồn quân liền xem như vẫn lạc cũng muốn kéo các ngươi t r ố n cùng bách linh sơn chủ nổi giận gầm lên một tiếng bỗng nhiên từ bỏ c h ố n g lại tại tống minh huy cùng từ hạo trùng sắt đến vụ cất lúc mới phát hiện nó phồng lên áo bào bên dưới huyết nục chi khu tại cực tốc bành trướng không tốt nó muốn tự bạo hai người con ngươi bỗng nhiên có rút lại thành lỗ kim vội vàng dừng bước điên cuồng lui lại cùng chết đi bách linh sơn chủ phản truy đi lên lộ ra điên cuồng cười to、Siêu. nhưng mà không đợi nó dẫn bạo nhục thân một cây sáng trói không gì sánh được tiết mang vạch phá bầu trời trong nháy mắt chui vào mi tâm của nó sau một khắc chu thiên vân khí c u ố n ngược mà đến vô tận vĩ lực đ è xuống đem bách linh sơn chủ bành trướng đến một nửa huyết khí cho sinh sinh đẻ ép trở về lý nguyên thọ đạp không mà đến trong lúc cất bước ôm ấp hư không hai tay không ngừng kích thích thiên địa đúng là hắn môn kia thủy thuộc tính t u y ệ t học ngàn tia trưởng bị hắn bằng vào cao thâm công lực vận dụng trí hóa cảnh lấy thần tiễn mẫn diệt không để phòng sư vương sinh cơ lại lấy du long đạp thiên bước chấn áp nó bạo động huyết khí đem ép trở về cuối cùng dựa vào ngàn tia trưởng vô tận miên n u chi lực đem những huyết khí kia khai thông ra chết đây ể thể phong trình, chảy Toàn vương nội. nước về sư vương thể nội. Toàn bộ quá m trôi, chính ư Chương sư lường. như người. ơ n ngàn năm thế ra đổ. Danh chấn Bắc Châu. 115. ngàn năm thế ra đổ. Danh chấn Bắc Châu. Tông sư tự uy lực không thể đo Nếu như tại quần g thành, toàn mấy thế thế tự thể tại rớt thành, chết triệu Châu. Châu. ra ra sụp sụp đổ. đổ. đo đủ để nổ Bắc Bắc bạo bộ thành, nổ chết mấy triệu người. Đây uy lực là vì cái gì tông sư cảnh yêu ma muốn lẩn nút trong thành dùng cái này uy hiếp chém yêu tư để chém yêu tư không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân bởi vì động đến bọn hắn cần trả ra đại giới quá cao quá cao nhưng ở ngoài thành liền không có cố kỵ này cho nên tống minh huy cùng từ hạo d á m cùng bọn chúng liều mạng chỉ là liền xem như tông sư cũng vô pháp tùy tiện ngăn lại tông sư cảnh yêu vương tự bạo cũng chịu đựng không nổi đại giới này cho nên bọn hắn muốn tránh trừ phi thực lực hơn xa tự bạo người nếu không căn bản ép không được nhưng mà lý nguyên thọ cử động để hai vị tông sư mở rộng tầm mắt hắn không chỉ có cũng không lui lại ngược lại tiến lên động thủ áp chế sư vương tự bạo càng là thành công đem nó áp chế đây là ngàn tiết trưởng tống minh huy con người hơi co lại nhìn ra mấy phần mánh khỏe ngàn tiết trưởng thật đúng là t ừ hạo bị kẹt tại khoảng cách tông sư lâm môn một c ư ớ c tình trạng nghiên cứu qua võ học này con mắt dần dần t r n tròn hắn cũng nhìn ra là ngàn tiêu trưởng chỉ là không nghĩ tới ngàn tiêu trưởng loại kia không lọt mắt xanh võ học vậy mà có thể bị lý nguyên thọ vận dụng đến tình trạng như thế l ô hỏa thuần thanh không đây là đăng phong tạo cực tống minh huy sợ h ã i thà nói n nếu như lão hủ đoán k h ô n g lầm lý trạm yêu làm tu luyện ngàn tiêu trưởng sắp lột sắc thành tiên tiên võ học hắn đoán công lầm lý nguyên thọ chính là đoán chắc điểm ấy mới xông tới cơ hồ tại hắn áp chế sư vương tự bạo thân thể trong n h á mắt ngàn t i ê trưởng đã hoàn thành đột phá lột s h u y ề n nguyên hóa có tay nhập môn độ thuần thục ba mươi nghìn môn này lấy l u kình làm chủ phương châm chính thủy thuộc tính tuyệt học thuế biến đằng sau càng thêm đột xuất b t phương vân khí quần quận quần quận mà đến theo lý nguyên thọ kích thích ngoài có thiên địa hơi nước m â y mù, bên trong có sư vương thể nội huyết dịch đều tùy theo lưu động bị hắn đều phong tồn x u ố n g d ư ớ i áp chế xuống một trận tông sư tự bão nguy cơ cứ như vậy bị lý nguyên thọ dễ như trở bàn tay tan g ã giang sơn đời nào cũng có tài tử g a thống minh huy thở dải nội tâm tràn ngập cô đơn hắn chưa từng cảm nhận được qua hôm nay như vậy vô lực tự cho là duy trì lâm hà nhiều năm ăn ổn kết quả là cũng không sánh bằng đến lý nguyên thọ cái này gia nhập bên ngoài tư ngắn ngủi nửa năm người mới chém yêu làm chúng ta già từ hạo thở dài một tiếng hãn từ trước đến nay là không chịu nhận mình già nhưng hôm nay từ đ ấ y lòng cảm thấy lực bất tòng tâm làm lâm hà bên ngoài tư vi tín lâu năm cao thủ được tôn là nửa cái tôn g sư bây giờ lại là cần nhờ một người mới tiểu đ ố i vững chắc đại cục nơi xa h ư không lý nguyên thọ triệt để trấn áp sư vương tự bảo sau đem nó nhục thân thu nhập thanh vân chém yêu làm cho sau đó cũng không quay đầu lại t hắn, hắn, đi đi. hắn đương ế n quận thành h nhiên biết quy củ nhưng hắn cũng rõ ràng lý nguyên thọ bản tính tuyệt không có khả năng u ô n g tha chu ra người liền rồi tự hạo lôi kéo hắn liền chạy tới quận thành bên kia bên cạnh gầm nhẹ nói hắn đây là tự hủy tiền đồ ngươi nhanh đi ngăn lại hắn ngăn không được tống minh huy trở tay níu lại t ừ hạo lắc đầu nói cũng không cần thiết còn sót lại chu gia không đáng đem hắn đẩy đi ra người ta đều rõ ràng hắn sẽ không lưu lại hậu h o ạ mà lại lấy chu ra làm cùng yêu ma không khác coi như bị hắn giết đi thế gia khác cũng sẽ không có lại nói dù là có người muốn vạch tội hắn tả ti chủ cũng sẽ không bỏ mặc không quan tâm cái tiêu ngược lại là từ hạo dừng bước lại tùy ý lý nguyên thọ đi nếu là vô duyên vô cớ diệt chu gia tất nhiên sẽ dẫn tới họa lớn n g ặ t trời dẫn tới bắt châu tất cả thế gia thậm chí toàn bộ đại cản thế tộc vạch tội cùng vốn trách nhưng hôm nay khác biệt chu gia tông sư hiệp đồng yêu ma đối phó bên ngoài tư đồng liêu s o như phản bội nhân tộc phản bội lại cản tông tông tổ vất lạc ba vị tông sư không địch lại một cái lý nguyên thọ không không có khả năng giả đều là giả phụ thân là tông sư tu hành hai trăm n ă m làm sao có thể bại bởi một tên tiểu bối quân thành chu gia phụ trạch t h á p lâu phía trên từ chu nguyên hạo người gia chủ này cho tới chu gia dòng chính c h i thứ tất cả mọi người bị điên cuồng cùng tuyệt vọng bao phủ tông sư là chu gia hương thịnh căn nguyên chu gia năng truyền thừa đến nay đều là bởi vì đời đời có tông sư truyền thừa bây giờ chu gia đương đại tông sư vất lạc gia tộc chủ cột sụp đổ cơ bản biểu thị chu gia suy bại không tốt lý nguyên thọ giết tới xong hắn muốn đối với ta chu gia đổi tận giết tuyệt đông nhiên có người phát hiện lý nguyên thọ thẳng đến chu gia mà đến sau một khắc tất cả mọi người quá sợ hãi lòng tràn đầy hãi nhiên tông sư cũng đỡ không nổi tên s á t tinh kia bọn hắn lấy cái gì cản cháy mau lập tức rời khỏi gia tộc mai danh nhận tích â m vang ở giữa đến không hết người chu gia hoảng hốt chạy vựa chạy tứ phía trốn chu nguyên hạo vị gia chủ này đều kinh hồn táng đảm không chút do dự lựa chọn chạy trốn cái gì gia nghiệp cái gì ra s ả n đều bị h ắ n ném sau g cái tia h ứ n trốn nhảy g thắp l xa cũng bị hắn kéo lôi đỉnh bảo cùng viễn trình đánh chết có ít người phản ứng nhanh như chu nguyên hạo trong lòng biết tránh không xong xông ra chu gia hậu trước tiên bắt cóc người bình thường muốn uy hiếp lý nguyên thọ nhưng mà vẹn vẹn khí cơ uy áp liền để hắn không thể động đậy lý nguyên thọ thậm chí không có nhìn hắn liền lấy uy áp đem nó dừng lại trong nháy mắt trong nháy mắt một đạo khí tiễn xuyên thủng nó mi tâm không bao lâu hương thị ngàn h n năm lâm hà chu ra như vậy hủy diệt chu ra cứ như vậy không có trong quận thành một mảnh xôn xao tin tức như là đ ồ n g cánh lấy quận thành làm trung tâm nhanh chóng chuyển khắp toàn bộ lâm hà lại có vô số chim bộ câu chi bay người mang tin tức đem tin tức quan trọng này chuyển đến bắc châu cắt ngóng á c h ngắn ngủi mấy ngày toàn bộ bắc châu đều hành động lý nguyên thọ tên chuyến khắp bắc phương vang vọng bắc châu lâm hà sắp biến thiên trước diện ngụy gia lại diện chu nhà đây là muốn cùng thiên hạ thế tộc làm có dễ thì tính sao hắn đã trở nên là tôn sư phóng nhãn bắc châu ai có thể chỉ hắn chỉ trách ngụy gia cùng chu gia đuôi ngủ làm việc không đủ gọn gàng mà linh hoạt nếu đ á c tội vì sao không nói trước bóc chết về sau cẩn thận một chút đừng t r e o t r ọ c sát tinh này chỉ cần có tiên tiên chấn giữ thế gia m u n thiện đều nhận được tin tức cả tộc x u n sao bích ba thành ngụy nhà tại lâm hà có chút danh khí nhưng phóng nhãn bắc châu chỉ có thể coi là nhị tam lưu thế gia danh khí đều đi không ra lâm hạ quận chu gia khác biệt đây mới thực là thế gia đại tộc có được tông sư tòa c h ấ n tại toàn bộ bắc châu đều gọi được là đỉnh tiêm thế gia gần với bình nguyên quận vương gia toàn châu đều không có mấy cái có thể cùng so sánh bậc này thế gia ẩm vang sụp đổ tất nhiên là gây nên tất cả thế gia chú ý chương một trăm mười sáu bình nguyên vương thị kinh người khen thưởng chương một trăm mười sáu bình nguyên vương thị kinh người khen thưởng chu gia dù nói thế nào cũng là ta đại càn h ồ môn hắn lý nguyên thọ một cái bên ngoài tư chém yêu làm có tư cách gì g á m diệt một cái h ầ môn lâm hà cái gì xuất hiện cố này vài phong tả khí thân là chém yêu làm không đi c h ả m yêu trừ ma trái lại đối phó bên trong tư đồng liêu tiếp tục như thế còn cao đến đâu lập tức truyền tin cho tống minh huy gọi hắn đến châu thành ta cũng phải hỏi một chút hắn làm sao quản giáo thuộc h ạ vô pháp vô thiên quả thực là vô pháp vô thiên hôm nay hắn dám lấy cấu kết yêu ma tội danh diện n g u y gia chu gia ngày mai có phải hay không liền dám lấy đồng dạng tội danh đối với ta vương g i a khai đao bắc châu châu thành cũng là bình nguyên quận thành nơi này tọa lạc lấy bắt châu lớn nhất thế gia mua thiện bình nguyên vương thị vương gia cùng chu ra một dạng cũng là tổ t vương gia n giờ đ Cán Quốc Tổ v ư ơ phút này chính triển khai một trận kịch liệt tập nghị đối với lý nguyên thọ cách làm số lớn cà phê ngụy i a cấu kết yêu ma cấu kết u minh ma giáo bị giám sát xứ bắt tại trận chết chưa hết tội không thể nào cãi lại nhưng chu gia có lỗi gì chu bình thắng cùng hai đầu tông sư đại yêu lá mặt lá trái vì toàn bộ lâm hà an bình cái k h i a lý nguyên thọ xem không hiểu tống minh huy cũng xem không hiểu sao những năm này nếu không phải chu ra chống đỡ c h ố n g cậy vào hắn tống minh huy cùng tự hạo có thể chịu đựng được lâm hà đại cục dùng người hướng phía trước không dùng người hướng về sau bọn hắn chính là làm như vậy sự t ì n h lập tức dâng thư cho tả thi chủ dâng thư triều đình lão phu muốn vạch tội tống minh huy vạch tội lý nguyên thọ vạch tội hắn lâm hà bên ngoại tư vương gia nội trạch lớn như vậy trong phòng nghị sự hội tụ hơn trăm người mỗi người tu vi đều tại tiên tiên phía trên có là vương gia tử lệ cũng có các quận thăng n h i ệ m đến b ắ c châu bên trong tư tổng bộ chân yêu đại tướng n g m ộ n lực lượng này đặt ở bất kỳ chỗ nào đều có quét ngang một quận thực lực nhưng ở cái này b ắ c châu thành vương gia hôm nay d á mở m miệng đều là thông sư tiên tiên liên tục mở miệng tư cách đều không có b ắ c châu thế cục mặc dù loạn nhưng cũng không phải từng cái cũng giống như lâm hà quận một dạng sức đầu mẹ chán có trong quận sớm đã thanh trừ yêu họa cường giả đỉnh cao đều tới châu thành không ít thế tộc tông sư đều tại đây cũng có chút là bởi vì chu gia hủy diệt một chuyện mà đến hôm nay tất cả mọi người mục đích đều chỉ có một cái chính là phê phán lý nguyễn thọ trận này phê phán tiếp tục nửa canh giờ ngồi tại trên đài cao ở giữa chủ vị lão nhân rốt cục mở mắt ra ánh mắt liếc nhìn toàn trường tất cả mọi người an tính lại bao quát đại điện hai bên có chỗ ngồi tông sư cường giả ý kiến của mọi người lão hủ đã biết được lão nhân phảng phất tùy thời có thể ngủ lấy giống như tầm mắt bung ô xuống chậm rãi nói chu ra có lẽ có không đủ nhưng dù sao cũng là ta đại cản công thần hậu tộc coi như bọn hắn có lỗi cũng nên là ta bên trong tư sự tình nên do lão phu cùng c h ư vị dâng thư triều đình làm tiếp quyết đoán không tới phiên hắn một cái bên ngoài tư chém yêu làm xử trí lời nói này cơ bản đem sự tình định điều quy củ chính là quy củ không phải là công tội tự có công đạo hắn chầm rãi đổi khẩu khí buôn b ã n ó i bất quá người này mặc dù vi phạm nhưng chúng ta thân ở bên trong tư cũng không tiện xử trí người này sau đó lao hủ tự mình đi gặp một lần tả ti chủ đem việc này giao cho bên ngoài tư xử lý lời còn chưa dứt ở đây cao thủ tất cả đều nhỡ mày có tông sư bất mãn lao nhân quyết định này tức giận bất bình chắp tay hỏi xin hỏi vương lão nếu là bên ngoài tư bao che người kia lại nên làm như thế nào tả ti chủ là cái công chính người Lão người h thản nhiên nhìn hắn một chút, â n n một im l ặ nói nếu n h trí thư triều chính không kia. hủ chư đình ổn, cùng dân n g lão là cái ư vị tông sư này còn muốn truy vấn bị người giữ chặt ống tay áo bên cạnh kéo hắn tông sư hướng hắn k h ẽ lắc đầu mấy người trao đổi một chút ánh mắt cùng nhau đứng dậy chắp tay nói chúng ta toàn theo vương lão toàn bằng vương lão làm chủ những người khác cũng n à o nhào chắp tay có chút người mới thậm chí tân tấn tông sư khả năng không hiểu rõ l ã o nhân nhưng có tuổi đời cao thủ đều rõ ràng lao nhân tuyệt không phải loại kia mềm yếu có thể bắt nạt hàng người so bất luận kẻ nào đều càng trọng thị bắt châu thế tộc lợi ích lúc trước này ti chủ ế u s bình nguyên quận phía đông vạn yêu sơn cũng không bình tĩnh bắt châu chạm yêu tổng tư không giống lâm hà bên ngoài tư một dạng thiết lập ở quận thành bên cạnh mà là sáng tạo tại vạn yêu sơn biên giới đồng dạng lấy xây thành quy mô tạo dựng nơi đây tên là trấn yêu quan thành t h ỉ quy mô so bắt châu thành đều muốn rộng ra trấn yêu quan cửa thành đông trên lầu một tên người mặc áo mãng bảo màu vàng lóng thanh niên eo b ộ i ngọc mang dáng người t h ẳ n g tóc khuôn mặt cương nghị hai tay chống nửa thức r ộ n g kiếm bảng rộng đứng ngạo nghệ nơi này hắn song mi nhậm tấn mũi cao thẳng màu đồng cổ khuôn mặt bên trên mang theo vài phần tăng thương cặp kia sắc bén như ưng chuẩn con ngươi g ắ t gao nhìn chăm chú đối diện trên sườn núi cái kia đột nhiên q u ỷ khóc sói gào thân ả n h cao lớn t i chủ hoàn toàn chính xác xảy ra chuyện bên cạnh có người vội vã chạy tới đưa lỗ thai nói nhỏ cái gì thanh niên cao chặt lông mày dần dần dán ra trách không được lao già kia phát cuồng nguyên lai、like、là đầu kia tà huyền phải m á i cười to mặt mày hớn hở đây coi như là hắn gần nhất trong vòng nửa năm nghe được số lượng không nhiều tin tức tốt t i chủ người kia muốn nói lại thôi tà huyền liếc mắt nhìn hắn c ư ờ i nhận nói cái kia lý nguyên thọ cử động lần này mặc dù xúc động chút nhưng có thể ở dưới loại hoàn cảnh này trưởng thành là thông sư còn có thể quét sạch lâm hà t h a i họa vẫn vẫn có thể xem là một cái công lớn hắn lời này chém đinh chặt sát âm vang hữu lực quắp giám sát tổng sứ tô huyền nghe lệnh có thuộc hạ trung niên nhân mặc ngân bảo nghiêm sắc mặt ô n quyền chấp tay lâm hà chu ra cấu kết yêu ma theo tội đáng chu cựu tộc bên ngoài tư chém yêu làm lý nguyên thọ. c h u diện chu nhà cùng chim sơn ca sân chủ hát thủy h ạ quân lẽ ra trọng thưởng tạ huyền mắt nhìn phía trước nghiêm nghị nói ra truyền lệnh từ hôm nay thăng nhiệm lý nguyên thọ chém yêu làm là áo b à o màu bạc chém yêu làm lĩnh lâm hà bên ngoài tư phó thi chủ bắt châu trạm yêu tổng ty chỉ huy sứ chức vụ thường tổng ty công hơn ba triệu thường lâm hà chu ra tổ trạch vì đó tư trạch thường lý trạm yêu làm tiên thiên nguyên thạch ba trăm tiên thiên cực phẩm bảo khí một kiện tiên thiên công pháp võ học một bộ tiên thiên kim đan một bình khắc thưởng tổng ty linh địa tu hành ba năm đối với nhân tài đ ặ thù tạ huyền từ trước đến nay xa xỉ hắn vung tay lên phóng khoáng nói ra việc này ngươi tự mình đi xử lý nhớ kỹ nhắc nhở hắn báo khí công pháp võ học muốn tới tổng ty truyền công c á c tuyển À đối với hắn cười nói bổ sung nếu như lý trảm yêu làm có đến tổng ty nhập chức ý nghĩ bản vương nhưng tại c h ấ n yêu quan cho hắn khác mở một chỗ tốt tòa nhà trung nhiên nhân âm thầm tắt l ư ớ i hắn còn chưa bao giờ thấy qua vị này tân nhiệm ty chủ hào phóng như vậy cũng là lần đầu nhìn thấy vị này l á n h khóc quả quyết ty chủ lộ ra dáng tươi cười bởi vậy có thể thấy được vị này ty chủ đại nhân đến cỡ nào coi trọng cái kia lý trảm yêu làm chương một trăm m ư ơ i bảy hôn nguyên huyền công liên tiếp đột phá chương một trăm m ư ơ i bảy đối với cái này lý nguyên thọ hết thể đóng cửa không thấy hãn tại diệt đi chu gia hậu đạt được không ít bà bối ngày đó cùng tống minh huy đơn giản giao lưu vài câu liền trở về trang viên bắt đầu bế quan trải qua trận này lý nguyên thọ đạt được hai bộ tông sư cảnh yêu vương thi thể tuy có chỗ hao tổn nhưng tinh huyết vẫn còn đủ luyện chế tông sư cảnh bảo đan mặt khác chu gia tông sư lao quái chu gia tiên thiên tu sĩ thi thể cũng đều bị hắn bỏ vào thanh vân chém yêu làm cho lần này hắn muốn tỉ mỉ nghiên cứu cái kê bộ được từ u minh ma giáo người thị huyết ma công trải qua hơn ngày nghiên cứu lý nguyên thọ nắm giữ cơ bản nó yếu lĩnh cũng bắt đầu dung hợp thôi diễn chính mình tiên thiên hôn nguyên công thôi diễn công pháp quá trình chỉ dùng nửa n g à y tiên thiên hôn nguyên công vốn là hắn từ tròn triệu cái cọc một đường thôi diễn tăng lên mà đến ở đây trên cơ sở dung nhập thị huyết ma công tinh túy dễ như t r ở bàn tay như ăn cơm uống nước giống như đơn giản hai tướng dung hợp hoàn toàn mới công pháp lý nguyên thọ đem mệnh danh là hôn nguyên huyền công công pháp hoàn toàn mới siêu việt tiên tiên hôn nguyên công đang lâm tông sư cấp độ lại công pháp căn cơ lần nữa tăng cường dung hợp rất nhiều công pháp nội dung quan trọng cùng tinh túy nó tinh diệu hơn xa phổ thông tông sư công pháp không chỉ có thể dung hợp rất nhiều công pháp chân khí còn tăng lên thôn phệ trí năng bắt đầu lý nguyên thọ đưa tay bố trí xuống chân khí kết giới phóng xuất ra bảy mươi hai cán trật kỳ phóng cấm bốn phương tám hướng hai tầng bảo hộ ngăn cách khí cơ làm xong những này hắn mới lấy ra rất nhiều thi thể lấy b ắ t hoang phần thiên tấn đem nó hòa hợp tinh thuần b ả o huyết cùng chân nguyên chân khí năng lượng toàn bộ thôn p h ệ quần c u ộ n tinh huyết chân khí chân nguyên vành trướng như giang hà t r ù n g kích bốn phương tám hướng toàn bộ mật thất đều hóa thành tinh khí hải dương nếu không có có chân khí kết giới cùng trận pháp cách trở chỉ sợ đều có thể xông p h á trang viên bao phủ toàn bộ bên ngoài tư phủ vân sơn cũng chính là lý nguyên thọ thực lực hùng hậu có thể áp chế kinh khủng như vậy năng lượng ba vị tông sư hơn mười vị tiên tiên lực lượng sao mà m i nông cho dù là lý nguyên thọ bây giờ tu vi cũng đầy đủ tốn hao gần một tháng mới đem triệt để luyện hóa nếu như nói trước đó đạo thể chỉ là nhập môn giờ phút này chính là tiểu thành có thể đối tiêu khổ luyện tông sư trung kỳ nhưng lấy hắn đạo thể tính đặc thù tuyệt đối thang qua bất luận cái gì tông sư trung kỳ cơn giả thậm chí có thể đối cứng nội ra tông sư hậu kỳ so sánh nhục thân chân khí đột phá càng thêm kinh người trước đây lý nguyên thọ chân khí đã tăng lên đến tiên thiên trung kỳ chất lượng tinh thần hùng hậu trình độ có thể cùng tiên thiên đại viên mãn sánh vai bây giờ thôn vệ ba tôn tông sư còn sót lại chân nguyên cùng rất nhiều tiên thiên cường giả hắn hôn nguyên chân khí liên tiếp đột phá tuần tự vượt qua tiên thiên hậu kỳ tiên thiên đại viên mãn hai cái cảnh giới một bước lên mây trực tiếp đăng lâm nội gia tông sư c h i cảnh nội gia tông sư cũng gọi tiên thiên chân nguyên cảnh chân nguyên tông sư thôn vệ tri pháp không h ẹ n với võ đạo tốt nhất đường tắt quả thật huyền diệu lý nguyên thọ chậm rãi tỉnh lại quanh thân thần quang nội liễm mở mắt ra trong n é y mắt nông động tử quang bắn ra tựa như hai đạo điện quang dọc theo đi nếu không có hắn kịp thời đem thu liễm nhất định phải phá mất chính mình bày ra trận pháp đem tính thất này cho xuyên thủng ra hai cái lô lớn đây chính là chân nguyên sao lý nguyên thọ đầu ngón tay xoa lên một ánh lửa so sánh chân khí d i ệ n hóa h ỏ a diễm lúc này h ỏ a diễm càng thêm chân thực tựa như giữa thiên địa đạn sinh chân h ỏ a bình thường nó nóng dự c trình độ tăng gấp m ộ ư ơ i lần không chỉ nếu là bắn ra đi định như cái tia giỏi trong xương giống như có thể đem bất luận cái gì tiên tiên võ giả thiều cháy thành cho bụi phổ thông chân nguyên công sư hẳn là cũng ngăn không được lý nguyên thọ cùng giao thủ qua chu lao quái còn có hai con kia yêu ma tiến hành so sánh nếu như bây giờ sẽ cùng một trong chiến cho dù là bọn họ liên thủ hắn lấy một đi ba không cần bất luận cái gì võ học không cần vận dụng nhục thân đều có thể có năm chắc miễu s á t bất kỳ một cái nào đáng tiếc chu lao quái thai ngén hai trăm n ă m kiếm khí nếu là có thể đem cỗ kiếm khí kia t h ô n p h ệ chỉ sợ chân nguyên trí ít có thể lật gấp hai lý nguyên thọ nhớ tới chu lao quái môn kia tuyệt học hao phí quá nhiều chân nguyên tại hủy diệt chu gia hậu hãn từ chu nguyên hạo trên thân đạt được chu ra tất cả công pháp võ học trong đó liền bao quát môn kia tuyệt học cái kia tuyệt học t danh tự giản dị tự nhiên uy lực lại là không tầm thường là một môn có thể coi như lá bài tẩy tuyệt học lý nguyên thọ lĩnh hội đằng sau suy tính qua nếu như đổi hắn đến nuôi khẩu khí này tích xúc hai trăm năm lời nói chỉ sợ có thể trực tiếp hủy đi toàn bộ lâm h ạ quận chỉ là sau một kích hắn cũng sẽ cùng chu lao quái một dạng lâm vào kỳ suy yếu trước mắt nhìn có chút gân gà bất quá nếu là thuế biến một hai lần nói không chừng sẽ có kinh hỷ chính là xuất phát từ ý định này lý nguyên thọ mới tu hành môn tuyệt học này ở đan điền trong khí hải thay ngén ra một đạo hôn nguyên kiếp a n g cùng chu lao quái khác biệt chính là chu lao q u á i dùng một nửa chân nguyên đến n u ô i mà hắn chỉ dùng hai thành đã đủ thắng qua chu lão q u á i một kiếm kia về sau lúc tu hành ngẫu nhiên phân ra một chút chân nguyên đi nuôi cứ thế mãi cũng là có thể nuôi ra một cái không sai át chủ bài trọng yếu nhất chính là từ nuôi ra thanh kiếm này ánh sáng bắt đầu môn t u y ệ t học này độ t h u ậ n t h ụ ngay tại một mực trướng giống như linh hồn lực cũng tăng chút lý nguyên thọ còn chưa thu hồi trận kỳ còn không có tán đi cái giới bên hai liền chuyển đến ngoại giới thanh âm hắn suy nghĩ trong khi chuyển động linh hồn cảm giác phát tán ra có thể nhìn thấy ngoại giới tình hình à, trong viện vang lên một tiếng ẩu ngạc nhiên đó là một tên chưa từng thấy qua nam tử trung niên người mặc trường bảo màu bạc trước sau có loan nguyện t h e o v ử a t i n h mỹ lại không mất một mạc hắn giống như là trích tiên lâm trần giống như tiên phong đạo cốt cho người ta một loại m ở mịt khó mà b ắ t cảm giác giờ phút này tống minh huy từ hạo chính hầu ở người này t à hữu cùng lý nguyên thọ người nhà nói chuyện phiếm đám người nghe được tiếng kinh dị đều là d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ gặp vị này đến từ tổng ty đại nhân vật giật mình nhìn xem mật thất phương hướng trong mắt tinh quang trong vắt hình như có chút không thể tưởng tượng nổi đại nhân trong tinh nhân nhân, câu câu thất ô n g lý nguyên cho thọ thu hồi ánh mắt cảm thấy hiểu rõ xem ra tổng ty vị kia tả ti chủ đã nhận được tin tức chỉ là không nghĩ tới sẽ an bài vị này giám sát tổng sứ đến hắn tự trịnh giật cùng tâu nguyện ảnh cái tiêu nghe qua người này danh hảo giám sát tổng sứ tô huyền tông sư viên mãn cương giả có đàn kiếm song tuyệt danh hào chính dẫn xem như nó nửa cái đệ tử từ nhỏ chính là thụ nó ảnh hưởng học được cái kia cầm kỹ võ học suốt đời nguyện vọng lớn nhất chính là có thể bị vị này đàn dòng họ từ chỉ điểm một lần cương giả như vậy có thể tự mình đến có thể thấy được vị tiêu tả ti chủ coi trọng nghĩ đến không phải hỏi tội lý nguyên thọ cười nhạt một tiếng đi ra tinh thất chương một trăm mười tám ngân nguyện tiên bảo. bảo lên như diều gặp gió tô huyền tự nhiên không phải đến hỏi tội hắn tuy là giám sát tổng sứ vượt ngang nội ngoại hai tư có thể đốc t r a vạch tội bất luận kẻ nào nhưng hắn lại là càng ưa thích đi thẳng về thẳng bên ngoài tư chém yêu làm không thích cùng bên trong tư những cái kia lục đục với nhau ra hỏa lui tới lâm hà chém yêu làm lý nguyên thọ gặp qua tô giám sát sứ lý nguyên thọ chắp tay đáp lễ không buồn không vui thần s ắ t c u n g dung lời khách sáo liền không nói tô huyền cũng là thoải mái tính tình cười nhặt nói ta lần này đến là phụng ti chủ tri mệnh hắn đơn giản truyền đạt tả ti chủ mệnh lệnh trong nháy mắt đưa ra một viên chức nhẫn mộ bạc đây là ngân nguyện tiên、Lên、giới cầm giới này người chính là ta đại cản áo bảo m trong đó không gian so thanh vân chém yêu làm cho càng lớn thuận tiện tổn chữ thường ngày cần thiết mà lại ở trong chứa một chút siêu việt đại tông sư thủ đoạn có thể cho người ta giữa lẫn nhau lẫn nhau liên hệ như có ngoài ý m u ố n chỉ cần rót vào chân nguyên liền có thể truyền âm phàm là thân ở bắc châu áo bảo màu bạc chém yêu làm chấn yêu tông sư đều có thể trước tiên nhận được tin tức tiến đến gấp rút tiếp viện mặt khác vật này cũng có thể để thi chủ biết được người ta vị trí thuận tiện xuất thủ tương trợ đương nhiên trong đó cũng bao hàm áo bảo màu bạc chém yêu làm đặc chế ngân nguyện tiên bảo ngân nguyện tiên bảo chỉ có một kiện không có thay thế nhưng bản thân chất liệu lấy tự đại cảnh giới tôn g sư yêu thú gia lông dựa vào đặc thù chất liệu l u y ệ n chế bản thân nó liền có sạch sẽ tránh bụi rượu dụng không nhiễm trần thế thủy hỏa bất sâm tính dẻo dai mười phần sức kéo cực mạnh có thể lớn có thể nhỏ có thể tự động dán vào thân hình nó chất liệu chi đặc thù không phải bảo khí hơn hẳn bảo khí ý gì theo tô huyền t h u y ế t pháp ngân n g u y ệ t tiên bảo có thể ngăn cản đại tôn g sư công kích có thể hóa đi năm thành lực lượng về phần có thể ngăn cản bao lâu liền muốn nhìn cá nhân tu vi cao thấp chân nguyên phải trăng rất hùng hậu giống tô huyền chính mình mặc ngân nguyện tiên bảo có thể hoành hành bắc châu dù là gặp được đại tông sư sơ kỳ đại yêu cũng có thể thong dòng r ú t đi tông sư cường giả đã không câu n g ệ tại một châu chi địa đi đến một bước này có thể xưng đại cản trụ cột vững vàng có thể làm ra cống hiến càng lớn triều đình đối với tông sư bảo hộ cũng xa không phải tiên t i ê n cường giả nhưng so sánh trừ tấn thăng ti chủ có khác khen thưởng tô huyền đem chính mình mang tới tin tức từng cái cáo chi ba triệu công vân ba trăm tiên t i ê n nguyên thạch cùng bình kia tiên t i ê n kim đan đã cho ngươi tổn nhập ngân nguyện tiên giới về phần dinh thự công pháp võ học bảo khí linh địa tu hành liền muốn ngươi đi trấn yêu quan tự mình tuyển nghe hắn nói ra từng loại c h ố tốt lý nguyên thọ còn có thể giữ vững bình tĩnh bên cạnh tống minh huy cùng từ hạo lại là hô hấp t h ô trọng hai mắt đều nhanh toát ra k i m quang từ hạo gặp lý nguyên thọ thần sắc lạnh nhạt nhịn không được nói ra đây chính là ta đại cản cửu châu thông dụng công hơn a mỗi một mấy triệu liền có thể xin mời đại tông sư ra một lần tay cái tiêu tiên tiên nguyên thạch mỗi k h u ả đều có thể tạo nên ra một tên i tiên tiên cường giả tiên tiên kim đan mỗi bình ba viên mỗi một quả cũng có thể làm cho tông sư cường giả tu vi tăng nhiều có thể làm cho tiên tiên đại viên mãn tăng lên năm thành đột phá tông sư cơ hội võ học công pháp ti chủ không có thiết hạ mang ý nghĩa ngươi thậm chí có thể lựa chọn đại tôn g sư cấp độ công pháp việt học nơi đây đủ loại đủ để cho bất luận một vị nào tôn g sư điên cuồng từ hạo n h a răng trận mắt nói ngươi chẳng lẽ không có chút nào tâm động sao đều là ta còn muốn tâm động cái gì lý nguyên thọ quái dị nhìn từ hạo một chút từ hạo không nói hậu sinh khảo y hậu sinh khảo y a tống minh huy trong lòng thở dài tràn đầy thổn thức c h ắ p tay nói chúc mừng lý trảm yêu làm bình thăng tổng ty chỉ huy sứ từ đây một bước lên m â lên như diều gặp gió cựu trọng tiên đáng tiếc a lý nguyên thọ quật khởi quá nhanh nhanh đến mức khó mà tin nổi đến mức hắn đều phản ứng không kịp, còn chưa tới giao hảo. cũng đã đến lúc chia tay trong lòng của hắn rõ ràng chính mình lúc trước một ít cách làm chỉ sợ đã để vị này chán ghét mà vứt bỏ đừng nói giao hảo lôi kéo tình cảm có thể không tìm chính mình p h i ê n p h ứ c đều nên thắp nhang cầu nguyện chúc mừng từ hạo hít sâu m ộ t hơi nụ cười trên mặt có chút ảo não tống h minh huy nghĩ tới hắn tự nhiên cũng muốn lấy được nguyên bản hắn cách tông sư chỉ kém nửa bước nếu có thể trèo lên lý nguyên thọ gia o tình từ đó đổi lấy một viên tiên thiên kim đan hơn p h n nửa là có thể phá vỡ mà vào tông sư chi cảnh đáng tiếc thắt thất lương cơ lẫn nhau gặp nhau quá nhỏ bé hiện tại để hắn mặt dạng mày dạy lấy đổi một viên tiên tiên kim đan không nói đến người ta có nguyện ý hay không chính hắn cũng là tuyệt đối không làm được tô huyền không có ở lâu hắn còn có sự việc cần giải quyết cần chấn thủ c h ấ n yêu quan đơn giản cùng lý nguyên thọ hàn huyên một phen kết bạn một chút sau liền lên phía bắc mà đi tống minh huy cùng từ hạo cũng không nhiều cái dậy tô huyền chân trước rời đi bọn hắn chân sau cũng rời đi tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng thời gian kế tiếp sẽ là lý nguyên thọ lưu tại lâm hà bên ngoài t ừ cuối cùng thời gian tả t i chủ cho ra nhiều như vậy khen thưởng hiển nhiên là cực kỳ coi trọng lý nguyên thọ phái tô huyền vị tông sư này cảnh đại viên mãn giám sát tổng sư đến rõ ràng có lôi kéo chi ý chỉ cần không phải đồ đẩn đều sẽ lựa chọn tiến về tổng t y đó là lên như diều gặp gió thanh vân lộ đừng nói là phổ thông chém yêu làm chính là tống minh huy cái này uy tín lâu năm tông sư sau này cũng sẽ được triệt để kéo ra trích l ệ n h lẫn nhau sẽ thành người của hai thế giới mấy triệu công vân l i ề n có thể xin mời đại tông sư xuất thủ lý nguyên thọ nắm n g â n nguyện t h n giới trong ánh mắt bắn r a lóa mắt thần thái thàng đến tất cả mọi người rời đi hắn như cũ đâm chìm tại phần này trong vui sướng thật lâu không có khả năng bình tĩnh người khác hâm mộ là tả ti chủ đại tông sư y ê u ái là những cái tia ngoài thân bảo vật nhưng đối với lý nguyên thọ mà nói hắn để ý nhất hay là phần này công vân phía sau giá trị có thể xin mời đại tông sư xuất thủ mang ý nghĩa thanh dương chân có thể khỏi hẳn có thể lần nữa khôi phục thành người bình thường lúc trước tống minh huy đã nói với hắn chỉ cần hắn lắng lại lâm hà yêu họa liền có thể cho hắn trở lệnh xin mời tả ti chủ xuất thủ bây giờ không cần trở lệnh hắn bằng vào công vân cũng có thể mời được đại tông sư dương nhi có thể khôi phục khi lý nguyên t ọ đem phần này vui sướng chia sẻ cho người nhà vương nguyệt nhi vui đến phát khóc khóc không thành tiếng lý thanh dương toàn thân run dậy hai tay khấu chặt xe lăn cũng kích động nói không ra lời quá tốt rồi về sau chúng ta liền có thể cùng cha cùng một chỗ luyện võ lạc hai cái tiểu gia hỏa kích động khoa tay múa chân nhảy cân hoan hô bây giờ nha nha triệt để dung nhập người lý ra thân phận dần dần cùng lý thanh dương cha con tương xứng trong khoảng thời gian này lý nguyên thọ sơ xót đối bọn hắn làm bạn bất quá người trong nhà đều tại khắc khổ luyện võ cũng không lười biếng võ đạo thê tử vương nguyệt nhi đã tu luyện đến luyện tạm cảnh đại thành kinh lịch giã lang lĩnh linh tiền tày lễ tăng thêm rất nhiều bạo dược thực lực đột nhiên tăng mạnh hai cái tiểu gia hỏa căn cốt cũng càng ngày càng vững chắc hp chi hùng hậu hơn xa người đồng l ử a tu vi của bọn hắn cũng đi vào luyện huyết cảnh tam tứ trọng nếu không có lý nguyên thọ dặn đi dặn lại không để cho bọn hắn đột phá quá nhanh ảnh hưởng căn cốt phát d ụ g chỉ sợ sớm đã luyện huyết cửu trọng xế chiều hôm đó lý nguyên thọ để hoàng nguyên gọi tới tôn định an cùng k h ầ m minh hắn sắp mang theo người nhà tiến về tổng t i nơi này duy nhất lưu niệm cũng chỉ còn lại có hai tên tiểu bối này chương một trăm mười chín bắt châu tổng ty cùng chấn bắc vương tộc chương một trăm mười chín bắt châu tổng ty cùng chấn bắc vương tộc đêm nay đám người nói chuyện trắng đêm lý ngài đoạn đường này không dễ dàng qua ba lần rượu tôn định an sắc mặt xích hồng hốc mắt tờ mất đỏ ngài có thể đi đến hôm nay định an ta đánh trong đáy lòng vì ngài cao hứng bất quá ta người này không có ngài lớn như vậy trí hướng ta à, có thể giữ vững trong nhà một mẫu ba phần đất kia có thể ở bên ngoài tư lăn lộn sinh hoạt là đủ rồi tôn định an trong lòng không bỏ nhưng cũng biết tụ tán cuối cùng cũng có lúc hắn â m chén nói dư thừa không cần nhiều lời ta t r ợ ngài lần này đi một bước lên mây lên như diều gặp gió chúc lý lao thuận buồm xuôi gió chúc thanh dương ca sớ ngày khôi phục h o à nguyên cùng khổng minh cũng đẩy tâm không bỏ bọn hắn ở bên ngoài tư s ờ soạn lần mò mấy năm này cũng kinh lịch không ít mưa gió khó được gặp được một vị nguyện ý vì bọn hắn che mưa che gió t r ư ở n g bối đánh trong đáy lòng kính trọng hôm nay mọi người đều biết lý lao sắp vinh thăng tổng ti dù là tiên thiên cường giả nghĩ đến tiếp đều bị cự tuyệt nhưng bọn hắn lại có thể ngồi ở chỗ này cùng lâm hà trói mắt nhất t ô n g sư ngồi chung bọn hắn đã không gì sánh được vinh hạnh vừa lòng thỏ a ý không muốn đi làm vương hữu i cho nên mấy người đều từ chối nhã n h ậ n lý nguyên thọ tâm ý đối với cái này lý nguyên thọ cũng không nhiều lời tất cả mọi người là cùng một chỗ sở soạn lần mò đi lên g i lẫn nhau hiểu tựa như hắn lúc trước tinh thần xa suốt lúc biết rõ định an sẽ tương trợ cũng không muốn đi phiền phức định an một dạng hôm nay bọn tiểu bối này cũng không nguyện ý phiền phức hắn nhân sinh con đường này a cuối cùng vẫn làm h u ố n tự mình đi đây là mấy trong lòng người không cần nói lời cậu minh lý nguyên thọ không có cơ cầu nhưng hắn hay là đem chính mình cùng người nhà không dùng được một chút bảo vật lưu cho tôn định an bọn hắn có thể bảo hộ bọn hắn có thể thuận lợi qua tốt về sau sinh hoạt ngoài ra có hắn người tông sư này quan hệ tại nghĩ đến lâm hà bên ngoài tư cũng không ai dám tùy ý ức hiết bọn hắn sáng sớm tôn định an mấy người đều say ngã ở đây lý nguyên thọ không có để cho tỉnh bọn hắn mang theo người nhà cùng chạy về trịnh giật tâu nguyện ảnh khiếu thiên h ổ đồng hành lên phía bắc tiến về tổng ty không nghĩ tới rời đi tổng ty nhiều năm như vậy còn có trở về một ngày đúng vậy à nhờ có gặp lý chỉ huy sứ không phải vậy chúng ta sợ là đều phải táng thân tại bích ba thành nói gì về tổng ty linh địa tu hành trên đường trịnh giật cùng tâu nguyện ảnh tràn đầy cảm thán ngươi trông ngươi xem người này làm sao còn xa lạ lên trịnh giật bạch tâu nguyện ảnh một chút cười hì hì nói kêu cái gì chỉ huy sứ đa sinh phân gọi lì ca ta cũng không giống như ngươi như thế mất mặt múi tâu nguyệt ảnh liếc mắt nhìn hắn thanh lanh như tuyết giống như ngươi ta cùng ngươi giảng chính là cho ngươi đem quý nhân b à y trước mặt ngươi cũng không biết nắm lấy cơ hội trinh giật hồn nhưng không thèm để ý nói chúng ta võ giả đ ặ t giả vi tiên đổi minh ta ly ca nếu là phá vỡ mà vào đại tông sư ta dám trực tiếp nhận nghĩa phụ nói hắn x o n g lý nguyên thọ tề mi lộng nhắn nói l ý ca ngươi nói có đúng hay không cái này để ý lý nguyên thọ lắc đầu bật cười ta cùng ngươi giảng lần thứ nhất khi thấy ngươi lợi ta cảm thấy ngươi cái này tiền tiên cường giả chỉ là bình dị gần gũi lần thứ hai ta đã cảm thấy ngươi người này là cái tên dở hơi tên dở hơi mới nhận người ư chính giật quyền cho là khích lệ đắc ý nói nhân sinh đã rất vô vị nếu không nhiều một chút việc vui chẳng phải là quá nhàm chán ngươi nhìn các ngươi từng cái không phải bế quan chính là bốn chỗ chạm yêu trừ ma có phải hay không sinh hoạt đơn điệu rất gặp được ta về sau có phải hay không cảm giác nhân sinh thú vị nhiều hắn trên đường này thoải mái rất tựa như là ngựa hoang mất cương thả bạt hơn trừ nói c h ê m trọc cười đương nhiên cũng cho lý nguyên thọ chia sẻ không ít c h ấ n yêu quan tin tức chính giật xuất thân bình nguyên quận thở nhỏ vào bắt yêu nha môn về sau sờ soạn lần mỏ nhiều năm tiến vào trấn yêu quan từ chém yêu làm tăng lên tới giám sát xứ về sau cũng là vì đi thăm dò lâm hà đi dò xét mới đi vào lâm hà bên ngoài tư bây giờ lâm hà trời yên b i ể n lặng yêu mầm hai họa nguyên bị lý nguyên thọ thanh trừ còn lại hát thủy sông lớn nhỏ yêu ma cùng sơn giã tán yêu chỉ cần giao cho bên ngoài tư những cái kia chém yêu làm là đủ rồi chuyến này trừ đi linh địa tu hành bọn hắn cũng coi là khải hoàn mà về đường đường chính chính trở về tổng ty châu thành tình huống bên kia cùng lâm hà có chút khác biệt trải qua trịnh r ấ t chia sẻ lý nguyên thọ cơ bản xem rõ ràng tổng ty tình huống bên kia tổng ty thiết lập ở trấn yêu quan mà trấn yêu quan dựa vào vạn yêu sơn xây lên ngăn tại một đường ngược lại là vốn nên c h ấ n thủ một phương bình nguyên quận bên trong tư thiết lập ở b ắ c châu thành nội khoảng cách c h ấ n yêu quan c o không ngắn khoảng cách cơ hồ toàn quyền bị bình nguyên vương gia k h ô n g chế vương gia là b ắ c châu thứ nhất gia tộc quyền thế thế gia l ì n h lưu vương gia có vị tông sư đại viên mãn huyền tổ có vài vị tông sư tọa c h ấ n tiên tiên đều không có chỗ xếp hạng nội tình m ư ờ i phần hùng hậu trừ vương gia lực lượng của mình bọn hắn k h ô n g chế bên trong tư mời chào các quận danh gia vào tộc có không ít quận thành thế gia đi ra tông sư bây giờ đều tại bắt châu thành nội cơ hồ lấy vương gia mã thủ lá xem so sánh trong châu thành tư khống chế bên ngoài tư chém yêu tổng ti đều có vẻ hơi yếu kém bởi vì bên ngoài tư thu nạp căn bản là tán tu là bắt yêu người từng bước một leo đi lên tự nhiên không so được thế gia đại tộc trăm ngàn năm nội t ì n h tích lũy bất quá bên ngoài tư cường giả đỉnh cao càng nhiều hơn một chút dứt bỏ tạ huyền vị này không hàng mà đến đại tông sư không nói còn có giám sát tổng sứ tô huyền trưởng q u ả n bên ngoài tư sự vụ phó ti chủ phong tiêu cùng mấy vị đoán không r a lão c ổ đồng t r ư hai vị có thể kết luận là tông sư đại viên mãn tu vi sau mấy vị không hiền sơn không lộ thủy nhưng từng cái đều c h ấ n thủ cường điệu ít nhất là t ô n g sư hậu kỳ trở lên tu vi t r í n h giật hoài nghi bọn hắn không kém gì trước hai vị chỉ là không có chứng cứ tóm lại bác châu tổng t i t ô n g sư tối thiểu ngoài mười vị ngược lại là áo xanh áo lam chém yêu làm so ra mà nói không coi là nhiều đến tổng t i thời gian rõ ràng hơn nhàn t r í n h giật thán khẩu k h i nói c h ầ n yêu quan quan lại chủ t ò a c h ấ n ngày bình thường cơ hồ không có yêu họa chúng ta muốn kiếm lời công h â n liền muốn đi các quận du t ẩ u nhưng bác châu các quận đại bộ phận yêu họa đều đã thanh trừ không sai bị lắm còn sót lại yêu ma cái đỉnh cái g i o hoạt thường ra ngoài một năm nửa năm, cũng chưa chắc có tiên tiên thể tìm tới một đầu tiên, tiên đại đầu yêu. lý nguyên thọ t Sơn, Sơn đối với những thế gia này đều không có bất luận cái gì hạo cảm địa phương khác không rõ ràng chí ít bắt châu trên vùng đất này thế i a đã nắp đấu đúng rồi lý ca ngươi phải chú ý bên dưới những thế gia kia trinh giật nói nói nói tới thế gia sắc mặt nghiêm túc lên t r ị n h trọng nhắc nhở những thế gia kia đồng khí liên t r ì từ trước đến nay nhất trí đối ngoại chu gia cùng bọn hắn đều có lùi tới người bây giờ diện chu gia dù là sự tình gia có nguyên nhân cũng sẽ dẫn tới tất cả thế gia cựu thị phổ thông tiên tiên thế gia tông sư thế gia người có lẽ không quan tâm có thể vương gia khác biệt bọn hắn nội tình quá mức thâm hậu truyền thừa vượt qua một nghìn năm trăm năm trải qua ba c h i ệ u tuyệt đối không thể khinh thường thực lực của bọn hắn không chỉ là mặt ngoài những cái kia vương gia đại đại có người vào ở miếu đường bàn tay đến so chu gia viễn được nhiều từ miếu đường chương o tới p h n a một môn p h á trăm ộ c hai mươi đại tông sư yêu vương nội điên chương một trăm hai mươi đại tông sư yêu vương n ổ i điên có t r ị n h giật cùng tâu miệt ảnh dẫn đường lý nguyên thọ một đoàn người cơ bản không có gặp được phiền phức n g nhiên gặp được mấy tiểu yêu đều sẽ bị hai người trong nháy mắt đánh giết sau năm ngày đám người đội xe chậm rãi lái vào trấn yêu quan phạm vi lý nguyên thọ xa xa liền thấy cái tia nguy nga đứng vững ở trên mặt đất có thể cùng vạn yêu sơn đỉnh cao nhất xa xa rằng c ó bắc châu đệ nhất hùng quan nó tựa như là một viên màu đen tấn tỷ khảm nạm tại vạn yêu sơn biên giới trên núi tường thành cao n g ấ t đen kịt nghiêm túc trên đó vết tích pha tạp che kín các loại t r ả o ấn không biết trải qua bao nhiêu lần yêu h ỏ a trùng kích như cũ thẳng tắp mà hùng vĩ tới gần chân yêu quan ngàn mét bên trong liền có thể cảm nhận được loại kia đại khí bàn g bạc hùng hồn m ê n h mông khí tức、Ấm、ẩm ẩm đông nhiên thiên địa chấn động thanh chấn khắp nơi có kinh thiên ba động từ vạn yêu sơn chỗ sâu chuyển đến cách m i n mông thiên đ i ệ vẫn làm người sợ hãi là cái kia vạn yêu sơn chủ tại nổi điên. trịnh giật vẻ mặt nghiêm túc thất vọng kinh ngữ dù hắn từ nhỏ đã được chứng kiến động tĩnh như vậy trải qua không biết bao nhiêu lần bây giờ lần nữa cảm nhận được vẫn là kinh hại không thôi miệng đắng lơi khô cảm giác tâm nhanh nhảy ra c ổ họng đại tông sư chiến đấu động một tí ảnh hưởng ngàn dặm đại địa thực lực càng cao cảm thụ càng rõ lộ ra thanh lân thu kéo đến trong khung xe vương nguyệt nhi mấy người không có cảm giác gì nhưng trịnh giật tâu n g u y ệ t ảnh liền rõ ràng rất nhiều mà lý nguyên thọ thì là trong mọi người cảm thụ rõ ràng nhất q u a n người hắn nhàn nhạt từ quanh quẩn đem mọi người cùng tọa hạ khiếu thiên hồ b á phủ vì bọ ngăn cách cái tia cũ khiến người sợ hãi thần khí cơ. trận chú mục nhìn lại trận này ba động tại vạn yêu sơn c h ỗ sâu khoảng cách rất xa chỉ ít tại bên ngoài mấy trăm dặm nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được giữa thiên địa lực lượng ba động như sơn băng hải tiếu gợn sóng vạn trượng tựa như trời khoảnh nếu không có cách xa nhau rất xa tùy tiện một chút dư ba bao trùng tới có lẽ đều đem hủy d i ệ t c h â n yêu quan lý nguyên thọ hai con ngươi khắc hở tinh tế trải nghiệm bắt lấy trong hư không sóng lớn dư ba tầm tầm gợn sóng cụ hiện tại trong tầm mắt rõ ràng mà sáng tỏ có tử dực lang vương hiện ra qua lôi đình tri lực còn có một cỗ trí dương trí cương bá đạo vô địch phong dệ chi khí mơ hồ có thể nhìn thấy nhàn nhạt màu vàng chỉ từ dư ba cảm thụ đến xem lực lượng k i a n ế u là tới gần trăm dặm trong vòng chỉ sợ có thể trong nháy mắt b ư ớ c hơi một tôn chân nguyên tông sư rất mạnh hồi lâu lý nguyên thọ mở mắt ra phát ra một tiếng nói nhỏ đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được đại tông sư lực lượng hoàn toàn không phải tông sư có thể so sánh với làm hắn cảm xúc bành trướng trong lòng mong mọi đi thôi chúng ta tiên tiến thành h n t r í tên đ i a coi như mạnh hơn cũng không ảnh hưởng tới chúng ta chân yêu còn đến chính giật đối với cái này tập mãi thành thói quen cảm thụ cũng không có lý nguyên thọ rõ ràng hắn có chút cảm ứng một lát liền dần dần t h í chứng cho đám người dẫn đầu dẫn đường tiến vào trấn yêu q u a n sau đám người tách ra t r ì n h giật cùng tâu n g u y ệ t ảnh đến tìm kiếm giám sát tổng sứ tô huyền báo cáo nhiệm vụ của mình tình huống lý nguyên thọ thì thông qua ngân nguyện tiên giới sớm liên lạc qua tô huyền đặt được chính mình nhà mới để chỗ h ắ n cùng người nhà thẳng đến an bài tốt nơi ở mới không thể không nói trấn yêu quan không thẹn là bắt châu tổng ti chỗ thành quan so lâm hà quận thành càng lớn càng hùng vĩ hơn không nói trong thành ở lại tất cả đều là võ giả nơi này sớm nhất là tổng ti trụ sở chỉ có chém yêu làm cùng cao thủ theo thời gian phát triển càng ngày càng nhiều các quận cao thủ đến đây mang đến người nhà cho trấn yêu quan tăng lên sinh khí trong thành người cũng tại nhiều đời cao thủ ảnh hưởng dưới thực lực phổ biến thắng qua phổ thông của thành cũng chính là những người này không nguyện ý ở chết một góc nếu không tiên tiên trở lên c ư ờ n giả cơ bản đều có thể mở một phương thế ra trấn yêu quan cho lý nguyên thọ cảm giác càng giống là một cái cỡ lớn vóc u á n cỡ lớn thế lực tập hợp thể lý chỉ huy sứ ngài rốt cuộc đã đến đám người vừa mới đến lập tức có người tiến lên đón đó là một tên thân hình hình dạng có chút phúc hậu nam tử trung niên bên cạnh mang theo mười cái thanh niên còn có hơn mười người nữ tử trẻ tuổi n g ư ơ là thông sư đường phương chủ sự lý nguyên thọ dương mắt mắt nhìn người này trong đầu hiện ra tô huyền nâng lên người liên hệ ngài gọi ta nhỏ phương liền tốt trung n i ê n nhân cười giả dỡ chào đón năm thanh lân thú sau lưng hơn ba mươi thanh niên nam nữ cung kính đi theo đều là an bài tới hầu hạ tông sư cùng gia quyến nhân thủ trần yêu quan bên trong phân chia nghiêm minh so lâm hà bên ngoài tư càng cẩn thận đối với tông sư cường giả có chuyên môn phục vụ bộ môn tên là tông sư đường những người trước mắt này toàn bộ xuất thân tông sư đường sớm liền bị chọn lựa ra tiến hành chuyên hạ b ồ dưỡng lấy phục vụ tông sư là thứ nhất sự việc cần giải quyết tại phương chủ sự an bài xuống lý nguyên thọ một nhà thích đáng vào ở nhà mới để Lớn n ngũ ngũ hai ư vậy t cái h tiểu gia hỏa rất vui vẻ như ngọc thạch đen trong mắt to lóe ra sáng lấp lánh hào quang ngài hẳn là cảm nhận được độc tính đợi hết thể an trí thỏa đáng phương chủ sự hay nay nói ra thi chủ còn muốn qua chút thời gian mới có thể trở về không sao ngươi lại bận điệu đi lý nguyên thọ biết đại tông sư giao thủ không phải giữa sớm chiều có thể kết thúc hắn đưa mắt nhìn phương chủ sự rời đi bồi tiếp người nhà đơn giản quen thuộc một phen nhà mới mắt thấy người nhà đều rất ưa thích trong lòng của hắn có chút thư thái đêm đó có vài vị tông sư dinh tự đưa tới hạ lễ chúc mừng lý nguyên thọ tân tấn áo bảo màu bạc chém yêu làm cùng chỉ huy sứ chỉ huy sứ là tông sư cấp chém yêu làm đặc thù thân phận thân phận này cũng không phải là gông s i ề n g cùng chém yêu làm thân phận một dạng không nhận ước t h u c nhưng lại có phổ thông chém yêu làm không có tại thời khắc tất yếu thủ lĩnh chỉ huy sứ tông sư có thể tiếp quản địa phương phân thi thậm chí có thể tiếp quản tổng thi tại trấn yêu quan bên trong tông sư nhất định là áo bào màu bạc chém yêu làm nhưng áo bào màu bạc chém yêu làm chưa chắc là chỉ huy sứ chỉ huy sứ thân phận không chỉ là quyền năng còn đại biểu cho ty chủ tín nhiệm tương đương với ty chủ người phát ngôn phóng nhãn toàn bộ b ắ c châu bên trong tư bên ngoài tư tông sư cộng lại có hai ba mươi vị nhưng có chỉ huy sứ thân phận người có thể đếm được trên đầu ngón tay không đủ năm người mặt khác tông sư đều đi q u a n chiến nếu không ta cũng đi nhìn xem lý nguyên thọ tại tiếp đại những tông sư kia phủ đệ đưa tới hạ lễ đồng thời đạt được tin tức như vậy đối với trấn yêu quan võ giả bình thường tới nói các đời ti chủ cùng vạn yêu sơn chủ động tay cơ hổ là cách mỗi mấy năm liền có một lần giữ lại tiết mục nhưng đối với tông sư cường giả mà nói bất kỳ lần nào đại tông sư ở giữa giao p h ò n g đều là một lần khó được quan sát cơ hội lý nguyên thọ nghĩ nghĩ, mặc dù hắn khẳng định sẽ bị vạn yêu sơn chủ trọng điểm ghi hận nhưng có tả huyền vị này tổng ti ti chủ tại những người khác an toàn không thành vấn đề nghĩ đến chính mình cũng là không có vấn đề gì nghĩ tới đây hắn đơn giản dặn dò qua người nhà bước lên trời hóa thành ánh sáng cầu vồng bay về phía vạn yêu sơn c h ư một trăm hai mươi mốt vương giả chi chiến c h ư một trăm hai mươi mốt vương giả chi chiến vạn yêu sơn ở vào bắc châu nhất phương đông cơ hồ vượt ngang nam bắc biên giới đây là bắc châu lớn nhất dây núi lịch sử đã lâu thời đại thượng cổ từng là tử dực lang vương bộ tộc tổ đ ị a theo thượng cổ vị kia yêu thần t a n biến tử dực lang vương bộ tộc dần dần bị rất nhiều vương tộc gạt ra khỏi yêu tộc hạnh tâm cho đến ngày nay ngày xưa hưng thịnh không gì sánh được tử dực lang vương bộ tộc ngày càng xuống dốc huyết mạch mầm anh chỉ còn lại có một đầu đại tông sư cảnh giới lao lang cùng một đầu s ắ p đăng lầm tông sư c h i cảnh l a n g v ư ơ n g con non đây là t ử d ự c lang vương bộ tộc còn sót lại hai cái huyết mạch bây giờ con sói kia vương con non vẫn lạc còn sót lại đầu này t ử d ự c lang vương thành trên đời duy nhất lang thần huyết mạch thế là nó điên rồi tạ huyền giao ra sát hại con ta hung thủ bản vương có thể chỉ diệt một quận kia chi điện nếu không bản vương sẽ làm cho ngươi toàn bộ bắc châu vì con ta t r ô n cùng vạn yêu sơn chỗ sâu liên miên bất tuyệt phía trên không gian ú i từ khí ngập trời lôi điện sen lẫn thiên k h n g bị lôi đình màu tím n h ộ m dần thành mạng thiên lôi hải chiếu dọi b ắ t phương chiếm cứ nửa bầu trời tử dực lang vương như lôi thần g á n g thế giống như chấp trưởng lôi đỉnh hải dương cùng chiếm cứ mặt khác nửa bầu trời hải dương màu và nóng tiến hành kịch liệt chém g i ế t ha ha ha ha. thật sự là nói khoác mà không biết ngượng trong hải dương màu và nóng người mặc áo mãng bảo màu vàng nóng cương nghị thanh niên ngửa mặt lên trời cười to nói lôi tiêu ngươi một cái lan g tộc học người tay không bắt sói trên trời cao nhanh như điện chớp lôi lòng tung hành hai tôn cường giả tuyệt thế dết đến túi bụi hư không cũng vì đó pha toái tốt, tốt, tốt. trong lôi hải màu tím chuyền g a lang vương cấm thét xem ra ngươi là hạ quyết tâm muốn cùng bản vương đổ máu tới cùng người yêu bất lưỡng lập trong k i ế m hải màu vàng tạ huyền tiếng như lôi đình âm vang hữu lực ta vì nhân tộc vương giả ngươi là yêu tộc vương giả là cái gì để cho ngươi sinh ra người ta có thể ngồi xuống đến hảo hảo thương lượng ảo giác ngươi hẳn là rõ ràng cái kêu u minh ma giáo t o a n tính quá lớn từ dực lang vương lên cơn giận dữ tiếng giống s ú c s ô i chẳng lẽ ngươi c a n nguyện cùng bản vương lưỡng bại câu thương để những con rệp kia ngư ông đắc lợi sao ha ha ha, ha. cho cười tạ huyền lực lượng mười phần ngưỡng tiên trường cười nói ta nhân tộc nhân tài đông đúc c h ầm ầm một người một xói hai tôn tuyệt thế vương giả giao phong kịch liệt trong lúc nói cười sát chiêu không ngừng ngàn dặm sơn hà vì đó khói động nếu không có đại tông sư cấp độ lực lượng không gì sánh được cố động từ trước tới giờ không sẽ lãng phí một phần một hào lẫn nhau cũng cố ý không phá hư dưới trần sơn hà chỉ sợ lớn như vậy vạn yêu sơn sớm đã hủy diệt hơn một nửa không hổ là từ hải châu giết ra tới tuyệt thế vương giả đối mặt một đời yêu vương vẫn l à n h ư vậy thong dong luận thực lực luận thiên phú luận p h á c h lực tả ti chủ đều có thể xưng đương đại nhất lưu khó trách đại càn lại phái tới này vị tám trăm năm đến trẻ tuổi nhất vương giả chỉ sợ cũng chỉ có nhân kiệt như vậy mới có thể đánh vỡ b ắ c châu c ụ c diện đánh ra một mảnh thái bình thiên hạ vạn yêu sơn mạch sơn tây bên ngoài giám sát tổng sứ tô huyền phó ti chủ phong tiêu cùng mấy vị áo b à o màu bạc chém yêu làm đứng lơ lửng trên không mấy vị đứng tại bắt châu võ đạo tri đỉnh tông sư cường giả nhìn qua nơi xa hư không chiến đấu từ đáy lòng tán thưởng luận nghĩ kỳ bọn hắn từng cái đều so vị này vương giả trẻ tuổi lớn hơn rất nhiều có thể luận thực lực luận phách lực lại là kém không chỉ một bậc bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi đổi lại đối mặt mình bực này cục diện đối mặt một đời yêu vương uy hiếp dù là sẽ không bàn đứng đồng l i ê u nhưng cũng tuyệt không dám như vậy c ấ p tiến cuối cùng đều là thực lực mang tới lực lượng a một tên lão tông sư thở dài một tiếng cái này không chỉ có riêng là thực lực tô huyền cùng phong tiêu trong lòng cười n h ạ o không dám ngập b g a nhưng cũng không có phản bác dù sao ty chủ loại này tiên kêu vương giả hiếm có vốn là đảm đường không nổi lẽ thường cũng không phải tất cả mọi người có thể minh nộ g trong đó chân chính trên l ệ n h mã phu một mảnh hư không khác bên trên mấy đạo thân ảnh sừng sững ở đây có người nghe được t ạ huyền cùng tử dực lang vương đối thoại phát ra một tiếng đệ thấp cười khẽ cầm đầu lao nhân quay đầu thản nhiên nhìn hắn một chút sắc mặt người này cứng đờ ngượng ngùng cười một tiếng không còn dám nói bựa lao nhân không để ý đến hắn tang thương đục ngầu con người ngược lại nhìn về phía bên ngoài tư mấy vị tông sư chỗ quét nhìn một vòng cũng không phát hiện chính mình muốn nhìn đến thân ảnh hắn không để lại dấu vết nhữ mày tiếp tục quan sát lên hai tôn vương già chiến đấu h ư không chuyển đến ba động đám người trước tiên quay đầu nhìn lại chỉ gặp một đạo cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi phá không mà đến cái kia thân người tư thế thon dài mạnh mẽ quanh thân tử khí tràn ngập dưới chân như du long l ị c h nước phảng phất có thể xúc địa thành thốn mỗi một bước bước ra đều có thể phóng ra vài dặm thời gian m ấ y mắt l i ề n đến đến vạn yêu sơn mạch bên ngoài đi hướng bên ngoài t ừ bên kia đây chính là cái kia lý nguyên thọ vừa rồi phát ra cởi khe trung niên tông sư mắt tam giác có chút chợ to đánh giá đạo thân ảnh kia chuyển ngôn hắn mới vào tông sư không lâu nhưng nhìn cái này chân nguyên ba động chỉ sợ không kém gì tông sư trung kỳ xác thực, bất phàm, có chút thực lực. nghe nói hắn nhục thân cũng rất bất p h ẳ m có thể so với khổ luyện tông sư t ừ n g tay không đối cứng chu l á o q u á i kinh long kiếm nhất có thu chính là kinh qua hầu nghe móng một năm trước hôm nay hắn hay là cái luyện huyết cảnh tại một cái thành nhỏ tinh thần xa suốt trong v õ quán truyền thụ đứa bé t u n g công tu hành chuyện này ta cũng có châu nghe thấy người này bất quá một năm từ luyện huyết cảnh phá vỡ mà vào tông sư ha ha ở trong đó chỉ sợ có chút vấn đề à. mấy vị bên trong tư tông sư n h a o mắt lại thấp giọng nghị luật trên mặt đều là dáng tươi cởi nghiền ngẫm vương lão ngài thấy thế nào đám người nhìn về phía cầm đầu lao nhân lao nhân áo gai vải thô giả dạng m ộ mạc đỉnh đầu tóc trắng dùng m ộ t châm n ặ c vào trần trụi hai chân phản phất khổ tu sĩ bình thường nghe nói đám người hỏi thăm hắn chậm rãi nghiêng đầu mắt nhìn bên kia thu tầm mắt lại thản như nói cứng quá dễ gãy tốt nhu người bất bại đám người nghe vậy cái hiểu cái không bọn hắn m u ố n cho rằng lão nhân sẽ có chút an bài nhưng cho đến hôm nay trừ một phong còn chưa giao đến t ạ ti tay phải bên trong tự viết bên ngoài cũng không động tác khác phản phất hồn nhiên không có đem người kia để vào mắt một dạng bất quá ngẫm lại cũng là lấy lao nhân thực lực cùng địa vị trừ phi là giám sát tổng sứ tô huyền phó thi chủ phong tiêu như vậy kém nhất cũng muốn đến c h ấ n yêu quan mấy cái kia l á o cổ động như vậy tình trạng nếu không thật đúng là không vào lao nhân mắt ngược lại là chúng ta nóng lòng mấy người trong lòng t h ầ m than không phải bọn hắn dưỡng khí công phu không tới nơi tới trốn thật sự là lâm hà sự tỉnh quá mức không thể tưởng tượng không phải vậy bọn hắn cũng sẽ không cùng những đồng liêu kia cùng một chỗ dùng gần như lôi cuốn phương thức chạy tới vương g i a làm ẩ m ĩ như vậy một trận bình bạch trêu đến vị lao vương g i a này không nhanh lý chỉ huy sứ nơi xa bên ngoài tư mấy người chỗ chỗ giám sát tổng sứ tô huyền nhìn thấy lý nguyên thọ đến có chút kinh ngạc hắn c ư ờ chắp tay trò hỏi từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ lý nguyên thọ cười chắp tay đáp lễ ta giới thiệu cho người một chút t ô huyền chỉ vào bên cạnh mấy người phân biệt giới thiệu đến vị này là chấp trưởng bên ngoài tư gió t i chủ vị này là tân tấn chỉ huy sứ lý nguyên thọ gặp qua gió t i chủ gặp qua các vị tiền bối lý nguyên thọ từng cái chào hỏi đã là chỉ huy sứ về sau chính là người mình mấy người đều không có làm dáng dáng tươi cười ấm áp nhao n h a u đáp lễ hôm nay ở đây đều là tả ti chủ nhất hệ tâm phúc lý nguyên thọ trở thành chỉ huy sứ tuy là cá nhân công hơn đoạn được còn chưa du nhập g n bọn hắn nhưng cũng coi như nửa cái người một nhà chương một trăm hai mươi hai u minh tôn giả ma giáo xuất thế chương một trăm hai mươi hai u minh tôn giả ma giáo xuất thế khắc khắc đây chính là hủy đi giáo ta lâm hà căn cơ gia hỏa vạn yêu sơn ngoại vi một góc nào đó mấy đạo mang theo mặt quỷ người mặc đấu đ ồ n g màu đen thân ảnh phản phất du nhập g n hư không cách không nhìn bên ngoài tư trong mấy người vừa chạy tới đạo thân ảnh kia có người phát ra khản chấm thấp cười quái dị thực lực hoàn toàn chính xác không tầm t ư ờ n g thẳng bức chúng ta nghe nói người này tu hành tám mươi mốt năm đột nhiên tăng mạnh bất quá một năm nếu là lại cho h ắ n trưởng t h à n h t i ế p chỉ sợ tại giáo ta khống chế b ắ c châu bằng thêm một cái trở ngại mấy người thấp giọng nghị luận ánh mắt rơi vào phía trước nơi đó ngồi xếp bằng một tôn thiết tháp màu đen giống như thân ảnh ngay tại tập trung tinh thần quan sát nơi xa trong hư không đại chiến tôn giả ngài thấy thế nào có người thấp giọng hỏi thăm ha ha đương nhiên là cơ hội trời cho cái kia ngồi xếp bằng thân ảnh cao lớn khẽ cười nói mấy người các ngươi về trước đi đem nên ăn bài ăn bài tốt bạn tọa muốn quấy quấy một phát vũng nước đục này tôn giả làm lớn mấy người ánh mắt khẽ nhúc ních lập t thuộc hạ cáo lui không cần nhiều lời mấy người phảng phất l ử a cháy đến nơi giống như vội vàng rời đi u minh tôn giả cảm nhận được bọn thủ hạ rời xa ánh mắt rơi vào xa xa bên ngoài t ừ trên thân mọi người chuẩn s á t mà nói rơi vào lý nguyên thọ trên thân đ ỉ n h trệ sau một lát khẽ cười nói cơ hội tốt như vậy nếu không bắt lấy hạ không đáng tiếc lời con chưa dứt hắn đứng dậy đạp không mà lên quanh thân mây mủ tàn đi phảng phất gạt mây gặp tháng giống như nạo nghễ thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi hiện lộ dưới ánh mặt trời tóc đen áo choàng trường mi n h ậ tấn hơi có vẻ khuôn mặt tái nhận khiến cho hắn nhìn hơi có vẻ bệnh, trạng. Nhất là bệnh trên m Cặp kia con kia người màu đại ỏ tươi, phất xuất sắt Tất cả mọi người giật mình trong lòng, không tự ném đi ánh mắt đây là người nào? Có thể ta người người người người được Cơ hiện mọi đi giấu giếm được chúng ta cảm giác, hiện phản phệ nhắm hồ mình không ánh chúng chống cả cảm muốn ân. na. lòng, ném nào. rông xuất mà là đây đây đây. rắc Có ở ở đ tông sư tuyệt đối là đại tông sư tu luyện r a tiên thiên kim đan phong vương cao thủ chẳng lẽ là ưu minh ma giáo cái kia chưa bao giờ lộ mặt qua ma đạo tôn giả giờ khắc này vô luận là bên trong tư thế gia tông sư hay là bên ngoài tư chúng tông sư đều tâm thần kéo căng tràn ngập cảnh giác không tốt lý nguyên thọ ánh mắt ngưng tụ hắn vừa rồi rõ ràng phát giác được người kia ánh mắt trên người mình dừng lại một cái chớp mắt nếu như người này là u minh ma giáo cao thủ chỉ sợ đã chú ý tới hắn bất quá không đợi hắn suy nghĩ nhiều trong hư không cùng tử dực lang vương một trận chiến tạ huyền đã như thiểm điện rơi xuống thân hình c a o lớn vắt ngang tại mọi người cùng người kia ở giữa u minh t u t lân giả lúc này tạ huyền hiển nhiên cũng không ngờ tới hắn cầm kiếm đứng ở phía trước hư không đưa lưng về phía đám người nhìn chăm chú cái k i a đột nhiên xuất hiện thân ảnh khí cơ lại cường thịnh mấy phần ha ha, ha, ha. người áo đen n ử a mặt, mặt cười tùy ý mà trương dương không nghĩ tới đại danh đỉnh định hải vương lại cũng nghe qua bản tọa danh hảo tạ huyền im lặng không nói hai tay của hắn nắm thật chặt nửa thức rộng kiếm bản rộng nội tâm rất không bình tĩnh u minh ma giáo mặc dù tràn lan nhưng đều là hạng người giấu đầu lòi đôi cơ hồ rất ít xuất hiện trong mắt thế nhân lấy hắn đối với u minh ma giáo hiểu rõ có tối đa nhất t ô n g sư đại viên mãn không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện một tôn đại t ô n g sư đối phương giam trắng trận xuất hiện nhất định là vì tử dực lang vương mà đến quả nhiên chỉ gặp người áo đen kia đứng chắc tay ánh mắt rơi vào kinh nghi bất định tử dực lang vương trên thân、hắn、chỉ, chỉ tạ huyền vừa chỉ chỉ lý nguyên thọ nói lôi tiêu đạo hữu người ta có cùng c h u n g đ ị c h nhân không bằng liên thủ làm một trận như thế nào tử dực lang vương lúc này đứng tại hư không một bên khác cùng tạ huyền người áo đen thành thế đối chọi ánh mắt không ngừng tại giữa hai người dò xét nghe được người áo đen đề nghị nó lanh khóc trên khuôn mặt hiện hiện một vòng dễ c ậ n các ngươi cùng là nhân tộc ngươi lại biến thành ma đạo coi là bản vương sẽ t i n ngươi nó là cùng chém yêu tư có thủ không giả nhưng nó huyết mạch bên trong đối với u minh ma giáo cửu hận không kém chút nào mối thủ dết con thượng cổ ma giáo tàn phá bừa bãi thế gián lúc bọn chúng nhất mạch đã từng bị hại nặng n ề có thể xuống dốc đến tận đây trong đó cũng có một phần ma giáo công lao mặc kệ ngươi tin hay không cơ hội bản tôn giữ lại cho ngươi người áo đen không quan trọng cười cười t r ậ t hắn âm tà huyết hồng ánh mắt đảo qua toàn trường vì biểu hiện thành ý bản tôn hôm nay tuyên bố ta vạn thánh giáo đem lại lần nữa xuất thế bản tôn đã chuẩn bị kỹ càng một trận trọng thể khánh điện hôm nay đặc biệt chư vị trong ngày sau đến hoành sơn cộng đồng tham quan ha ha ha ha người áo đen nói đi ngưỡng tiên trường cười không đợi đám người lắc lại thân ảnh đã mơ hồ hóa thành một đoàn khói đen biến mất không thấy gì nữa hắn hôm nay tới đây vốn vì là ưu minh t h ma giáo sắp xuất thế nhìn qua cái kêu biến mất không thấy gì nữa thân ảnh tất cả mọi người đổi sắp mặt phàm là đối với ưu minh ma giáo có hiểu biết đều biết ma giáo xuất thế cũng không phải tuyên cáo một tiếng mở sơn môn đơn giản như vậy trong lịch sử mỗi lần ma giáo xuất thế đều sẽ huyết tẩy một phương lấy vô số sinh linh máu tươi làm tế lễ sẽ tổ chức một trận cực kỳ tàn ác tế điện đôi này ở đây cường giả mà nói không khác sấm xét giữa trời quang dĩ vang u minh ma giáo xuất thế đều sẽ tuyển ở những châu khác cơ hồ không có ở bắc châu xuất hiện qua bây giờ lại là tại bắc châu tuyên cáo muốn tại bắc châu xuất thế địa điểm ngay tại hoành sơn đôi này b ắ c châu tình huống mà nói có thể nói là đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g không nói những cái khác cái kêu u minh tôn giả là cao quý đại tông sư phong vương cấp cường giả phóng nhãn toàn bộ bắc châu có thể cùng nó kẻ ngang hàng trừ tả ti chủ lại không người bên cạnh có thể tả ti chủ bị tử dực lang vương kiềm chế ở đây nếu như chạy tới hoành s ứ n quận chỉ sợ chân trước rời đi hậu c ư ớ c c h ấ n yêu quan hòa châu thành đều sẽ biến thành đất chết ha ha ha ha. thật sự là phong thủy luân chuyển tử dực lang vương nhịn không được cười to nó tràn ngập nghĩa mai nhìn xem sắc mặt âm trầm tả huyền thâm trầm nói tả ti chủ không biết bây giờ ngươi lại làm cảm tưởng gì chúng ta đi tả huyền mặt không thay đổi nhìn nó một chút tay áo một quyển đám người còn đến không kịp phản ứng cũng chỉ cảm giác bị thiên địa chi lực lôi cuốn bằng tốc độ kinh người phản phất xê dịch giống như về tới trấn yêu đóng lại phía sau tử dực lang vương thanh â m còn đang vang vọng tả huyền ngươi như tức thời giao ra hung thủ bản vương có thể cân nhắc cùng đi với người xem lễ t r ậ n yêu đóng lại đám người đặt chân đằng sau tất cả đều trầm m ặ t không nói tạ huyền cũng mất trước đó thong d o n g sắc mặt nghiêm túc trong mày trầm giọng nói chư vị thấy thế nào từ xưa đến nay mỗi khi gặp ma giáo xuất thế nhất định thiên hạ đại loạn chuyện này tuyệt không phải chúng ta có thể ngăn cản cũng tuyệt không phải ta bắt châu một chỗ sự t ì n h ta trên sự đề nghị sách triều đình thỉnh cầu triều đình phái ra một vị nào đó vương ra đến lên rút chuyện cho tới bây giờ chỉ có như vậy tô huyền phong tiêu dẫn đầu đưa ra cái nhìn của mình lý nguyên thọ không nói tiếng nào tiến lặng nghe mặc dù việc này liên lụy đến hắn nhưng hắn cũng không lo lắng cho mình ăn uy vô luận là phong tiêu mấy cái hay là tả huyền cái này ti chủ đều không phải là loại kia bán đồng liêu người hắn hiện tại lo lắng chính là hoành sơn quận tình huống lo lắng chính là liên tiếp hoành sơn lâm hà quận cái kia u minh tôn giả dám trắng trận đi ra khiêu khích tuyệt sẽ không chỉ nói là nói chương một trăm hai mươi ba thiết huyết cổ tay vương giả hậu đạo chương một trăm hai mươi ba thiết huyết cổ tay vương giả hậu đạo ti chủ tha thứ ta nói thẳng đông nhiên cách đó không xa đồng dạng bị mang về t r o mấy người một tên mắt tam giác thân ảnh thon g ầ y mở miệng cười trên n ỗ i đau của người khác mắt nhìn lý nguyên thọ hắn lên trước một bước c h ắ p tay nói nguyên bản cái k i a vạn yêu s ơ n chủ cùng ta chém yêu tư xem như nước giếng không phạm nước sông giữa lẫn nhau không đến mức huyên náo như vậy cương ty chủ lúc trước tiến vạn yêu sơn chém giết nhiều như vậy tông sư cảnh yêu vương cũng không gặp nó nổi điên sở dĩ có thể nháo đến hôm nay tình trạng này tất cả đều là một ít người tự tác chủ trường không biết trời cao đất rộng giết nó con trai độc nhất kia người này ánh mắt dần dần che lấp âm chầm nói theo ta thấy không bằng đem một ít không trọng yếu chỉ biết là gây hai họa da hỏa dao da. lắng lại lao lang kia lửa giận kể từ đó chúng ta liền có thể đưa ra tay chuyên tâm đối phó u minh m a giáo làm cản không ngoại hạng tư bên này mở miệng người kia bên cạnh lão nhân đột nhiên đưa tay đùng một cái nặng nghề hữu lực bàn tay hung hăng rơi vào trên mặt người kia dù là người kia là cao quý tông sư cũng bị đánh cho hồ đồ trên mặt mắt trần có thể thấy bậy biện ra một cái đỏ tươi trừ ấn vương lão người kia không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn về phía lão nhân thứ không biết chết sống ngươi đây là muốn làm cái gì lão nhân cầm lên quạt trượng hung hăng quất vào trên người hắn nổi giận nói ngươi nghĩ ra bán đồng liêu đem đồng liêu đưa cho yêu ma n g ư ờ i đem láo phu đặt chỗ nào đem thi chủ đặt chỗ nào đem ta đại cản luật pháp đặt chỗ nào lao nhân càng nói càng tức rõ ràng thân thể g i à n mua giờ phút này quả thực là bị tức đến tinh thần vô cùng phấn chấn trong tay q u ả i trượng một lần tiếp một lần r ú t người kết hoa hoa kêu thảm vừng ra thuộc hạ b i ế t sai mắt thấy người này liên tục cầu xin tha thứ lao nhân mới dừng lại động tác m ặ t ông trầm nhìn về phía bên cạnh một tên tông sư hà tướng quân làm phiền ngươi đi một chuyến đem hắn đưa vào ta bên trong tư đại ngục tỉnh lại ba năm gian đe là vương gia bên cạnh tông sư sắc mặt biến hóa l i ê n vội vàng tiến lên đi kéo người này chậm đã tạ huyền mở miệng ánh mắt của hắn sắp bén nhìn chăm chú người này lạnh lùng nói người này d i ắ p tâm hại người ý muốn mưu hại đồng l i ê u bản vương hoài nghi hắn cùng yêu mà có cấu kết nói hắn quát trói thai một tiếng giám sát tổng sứ tô huyền ở đâu có thuộc hạ tô huyền lập tức tiến lên một bước thi chủ lao nhân muốn khuyên can tạ huyền trực tiếp đem nó đánh gãy lôi lệ phong hành quát đem hắn đánh vào c h ấ n yêu cùng chặt chẽ khảo vấn phản có đồng bọn hết thể cùng chỗ là tô huyền nhìn tiên phong đạo cốt xuất thủ cũng là quả quyết văn tuyệt hắn trong nháy mắt từ ngân n g u y ệ t tiên giới lấy ra một cây xiềng xích lấy thế xét đánh không kịp b ư n g thai xuất thủ trực tiếp đem người kia trói lên xiềng xích hai đầu móc bị hắn hung hăng đinh nhập nhân đ à n kia ruộng khí hải cùng xương sống đại long bên trong không a người kia một tiếng hét thảm ngất đi tại chỗ tô huyền mặt mũi lanh gốc như là kéo lợn chết giống như đem người kéo xuống t thấy vậy tất cả mọi người tối hít một hơi hơi lạnh khóa yêu liên nhập thể đinh nhập khí hải cùng xương sống đừng nói tông sư chính là đại tông sư cũng muốn phế bỏ bên trong tư đám người không dám tin lại bao hàm kinh ú nhìn chằm chằm t ạ huyền bọn hắn không chút cùng vị này t i chủ tiếp x ú c qua nhưng hôm nay gặp mặt đủ để cho bọn hắn ghi khắc cả một đời đây chính là một vị tông sư a cũng bởi vì như thế mấy câu liền phế đi thật là một cái ngu xuẩn chỉ có vị kia đến từ bình nguyên vương thị lao vưng ơ ra trong lòng giận mắng chỉ tiếc rèn s ắ t không thành thép ở đây không ai so với hắn rõ ràng hơn tạ huyền làm người cùng cái kia thiết huyết giống như cổ tay cùng tác phong làm việc vô luận đối với người hay là đối với yêu ma một dạng hung ác người này ghét ác như k i ự u lôi lệ phong hành như vậy ngôn ngữ ở bên trong tư tại trong âm thầm nói một chút thì cũng thôi đi bây giờ đem đến trên mặt bàn ngay trước tạ huyền mặt nói đây không phải muốn chết sao như loại này ngu xuẩn chính là hắn vị này bên trong t i trưởng quyền người trấn bắc vương cũng cứu không đến trong lòng của hắn thầm than không thể không tiến lên đầy mặt hổ thẹn nói t i chủ là lão hủ quản giáo bất lực để bên trong tư xuất hiện bực này ăn cây táo rào cây s u n g đ ộ vợ còn xin t i chủ trách phạt bất quá hắn dừng một chút tiếp tục nói người này đều là hành vi cá nhân cùng ta bên ngoài tư người khác không quan hệ còn xin t i chủ minh xét ta vương ra cùng bên trong tư chư vị đồng liêu kiên quyết ủng hộ ty chủ ủng hộ đại cản luật pháp chuyện cho tới bây giờ người kia tu vi đã phế cứu cũng vô dụng hắn lo lắng hơn ti chủ nhờ vào đó phát huy động bên trong tư mặt khác t ô n g sư giao động hắn vương ra căn cơ c h ấ n bắc vương là lao tiền bối lại là ta đại cản vương hầu tả huyền nhìn chăm chú lao nhân một lát từ tốn ó i bản vương tất nhiên là không có quyền lợi trách phạt c h ấ n bắc vương mà lại c h ấ n bắc vương tuổi tác đã cao tiếp tục để ngài vất vả toàn bộ bên trong tư tuổi như vậy còn như vậy lao tâm lao lực thật sự là van bối sơ sẩy hắn dừng một chút nói như vậy đi phong tiêu có thuộc hạ phong tiêu lập tức tiến lên n ú n g tay người tuổi trẻ nhiều thêm chút á n h hôm nay liền đi phân công quản lý bên trong tư cho trấn bắc vương chia sẻ chia sẻ tạ huyên nghiêm nghị nói ra về sau ngươi có thể làm nhiều tuyệt không thể lao phiền trấn bắc vương cần phải để lao tiền bối n g h ị ngơi ư nhiều bảo trọng thân thể hiểu chưa thuộc hạ minh m ạ c h phong tiêu buông xuống trên khuôn mặt cố nén ý cười thi chủ lao nhân không nghĩ tới chút chuyện n h ỏ này còn có thể tháo chính mình quyền hành chờ hắn kịp phản ứng mở miệng ngăn c ả lúc tạ huyên đã phân phó xong phong tiêu còn về đầu đối với hắn hổ thẹn nói ra trấn bắc vương lao khổ công cao cũng đến a n hưởng tuổi già như kỷ trước đó tất cả đều là van bối cân nhắc không chu toàn văn bối ở chỗ này hướng trấn bắc vương xin lỗi nói hắn trịnh trọng đúng tay túi người hành lễ lao nhân b ờ môi giật giật ánh mắt chỗ sâu một mảnh nhầm chầm lại là đã không tiện nói nhiều chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười nói ti chủ không hổ là ta đại cản từ trước tới nay trẻ tuổi nhất vương hầu lão hủ l i n h giáo nói đi hắn h ừ lệnh một tiếng cũng không quay đầu lại rời đi bên trong ti kỳ hắn mấy tên tông sư thấy vậy vội vàng nhúng tay cáo lui đổi sát lao nhân mà đi ti chủ trước mắt như này gỡ hắn bên trong tư quyền hành có thể hay không gấp gấp chút phong tiêu nhìn thấy lao giả ăn quả đắng mặc dù trong lòng rất thoải mái nhưng cân nhắc đến đại cục bên trên vẫn là cảm thấy không ổn người kia g i p tâm hạ người không duyên cớm hư hại một tên chỉ huy sứ bản vương há có thể d u n g hắn tạ huyền phất ống tay h á o một cái khi thế lăng nhiên nói nếu không có lấy đại cục làm trọng hôm nay những người này bản vương nhất định phải toàn bộ hạng ụ c lần lượt thẩm tra hắn đến bắc châu đã một năm ra mặt sao lại không biết thế ra b ẻ lũ xu định lý chỉ huy sứ nói đi hắn nhìn về phía trầm mặc không nói lý nguyên thọ than nhẹ một tiếng nói có một số việc chắc hẳn ngươi sớm đã có chút ít giải thêm lời thừa thãi bản vương liền không nói nhiều hôm nay một mực cho ngươi nói rõ ngọn n g n chút chỉ cần bản vương tại bắc châu một ngày bất luận kẻ nào đều không động được ngươi tạ huyền thanh âm trầm ồn hữu lực chém đinh chặt s á t nói ngươi chỉ cần có năng lực cứ việc vung tay ra đi làm cho dù là tại bắc châu rời sông lấp biển bản vương cũng có thể hộ ngươi chu toàn người khác rõ ràng lý nguyên thọ kinh lịch hắn tự nhiên cũng hiểu rõ tại tâm mặc dù trong đó khẳng định có chút không có khả năng tìm tòi nghiên cứu bí ẩn nhưng bởi vì cái gọi là luận việc làm không luận tâm luận tâm không người hoàn mỹ mặc kệ lý nguyên thọ như thế nào tăng lên nhanh như vậy chỉ cần dùng ý là chính đồ lưới đao chỉ là yêu ma là cùng yêu ma làm bạn ra hỏa hắn liền quản che chở lý nguyên thọ mặc dù nghĩ đến không sẽ hỏi tội chính mình nhưng cũng không nghĩ tới vị này ti chủ coi trọng hắn như vậy hắn hít sâu một hơi chắp tay nói đà tạ ti chủ mặc kệ vị này là tính toán gì cũng vô luận hắn cần hay không có tả huyền như vậy tỏ thái độ hắn đều tương đương với nhiều một vị đại tông sư xác nhận hộ đạo về sau làm việc chắc chắn thuận tiện rất nhiều chương một trăm hai mươi b ố linh điệu tu hành bá đạo huyền công chương một trăm hai mươi b ố linh điệu tu hành bá đạo huyền công tả huyền cuối cùng cũng không nói ứng đối ra sao u minh ma giáo tái xuất đám người cứ như vậy tắn đi lý nguyên thọ bị đơn độc lưu lại nhắc nhở hắn mau chóng đến linh địa tu hành linh địa tu hành không giống với thường ngày hiệu quả tu luyện tốt nhất nhất là ngươi còn đi khổ luyện t r i đạo có khả năng lấy được chỗ tốt vượt q u a tưởng tượng tả huyền trịnh trọng nhắc nhở một phen quay người rời đi hắn sau đó phải làm vài việc ứng đối u minh ma giáo ứng đối đầu kia lúc nào cũng có thể nổi đ i ệ n tử dực lam vương linh địa tu hành sao lý nguyên thọ nguyên bản định bốn chỗ du t ẩ u một phen b u n g tay đi thôn phệ một chút tông sư yêu ma có lẽ có thể tại trăm ngày bên trong trùng kích đại tông sư nhưng tả huyền như vậy trịnh trọng có thể thấy được linh địa tu hành tất nhiên không chỉ là trong truyền thuyết đơn giản như vậy vậy trước tiên thử một chút nếu như hiệu quả không tốt lại đi ra cũng không mượn ý niệm tới đây lý nguyên thọ hướng phong tiêu phó ty chủ bên kia đưa ra linh địa tu hành xin mời hàng năm linh địa tu hành danh ngạch cùng thời gian đều là có hạn đơn giản tới nói đều cần xếp hàng t h ư ợ n như trịnh giật cùng tâu người ảnh đã xếp tới năm sau đi lý nguyên thọ làm thông sư lại là chỉ huy sứ đãi ngộ tự nhiên cùng tiên thiên võ giả không giống với hắn có thể tùy thời xin mời tiến vào linh đ i ệ danh ngạch này đã sớm giữ lại cho ngươi hiện tại dùng cũng tốt thời gian ngắn hẳn là đủ ngươi đột phá một lần phong tiêu rất tán thành lý nguyên thọ quyết định này h ạ n tự mình đem lý nguyên thọ đưa đến linh địa cửa vào đó là trấn yêu trong quan tâm bên ngoài ti nha môn trọng địa thiết lập ở trấn yêu cung trung nào lao tặc các loại bản vương ra ngoài nhất định phải đưa ngươi ăn sống n u ố t tươi đồ hỗ trướng bản vương sớm muộn ăn ngươi trấn yêu cung địa đạo đen kịt nghiêm túc vết máu l o n lộ tràn ngập hết u y tinh sát phạt chi khí lý nguyên thọ đi tới sau lập tức cảm giác được một cỗ rét lạnh khí tức có yêu khí có huyết khí có ma khí có sát khí cũng có sát khí đủ loại khác biệt khí tức đan vào một chỗ hình thành đặc biệt trường khí chỉ sợ là tiên thiên cường giả ở đây cũng không thể ở lâu nếu không ta khí nhập thể sợ rằng cũng phải lâm vào đêm tuồng c ũ n g mất l ý trí yêu ma không khác nơi này giam giữ yêu ma đều là tông sư cảnh đại yêu phong tiêu ở bên giải thích nói tông sư cảnh yêu ma tu hành không dễ quá mức khó được nó thể nội bảo huyết là luyện đan thượng đẳng vật liệu vì trường kỳ thu hoạch loại này có giá trị vật liệu có vị tiền bối đề nghị đem những đại yêu này nuôi dưỡng đem những cái kia không dùng được tiểu yêu thi thể đ ố t cho những đại yêu này lấy bảo trì bọn chúng huyết khí sung túc tiếp theo rút ra bọn chúng bảo huyết luyện đan trước mắt đến xem vị tiền bối này biện pháp rất không tệ cho ta bên ngoài tư nuôi dưỡng không ít cao thủ yêu ma ăn người người lấy yêu ma l ư ợ n đan không gì đáng trách vị tiền bối này rất có kiến giải lý nguyên thọ cười cười đây là tiêu chuẩn có thể tiếp tục phát triển con đường có thể đem tông sư yêu ma lợi ích tối đại hóa hắn thô sơ giản lược cảm ứng một chút bắt tẳng c h ấ n yêu c u n g trung chỉ ít giam giữ lấy hơn ba mươi đầu tông sư cảnh đại yêu số lượng chỉ sợ tích lũy thời gian không ngắn nếu là có thể thôn vệ những yêu ma này lý nguyên thọ ánh mắt nhắm lại không thể ngăn chặn sinh ra ý niệm như vậy bất quá rất nhanh hắn liền bỏ đi ý nghĩ này mặc dù hắn hôn nguyên huyền công hấp thu chính là thị huyết ma công tinh túy đi nó cặp bã là cực kỳ thuần chính thôn vệ chi pháp nhưng loại pháp này trung bi là là chủ lưu chỗ không dùng bị coi là ma đạo trong âm thầm dùng một chút không quan trọng chỉ cần không bị phát hiện là được quan g minh chính đại tại trấn yêu c u n g dùng vậy coi như là khiêu khích chém yêu tư lằn g danh phía dưới chính là linh địa ta đưa ngươi đưa đến nơi này chính ngươi đi vào đi phong tiêu lấy ra bí thượng mở ra cựu trọng địa cung d ư ớ i cửa ngầm hai phía nặng nề phong cách cổ xưa cửa đá ầm ầm mở ra lộ ra một đầu ngũ quan thập sắc màu sắc rực rỡ thông đạo bên trong chính là linh mặt chỗ phàm là treo bảng tên mật thất đều là có đồng liêu đang tu luyện ngươi chọn lựa cái không ai mật thất dùng ngân nguyện tiên giới đem mở ra lại đem lệnh bài của mình treo lên là được phong tiêu đơn giản kể rõ một phen chú ý h à n g mục lý nguyên thọ cùng phân biệt một mình tiến vào linh đạo tuyển một gian không ai mật thất chiếu vào phong tiêu thuyết pháp mở ra mật thất sau lập tức ngũ thải ban lan khí lãng đập vào mặt tràn ngập một c ố khó tả tươi mát cảm giác đó là từ trong linh mạch rút ra ra tinh thuần lên khí lý nguyên thọ phủ lên lệnh bài tiến vào mật thất cấp tốc đóng cửa cả người cấp tốc bị mắt trần có thể thấy màu sắc rực rỡ khí lãng bao v chỉ cảm thấy giống như là ngâm đang giận trong ao dù là chỉ là hút khẩu khí cũng có quần c u ộ n linh khí thuận miệng mũi thuận q u a n h thân lỗ chân lông tràn vào thể nội không hổ là trong truyền thuyết tu luyện bảo điện chỉ là hút khẩu khí đều có thể so với mấy ngày tu hành lý nguyên thọ ánh mắt trong vắt bản thân cảm nhận được trong đó huyền diệu thô sơ giản lược tính ra ở chỗ này tu hành tốc độ chỉ sợ không kém gì hắn ra ngoài thôn vệ yêu ma dù sao tông sư cảnh đại yêu còn cần tìm kiếm chèm r í ế t lại thôn vệ mà nơi này tùy thời tùy chỗ bao giờ cũng đều tràn ngập tinh t h ầ n linh khí lý nguyên thọ không chút do dự xếp bằng ở trong tính thất tập trung ý chí tiến vào trạng thái tu luyện toàn lực vận chuyển lên hôn nguyên huyền công chỉ một thoáng quần quận linh khí bạo động phản p h ấ t điên cuồng kịch liệt rúng động cuốn tới giờ khắc này lý nguyên thọ rốt cuộc minh bạch tả huyền vì sao nói nội ngoại kiêm tu hiệu quả tốt hơn k h ô n g bố như vậy lại linh khí nồng nặc phổ thông nội gia tôn g sư chính là có năng lực hấp thu nhục thân cũng không chịu nổi quá mạnh hấp thu hiệu suất nhưng hắn kiêm tu khổ luyện chi đạo liền không có hạn chế này thời gian giống nhau bên trong hắn thu lấy linh khí tốc độ cùng hiệu suất là cùng cảnh giới chân nguyên tôn sư không chỉ gấp m ư ơ i lần Ông, theo lý nguyên thọ đắm chìm tại trong tu luyện trong mật thất linh khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng hắn phun trào giống vạn lưu quy hải bình thường cái tiêu b ằ n g bạc m ê n h mông linh khí hải dương cũng tại mắt trần có thể thấy mỏng manh thay vào đó là lý nguyên thọ thể nội không ngừng tăng vọt tinh thuần linh khí dung hợp thị huyết ma công tinh túy sau、so、hôn nguyên huyền công không chỉ là nhiều thôn vệ c h i năng còn có những công pháp khác không gì sánh được tốc độ tu luyện người bên ngoài hấp thu thiên địa linh khí hiệu suất chậm hơn hắn không nói luyện hóa tốc độ cũng không bằng hắn nếu nói người bên ngoài một ngày có thể hấp thu một đơn vị lượng linh khí luyện hóa cần một ngày Cái kêu lý nguyên thọ tầng tầng c đan h là điền khí hải phản phất địa chấn bình thường gân quất cùng văng lên khí hải chấn động tựa như khai thiên tích địa bình thường tinh thần mà hùng hồn tiên thiên linh khí từ quanh thân lô chân lông tràn vào thể nội chạy qua từng đầu kinh mạch các loại hội tụ đến đang đến lúc đã hóa thành tích tích chân nguyên ngọc dịch mà theo chân nguyên không ngừng tích lũy đan điền khí hải cũng đang không ngừng khuất trường được mở mang bị mở rộng hóa thành nguyên lực hải dương lý nguyên thọ cả người giống như là hóa thành lỗ đen quanh thân tử khí bốc lên dần dần không vừa lòng tại phổ thông hấp thu hôn nguyên ngọc dịch xoay quanh mà lên cách đỉnh đầu hình thành một cái cự đại màu tím vòng xoáy trong m ậ t tất h linh k h í đã không phải là bình thường hấp thu mà là bị hắn bị hôn nguyên huyền công lấy không gì sánh được bá đạo hình thức đang tước đoạt chương một trăm hai mươi năm đại loạn sắp tới quần quận sóng ngầm chương một trăm hai mươi năm đại loạn sắp tới quần quận sóng ngầm ngươi bên này đầu tiên chờ chút đã ta liên hệ yêu hoàng bên kia nhìn xem v â phần nhân thủ thực sự không đủ dùng tạm thời cho các n g ư ơ i điều không đi qua n g ư ơ i hẳn là minh m ạ c h bắc châu u minh ma giáo bất quá là chút lâu là chân chính nguy hiểm tại dưới chân thực sự chuyện không thể làm liền từ bỏ hoành sân đi trần yêu quan tổng ty chủ viện cựu trọng các lâu bên trên tạ huyền cùng đại cản trân yêu bộ kết thúc liên hệ ngón tay vớt ư ve quang mang ả m đạm đi chiếc nhẫn màu và nóng cả người lâm vào trường mặc triều đình phái không đến đại tôn g sư vậy cũng chỉ có chính hắn giải quyết về phần liên hệ yêu hoàng hầu như không cần ôm bất cứ hy vọng nào vô tận núi lớn yêu tộc sớm đã vứt bỏ từ dực lang vương nhất mạch giữa lẫn nhau bao nhiêu năm không lui tới sớm đã riêng phần mình mà sống Coi như đương kim yêu hoàng n g u y ệ n ý ra mặt cũng chưa chắc có thể để ép được lao lang kia chỉ cần con sói kia vương không thỏa hiệp hắn liền không có cách nào thoát thân tiến về hoành sơn thật chẳng lẽ cũng chỉ có thể từ bỏ hoành sơn tạ huyền lâm vào tình cảnh lưỡng nan mặc dù u minh ma giáo động tác còn chưa bắt đầu nhưng lấy hắn đối với những người điên kia hiểu rõ có động tác là chuyện sớm hay muộn mà lại động tác sẽ rất hung manh đến lúc đó không riêng gì hoành sơn quận chính là lâm hà quận thậm chí hà đông quận thanh thủy quận khả năng đều muốn gặp nạn trừ cái đó ra lấy những người điên kia tà ma thủ đoạn tiếp này đằng sau tu vi nhất định tăng vọn đến lúc đó khó đối phó hơn cần phải muốn đi hoành sơn liền muốn từ bỏ c h ấ n yêu quan tạ huyền thở dài cảm giác sâu sắc vô lực c h ấ n yêu quan là tuyệt đối không thể từ bỏ nơi này là bắc châu tổng ti chỗ là bác châu trạm yêu ti căn cơ nếu như nơi này bị hủy bác châu trạm yêu ti sống lưng liền gãy mất tổn thất tinh nhuệ nhất cao thủ không nói liên quan nó ra quyến đều muốn gặp nạn về sau ai còn dám cho chém yêu từ b á n mạ nếu g n như lý nguyên thọ có thể sớm đi t r ư ờ n g thành dù là sớm nửa năm tạ huyền thăm thẳm thở dài sắc mặt tâm tình bất định bốn cùng lúc đó châu thành vương ra vương sùng minh ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành hai tay chủ quảng trượng tuổi già sức yếu t ầ m mắt buông xuống trao quyền cho cấp dưới trong đại điện hôm nay không một người dám ngồi vô luận là vương gia tôn g sư hay là mặt khác tôn g sư đều nâm nớp lo sợ đê mi thuận nhãn đứng xuôi tay không nói một lời trấn bắc vương là bắt châu bên trong tư trụ cột định hải trâm có lao nhân gia ông ta tại một ngày liền không có người có thể động bên trong tư quyền hành không ai dám động thế ra nhưng hôm nay vị lao vương gia này chấp trưởng bên trong tư quyền hành bị gỡ do tổng t i một vị khác phó t i chủ phong tiêu thay thế đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ tín hiệu không tốt đủ để cho bắt châu bên trong tư trên dưới nhắc lên một trận sóng gió lớn các vị đang ngồi đều sẽ được liên lụy trong đại điện bầu không khí rất ngột ngạt lao nhân trầm mặc không nói hắn không mở miệng đám người cũng không dám ngôn ngữ tất cả mọi người cứ như vậy trầm mặc càng l à trầm mặc trong lòng mọi người càng là tâm thần bất định cho dù hôm nay ở đây đều là tông sư cũng không khỏi đến kinh hồn táng đảm từng cái mồ hôi lạnh trên trán chạy r ò n g r ò n g chuyện này cứ như vậy đi hồi lâu thẳng đến ở đây tông sư đều nhanh thở không nổi vương sùng minh chậm rãi mở miệng thanh em tràn ngập mọi bệnh tăng thương mà tên ngu xuẩn kia không cần lại để ý gia tộc của hắn không cần lại bảo đảm các người nếu là không muốn bị liên lụy mau chóng cùng tên ngu xuẩn kia cắt sạch sẽ về phần cái kia lý nguyên thọ nói đến đây hắn n g n g đầu ánh mắt tung ra sắc ý lạnh lùng liếc nhìn mọi người nói ai dám lại tại loại này trong lúc mấu chốt náo sự đừng trách lao phu tự mình diệt nó toàn tộc nói đi hắn cũng mặc kệ đám người có thể hay không lĩnh lộ quay người rời đi vương minh cái này đưa mắt nhìn lao nhân biến mất không thấy một tên đứng tại phía trước nhất cùng gia chủ vương ra cùng tồn tại lao tâm sư trần t r ờ hỏi cứ tính như vậy làm sao gia chủ vương g i a lạnh lùng nhìn xem hắn nổi giận đùng đùng hỏi ngươi là cảm thấy gia phụ mất đi phó ti chủ vị đưa còn chưa đủ muốn cho ta vương g i a cùng các ngươi cùng một chỗ bị hạ na chân yêu c ù n g mới hài lòng vương minh tức giận ngu đ ệ tuyệt không ý này lao tông sư vội vàng giải thích đủ nên làm như thế nào gia phụ đã nói đến rất rõ ràng gia chủ vương g i a tâm tình thật không tốt cố nén giận khí cảnh cáo nói ai nguyện ý muốn chết chính mình đi ta vương g i a tuyệt không dính vào một thằng ngu chỉ bằng mấy câu liền kéo bọn hắn vương g i a xuống nước làm hại phụ thân hắn mất đi phó ti chủ vị trí tả huyên nói rõ là muốn đối nội tư cùng thế gia khai đao loại thời điểm này nếu như lại làm khó dễ lý nguyên thọ đây không phải là không duyên cơ cho người ta đưa nhược điểm lao phu nói đến thế thôi các vị tốt tự lo thân gia chủ vương gia h ừ lạnh một tiếng mặt mũi tràn đầy không vui rời đi hay trong lòng mọi người thở dài chỉ có thể hẩm h ự c rời đi bọn hắn ngày bình thường quá ngang ngược đối với ti chủ chen ép bản năng kháng cự nhưng hôm nay vương gia đều t ắ t lửa bọn hắn lại thế nào không tình nguyện lại có thể thế nào trông vậy và o bọn hắn những người này sợ là đều không đủ cho giám sát tổng sứ tô huyền tắc hàm rằng làm sao đàm luận phản kháng vị kia ti chủ v ạ yêu sơn c h ố sâu lấy tử d ự c lang vương cầm đầu yêu tộc cũng đang tiến hành một trận tập nghị còn sót lại vài đầu tông sư yêu vương diễn phần mình phát biểu kiến giải tất cả đều là nhằm vào ư u minh ma giáo đối với chém yêu tư bên kia bọn chúng không dám nói bựa e sợ cho chạm đến vị vương giả này v ả y ngược đem l ử a dẫn dẫn tới trên người mình hừ h ắ n tả huyền có năng lực cũng đừng cùng bản vương chịu thua tử d ự c lang vương hừ lạnh mà tâm trầm nói mấy người các ngươi đưa tin các nơi chỉ cần cái k i a lý nguyên thọ dám ra ngoài lập tức đưa tin bản vương nếu là lúc trước ma giáo vào đầu nó chắc chắn sẽ không lại cùng tả huyền chết a o tổn nhưng bây giờ nó huyết mạch duy nhất vất l ạ ngày xưa như vậy v u hoàng tử d ự c lang vương bộ tộc chỉ còn lại có nó l ẻ loi c h ơ i trọi một cây dòng n g c đinh cái này đã chạm đến nó d a n h giới cuối cùng dù là không cùng tạ huyền liệu mạng cũng không thể bỏ mặc cái kia lý nguyên thọ còn sống cần tuân ngô vương p h á p trị chúng tông sư cảnh đại yêu không dám nhiều lời vội vàng mệnh lệnh mà đi bọn chúng đã nhìn ra vị này vương hạ quyết tâm muốn giết người kia tộc tông sư nếu như thế tất nhiên sẽ không quản cũng không lo được u minh ma giáo bên kia vậy chúng nó cũng liền không cần làm bất kỳ chuẩn bị gì bắc châu yêu tộc đều có liên lạc cơ bản lấy vạn yêu sơn làm chủ nhất là lâm hà phía bắc yêu tộc đều bị t ử d ự c lang vương ấu tể đến nhà bái phòng qua tiếp vạn yêu sơn lệnh truy nã bây giờ lang vương con non vẫn lạc những yêu tộc này không dám thất lễ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh lập tức chuyển khắp một quận yêu tộc không ai so với chúng nó rõ ràng hơn vị lang vương kia tàn nhẫn nếu là bị nó biết lý nguyên thọ đến bọn chúng địa giới mà bọn chúng không có trả lời chỉ sợ vị kia sẽ đích thân đến nhà d ị t ộ c ha ha xem ra đại càn bên kia thật là úc còn không mang nổi mình bốc đi vạn yêu sơn tận cùng phía nam trong núi sâu u minh tôn giả vớt vớt trong tay ngọc truyền tin giảng trong ánh mắt toát ra nghiền ngẫm sát h á i hắn thu hồi n g ọ c giản lao xuống phương chờ lệnh chúng đường chủ phân phó nói chuẩn bị đ ộ n g thủ cần phải tại trăm ngày kỳ hạn đến lúc đó cho đại cản một kinh hỷ là tôn giả chúng đường chủ tinh thần chấn động lập tức hành động ưu minh ma giáo tuyên bố xuất thế vạn yêu sơn động viên bắc châu các quận yêu tộc toàn bộ bắc châu nhìn như bình tĩnh kỳ thực quẩn quận sóng ngầm một cỗ khí tức quỷ dị tại lan tràn mà ở vào trong trận gió lốc này tâm lý nguyên thọ còn tại trấn yêu cung giới trong linh địa tu hành hoàn toàn đắm chìm tại n g n hoặc khó hiểu diệu cảnh bên trong bá đạo vô địch hôn nguyên huyền công làm hắn tu vi thời khắc tăng cao cơ hồ so thôn vệ sinh linh tới nhanh hơn đây là trước nay chưa có mỹ d i ệ u thể nghiệm lý nguyên thọ toàn lực vận chuyển công pháp hấp thu linh khí tốc độ càng lúc càng nhanh chương một trăm hai mươi sáu linh đ i ệ u d ị động tỳ chủ kinh hãi chương một trăm hai mươi sáu linh đ i ệ u d ị động tỳ chủ kinh hãi bất chi bất giác một đoạn thời k h ắ c bên trong lý nguyên thọ chân nguyên trong cơ thể phát sinh d ị động đan đ i ể n nguyên lực hải dương ẩm vàng chấn động bàng bạc kinh người chân nguyên như suối nước nóng sôi trào lại như núi lửa phun trào u ụ c nổi lên ba động kịch liệt không ngừng trùng kích xung quanh tối tăm mở mịt đan điền không gian kinh lịch không biết bao nhiêu lần sau h bừng bừng, cùng lúc đó quân quận chân nguyên cấp tốc chu thiên tuần hoàn lý nguyên thọ huyết nhục kinh lịch một vòng mới tẩy lễ kinh mạch kinh lịch mới rèn luyện cương đại mà hùng hậu ngọc dịch chân nguyên làm cho nhục thân lại có biên độ nhỏ tăng cường ẩm ẩm lý nguyên thọ cũng không từ đột phá bên trong tỉnh lại ngược lại bởi vì cảnh giới đột phá mảng lớn đan điền thiên địa c h ố n g rỗng càng thêm bá đạo cướp đoạt trong mật thất linh khí đem so với trước hắn thôn vệ linh khí tốc độ lại lật mấy lần trước đó trong mật thất cái kia đưa tay không thấy được năm ngón linh khí nồng nặc sớm đã mười không còn một chống giống mật thất ảm đạm vô quang dâng lên linh khí tuyệt nhãn lấp l o e ánh sáng nhạt phản phất trong không gian hát c á m y ế u đất ánh đến tốc độ như vậy hiển nhiên không có khả năng thỏa mãn lý nguyên thọ thôn vệ tốc độ hắn như cũ đâm chìm tại trong tu hành đối với ngoại giới không phát g i á gì nhưng linh khí mầm a n h làm hắn không tự giác nhữ m à đỉnh đầu càng nhiều tử khí dâng lên hoa thành phi tốc xoay tròn vòi c h ỉ một thoáng ngũ thải tuyền nhãn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu vỡ tan hình như có một cô vô hình vĩ lực cưỡng ép đem linh khí t ú n ra rất nhanh cái kia bị cưỡng ép rút ra linh khí lần nữa vượt qua tốc độ tu luyện lý nguyên thọ hơi nhũ lông mày gian ra nhưng hắn không biết cùng tồn tại trong linh địa tu hành những người khác giờ phút này lại là gặp hai vạn chuyện gì xảy ra vì sao lão phu trong mật thất linh khí sẽ cung cấp không đủ linh khí đâu lão phu linh khí vì sao biến mất cách lý nguyên thọ gần nhất mấy cái mật thất t r ư ớ hết nhất gặp nạn theo sát lấy nơi xa mật thất cũng phát hiện gì trạng từng vị tông sư lao g a dẫn dâu tóc dựng lên nội trận lôi đỉnh các người mật thất linh khí cũng rỗng rỗng còn tưởng rằng chỉ có lao phu như vậy không nghĩ tới chư vị cũng là đến cùng xảy ra chuyện gì vì sao linh khí sẽ hư không tiêu thất chẳng lẽ là vị nào ở đây trùng kích đại tông sư đám người vừa kinh vừa sợ lại có chút kinh nghi bất định trận yêu quan linh địa chính là mấy vị đại tông sư liên thủ mở cho dù là đại tông sư đến cũng không có khả năng phá hư nó trật tự càng nghĩ chỉ có một khả năng vậy chính là có tuyệt đỉnh cao thủ ở đây trùng kích đại tông sư phóng nhãn toàn bộ tổng t h có thể làm được tình trạng này chỉ có chút ít mấy vị đầu tiên có thể bài trừ ti chủ bởi vì ti chủ muốn c h ấ n thủ vạn yêu sơn thời khắc nhìn chằm chằm con sói kê vương sẽ không ở này bế quan thứ yếu có thể bài trừ gió phó ti chủ hòa tô tổng giam xem xét làm hai người bọn họ sự vụ b ậ n rộn đã sớm nói năm nay sẽ không bế quan mà lại coi như bọn hắn bế quan cũng sẽ sớm thông chi tuyệt không có khả năng đột nhiên trùng kích đại tông sư dù sao trùng kích đại tông sư cần rộng lượng linh khí rất dễ dàng cùng người khác xung đột khẳng định sẽ sớm mở báo để tránh tạo thành ảnh hưởng không tốt tu hành là một kiện không dung quáy yêu sự tỉnh p h à m là có chút khó mà k h ô n g chế ngoài ý mớn đều có thể để đồng liêu thụ thương không phải bọn hắn là ai chẳng lẽ là một vị nào đó lao tiền bối muốn làm sau cùng c h ú n g kích có thể coi là bọn hắn chỗ sung yếu quan tốt xấu cũng sớm thông báo một tiếng a chúng tông sư tức giận bất bình bốn chỗ tìm kiếm cuối cùng ánh mắt tập trung tại lý nguyên thọ cửa mật thất bên trên đây là một cái duy nhất còn có người bế quan mật thất lao phu ngược lại muốn xem xem là ai như thế không tuân theo quý cụ một tên lão tông sư t h ở phì phì tiến lên nắm lên trên cửa lệnh bài xem xét trên mặt hắn nổ khí cứng nờ nhịn không được kinh dị lý nguyên thọ chỉ huy sứ mới tới cái gì mới tới mấy vị tông sư nghe vậy ngạc nhiên nhao nhao tiến lên xem xét chỉ gặp trên lệnh bài thình lình khắc lấy tính danh thân phận cùng nhập ti thời gian cùng thời gian tu hành người sau bọn hắn quen thuộc mỗi người đều có có thể trước cả hai không gì sánh được lạ l ắ m hoàn toàn không phải bọn hắn nhận biết bất luận một vị nào mới tới hậu bối có thể có thực lực như vậy nhưng nếu là dạng này trước kia làm sao chưa từng nghe qua danh hào của hắn chờ chút lao phu nghe qua người này ta cũng muốn đi lên t h ư ợ n như là lâm hà bên kia đi lên có cương tiến linh địa không lâu tông sư nhớ tới gần nhất liên quan tới lâm hà quận tin tức chúng lao bại tông sư cảm thấy không thể tưởng tượng nổi có phải hay không là linh địa xảy ra vấn đề có người kinh nghi bất định cảm thấy sự tình không thể tưởng tượng bất kể nói thế nào Phải đúng à bình bạch nhiễu loạn chúng ta tu hành cũng chính là không có xảy ra việc gì nếu là xảy ra chuyện chẳng phải là tự tổn ta tổng ti thực lực ngài xem chúng ta cái này nên làm cái gì cũng không thể đem còn lại thời gian tu luyện cho bình bạch vứt đi lấy mấy vị tông sư cầm đầu đám người nhao nhao phản nàn lại có việc này phong tiêu nghe xong những mày trong lòng cũng là kinh dị không thôi hắn chấp trưởng linh địa nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ phát sinh qua như thế quái sự c h ư vị chờ một lát cho ta đi hỏi một chút tý chủ phong tiêu cũng đắn đo khó định đến tột u cùng vì sao hắn hỏa tốc tìm tới ngồi tại trấn yêu quan trên cửa thành lầu uống rượu dải sầu tả huyền đem sự tỉnh cáo chi còn có loại sự tình này tả huyền ánh mắt giật giật cũng rất giật mình thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại trấn yêu cung bên trong mấy cái lấp lóe đã tiến vào trong linh điện tạ huyên từng cái dò xét mỗi cái mật thất xác thực như đám người lời nói từng cái mật thất linh khí tuyển nhãn đều đã khô kiệt xem khắp toàn bộ linh địa chỉ còn lại có lý nguyên thọ nơi đó còn đang bế quan có thể thấy được chỗ của hắn khẳng định không bị ảnh hưởng thật là bá đạo công pháp tạ huyên nhữ mày trong lòng chân kinh lấy tu vi của hắn cùng kiến thức tất nhiên là nhìn ra được các nơi tuyển nhãn dưới linh khí đều bị một loại không gì sánh được bá đạo thủ đoạn cưỡng ép cấp đoạt đến lý nguyên thọ trong dàn mật thất kia đây là loại công pháp nào hắn lại là như thế nào được đến hắn ngăn không được sinh ra hiếu kỳ nhục thể của hắn có thể kháng trụ nhiều như vậy linh khí trung kích tạ huyền càng xem càng là kinh hãi toàn bộ linh địa linh khí đều bị một người đọc chiếm đây chính là rộng lượng linh khí cho dù là tông sư hậu kỳ cũng không có khả năng tiếp nhận nhìn như vậy đến lý nguyên tỏ nhục thân hơn xa tông sư hậu kỳ nội ra tông sư chỉ sợ không kém gì khổ luyện tông sư hậu kỳ đủ để có thể so với tông sư cảnh giới viên mãn chân nguyên tông sư lấy nội tình này đến xem ngược lại là hợp tình hợp lý nhưng hắn loại thủ đoạn này loại công pháp này hay là quá bá đạo chút bất quá nói trở lại lấy loại tốc độ này tu luyện thu vi của hắn chẳng phải là tả huyền, có có huyền ngừng chân thật lâu trong lòng có chủ ý sau khi quay về h ắ n tự mình đến đến phòng tiêu bên này chấn an lòng của mọi người trong linh địa sự tình bản vương đã điều tra rõ đây là lý chỉ huy sứ bình thường tu luyện bố trí cũng đều thỏa về phần chư vị đi đầu chờ đợi chút thời gian đi đợi cho lý chỉ huy sứ kết thúc bế quan dựa theo tất cả mọi người thời gian tu hành về sau hoãn lại chút thời gian tạ huyền lời nói này là cho đám người an tâm cũng là cho phong tiêu nói trận này tiểu phong ba trải qua hắn như thế đã định tự nhiên không có tiếp tục dị nghị những tông sư kia thiên thiên đều là thật vất vả có được linh địa tu luyện cơ hội bản thân cũng không thủ thường chỉ là muốn cái thuyết pháp không muốn lãng phí cơ hội mà thôi nếu thi chủ tự mình mở miệng hoán lại thời gian bọn hắn tự nhiên không có cũng không dám có dị nghị phong tiêu càng không ý kiến ti chủ lý chỉ huy sứ bên kia đợi đám người tán đi phong tiêu nhữ mày thăm dò tính hỏi thăm có lẽ là một cơ hội tạ huyền trầm âm cũng không giấu giếm nhưng hắn cũng đắn đo khó định than nhẹ một tiếng nói bất quá hay là không an toàn đang lúc hắn chuẩn bị học tập tiêu thương nghị một chút lúc trên tay chiếc nhẫn b ô n g nhiên sáng lên tả huyền ánh mắt khẽ n ú c ních đưa vào chân nguyên vang lên bên thai một đạo tràn ngập mệnh mọi thanh â m c h ầ m thấp từ ti chủ rời đi bắt châu trước tại trấn yêu quan lưu lại một cái chuẩn bị ở sau trấn thủ truyền công c á c trấn yêu cung mấy cái kia nhân vật già cả tinh thông một môn trận pháp bọn hắn hợp lực có thể ngăn chặn tử dực lang vương một chút thời gian mặt khác ta lại truyền cho ngươi một môn bị pháp nghe đến đó tả huyền vô ý thức lấy chân nguyên kết giới đem thanh em áp sức đến chỉ có chính mình có thể nghe thấy phong tiêu cũng tức thời tránh rời khỏi đường bên ngoài một lát sau tạ huyền triệt hồi kết giới đợi cho phong tiêu tìm đến muốn nói lại thôi ti chủ ta nguyện ý phong tiêu thản nhiên cười nói để cho ta tới đi m ô n bí p h á p này sẽ để cho ngươi triệt để đánh mất trùng kích đại t ô n g sư cơ hội tạ huyền than nhẹ ta biết phong tiêu thần sắc bình thản nhưng chúng ta không có lựa chọn không phải ta chính là tô giám sát s ứ hắn so ta tuổi trẻ vô luận sau này tình thế như thế nào bản vương sinh thời định bảo đ ả m ngươi phong ra ra một vị đại tổng sư tạ huyền sắc mặt nghiêm túc chinh trọng hứa hẹn sau đó phong tiêu ngược n n g lại là rất nhẹ nhàng tiếp nhận chân nguyên bí tịch vẫn là trên mặt dáng tươi cười mau chóng quen thuộc tạ huyền không có nhiều lời vô vỗ phong tiêu bà vai quay người rời đi chém yêu trong ti mấy vị bế quan tông sư cùng tuổi trẻ tiên thiên tuấn kiệt bỗng nhiên xuất quan gây nên không nhỏ phong ba nhưng bọn hắn đều giữ kín như bưng ai cũng không có nói do nguyên do chỉ nói ti chủ có an bài khác chỉ có trong âm thầm tụ cùng một chỗ mới có thể nghị luận vị kia lý chỉ huy sứ chỉ sợ rất là không đơn giản các ngươi cũng nghe nói chứ u minh ma giáo s ắ p xuất thế không thể nói trước vị kia cũng là át chủ bài lao phu cảm thấy tám chín phần mười h nếu không ta cũng không dám ra bên ngoài nói sao ta cũng không muốn học bên trong tư tên n g u xuẩn kia cầu vật kia trước kia thường cùng lao phu đối nghịch cũng chính là cố kỵ đồng l i ê u không phải vậy sớm đem hạt chém lần này lý chỉ huy sứ cũng coi là lơ đãng cho ta xả giận lao phu liền không treo niệm bế quan bị đánh gây chuyện này ngươi ngược lại là muốn nhớ mong ngươi giang không hắc tống lao đầu ngươi đây là cái gì nói nhảm đi nói chính sự u minh ma giáo xuất thế tư bên trong lập tức sẽ có động tác đều chuẩn bị một chút đi gió ti chủ đã ra lệnh các loại tả ti chủ động thân về sau quan trung tất cả tiên tiên trở lên võ giả đều muốn tiến đến lâm hà hoành sơn hà đông thanh thủy tứ quận đúng vậy a mọi người tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút đi u minh ma giáo cùng vạn yêu sơn có động tác Chém yêu trong ti cũng tại khua gõ chống vòng một ngày tổng ty tất cả có thể điều động cơn giả đều bị điều phối hoàn thành chỉ chờ tả huyền khởi hành về phần tổng ty bên này tả huyền đã đi tìm mấy cái kia láo nhân mấy người đều đã cao tuổi sinh mệnh muốn đi đến cuối cùng và như trong gió anh đến tông sư thọ nguyên năm trăm linh năm bọn hắn bình quân tuổi tắc đều tại bốn trăm năm mươi tuổi trở lên nhìn như còn có mấy chục năm có thể sống trên thực tế không phải mỗi cái tông sư đều có thể sống đến đại nạn võ giả tuổi thọ cũng không phải là lấy cực hạn tính toán chiến đấu ám thương tu luyện xảy ra vấn đề con chờ chút đều sẽ tạo thành tuổi thọ giảm bớt cơ hồ không có mấy cái tông sư có thể sống đến năm trăm tuổi đại nạn bốn trăm năm mươi tuổi đã coi như là tuổi không mấy năm có thể sống loại kia t i chủ yên tâm chúng ta mặc dù đã lớn hạn sắp tới nhưng vẫn có một chút dư lực chúng ta định toàn lực ứng phó chỉ ít kéo cái tia tử dực l a n vương nửa tháng mấy lao nhân tóc đều nhanh rơi sạch răng cũng không còn mấy cái trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng chỉ cần động thủ vô luận kết quả như thế nào đều sẽ vẫn rơi nhưng không có người lùi bước từng cái trên mặt dáng tươi cười sống đến chúng ta cái tuổi này đã kiếm lời trước khi chết còn có thể phát huy chút nhiệt lượng thừa cũng coi như chết có ý nghĩa mấy người nhiệt tình tăng vọt thẳng tắp thân thể rất có đang tuổi lớn hăng hái tả huyền thay mặt đại cản thay mặt tứ quận bách tính thay mặt chém yêu tư tạ chư vị tả huyền tâm tình nặng nề trong lòng đậu dung trịnh trọng túi người hành lễ từ mấy lao nhân nơi đó đi ra hắn nhìn thoáng qua vạn yêu sơn lại nhìn nhãn trấn yêu quan lạng yên lao tới b ắ c châu nam cảnh sau đó mấy ngày thời gian bên trong trấn yêu quan hòa châu thành cường giả cũng theo làm cho xuôi nam lao tới nam biên tứ quận sơn chủ trấn yêu quan hơn phân nửa đã trống rỗng chúng ta là không phải nhiều cường giả như vậy xuất động tự nhiên khó mà hoàn toàn che giấu động tĩnh mà vạn yêu sơn lại là trấn yêu quan quê nhà tự nhiên phát hiện chút mánh khỏe có tông sư đại yêu đề nghị muốn tập kích trấn yêu quan ngươi là kẻ ngũ sao tử dực lang vương ngay tại cao hứng cùng thế thiếp nếm thử tái tạo dòng dõi bị tên này mạng bội đại yêu đánh gãy lập tức giận không chỗ phát tiết đưa tay liền đem nó đánh bay ra ngo bản vương muốn là lý nguyên thọ mệnh không phải t r â n yêu quan tên kia đến tranh công tông sư đại yêu bị như vậy gõ trong lòng phiên muộn lại cũng chỉ có thể hẩm h ự c rời đi thằng đến trở về đậu phủ nó cũng không nghĩ rõ ràng cái kia lý nguyên thọ chẳng phải đàng t r â n yêu quan sao nó đoán không lầm lý nguyên thọ hoàn toàn chính xác còn tại t r â n yêu quan có thể nó nhưng không nghĩ qua t r â n yêu quan nếu không có phòng bị sao lại tùy ý phe mình c h ố n g giống đương nhiên chủ yếu cũng là nó thực sự nghĩ không ra t r â n yêu quan át chủ bài mà lúc này k h i động toàn bộ bắt châu thế cục một bộ phận lý nguyên thọ còn tại trong bế quan h ã n tại lâm hà hủy diện ngụy ra lúc từng đạt được linh địa tu luyện nửa năm cơ hội d i ệ t đi chu gia bình định lâm hà yêu h ò a sau lại lấy được ba năm tính gộp lại ba năm dưới tu luyện cơ hội lại thêm cục thế bên ngoài tạm thời không thể nào nhúng tay lý nguyên thọ chỉ có thể nắm chặt thời gian bế quan tăng lên chính mình dù sao chỉ cần hắn ra ngoài khẳng định sẽ nên đón bạn yêu sơn trả thủ nên đón đầu kia đại tông sư lang vương trả thủ hắn lúc này chỉ có thể cùng thời gian thi chạy chương một trăm hai mươi tám vương giá phản tông sư viên mãn chiến lực chương một trăm hai mươi tám vương giá phản tông sư viên mãn chiến lực thời gian cực nhanh trong n g á y mắt hai tháng có thừa khoảng cách u minh tôn giả nói tới trăm ngày kỳ hạn đã không đủ một tháng tạ huyền đã lao tới hoành sơn tổng ti bị hắn mang tới cường giả đã phân tán đến các quận ngày gần đây u minh ma giáo đã nhắc lên phòng ba tại các nơi tạo thành thảm án cũng may chạy tới tương đối kịp thời bảo vệ thành trì bản cơ bản nhưng vẫn có không ít giải rác thôn trang bởi vì di chuyển trễ bị ma giáo nanh vớt thủ thành huyết á n lâm hà hoành sơn thanh thủy hà đông bốn quận khói lửa đã lên c h é yêu tư cùng u minh ma giáo mỗi ngày đều đang tiến hành kịch liệt chiến đấu không thiếu có tông sư giao thủ chiến hỏ bay tán loạn tà huyền cũng cùng u minh tôn giả rằng co hồi lâu trải qua mấy lần giao thủ không đúng lắm theo thời gian trôi qua tà huyền luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào hết thể quá mức thuận lợi u minh ma giáo từ trước đến nay như cống ngầm chuột giống như ẩn nấp trong vòng tối thỉnh thoảng náo ra chút động tĩnh cũng là tiểu đà tiểu náo trong cổ tịch chỗ ghi lại thời đại khác nhau ma giáo xuất thế mặc dù t r â n g dương nhưng tuyệt sẽ không như thế giống chống khua chiên chẳng lẽ bỗng nhiên tà huyền nghĩ đến cái gì lập tức con ngươi co g i lại suýt nữa tâm thần bất ổn hắn nghĩ tới mấu chốt đại càn lớn nhất nguy cơ không ở trước mắt mà tại dưới chân không tốt điệu hồ l y sơn tạ h u y ề n phảng phất bị r ộ i cho chậu nước lạnh phía sau lưng đã sinh ra mồ hôi lạnh sắc mặt hắn có chút trắng bệnh tư duy phi tốc vận chuyển nhưng vẫn là nghị không ra u minh ma giáo có thể có gì chuẩn bị ở sau nhưng hắn rõ ràng có thể cảm nhận được hoành sơn không giống như là u minh ma giáo xuất thế sân nhà ha ha ha ha làm nghe định hải vương là đại càn khai chiều đến nay trẻ tuổi nhất phong vương cường giả bây giờ xem ra võ lực còn có thể chỉ là đầu góc này thôi ha ha ha ha. kém một chút đối diện hư không ngồi xếp bằng u minh tôn giả nếp miệng cười to cặp tia con ngơi màu đỏ tươi phun ra nuốt vào lấy yêu dị hưởng mang phối thêm cái kia sắc mặt t r ắ n g bệnh làm cho người tê cả ra đầu ngươi hẳn phải biết b ả n vương dám đến phó ước cũng không phải là bắn tên không đích tạ huyền cường tự tỉnh táo lại trên mặt không có biểu lộ bất luận cái gì dị sắc tóc dài bay lên thần sắc bên nghễ hai người vừa mới kinh lịch một trận quyết đấu lẫn nhau đều đã hao tồn không ít giờ phút này ăn ý dừng tay đều tại điều tức khôi phục chân nguyên khó trách l u minh tôn giả dám nhảy ra đối phương bây giờ tu vi đã không kém mình chút nào vậy ngươi cũng nên rõ ràng bản tôn nếu xuất thế cũng sẽ không, không có chút nào chuẩn bị u minh tôn giả trên mặt lộ ra tạ dị t i ể u dung chuyện cho tới bây giờ bản tôn cũng không sợ ngươi biết nói đến lần này còn muốn đa tạ ngươi thành toàn nếu không phải ngươi ngăn chặn những cái kia vạch tội a đối với lý nguyên thọ nếu không phải ngươi cưỡng ép bảo đảm hắn bản tôn kế hoạch khả năng còn muốn chỉ hoãn một chút nói đến đây hắn nhịn không được thoải mái cười to làm u minh ma giáo đương đại tôn giả giống cống ngầm chuột một dạng ẩ n n ú t mấy trăm năm không phải là vì hôm nay sao vương gia cùng các ngươi cấu kết đến cùng một chỗ tạ huyên ánh mắt ngưng lại vạch tội lý nguyên thọ người không hề nghi ngờ đều là vương gia nhất hệ nhưng hắn đã đem vương g i a điều đến bốn hỏng tạ huyền trong lòng cảm giác nặng nề chân nguyên đưa vào kim dương t i ê n liên giới hỏa tốc truyền âm tất cả tông sư vương gia có lẽ có dị tâm lưu tâm đề phòng hắn không xác định vương gia là có hay không cùng ma giáo làm bạn nhưng không thể không phòng không chỉ có là điều đến xung quanh bốn quận tông sư liên đối chấn yêu quan bên kia cũng bị hắn thông báo phải tất yếu đối với vương gia trong lòng còn có một phần phòng bị đáng tiếc ngươi bây giờ mới nghĩ đến đã chậm u minh tôn giả cười ha ha ngươi quá tự đại quá mức tự nạo coi là t i ế t huyết cổ tay có thể chấn áp hết thảy thật tình không biết có ít người càng là bị ép phản tâm lại càng nặng húng chi ta thánh giao hứa cho bọn hắn đồ vật là ngươi đ ạ i càn mãi mãi cũng không cho được phản phất để ấn chứng hắn câu nói này tả huyền kim dương tiên giới bên trên quan g mang liên tiếp lấp lóe chuyển ra các phương tông sư báo cáo ti chủ không xong vương gia phản ti chủ chúng ta bị tùy ra tông sư đánh lén tình huống nguy cấp xin mời ti chủ phái người gấp rút tiếp viện ti chủ t ừ n g đạo gấp rút mà nghiêm trọng thanh âm đem tả huyền tâm đánh vào đ á i cốc vương gia chân đ í phản tạm thời có lẽ không ảnh hưởng tới chân yêu quan nhưng nam bộ bốn quận đô muốn lâm vào hỗi loạn、hắn、lo lắng nhất chính là nếu như vương sùng minh mục đích là mượn cơ hội này t r ú n g kích đại tông sư lấy rất nhiều đồng liêu là chất dinh dưỡng có lẽ thật có thể bị kỳ thành công đến lúc đó không chỉ có là nam bộ bốn quận trần yêu q u a n cũng muốn khó giữ được thậm chí còn có dưới chân chân chính ma tộc hậu quả thiết tượng không chịu nổi vương sùng minh ngươi liên rồi sao tạ huyền đưa tin vương gia ngươi muốn mang toàn bộ vương gia lâm vào châu vạn kiếp bất phục sao nhưng mà bên kia không có chút nào đáp lại đường suy nghĩ chúng ta liên thủ chuẩn bị nhiều năm như vậy nếu không có, có sách lược vải toàn sao lại xuất thủ hôm nay bản tôn chỉ cần ngăn chặn ngươi có thể tự đưa ngươi đưa đại càn một phần kinh thế đại lễ u minh tôn giả thét dài một tiếng lần nữa vào tới c u â n lấy tả huyền bốn quận c h i điệp duy trì hai tháng ăn ổn cuối cùng là bị vương gia đánh vỡ từ nay một ngày lên các nơi tông sư gặp nạn bị vương gia cùng bên trong tư rất nhiều thế g i a cao thủ tập kích tuy có không ít bên ngoài tư tông sư tiên thiên cường giả có chỗ phòng bị vẫn có không ít người xảy ra chuyện u minh ma giáo ở nút bốn quận cao thủ cũng đi theo b ạ o khởi cùng vương gia cùng bên trong tư chúng thế giả nội ứng ngoại hợp làm cho bên ngoài tư cao thủ liên tục bại lui tình thế tràn ngập nguy hiểm xem ra u minh ma giáo là muốn đem vương gia láo già kia đẩy lên đại tông sư vạn yêu sơn chốt sâu từ d ự c lang vương thu đến bắc châu nam bộ bốn quận báo cáo tin tức trên mặt lộ ra cởi l ạ n h cùng ma giáo hợp tác không bằng bảo hộ lộ ra vương gia láo già kia thật đúng là muốn kết đan muốn điên rồi bất quá đây đối với chúng ta t ớ i nói cũng coi như một cơ hội nó h í p mắt nhìn về phía phía dưới còn xuất lại tông sư đại yêu nói ra các ngươi cũng đi đến một chút náo nhiệt không chừng có thể tiến thêm một bước là sơn chủ vài đầu tông sư đại yêu thần sắc kinh hỉ bọn chúng sớm muốn đục nước béo cỏ nhờ vào đó nuốt chút cao thủ nhưng sơn chủ không hạ lệnh bọn chúng không dám tùy ý ra ngoài bây giờ đạt được chỉ lệnh tự nhiên cao hứng cái tia lý nguyên thọ nếu là xuất quan hẳn là cũng sẽ xuôi nam như vậy đi nói cho mặt khác các quận tộc bộ gọi chúng nó cùng một chỗ tham gia náo nhiệt tử dực lang vương ánh mắt lập lọe ánh mắt sâu thẳm mà thâm thúy tạ huyền nói không sai nó là thế gian sau cùng tử dực lang thần huyết mạch lại là ngưng luyện r a yêu đạo kim đan đại tôn g sư tổn thất dòng roi cô n h i n đau lòng nhưng cuối cùng không so được chính nó mệnh không so được huyết mạch kéo dài cũng không để nó hoàn toàn đánh mất lý trí nếu không nó sớm đã giết vào trấn yêu quan sớm đã cùng u minh ma giáo liên thủ nó gánh vác tử dực lang thần bộ t ộ c phục hưng sứ mệnh bây giờ chính là một cơ hội nhất định phải nắm lấy cơ hội soạn lấy một tay thuộc về hích lợi của nó cần lẫn nhau kiềm chế dưới mắt quan trung có thể phát huy được tác dụng chỉ còn lại có lý nguyên thọ một người mà lúc này lý nguyên thọ còn tại cực lực tăng lên h ã n tại hơn tháng trước đột phá một lần chân nguyên tu vi đi vào tông sư trung kỳ tu hành hiệu suất tăng nhiều dẫn tới linh địa d ị động bây giờ lại một tháng trôi qua tu vi của hắn lại tăng lên không ít triệt để vững chắc tông sư trung kỳ tu vi còn có không nhỏ tăng lên nhưng hắn đã không có ý định tiếp tục tiềm tu bởi vì linh địa bên trong linh khí đã theo không kịp hắn muốn tốc độ tu luyện mà lại đạo thể của hắn lại có tăng lên có thể vững vàng hành ép tông sư hậu kỳ tăng thêm chân nguyên tu vi quét ngang tông sư hậu kỳ đã không phải là vấn đề đối đầu tông sư viên mãn cũng có thể một trận chiến trừ phi đối mặt nội ngoại kiêm tu tông sư đại viên mãn nếu không nói không chừng ta còn có chút phần thắng có nghịch phạt tông sư viên mãn cơ hội ở vào lần này cân nhắc lý nguyên thọ quyết định xuất quan lấy thôn vệ yêu ma tu hành lấy hắn bây giờ tu vi thôn vệ yêu ma tất nhiên muốn thắng qua linh địa tu hành hiệu suất chương một trăm hai mươi chín bảo đao côn đô hóa nguyên bí điện chương một trăm hai mươi chín bảo đao côn ô hóa nguyên bí điện tử dực lang vương khẳng định đang chờ ta ra ngoài bất quá không sao chỉ cần nắm chặt thời gian tu luyện một môn thu liễm khí tức bí thuật lặng lẽ rời đi chờ nó nhận được tin tức không chuẩn bị ta đã có cùng nó chống lại thực lực lý nguyên thọ là tính toán như vậy chờ hắn xuất quan mới biết được bắc châu cách cục đạo ã biến. Ti mang t chủ h tổng ti toàn gần như biến ộ lực lượng, xuôi nam bác châu t bất quá ngươi có phiền phức của mình hắn mặt lộ chần chờ nhắc nhở tử dực lang vương bên kia khẳng định sẽ nhìn chằm chằm ngươi ta có cách đối phó lý nguyên thọ trầm ngâm nói ta nhớ được ta còn có bảo khí cùng công pháp võ học có thể chọn lựa không sai phong tiêu khẽ gật đầu c h ậ n kinh dị nói ngươi là muốn học gần nấp loại võ học nếu có thích hợp lao phiền phong ti chủ đề cử một môn lý nguyên thọ gật đầu nói ta tạm thời không thiếu công kích võ học cùng thân pháp võ học duy chỉ có thiếu cái này ẩn ấ p loại võ học nếu như có thể mà nói hắn dừng một chút tiếp tục nói ta muốn đem trong tay mình bắt h o n g kích đổi một kiện đao loại bảo khí lý nguyên thọ trong tay không có thích hợp với phương thiên họa kích võ học binh khí loại võ học chỉ có một môn cựu dương đao quyết tốt nhất vẫn là phối hợp một cây đao nếu là bình thường còn cần bẩm báo ti chủ mới được bất quá dưới mắt sự tình ra từ gấp ngươi cần gì ta đều cho ngươi trước thờ bên trên thủ tục sau đó lại nói phong tiêu cũng không phải là cứng nhắc người hắn lúc này mang theo lý nguyên thọ đi vào binh khí cát nhìn thấy c h ấ n thủ này các lao nhân nói rõ tình huống đao loại tiên thực phẩm bảo khí trong các hàng tồn chỉ có ba kiện lao nhân chấp trưởng binh khí cát cũng phụ trách luyện chế bảo khí nói như vậy thiên thiên bảo khí cũng phải cần định chế hàng t ô n căn bản là tiền nhiệm binh khí chủ nhân trước khi vẫn lạc còn sót lại không ai kế thừa đưa về binh khí các đây là tử dương đao lấy vạn năm tử dương huyền đồng luyện chế m à thành chủ nhân đời t r ư ớ c tu hành chính là tử dương đao quyết đã thai ngén ra linh tính thanh này tên là hồng liên lấy rượu n h ậ t tinh kim dựa vào hồng liên địa hòa luyện chế m à thành ẩn chứa một sợi tiên thiên chân h ỏ a bản nguyên linh tính càng đầy nếu không có chất liệu có hạn cơ hồ có tuyệt thế thần bình tiềm lực thanh này tên là côn ô lấy vạn năm huyền thiết dung nhập một chút thái dương kim tinh luyện chế ma thành món bảo khí này ẩn chứa một chút thái dương trần kim bản nguyên là ba kiện c ự c phẩm bảo khí bên trong linh tính đủ nhất nội tình cũng mạnh nhất một kiện chủ nhân của nó từng là một vị đại t ô n g sư lao nhân từng cái chỉ qua đem gác x ó ba kiện thần minh mỗi một kiện đều có thể xưng đỉnh tiêm thần minh so b ắ t hoang kích cùng lang thần bảo cung mạnh đầu chỉ một bậc tà tuyển côn nô lý nguyên thọ không chút do dự làm ra lựa chọn hắn ánh mắt rực rỡ sáng ánh mắt trong vắt ánh mắt đã sớm rơi vào côn nô trên thân thanh bảo đao này cùng hắn hôn nguyên chân nguyên bên trong bao hàm cựu dương đao nguyên phù hợp nhất nó thuộc tính vốn là thích hợp nhất cựu dương đao quyết chớ đừng nói chi là nó hay là tại trận tiềm lực đủ nhất thần binh côn n g ô có chút đặc thù lao nhân mắt nhìn lý nguyên thọ c h â n c h ờ một chút nói nó linh tính rất mạnh gần như sắp có ý thức của mình cho nên cần ngươi có đầy đủ thực lực để nó t h ầ n phục đã từng có mấy vị tông sư viên mãn cường giả ý đồ thu phục nó đều suýt nữa bị thương ta đi thử một chút lý nguyên thọ càng nghe càng là tâm động hắn nhanh chân tiến lên trước leo lên nở rộ côn ngô đài cao đại thủ hướng côn đô trộp tới ông côn ngô có linh. nợ rộ rực dỡ mang p h ả n phất một tôn đỉnh tiêm tông sư khôi phục rung động c h ố n g dông hiện lên linh khí chung quanh mắt trần có thể thấy bị nó thu lấy đi qua bắn ra vô tận đao mang phong mang sẽ rách không khí hào đao lý nguyên thọ mừng tích mắt cưỡng ép bắt lấy côn nô trôi đao b a n g b a n g b a n g côn nô kịch liệt chống lại đao mang bắn ra như điện nhưng mà đều bị lý nguyên thọ nhẹ nhõm ngăn cản càng thêm bá đạo cường hoành hôn nguyên tri lực phong tỏa nơi đây hư không cưỡng ép đem trấn áp x u n dưới nhậm do côn nô như thế nào phản kháng lý nguyên thọ đều có thể đem vững vàng bắt lấy nó lấy đao khí trùng kích thể phách của hắn cũng v ẻ n v ẻ n lưu lại mấy đạo vết tích một người một đao rằng còn một lát lý nguyên thọ đã bàn tay phất q u a t h â n đao đối với đẹp đẽ phong cách cổ xưa bảo đao màu vàng không gì sánh được hài lòng hắn nhịn không được quán thâu chân nguyên lập tức cảm nhận được đao thể tại kháng cự có sắc bén kim tinh đao khí sen lẫn nóng rực thái dương chân hỏa ý đồ đem hắn chân nguyên phá toái thiêu hủy nhưng hủy nhưng hắn có thể cảm nhận được cái này thần binh hay là không phục ngươi tốt nhất ngoán nghe lời nếu như chậm trễ ta làm chính sự đừng trách ta đưa người hòa tan lý nguyên thọ ánh mắt hung thanh em l ệ n h lùng thật động nấu lại tâm tư hắn ưa thích cái này thần binh không giả có thể cái này cũng không đại biểu hắn có thể khoan nhượng một kiện tử vật một m à t i ế p khiêu khích cái này dưới đài thần binh các chủ cùng phong tiêu nghẹn họng nhìn chân chối dĩ vãng vị nào cường giả tới đây không phải hảo ngôn khuyên bảo lấy tự thân khí phách đi cảm nhiễm cái này thần binh khi nào có người như vậy thô bạo uy hiếp một kiện binh khí nhưng mà để bọn hắn ngạc như là lý nguyên thọ uy hiếp thâm còn chưa rơi xuống côn ngô lại thật an tính xuống dưới vị trí huy sứ này thật đúng là có chút đặc biệt thần binh các chủ lúng ta lung túng nử này Thổ lộ một câu nói như vậy là đặc biệt bất quá cũng là thực lực bổ trí phong tiêu cười khẽ cảm thấy thú vị hắn thấy rõ ràng cảm thụ cũng rất rõ ràng phát hiện lý nguyên thọ thực lực khách quan trước đó tăng lên rất nhiều cái k i a lóe lên một cái rồi biến mất sát cơ cùng khí t ứ c gần như không yếu tại mới vào tông sư viên mãn hoàn cảnh lúc này mới vẹn vẹn đi linh địa tu hành hai tháng mà thôi nếu là lại cho hắn chút thời gian không được vọ tới t tông sư đại viên mãn vọ tới t đại tông sư b ậ c cửa nghĩ tới đây phong tiêu không tự giác ngư mi suy nghĩ muốn hay không khuyên n ủ lý nguyên thọ lấy dưới mắt thế cục dù là lý nguyên thọ có có thể so với tông sư viên mãn tu vi cũng không thể tải hữu đ ạ i cục h ẳ n g tiếp tục dốc lòng tu hành mỗi nói thêm thăng một phần thực lực cũng có thể làm cho chân yêu quan nhiều một phần nội tình không kịp xôi nam mới là lựa chọn tốt nhất lý nguyên thọ không có nói rõ chỉ là quả quyết cự t u y ệ t tốt ta phong tiêu lắc đầu cũng không tiện nhiều lời lý nguyên thọ lại hướng thần binh c á c c h ủ hỏi thăm về lấy vật đ ổ i vật muốn dùng bát hoang kích đổi một kiện có thể ẩn nấp tự thân bảo khí tăng thêm cái này bảo cung cũng có thể lý nguyên thọ lấy ra từ rực làng vườn con non nơi đó có được lôi đình bảo cung cái này bảo cung có có thể so với t ự c phẩm bảo khí chất liệu chỉ là khuyết thiếu linh tính không có bị con sói kia thể luyện hóa cho nên cũng khuyết thiếu chân nguyên rèn luyện cùng tầm bổ hận nấp loại bảo khí từ trước đến nay h i ế m thấy hoàng đình bảo khố có lẽ có chân tặng t h â n binh các chủ bất đắc dĩ thở dài loại bảo vật này không phải bắt châu có thể có lý nguyên thọ nghĩ nghĩ cuối cùng đem bắt hoang kích đ ổ i thành mười c h i tiên thiên thượng phẩm bảo tiễn mặc dù lôi đình bảo cũng có thể hội tụ thiên địa c h i lực hóa thành thần tiễn nhưng cái này cùng bảo khí mũi tên cũng không xung đột cả hai uy lực có thể đập ra hai bên kết hợp hoàn toàn không kém gì chân chính tiên tiên cực phẩm bảo khí sau đó lý nguyên thọ lại cùng phong tiêu tiến về truyền công c á c từ truyền công các chủ nơi đó đạt được muốn công pháp võ học môn này hóa nguyên bí đ i ể n nói là công pháp kỳ thực c à n g giống là bí pháp đem tu thành sau có thể cùng chủ tu công pháp phù hợp dung nhập cùng tự thân lực lượng cùng thuộc tính thiên địa nguyên tố bên trong giống một thuộc tính công pháp l i ề n có thể cùng hoa c ỏ cây c i khí cơ hỏa làm một thể cùng ẩn dật mà võ học thì là một môn biến hóa tri pháp c h ư n một trăm ba mươi song pháp sơ thành nộ tính kinh người c h ư ơ n một trăm ba mươi song pháp sơ thành nộ tính kinh người môn võ học này tên là bách biến huyền công cùng hóa nguyên bí điện một dạng Cả c hai đại đều là đại tông sư ấ phong tiêu cùng truyền công các chủ thiện ý nhắc nhở dù sao loại công pháp này võ học nhiều nhất có thể tạo được cái phụ trợ tác dụng tác dụng kém xa chủ lưu công pháp và chủ lưu công kích võ học ta có tự sáng tạo công pháp võ học đã thôi diễn đến tông sư cực hạn hoàn toàn đủ lý nguyên thọ thích hợp lộ ra một chút tự thân tin tức quả quyết lựa chọn hai môn vụ trợ loại công pháp võ học tự sáng tạo công pháp hai người nghe nóng kinh hãi bọn họ cũng đều biết lý nguyên thọ sự tích vốn cho rằng là được cái gì đại cơ duyên đi tới ai ngờ thậm chí ngay cả công pháp đều là tự sáng tạo dù bọn hắn tu vi cùng tâm cảnh nội tâm cũng không khỏi nhấc lên kinh đào hải lãng đây là dạng gì thiên phú dạng gì ngộ tính chẳng lẽ sáng tạo pháp không cần thời gian sao khoan hay nói lý nguyên thọ chính mình cũng cảm thấy mình ngộ tính thiên phú rất mạnh mặc dù có bảng hệ thống gia trì nhưng hôn nguyên huyền công khai sáng có hơn p â n nửa là chính hắn chỗ t ố diễn chứ ban đầu bởi vì bỏ lỡ tốt nhất luyện võ thời gian phí thời gian mấy chục năm bởi vì hệ thống già chỉ năng lực mà khổ tận cam lai bên ngoài đến tiếp sau chính hắn bỏ ra cố gắng càng nhiều có đôi khi hắn cũng hoài nghi nếu như không phải trước kia bỏ lỡ tốt nhất thời gian tu luyện dù là tài nguyên thiếu thốn chính mình có lẽ cũng có thể có cái không sai tương lai bất quá loại này giả thiết không tồn tại xoắn suýt cũng không có ý nghĩa cuối cùng lý nguyên thọ hay là t u y ệ t định hai môn nhìn có chút xung đột hóa nguyên bí điện cùng bách biến huyền công lý chỉ huy sứ ta cảm thấy ngươi hẳn là tiếp tục bế quan đợi chuyện chỗ này phong tiêu đưa ra ý nghĩ của mình hắn cảm thấy lý nguyên thọ t i ê n phú bất phàm tăng lên lại nhanh lẽ ra tại linh địa nhiều tu hành chút thời gian tốt hơn ta có chính mình suy tính ra ngoài định sò、so、khổ tu phải nhanh lý nguyên thọ rất quả quyết tự tuyệt mà lại ta nếu có thể tại phía nam náo ra chút động t í n h dẫn đi t ử d ự c lang vương trấn yêu quân cũng sẽ càng thêm an toàn chuyến này ta truyền về cái gì tin tức xấu lao phiền phong t i chủ chức giấu giếm người nhà của ta lần này đi hoặc đem trực diện một tôn đại tông sư cảnh giới tuyệt đ ỉ n h yêu vương trong đó hung hiểm không thể nghi ngờ hắn không có hoàn toàn chắc chắn nhưng càng không muốn ngồi chờ chết duy nhất không yên tâm chính là người nhà h i ề n đệ yên tâm ngươi lần này đi là vì ta đại cản vì ta bắt châu tuyệt đối con dân cũng là vì ta bắt châu tổng ti nếu như thật có ngày đó người nhà của ngươi chính là ta phong tiêu người nhà phong tiêu chém đinh chặt sát chỉ tiên lập thệ phong mộ bất tài không có khả năng hướng ti chủ như thế hứa lấy đại tông sư nhưng chỉ cần ta còn sống định bảo đảm ngươi lý ra ra một vị tông sư kỳ thật hai người bọn họ hiện tại gặp phải tình huống đều không khác mấy lý nguyên thọ phải đối mặt là tử dực lang vương mà phong tiêu phải đối mặt đồng dạng là tôn kia yêu vương khác nhau chỉ ở tại lý nguyên thọ lưu lại áp lý ự c l i nguyên thọ chỉ ắ n tốn hai ngày thời gian liền đem hai môn công pháp võ học tu luyện nhập môn hóa nguyên bí điện nhập môn độ thuần thủ hai môn, môn công pháp này võ học rất đặc thù bởi vì là phụ trợ loại pháp quyết cần có độ thuần thục cùng tông sư cảnh công pháp võ học không sai bịt lắm bất quá tác dụng hiển nhiên là đại tông sư cấp độ lý nguyên thọ thi triển hai môn pháp quyết sau trong nháy mắt thay hình đổi dạng hóa thân thành một tên thương nghiêm lão giả chống từ chu gia thúc tổ cái kia lấy được linh mục và trượng k h í tức bị thu lại đến cực hạn cả người tựa như là đầu đường lão nhân bình thường giống như hồn nhiên nhìn không ra là một vị tông sư cơn giả cũng hoàn toàn không có chút nào dĩ vãng khí tức hắn thậm chí cố ý đi phong tiêu chung quanh dạo qua một vòng rất tốt phong minh đều không nhận ra lý nguyên thọ âm thầm cười một tiếng hai người rời đi đổ lưu phong tiêu cứ thế tại nguyên chỗ nửa ngày nhớ không nổi đây là ai hồi lâu hắn mới phản ứng được lẩm bẩm nói đó là lý lao đệ trừ lý nguyên thọ hắn thực sự nghĩ không ra còn có ai lại đột nhiên xuất hiện tại chính mình trước mặt còn để cho mình hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn hắn nhanh như vậy liền đem hai môn bí pháp tu thành phong tiêu đôi mắt dần dần phong đại triệt để lộn xộn mặc dù đã nghe lý nguyên thọ chính miệng nói qua đối phương một đường tu hành là tự sáng tạo công pháp nhưng tận mắt chứng kiến đến lý nguyên thọ ngắn ngủi hai ngày tu thành hai môn đại tông sư cấp độ tiên tiên việt học vẫn là để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi khó trách biết rõ con sói kia vương theo dõi hắn còn muốn độc thân xôi nam phong tiêu c ư ờ i khổ nhưng trong lòng không hiểu b ú n g lòng nội tính thiên phú chắc tuyệt như vậy cao thủ tuyệt không có khả năng là tự tìm đường chết người có lẽ đúng như lý nguyên thọ lời nói có chút không muốn người biết át chủ bài hắn xôi nam thật là có khả năng mang đến tốt hơn biên số lý lão đệ lên đường bình an phong tiêu nhìn qua phương nam nhẹ giọng nghỉ mật bốn lý nguyên thọ đi ra tổng ty cố ý tìm tới một cái thương đội hắn lấy chính mình áo bào màu bạc chém yêu làm thân phận ngôn minh muốn xếp vào một người sau đó lại lấy hoàn toàn mới lão nhân bình thường thân phận cầm hai ngày t t í sau thương đội đến trung sơn còn thành lý nguyên thọ ở đây cùng thương đội phân biệt sau đó dựa vào siêu cường sức cảm ứng tại sơn g đã chạy vội toàn bộ quá trình bởi vì hai môn đặc thù bí pháp không có tiết lộ ra mảy may khí tức trừ phi có người tới gần trong ba mươi dặm có thể rõ ràng nghe được tiếng nổ nhưng mà lấy lý nguyên thọ bây giờ tu vi cảm ứng phương viên trăm dặm đều là bình thường húng chi là chỉ là ba mươi dặm phạm vi không đến nửa nén hương thời gian lý nguyên thọ đã xuất hiện tại lâm hà quận cùng trung sơn quận giao giới nơi đây là liên miên b ắ t ngát cỡ nhỏ dây núi hướng bắc kết nối với trung sơn dây núi hướng đông kết nối với bạch vân sơn đến nơi đây sau lý nguyên thọ đã có thể ngửi được nhàn nhạt, nhạt mùi màu tươi không bao lâu hắn phát giáp được ba động tìm ra một đám yêu ma từ đâu tới lao giả vậy mà đưa tới cửa bọn yêu ma này là hát thủy hà tàn quân từ khi hát thủy hà quân vất lạc hát thủy hà địa vị ẩm vang sụp đổ trong đó hà yêu hoảng sợ không chịu nổi một ngày hoàn toàn không dám ló đầu cho đến gần nhất lâm hà đại loạn bọn chúng mới kìm nén không được thị huyết bản tính xuất thủy làm loạn yêu ma chính là yêu ma vĩnh viễn sẽ không nhớ lâu lý nguyên thọ nhìn lướt qua bất quá hai mươi ba con tiểu yêu cao nhất bất quá tiên tiên sơ kỳ chỉ lần này một chút t r u n g quanh linh khí bạo động hóa thành vô hình c ử thủ để ép hư không cường hành lực lượng vô địch đưa chúng nó trong nháy mắt gom lại cùng một chỗ nghiền nát thành huyết vụ lại bị lý nguyên thọ trong nháy mắt thu hú chương h một trăm ba mươi một câu cá tông sư chương một trăm ba mươi một câu cá tông sư đại nhân chúng ta đều là người a dãy núi chính đông tám mươi dặm chân núi cỡ nhỏ trong thành trấn cư trú ở này người đang bị mười mấy tên người áo đen trắng trợn tàn sát người cầm đầu trong tay nắm chặt một kiện lá cờ nhỏ bộ dáng bào khí lấy chân nguyên thôi động không ngừng thu thập những người này sinh mệnh tinh khí cùng linh hồn lực kiệt kiệt trong đám người không thiếu vó giả liều chết phản kháng vẫn là khó cản đồ đào à nói khoác mà không biết ngượng phế vật chém yêu tư ốc còn không mang nổi mình úp còn trông cậy vào tới cứu các ngươi mặt máu răng nanh người áo đen thanh nhầm trêu tức cũng không sốt ruột đánh giết những võ giả kia đối bọn hắn tới nói những này chất dinh dưỡng trước khi chết đoán khí càng nặng dinh dưỡng giá trị càng cao cho nên hắn rất tình nguyện tiếp tục đâm kích bọn hắn để bọn hắn triệt để tuyệt vọng nô lại có người đi tìm cái chết người á o đen ánh mắt khé động nhìn về phía phía tây tại trong cảm ứng của hắn có mấy đạo không kém khí thức đang nhanh chóng tới gần t h i n h l i n h tất cả đều là tiên thiên võ giả trong đó còn có hai tiên thiên hậu kỳ sáu tiên thiên hai cái hậu kỳ cũng không tệ lắm người á o đen liếm môi một cái lộ ra quỷ dị lạnh lẽo cười tà đối với hắn mà nói một tên tiên thiên thắ k không không không h đây, đây,、so、đây chính n người g là một món lễ lớn bản đường chủ nhất định phải cùng các ngươi hào hào chơi bừa người áo đen trong mắt hồng quang phong trào lạc yên không tiếng động dán đi qua nơi đây khoảng cách lâm hà quận thành có hơn trăm dặm chỉ cần không phải tông sư giao chiến náo r a động tĩnh liền không đủ để kinh động quận thành đóng giữ tông sư hắn chỉ cần lấy thế xét đánh lôi đình đem đánh tan lại chậm chậm tra tấn mấy cái này tiên t i ê n v õ giả nhất định có thể thu hoạch được mười phần phong phú hòa khí ngoài c h ấ n mấy bóng người mau lẹ như gió người cầm đầu hay là lý nguyên thọ người quen biết cũ trịnh giật cùng tâu người ảnh bọn hắn từng tại lâm hà nhậm chức đối với lâm hà tình cảm càng thâm hậu chút sôi nam sau liền đến lâm hà quận hai tháng này đến hai người bốn chỗ cứu viện cơ hộ ngựa không dừng vó cho dù bọ là tiên t i ê n hậu kỳ cao thủ bây giờ cũng lộ ra rất là mọi mệt giữa lông mày đều là vẻ mệt m ỏ i nơi này hao tổn hai đội nhân mã hiển nhiên là cái b â y giờ nhất định là người trong ma giáo ở đây bố trí xuống nghi trận trở lấy chúng ta lên câu hôm nay phải tất yếu đem bọn hắn một mẹ hút gọn không lưu bất luận cái gì người sống t r í n h giật tâm trầm mặt căn dặn đám người mọi người hành sự cẩn thận chớ p h ấ t lờ tâu n g u y ệ t ảnh đôi mi thanh tú cao lại trong lòng luôn có chút không nỡ minh bạch bốn tên hơi có vẻ vẻ dán mua áo xanh chém yêu làm thần sắc nghiêm túc bọn hắn đều là từ tổng ti điều tới có tuổi đời biết rõ đối mặt yêu ma cùng ma giáo bất cứ lúc nào cũng không thể mấy người vừa mới xông vào t h ô n trấn t r i n h giật đột cảm giác bên trái ác phong bất thiện vội vàng quát lên một tiếng lớn lấy cổ cầm đập ngang đi qua kiệt kiệt chỉ là thi thiên cũng dám khoe khoang chỉ ngay bên cạnh ốc xá c h ố ngoặc chuyển đến một tiếng thâm trầm cười quái dị một đạo hắc quang phẳng phất trống rông xuất hiện da thịt xích hồng như nung đỏ khối sắt bàn tay ầm vang ở giữa rơi vào trên cổ cầm phốc t r i n h giật chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới cả người nhất thời bay rớt ra ngoài người còn tại giữa không trùng liền cảm giác viết hầu ngang mái trong lồng ngực khí huyết sôi trào nhị không được phun ra một miệng lớn máu tươi thông sư chinh giật chỉ tới thân ảnh đã đụng nát tường đất bay ra ngoài c h ấ n rút lui tâu miệt ảnh lệ quát một tiếng bước ra liền lui không cần trịnh giật nhắc nhở bọn hắn cũng đều cảm nhận được cái k i a không thể địch nổi lực lượng nơi đây đúng là tông sư bày ra bấy dập mấy người tê cả ra đầu toàn thân lông tơ trợt dựng thẳng tựa như là vừa vặn vận động nóng người xong thình l i n h bị tạt một c h ậ u nước lạnh bình thường nếu là bị các ngươi những tiểu côn trùng này chạy mất lao phu u y nghiêm ở đâu người á o đen chắp hai tay sau lưng động tác không nhanh không chậm thân ảnh lại như xúc địa thành thốn giống như chỉ là hai ba bước phóng ra liền đổi đến đám người sau lưng bàn tay hắn nh phanh phanh phanh nương theo lấy vài tiếng trầm đục tất cả mọi người bị đánh bay ra ngoài còn không đợi bọn hắn rơi xuống đất người háo đen đã đánh ra chân nguyên tấm lụa dọc theo đi đủ số trăm trượng x i ề n xích đem bọn hắn toàn bộ trói lại hắn tiện tay hất lên mấy người liền bị lắc tại cùng một chỗ khụ khụ đám người như thế va chạm lại có máu tươi tràn ra miệng mũi s o n g chinh giật mấy người mặt như màu đất trong ánh mắt đều là đau thương bọn hắn còn tưởng rằng là có tiên thiên ma tu ở đây quay phá ai ngờ đúng là một vị ma đạo tâm sư đừng nói bọn hắn cao nhất bất quá tiên thiên hậu kỷ chính là tiên thiên đại viên mãn thậm chí tôn g sư sơ kỷ cường giả tới đây đều chưa hẳn tồn thỏa không tệ không tệ thế mà còn có cái tiểu nha đầu người áo đen ánh mắt đào qua dừng lại tại tâu nguyệt ảnh trên thân lập tức hào hứng càng đậm thiên thiên cường giả thọ nguyên ba trăm tâu nguyệt ảnh bảy mươi tu sửa hàng năm thành tiên h thiên tái tạo căn cốt hình dạng tư thái như vậy định hình bây giờ mặc dù đã qua trăm tuổi nhưng cùng hai mươi tuổi ra mặt nữ tử không sai b i ệ t lắm phong hoa vừa vặn g a thị thủy nhuận tuế nguyệt không chỉ có không để cho nàng dung nhan ra đi ngược lại bởi vì tu hành so với nữ tử bình thường tăng thêm mấy phần thủy linh cùng tơ lụa lại thêm nàng cái kia thanh lãnh bộ dáng người áo đen càng xem càng là lòng ngưng ấy lao phu nhiều năm chưa ăn mặn chẳng ngờ hôm nay lại đụng phải cái như vậy duyên dáng nha đầu nhất định phải hào hào nhấm nháp n g h i ệ trướng t ngươi dám đám người cùng nhau biến sắc bọn hắn không sợ chết nhưng xấu hổ đ h ụ c nhất là bị nhục nhã hay là chính mình đồng l i ê u ma đầu chúng ta phía sau có tông sư viên mãn cừng giả ngươi nếu dám đụng đến bọn ta ta vị trưởng bối kia sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết c h giật nghiến răng nghiến lợi trong lòng khuất đ ụ ngày bình thường hắn phiền nhất những yêu ma kia cùng ma đạo yêu nhân xé ra hổ uy hết người bây giờ chính mình lại luân lạc tới một bước này ha ha ha ha người á o đen ngửa mặt mà cười trong mắt chứa khinh miệt nguyên lai chém yêu làm cũng không hoàn toàn là xương cứng thôi trông tậy vào trưởng bối danh hào hù dọa lao phu các ngươi còn lo lắm hắn cũng không v ộ i mà đậu thủ cứ như vậy từng bước một chậm rãi đi qua một chút xíu khiêu khích mấy người nộ khí làm nghe u minh ma giáo đều là bọn trộn nhất hôm nay gặp mặt truyền ngôn quả nhiên không giả tâu n g u y ệ t ảnh như cũ thanh lãnh băng lánh đôi mắt đẹp nhìn chăm chú người á o đen nói đường đường tổng sư cứng giả còn cần cố tình bậy nghi trượn đối phó một đám hóa cảnh cùng tiên tiên tiên võ giả. Như thế hành vi. cúng cống ngầm chuột khác nhau ở chỗ nào lời vừa nói ra đám người rõ ràng cảm nhận được cường hành vô địch áp lực đánh tới tựa như một t o à núi cao đẻ ở trên người p h ư c mấy người toàn bộ thổ huyết bị đặt ở trên mặt đất không thể động đậy khuôn mặt vặn vẹo rất tốt ngươi ngược lại là tỉnh táo cũng đủ miệng lưỡi bé nhọn người áo đen trong thanh â m rõ ràng mang lên nộ khí n g ư ờ i là muốn chọc giận lao phu dễ r ế t các ngươi v u ợ n cười hắn liếm môi nói như ngươi như vậy thanh lánh mỹ nhân càng là lấy diễm lao phu càng là ưa thích lao phu hôm nay nhất định phải hảo hảo ngâm chế ngươi bảo ngươi từ băng lãnh núi tuyết biến thành núi l ử a dung nham để cho ngươi muốn ngừng mà không được k h ó c hướng lao phu cầu xin tha thứ nói người á o đen đưa tay đem tâu nguyệt thành hút đến t h â giáp khoan hậu đại thủ chế trụ tâu nguyệt t n h tinh tế thon dài cái cổ ngon trỏ trái phun ra nuốt vào màu đen khí mang sắc bén như lao hung hăng vẽ tại tâu nguyệt t n h trên áo bào lao tặc ngươi dám chinh giật mấy người muốn rách cả mi mắt dốc hết toàn lực muốn đứng lên nhưng mà tại tông sư lực lượng áp bắt dưới tùy ý bọn hắn như thế nào liều mạng hợp lực đến toàn thân da thịt nổ tung kinh mạch lồi ra ngoài, đánh đến ngũ quan và giang vỡ nát gân xanh hẳn lên cũng vô pháp tránh thoát cái kia cỗ trói buộc mà tâu n g u y ệ t ảnh cũng rốt cục đổi sắc mặt nàng ngọc diện xanh đỏ da thịt trắng non trên khuôn mặt gân xanh hẳn lên ma đầu ngươi chết không yên lành hhh hát diện nhân tùy ý cười to ngón tay không ngừng tại tâu n g u y ệ t ảnh trước người lay động nguyên lai ngươi cũng sẽ sợ vậy ngươi ngược lại là đ o á n xem lão phu từ nơi nào vào tay đ ầ u hắn nói ngón tay, chống rông khoa tay, đầu ngón tay phun ra nuốt vào hát mang làm cho t â nguyện ảnh như có gai ở sau lưng mồ hôi lạnh trên trán lâm ly trong lòng càng là sinh ra khó nói nên lời khủng hoảng từ đầu lâu của ngươi vào tay mọi người ở đây lòng tràn đầy tuyệt vọng lòng như trong ngụi cảm thấy khó thoát nhục nhã lúc nơi xa hư không truyền đến một tiếng lôi đình nổ vang c h ó i mắt như nhật nguyện tử quang phảng phất đại nhật xuyên qua trời cao bằng tốc độ kinh người từ tây bắc đánh tới cái kia minh mông như sơn hải u y áp đơn giản như vạn yêu sơn bình thường nặng nề thông sư viên mãn người áo đen sắc mặt biến đổi lớn hắn vội ý thức liền muốn bỏ chạy nhưng mà cỗ u y áp kia tới quá nhanh quá mức đáng sợ đúng là chỉ dựa vào một cỗ u y áp liền để hắn phảng phất hám sâu vững bùn hắn muốn nắm chặt t â nguyện ảnh đem nó kéo vào trong lực, tốt làm có thể di động làm lại không gì sánh được chậm chạp giống như là lương bèo vạn yêu sơn m u ố n chết tiếng thứ hai hét to chuyển đến còn tại hơn mười dặm bên ngoài thân ảnh màu tím đã đ ỗ n g nhiên rơi xuống đất vê anh như sóng to do lớn khí thế của tới người á o đen trong nháy mắt bị đánh đến bay ra ngoài mà t ô n nguyện ảnh giống như là bị dừng lại tại nguyên chỗ quanh thân bị vô hình áp lực bảo vệ không bị thương mảy may cũng vô pháp động đậy đây là tổng ty cường g i ả đỉnh cao đám người vui đến phát khóc phản phất đ i cuồng sau một khắp đám người chỉ gặp tử quang hiện lên tôn tia thân ảnh cao lớn đã một lát càng không ngừng x o n g đến thế thì bay ra ngoài người áo đen trước mặt khoan hậu bàn tay nắm lấy người kia cái cổ xinh xinh đem nó giữ chặt mà người kia thân thể vẫn còn theo quả tính bày ra đi nửa vòng suýt nữa tại chỗ bẻ gãy xương sau cổ a người áo đen kêu thẳng một tiếng hắn cảm giác xương sau cổ đã vỡ vụn ngũ tạng lục phủ bị xương s ư ờ n đâm tấu dám nhục nhã ta tổng ty chém yêu làm ngươi có mấy cái đầu thử quang thân ảnh m ô n g lung thanh â m rét l ạ n h như vạn cổ hà băng hắn nắm chặt người này cái cổ giống như vừa rồi người này nắm lấy t â nguyện ảnh bình thường hùng hậu bàng bạc lực lượng ép tới nó không thể động đậy mảy may chỉ là tông sư sơ kỳ làm sao dám làm cản như vậy hắn tay trái chụp lấy người này như dẫn theo con gà con giống như sách trên không trung tay phải hung hăng bắt lấy người này s ư ơ n g bà vai bụng một tiếng ngạnh xinh xinh đem bóp nát a người á o đen lần nữa kéo thảm hắn gương mặt dưới mặt nạ bàng kịch liệt run dậy ngũ quan sớm đã vặn vẹo không còn hình dáng tông sư cũng là người cũng là huyết đ ụ c chi khu nếu là bình thường bực này tổn thương tuyệt không đủ để cho hắn thống khổ nhưng bây giờ hắn chân nguyên bị áp chế phảng phất phong cấm khó mà lưu truyển mặc hắng mọi loại năng lực cũng vô p hắn á p tự l h thương thế, thậm chí là muốn câu cá không giả có thể chỉ muốn câu chút tiên tiên a làm sao lại câu đi ra một tôn tuyệt đỉnh tông sư không phải đều nói chém yêu trong ti bộ đã chống rông sao nhưng như vậy không bằng heo chó h ạ n g người chết không có gì đáng tiếc lý nguyên thọ ánh mắt lạnh lùng mắt điếc tai ngơ tay không đem người này hủy đi thành mềm mại tượng đất tại đối phương từng tiếng trong tiếng kêu thảm hắn đem nó tra tấn đến hấp hối vừa rồi đại thủ chấn động đem nó chấn chóng đi qua lấy chân nguyên phác họa xiềng xích phong cấm u minh ma giáo xem b á c h tính chém yêu làm là chất dinh dưỡng nhưng đối với lý nguyên thọ tới nói u minh ma giáo cùng yêu ma không phải là không chất dinh dưỡng trước mắt bao người hắn không tốt đem trực tiếp thốt vệ nhưng các loại sau đó cùng mọi người t h c h ra hắn không chỉ muốn thôn vệ tu vi của nó tinh huyết linh hồn cũng sẽ được hắn phong nhập luyện hồn cờ nhất định phải ma đầu này đ ế m thử bị bọn chúng giết hại sinh linh trải qua thống khổ Xong. Lúc này, trong trong cho theo hoạch này, chấn, định từng ánh trắng bệnh, trong lòng tuyệt vọng. Vốn cho rằng đi theo đường chủ đến tiền, nhặt được không ít tiện nghi, thu hoạch không ít chất dinh dưỡng, ai ngờ định tông、sư. Ngay cả cảnh giới Lúc làm lại lấy cả cái sắc chủ có được chất rước cả tuyệt tuyệt tất tu mắt mặt thể ít thu ít một hãi, ma ai bị vị vi đi áp sở sợ sư. lý nguyên thọ căn bản không có tra tấn tâm tư của bọn hắn trong nháy mắt liền lấy chân nguyên tấm lụa đem bọn này mà tu toàn bộ đánh giết lại đem thi thể quân về tồn nhập ngân nguyện tiền giới toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi một mạch mà thành thẳng đến làm xong những n à y lý nguyên thọ l ử a giận trong lòng mới thoáng lắng lại quanh thân nồng đậm chân nguyên dần dần thu l i ễ m trong nháy mắt đánh ra mấy đạo sinh cơ bừng bừng ất m ộ t chân nguyên chui vào mấy tên chém yêu làm thể nội đ â y là ất mộc chân nguyên chúng chém yêu làm vừa mừng vừa sợ vội vàng ngồi xếp bằng tiến hành điệu tức án dưỡng nhìn chung các loại công pháp lúc này lấy một thu chỉ là loại này thuộc tính bất thiện sắp phạt cho nên người tu hành l ắ c đ ắ c không có mấy toàn bộ bắc châu nội danh nhất chính là hà đông dược vương cốc nơi đó có dược vương tên lão tiền bối tu hành chính là ất mộc trân khí lấy loại dược chữa thương n ổ i danh đ á n g người không nghĩ tới đụng phải vị này chém yêu tư tiền bối cũng tu hành loại công p h á p này bằng vào ta bây giờ tu vi mặc dù còn làm không được gây chi c h g sinh nhưng nếu là tu vi lại để thang một chút đi vào tổng sư viên mãn nói không chừng liền có thể dựa vào chính mình giải quyết dương nhi vấn đề lý nguyên thọ nhìn xem mấy người trên người sóng chân khí động nhìn xem mấy người thương thế Tại c h í ngoài h mình ra lý nguyên thọ căn cứ từ mình đánh giá cảm thấy tống minh huy đánh giá cao đại công sư đối với tả ti chủ hiệu rõ cũng không đủ rõ ràng hạn tại vạn yêu sơn lần kia trong lúc giao thủ quan sát qua tả ti chủ tu làm được công pháp đi được cũng là trí cương trí dương đường lối đi được sát phạt chi đạo chưa t hẳn ư phương Chưa ơ n diện này. g h so ra mà vượt tu hành một thuộc tính công pháp tông sư nguyên nhân chính là như vậy lý nguyên thọ mới không có tìm tạ huyền xin mời làm con trai mình c h ế a thương tại mấy cái chém yêu làm c h ế a thương thời điểm lý nguyên thọ cũng không có nhàn rỗi cảm giác bao phủ cả c h ấ n phàm là có người bị thương hắn đều là đánh ra từng tia từng sợi ớt m ộ t chân nguyên vì đó chưa thương lấy hắn bây giờ tu vi chỉ cần không phải chân cụ tay đức chỉ cần không phải tu vi vượt qua hắn quá nhiều một chút ngoại thương nội thương trong nháy mắt liền có thể giúp nó khôi phục chỗ hao tổn chân nguyên trong khi hô hấp liền có thể khôi phục cơ hồ không tính là tiêu hao chương 133. t h a n h minh lão ma lý nguyên thọ thượng tuyến chương 133, t h a n h minh lão ma lý nguyên thọ thượng tuyến lý đại ca tâu nguyệt ảnh thụ thương hơi nhẹ rất nhanh khôi phục lại khi nàng mở mắt ra phát hiện đập vào mi mắt đúng là người quen sau nhịn không được môi đỏ khánh nết vô ý thức hô lên một cái từng bị trịnh giật trêu chọc nhưng lại xấu hổ mở miệng xưng hô tiếng nói mới ra nàng liền không nhịn được hai gò má p h i ế hồng cảm thấy xưng hô thế này có chút không ổn nơi đây thế cục ta đã rõ ràng nơi này vẫn l ạ một cái ma đạo tâm sư có lẽ sẽ dẫn tới mặt khác tông sư rõ xét các ngươi sớm đi dẫn người về quận thành đi lý nguyên thọ cũng không để ý những việc nhỏ không đáng kể này t r ị n h trọng nhắc nhở một phen gặp hắn phảng phất không nghe thấy chính mình hơi có vẻ cảm thấy khó xử xưng hô tâu nguyệt ảnh âm thầm nhẹ nhàng thở ra nhưng rất nhanh sinh ra một cô chán nản đủ rũ cảm giác nàng tự nhận là xem như tương đối xuất chúng nữ tử hình dạng dáng người đều tính bắt châu đình lưu phóng n h ã n chém yêu tư càng là ít có có thể đi xa như vậy nữ võ giả dĩ vang theo đuổi nàng cao thủ không phải số í chưa bao giờ bị nàng để ở trong lòng bây giờ nàng có được đối với một người phóng xuất ra một chút hào cả kết quả hoàn toàn không có bị người để ý trong lòng không khỏi có chút c h u a sót cũng may nàng tâm tư cơ bản đều trên võ đạo ngắn m g i thất thần sau nàng rất nhanh điều chỉnh xong nói khẽ đa tạ lý đại ca nhắc nhở nói tâu nguyện ảnh k h ẽ cắn môi đỏ không tự giác ôn nu h nói hôm nay đa tạ lý đại ca cứu rút nếu không phải là ngươi ta chỉ sợ nghĩ đến vừa rồi tình huống nàng vẫn không cầm được tim đập nhanh nghĩ mà sợ nếu không phải lý nguyên thọ chạy đến nàng đơn giản không dám tưởng tượng chính mình sẽ là kết cục gì lúc đó đối mặt ma đầu kết lúc đều không cảm thấy nhiều sợ sệt giờ phút này vung lòng tâm thần sau ngược lại càng nghĩ càng sợ tất cả mọi người là đồng liêu chúng ta cũng là bằng hữu chỉ là việc nhỏ không đủ nói đến lý nguyên thọ đại khái có thể hiểu được tâu n g u y ệ t á n h tâm tình thanh âm cũng ôn hòa mấy phần hắn nghĩ nghĩ nói ta ở đây dừng lại chút thời gian chờ các ngươi trở về còn thành lại đi địa phương khác nói đi hắn cũng không đợi tâu n g u y ệ t á n h đáp lại ngồi xếp bằng hư không nông đậm tử q u a n g bước lên hóa thành phương viên ba t r ư ợ n g kết giới đồng thời thôi động hóa nguyên bí điện khí cơ cùng đại địa hòa làm một thể khiến cho gần trong gang tấp tâu nguyện ảnh đều chỉ có thể nhìn bằng mắt thường đến mà không cách nào cảm giác hắn tồn tại sau đó hắn đem những ma tu kia lâu l à thi thể c h ấ n vỡ hóa thành tinh huyết cùng chân khí sen lẫn đỏ thấm linh ngụ hôn nguyên huyền công vận chuyển lòng bàn tay hiển hóa vòng xoáy trong khoảnh khắc liền đem những cái kia linh ngụ toàn bộ thôn vệ luyện hóa trong đó t ạ p chất bị hắn bài trừ lấy chân nguyên tri hỏa thiêu đốt hầu như không còn đúng là ta lý ca tới trong chốc lát t r í n h giật cũng khôi phục lại nghe xong tâu n g u y ệ t ảnh kể ra không khỏi chừng tóm ắ t hắn còn muốn cùng lý nguyên thọ làm nhảm làm nhảm chí ít cảm tạ một phen nhưng gặp lý nguyên thọ đang tu luyện đành phải bỏ đi quáy dày tâm tư lý ca l ư n g đeo áp lực rất lớn chỉ sợ không có khả năng ở lâu. Trịnh không cần nghĩ cũng giật bây i ngoài hung hiểm. Hắn cũng kéo căng thần kinh, thúc giục khôi phục như cũ đám người tranh thủ thời gian tới ế t Thọ thần thúc tranh thủ tống trong chấn bách tính, bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới quần thành. Lý Nguyên hôn Hắn cũng căng như hành động, chấn bằng nhanh quần chạy phục hộ bách ra kéo đám cũ độ b giờ lâm hà đại loạn bọn hắn có khả năng làm chỉ có tập trung bách tính tiến hành bảo hộ nếu là phái người c h ấ n thủ các phương không nói đến nhân thủ không đủ chính là đủ cũng sẽ bị ngày càng hung hăng ngang ngược ma tu cùng yêu ma từng cái đánh tan được không b ù n g mất nửa ngày sau đám người trở về c ủ n thành ngồi xếp bằng ngoài trấn vì bọn họ hộ đạo lý nguyên thọ tại bọn hắn sau khi đi liền lấy ra cái kia ma đạo tồng sư thân thể dùng cái này nửa ngày thời gian luyện hóa nó t i n h huyết chất khí cũng đem nó linh hồn phong vào tới từ này ma đầu thanh kia luyện hồn trong cờ d ầ m d ầ m b ạ c h cốt tính chất luyện hồn cờ đón gió phấp phới ma khí kinh người có được tông sư linh hồn luyện hồn cờ chất liệu mặc dù không thể đề cao năng lực cùng lực lượng lại là tăng vọt không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần cái này bị nó tế luyện thai ngén nhiều năm ma khí thoát thai h o à n cốt trở thành một kiện càng hơn dĩ vãng đại sắc khí chỉ là chủ nhân đổi người mặc dù phẩm cấp không phải rất cao chỉ là tiên tiên thượng phẩm bạo khí nhưng lại có thương tổn t u y ệ n đỉnh tông sư linh hồn vi năng nếu là xem như một cái át chủ bày xuất kỳ bất ý c h ỉ ít có thể trọng thương đỉnh tiêm tôn g sư thậm chí có cơ hội thương tích đại tôn g sư lý nguyên thọ ánh mắt sáng rực trong lòng thoát ra tư tưởng mới hắn hỏa tốc thay đổi mặt máu răng nanh áo bào đen tôn g sư còn xuất lại áo bào đeo lên cái k i ê u huyết sắc mặt nạ trong tay lại nắm lấy luyện h ồ n cờ toàn bộ một hoàn toàn mới ma đạo tôn g sư mới mẻ xuất hiện rất tốt lý nguyên thọ thân phận khó dùng ma đạo tôn g sư thân phận lại không cố kỵ gì lý nguyên thọ trong mắt tinh quang lấp lóe kể từ hôm nay hắn muốn lấy ma tu thân phận hành tẩu vô luận là đối phó u minh ma giáo hay là đối phó u ma cũng có thể làm cho hắn c hiện hiện ánh mắt linh động không giống mặt khác ác linh chỉ có bản năng thời khắc này u minh ma giáo bình nguyên phân đà tam đường chủ thanh minh la ma liền như là triệt triệt để để hồn tù bình thường chỉ là bị luyện hồn cờ đánh lên là cấn trở thành lý nguyên thọ trung mục đây chính là luyện hồn cờ chỗ đáng sợ không chỉ có là nhằm vào linh hồn sắc khí càng là có thể khống chế linh hồn khiến cho phát ra từ nội tâm thần phục lý nguyên thọ hài lòng nói nói một chút lâm hà quận tình huống đều có cái nào t ô n g sư phân biệt ở đâu hồi chủ nhân thanh minh cung cung kính kính đem tin tức toàn bộ đ ỡ ra u minh tôn giả vì tuyên cáo xuất thế ý muốn tại hoành sơn tổ chức thượng của ma đạo đại tế cần đến ngàn vạn mà tính sinh linh m ọ u tươi vì vậy bây giờ toàn bộ ma giáo khuynh x à o mà đậu dài các quận cơn giả toàn bộ đi vào nam bộ bốn quận trong đó đặc biệt lâm hà quận nhiều nhất bởi vì lâm hà quận mới trải qua một trận hạo kiếp nội bộ thực lực nhất là trống giống cho nên lâm hà quận tới không ít đại ma đầu chỉ là thanh minh biết đến liền có ba vị hộ pháp đà chủ cấp cửa đầu cùng ngay cả hắn ở bên trong năm cái tông sư sơ kỳ tông sư trung kỳ cường giả theo thanh minh nói tới hắn cùng cựu hữu lão ma dưới tay cái kia hai cái tông sư một dạng đều là tông sư sơ kỳ thuộc về đường chủ bên trong yếu nhất bộ phận kia giống đỉnh đầu hắn huyền minh cùng đỏ minh đều là tông sư trung kỳ Về p hai ầ n vị kia hữu hộ phút á p l đồng ạ i viên mãn. n g u hồ sau thay đổi bộ mặt thanh minh lão ma lý nguyên thọ chính thức thượng tuyến chương một trăm ba mươi bốn tất cả mọi người có một thân phán cốt tại r ư ớ c 134, t ấ u minh ma giáo bên trong mỗi cái đường chủ trở lên ma đầu đều có riêng phần mình tế luyện luyện một cờ làm chứng minh thân phận tiên tiên trở lên cao thủ đều sẽ bị phân ra một sợi linh hồn đầu nhập u minh tôn giả luyện một cờ thứ nhất là thuận tiện khống chế những ma đầu này sinh tử thứ hai có thể coi như hồn đang mệnh bài sử dụng trừ phi thân vẫn đạo tiêu linh hồn triệt để thực h i ệ n giống thanh minh loại này bị luyện vào chính mình luyện hồn cờ linh hồn như cũ tồn tại tình huống căn bản sẽ không gây nên dị tượng lý nguyên thọ đoán chắc tin tức này kém ngụy trang thành thanh minh lão ma lấy hôn nguyên chi khí phối hợp hóa nguyên bí điện diễn hóa thành cùng xứng đôi ma đạo khí tức sau đó thẳng đến lân cận ma đạo cứ điểm cứ điểm kia lý nguyên thọ rất quen thuộc chính là bạch vân sơn nội bạch vân giản h ắ n từng ở nơi đó chém giết một đám nội yêu lần thứ nhất chém giết hóa cảnh đại yêu chính là châu đó. đó là thanh minh lão ma xuất thân bình nguyên quận p â n đà cứ điểm căn cứ thanh minh nói tới lúc này cứ điểm bên trong hẳn là chỉ có bình nguyên quận đa chủ huyết ma lão nhân xích minh huyền minh giống như hắn được phái ra điều tra tình huống thuận tiện thu hoạch sinh mệnh một cách cho nó làm chất dinh dưỡng ma đạo tu sĩ cạnh tranh lẫn nhau kịch liệt lẫn nhau không tín nhiệm đâm lưng là chuyện thường xảy ra tất cả ma tu thu thập chất dinh dưỡng đều cần tầng tầng nộp lên một bộ phận đường chủ bóc lột thủ hạ tiên tiên trở xuống ma tu đà chủ thì bóc lột đường chủ thời khắc cam đoan tu vi của mình áp đảo thủ hạ trên tất cả mọi người nhất là gần nhất t u minh tôn giả công bố tả hộ pháp thân phận rõ ràng là bình nguyên quận vương gia trụ cột trấn bắc vương sùng minh vị tôn giả kia, yêu cầu tất cả phân đả o phía bên trái hộ pháp vương sùng minh nộp lên đại lượng sinh mệnh tinh khí cùng linh hồ n lực lấy cung cấp kỳ trùng kích đại tông sư cảnh giới cái này khiến nguyên bản chỉ cần áp chế thủ hạ huyết ma áp lực đột nhiên tăng huyết ma nhất mạch đi được là thôn vệ tinh huyết đường lối tu hành chính là thị huyết ma công vốn là nhất có cơ hội trùng kích tạ hộ pháp vị trí nhưng bây giờ vương sùng minh không hàng chiếm cứ hộ pháp vị trí không nói còn muốn gơi tại từng cái đả chủ trên đầu phân bọn hắn chất dinh dưỡng kích thích không ít ma đầu khám n i ệ m trong đó đặc biệt huyết ma tối thậm vì không ảnh hưởng chính mình tu hành cùng mau trong trùng kích tông sư viên mãn Huyết ma m ệ nguyên h lệnh xích minh, huyền minh n dưới tay c ù thanh minh cái đường chủ toàn t minh chủ h ba đường cái lực thu thập chất dinh dưỡng. n g u nhân chính là như vậy thanh minh lão ma mới đi đến khoảng cách quận thành không hơn trăm dặm thông chấn mạo hiểm làm việc vương gia lý nguyên thọ đã biết vương gia phản loạn tin tức nhưng lại không biết vương gia cái kia lão cổ đồng đã u minh ma giáo tả hộ pháp bây giờ còn tại t r ủ n g kích đại tông sư hắn hít sâu một hơi trong lòng cảm giác cấp bách càng cường liệt từ dực lang vương u minh tôn giả hai cái đại tông sư đã để bắt trâu chém yêu tư giật gấu va vai nếu là lại thêm một tôn ma đạo đại tông sư chỉ sợ không riêng gì bắt trâu người bình thường chính chém là yêu trước ư t ê n i đều u m ố thanh à không lâm hà lại nói lý nguyên thọ dưới mắt hàng đầu mục tiêu chính là huyết ma cùng cái kia hai cái đường chủ căn cứ thanh minh tin tức huyết ma tại trận này hỏa loạn bên trong hấp thu đến chỗ tốt không nhỏ tăng thêm tự thân tích lũy đã có chủng kích tông sư viên mãn nội tỉnh thậm chí thanh minh hoài nghi bọn hắn bị chi tiêu đến c ư ớ p đoạt chất dinh dưỡng truy cứu nguyên nhân khả năng còn có huyết ma m u ố n mượn này phá cảnh nhân tố bất kể nói thế nào huyết ma tuyệt đối là một phần tốt nhất chất dinh dưỡng bởi vì hiện tại là ma đạo thân phận lý nguyên thọ hoành hành không sợ hồn nhiên không sợ đánh cỏ đậu rắn trực tiếp lấy thanh minh thân phận mạnh mẽ đâm tới bay vào bạch vân sơn a vừa mới tiến bạch vân sơn lý nguyên thọ đối diện gặp được hai bóng người đó là một cái sắc mặt xích hồng tóc dài dựng thẳng như hòa diễm cũng là hoàn toàn đỏ đậm nam tử trung niên cùng một cái âm n u giống như nữ tử lại như là nam tử. để cho người ta không quá phân rõ giới tính r a hỏa chủ nhân đây chính là xích mình cùng huyền minh thanh minh thanh â m tại luyện hồn trong cờ vang lên lý nguyên thọ nghe được rõ ràng lập tức nhau mắt lại dù là không có thanh minh giới thiệu hắn cũng c h ư a đ ạ t được hai người là ai như thế mạo quá mức rõ ràng tu vi cũng đối đăng nhập tài khoản khắc khạc bản đường chủ vừa cảm ứng được ngươi bên kia có cỗ không kèm khí tức lóe lên một cái rồi biến mất còn tưởng rằng ngươi có thể thoát thân mặt đỏ tóc đỏ xích minh n h a mắt lại trên dưới g i xét lý nguyên thọ luyện hồn trong cờ thanh minh làm ra hướng đối lý nguyên thọ thì lại lấy giọng điệu của hắn lúc ạ i đ này văn n ngươi Xích bên h cạnh n g âm lưu a o huyền g minh mở miệng thanh âm trầm trầm nu nu thanh x ắ c lại là nam tử ấm sắc nghe được lý nguyên thọ toàn thân ngưỡng áy nếu không phải nơi này khoảng cách bạch vân g i à n không xa không muốn quấy nhiều đến huyết m à lý nguyên thọ thật muốn một bàn tay chụp chết hắn càng làm cho hắn ác hẳn chính là luyện hồn trong cờ thanh minh còn vô ý thức trả lời câu nôn ngữ kia để hắn suýt nữa không k i ể m được những lời này là s ô n g bên cạnh huyền minh nói lúc này thanh minh đã nói rõ người này là một cái tu luyện cùng loại quý hoa bảo điện công pháp bất nam bất nữ gia hỏa mà lại thanh minh một mực cùng cái này bất nam bất nữ gia hỏa có không minh bạch quan hệ cùng xích minh ở giữa mâu thuẫn cũng bởi vì huyền minh mà lên đây là thâm trầm bao nhiêu tình cảm hóa thành âm hồn cũng không thể quên lý nguyên thọ khó có thể tưởng tượng ba người bọn hắn ở giữa có bao nhiêu loạn hừ là ta muốn cùng hắn tức giận sao xích minh tựa hồ cũng bị huyền minh nắm khi thế lại yếu đi mấy phần hừ l ệ n h nói chúng ta hảo tâm cứu hắn ngươi nhìn hắn thái độ gì lý nguyên thọ không nói không muốn trả lời hắn sợ chính mình nhịn không được xuất thủ hỏng chính sự ngay tại hắn suy nghĩ làm sao gần sát bọn hắn trực tiếp dùng tinh khiết đ ụ c thân lực lượng cho bọn hắn một đau tránh cho chân nguyên bà đậu lúc chỉ nghe huyền minh sóng mắt lưu chuyển dùng loại kia trầm trầm nhu nhu ngước khí bắt đầu kể ra huyết ma đối với hắn ngấp nghẽ nói đến chỗ thương tâm còn bày ra một bộ thấy xích minh làm ộ t trận đau lòng nhịn không được tiến lên muốn ôm chặt hắn ă n ủi thấy vậy lý nguyên thọ r ứ t khoát rời đi ánh mắt mắt không thấy tâm không phiền luyện hồn cờ bên trong thanh minh cũng bị hắn lệnh c ư ơ n g chế ý miệng nhưng nghe hai người nói chuyện với nhau lý nguyên thọ phẩm ra mấy phần không giống bình thường ý vị hai tên này có phản tâm muốn mượn cơ hội này đánh giết huyết ma thay vào đó quả nhiên hai người một trận dính nhau sau huyền minh nhìn về phía lý nguyên thọ yếu đuối đang thương nói thanh minh ca ca ngươi nguyện ý giúp ta sao chương một trăm ba mươi lăm huyết sát đại trận đâm lưng với ma chương một trăm ba mươi lăm huyết sát đại trận đâm l ư n g huyết ma a vậy mà đuổi kịp trong ma giáo hồng cái này chính hợp lý nguyên thọ tâm ý quả thực là ngủ gật liền có người đưa gối đầu hắn nghe thanh minh nói qua huyết ma khó dây dưa nhất địa phương không ở chỗ thực lực mạnh mẽ mà ở chỗ mất máu ma công công pháp này không chỉ có bao hàm thôn vệ chi pháp có thể nhanh chóng hấp thu tinh huyết tẩm bổ bản thân có thể làm cho huyết ma cơ hồ ở vào bất bại chi cảnh còn ẩn chứa một loại huyết đột chi pháp pháp này có thể giải thể huyết đột chỉ cần có một phần ba tinh huyết bọc lấy linh hồn đào tẩu liền có thể bằng vào thôn vệ chi pháp nhanh chóng phục hồi như cũ nếu không có pháp này khó chơi bị thanh minh liên tục căn dặn đối phó một cái tông sư hậu kỳ ma đầu còn không đến mức để lý nguyên thọ phí lớn như vậy công phu vì thế lý nguyên thọ cố nén nội tâm chắn ghét cùng lá mặt lá trái cuối cùng trải qua nhiều phiên lôi kéo lấy phù hợp thanh minh bản tính phương thức cùng đặt thành cộng đồng đối phó huyết ma hiệp nghị trong lúc đó tự nhiên tránh không được xích m i n h c h â m trọc khiêu khích tông sư trung kỳ xích minh căn bản trướng mắt tông sư sơ kỳ thanh minh chỉ là rất hiển nhiên trận này phản loạn lấy huyền minh làm chủ đạo. Minh cùng thanh minh đều là bị nắm công cụ hình người đà chủ mệnh ta hất ra hai người các ngươi về sau lặng lẽ quay trở lại cùng hắn x o n g tu lúc này huyền minh để lộ ra một đầu xích minh cũng không biết tin tức tốt một cái huyết ma vậy mà như thế bị hồi xích minh nổi trận lôi đỉnh hắn ở phía trước cố gắng công kích thu thập chất dinh dưỡng vậy mà kém chút bị người lãnh đạo trực tiếp t r h n g nhà quả thực là vô cùng n mục nhã cho nên ngươi có tiến vào huyết sát đại trận biện pháp lý nguyên thọ tỉnh lược thanh minh những cái kia không trọng yếu nói nhảm đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm hành động mấu chốt ngay tại nổi nóng xích minh cũng không phát giác k h ô n cũng là ánh mắt sáng rực huyền minh mặc dù phát giác được là lạ ở chỗ nào nhưng tâm tư hiển nhiên không tại cái này khe gật đầu nói hắn cho ta một viên bí thưk nói hắn giơ bàn tay lên lòng bàn tay hiện hiện một mặt huyết sắc tiểu kỳ chính là huyết ma bố trí xuống huyết sắc đại trận phòng chế trợ kỳ ẩn chứa trong đó huyết ma tinh huyết coi đây là bí thưk ợ giống như là bị huyết ma dẫn đường việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ liền xuất phát xích minh y ế n răng n g h ĩ ế lợi hai con ngươi phun lửa đã hận không thể lập tức chính tay đâm huyết ma ba người đã đạt thành c h u n g nhận thức xích minh cùng huyền minh đều đã không kịp chờ đợi lý nguyên thọ cũng vô cùng cần thiết huyết ma một thân công lực ba người lúc này chạy tới bạch vân giản trong lúc đó lý nguyên thọ mấy lần nếm thử gần sát hai người đều bị s í c h minh tràn ngập phòng bị quát lớn thanh minh lão quỷ không cần ỉ vào huyền minh mội mội cần ngươi liền phải tiến thêm nước còn muốn chiếm tiện nghi đừng trách ta phế bỏ ngươi không có ngươi chúng ta làm theo có thể đối phó huyết ma s í c h minh như vậy gian dạy tất nhiên là lại dẫn tới huyền minh điều hòa lý nguyên thọ thực sự chịu không được dứt khoát từ bỏ nửa đường ra tay các loại diện huyết ma sẽ làm cho các ngươi tốt chết đến ta luyện hồn trong cờ đối đầu số khổ huyết lương trong giây lát ba người đã tìm đến bạch vân giản đã từng mây trắng mênh mông thanh tú khe núi bây giờ bị nồng đậm huyết sắc bao phủ có một tầng mắt trần có thể thấy kết giới dường như móc n g ư ợ c huyết sắc trong suốt trẻ lớn lấy lý nguyên thọ nhãn lực có thể rõ ràng nhìn thấu một chút mánh khỏe mơ hồ có thể bắt được một trăm linh tám cán trận kỳ phương vị nhưng chỉnh thể tự nhiên mà thành không có bất kỳ cái gì chỗ sơ xuất chỉ có thể lấy cường thế bá đạo lực lượng tuyệt đối đem nó đánh tan ước chừng cần so phổ thông t ô n g sư viên mãn so mới vào viên mãn lực lượng mạnh lên năm thành mới đủ lý nguyên thọ nhìn ra được môn trận pháp này chỗ cường đại chủ yếu ở chỗ trận kỳ cùng trận pháp bản thân phẩm cấp cũng rất cao trận pháp là thượng thừa tiên thiên đại trận trận kỳ cũng là tiên thiên bảo khí bên ngoài bảy mươi hai cán trận kỳ là hạ phẩm vòng trong ba mươi sáu cán trận kỳ là trung phẩm bảo khí chỉ là bộ trận kỳ này giá trị đều có thể so với một kiện tiên thiên cực phẩm bảo khí xem ra huyết ma lão quỷ là thật dự định ở đây trùng kích tông sư viên mãn c h i cảnh xích minh ánh mắt s á n g rực nhưng rất nhanh lông mày dần dần nhắc lại coi như chúng ta có thể đi vào trong trận sợ cũng khó mà địch nổi huyết sát đại trận trừ phi có thể trực tiếp trọng thương hắn không cho hắn vận dụng đại trận cơ hội nhưng nếu là dạng này cũng chỉ có để huyền minh mọi mọi ngươi độc thân đi vào ta sẽ bị vây ở bên ngoài không cách nào trợ giúp ngươi mọi người cùng nhau đi vào khẳng định sẽ bị huyết ma cảm ứ n g được sinh ra lòng đề phòng chính diện chống lại sợ là ba người bọn hắn cộng lại đều gánh không được huyết ma một bàn tay hai vị ca ca yên tâm tiểu mội có cách đối phó huyền minh âm nhu trên khuôn mặt lộ ra một vòng cười nhạt ta đã tại huyết ma huyết nguyệt rượu ngon bên trong hạ nhập được từ hữu hộ pháp thực quốc tán còn hướng nương nương mượn tới hai viên ẩ n thân phủ nói hắn lấy ra hai viên đen như mực chất gỗ phụ t i ệ n phân biệt đưa cho xích minh cùng lý nguyên thọ xem ra huyền minh mượn mọi sớm có dự định a xích minh mừng tít mắt tiếp nhận phụ t i ệ n Cất ngực có trong thần vào nói phu này triện là ư u minh ma giáo h ư u hộ pháp huyền cơ nương nương tự tay l u y ệ n chế tên là ẩn thân p h ù kỳ thực chính là che đậy khí tức một loại thần p h ù cũng không thể c h ư n g thần vật đến tông sư cảnh giới này cảm giác lực siêu nhiên hơn xa mắt thường cơ hồ đi đến một bước này về sau cơn giả đều sẽ càng ỉ lại cảm giác lực che đậy cảm giác lý nguyên thọ cùng ó xích minh tại huyện minh nghiệm hộ bên dưới lợi dụng ẩn thân phủ theo sau lưng dễ như chở bàn tay tiến vào huyết sắt trong đại trận sau đó tại bạch vân giản cuối trong sân động cảm ứng được huyết ma tại sắp tiến vào động phủ lúc huyền minh quay đầu ánh mắt ra hiệu hai người dừng bước hắn một mình tiến vào động phủ mượn cơ hội lừa gạt huyết ma phục dụng trước đó bên dưới tốt thực cốt tán huyết n g u y ệ t rượu ngon h ữ n trướng huyền minh ngươi dám ám toán b ạ n quân bất quá một lát trong động phủ vang lên vừa kinh vừa sợ gầm thét tùy theo mà đến còn có kinh người chân nguyên ba động cùng huyền minh hoa dung t h ắ t sắc kinh hô cả cả cứu ta không cần hắn nói xích minh đã dẫn đầu x ô n g đi vào lý nguyên thọ không nhìn cái kia làm cho người ác hàn cầu cứu bảo trì tổng sư sơ kỳ tốc độ đi theo huyết ma lão quỷ chớ có càng rỡ xích minh một ngựa đi đầu nén giận xuất thủ hắn lấy ra chính mình luyện hồn cờ quán thâu chân nguyên hóa thành liệp liệp đại kỳ nương theo lấy thê lương tiếng quỷ khóc xói chu quét ra một mảng lớn xích hồng mây m t ẩn chứa kinh người lửa s á t khí huyền minh cũng tế ra luyện hồn cờ đánh ra âm lánh huyền s á t khí hai người hợp lực trong nháy mắt phá mất huyết ma một trường kia giết hai người đều cầm thần minh không lùi mà tiến tới thẳng hướng huyết ma làm càn các ngươi dám tạo phản huyết ma lên cơn giận dữ đưa tay lấy chân nguyên đại thủ hấn nên kích lại là bởi vì chúng thực q ố tán bị ăn mòn phế phủ dù có gần như tông sư viên mãn t u vi sửng sốt không phát huy ra một thành hắn bất đắc dĩ ngón tay liên tiếp điểm ở trên người tự phong bộ phận tu vi dùng cái này chỉ hoán độc tố ăn mòn nhưng như thế đến một lần hắn cơ hồ bị kéo đến cùng xích minh huyền minh không sai biệt lắm tình trạng trong nháy mắt không có ưu thế đáng giận huyết ma hiểu được đây là đã sớm chuẩn bị là tỉ mỉ chuẩn bị cho hắn sát cục thanh minh còn không mo mo xuất thủ tương trợ bản quân hắn kinh sợ sau khi liếc về thanh minh cụ tại không có động thủ đ ấ y lòng không khỏi dâng lên một cỗ h y vọng gấp hướng thanh minh xin giúp đỡ nói chỉ cần ngươi giúp bạn quân thêm chút kiềm chế một lát bạn quân có thể chuyển cho ngươi thị huyết ma công chương một trăm ba mươi sáu c h ấ n sát tam ma huyền công đại thành t r ư ơ i sáu trấn sát tam ma huyền công đại thành đường đường huyết ma là cao quý ma giáo đà chủ tông s ư hậu kỳ cường giả bây giờ vậy mà hướng thanh minh cái này tông sư sơ kỳ cầu cứu có thể thấy được hắn bị bức bách đến mức nào thú vị lý nguyên thọ trên mặt tươi cười thanh minh ca ca ngươi m a u giúp ta bọn họ nhà huyền minh mắt thấy thanh minh bất động lập tức gấp bọn hắn hợp lực cũng chỉ là cùng huyết ma liều cái tương xứng dù là huyết ma trung thực q ố tán có thể tu vi rủ sao so với bọn hắn tâm hậu tiếp tục dâng dài tuyệt đối là cục diện lưỡng bại câu thương thanh minh ngươi còn đang chờ cái gì ngươi cho rằng không động thủ huyết ma liền có thể buông tha người sao xích minh cũng gấp nổi giận nói hôm nay nếu để cho hắn đ à o thoát ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết hắn chưa bao giờ đem thanh minh để vào mắt nhưng ai có thể nghĩ đến hợp hai người bọn họ chi lực đối phó một trong đó thực cốt tán huyết ma vẫn là cân sức ngang tài cục diện đến cuối cùng thế mà còn muốn thanh minh người tông sư này sơ kỳ đến phá vỡ cục diện bế tắc đúng đúng đúng n g đối mặt song phương lôi kéo lý nguyên thọ đầy mặt nụ cười vỗ tay tán thưởng bản chỉ huy sứ chạm yêu trừ ma mấy chục năm hay là lần đầu nhìn thấy ma đầu nội chiến rất không tệ thể nghiệm làm phản hồi ta đem đưa chư vị một trận tạo hóa lời con chưa dứt tại ba người mang theo ngạc nhiên nhìn soi mói lý nguyên thọ trong nháy mắt đánh ra bảy mươi hai cán đại kỳ màu đen từng mặt như mực cờ xí bay về phía bốn phương tám hướng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đ ộ c phủ đem huyết ma xích minh huyền minh toàn bộ bao phủ theo s á t lấy lý nguyên thọ động hắn toàn thân gân cốt cùng vang lên khí thế tăng vọt thiêu đốt lên hừng hực tử quang có thể so với tông sư viên mãn tu vì bộc phát tại cái này nhỏ hẹp trong đ ộ n phủ nhấc lên kinh đảo hải lãng thiên tiên phong lôi bảo thuật lý nguyên thọ dùng da môn này đỉnh tiêm t u y ệ t học trong chốc lát trong động phong lôi c u ầ n c u ộ n như như gió thu quét lá rụng một t r ư ờ n g vô r a ba đạo thân ảnh tất cả đều bay rớt ra ngoài hung hăng đâm vào trận pháp trên c á ế giới p h ú c trầm đục â m thanh theo nhau mà tới xích minh cùng huyền minh còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra ngay tại chỗ hóa thành huyết vụ thanh minh ngươi làm cái gì thanh minh ngươi điên rồi đối mặt hai người không thể tin cuối cùng gào thét lý nguyên thọ trong nháy mắt sắp sụp bại tinh huyết chân nguyên tụ lại đến lòng bàn tay tay trái luyện hồn cờ v u ra vì bí sức mạnh không ó l ư nghĩ lâm, a i n tới bọn ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau hai cái này ngu xuẩn lại còn cho bạn quân mang về một cái chỉ huy sứ huyết ma đau thương cười một tiếng ngựa mặt than thở nếu như chỉ là một cái thanh minh có giúp hay không hắn cũng không đáng kể hắn còn có huyết độn chi pháp có thể chạy trốn nhiều nhất chính là thâm thụ trọng thương thời gian ngắn khó khôi phục có thị huyết ma công lá bài tẩy này chỉ cần cho hắn thời gian coi như trùng tu cũng không cần quá lâu nhưng trước mắt không phải thanh minh mà là một vị tông sư viên mãn chém yêu tư chỉ huy sứ đây là ngươi sau cùng di ngôn sao lý nguyên thọ thần sắc h ở hững phong lôi bảo thuật lần nữa đánh ra ẩm v a n g ở giữa huyết ma triệt để sụp đổ đi vào hai vị đường chủ theo gót nhưng hắn linh hồn rất ngưng thực có thể bậy biện ra mắt trần có thể thấy trạng thái hơi mờ â m như bọn trốn nhất ngươi chẳng qua là đầu cơ trục lợi dựa vào hai cái ngu xuẩn t í n h kế bản quân như bản quân là thời kỳ toàn thịnh giết ngươi dễ như t r ở bàn tay huyết ma linh hồn phát ra gà o thét hắn còn dự định liều chết dùng một chút huyết đ ộ t chi pháp ai ngờ lý nguyên thọ quả quyết như vậy trực tiếp vỡ nát nhục thể của hắn cũng đem hắn huyết khí chân nguyên đều c u ố n đi đến mức hắn chỉ có linh hồn lại không cách nào lại huyết đ ộ t t i ê n tâm tại ta thôi diễn ra thôn vệ linh hồn bí pháp trước đó các ngươi còn có thể luyện hồn trong cờ phát huy nhiệt lượng thừa lý nguyên thọ đánh ra luyện hồn cờ đem huyết ma hồn phách trấn áp tuần tự hấp thu ba tôn tông sư hồ phun ra nuốt vào lấy vô tận sát khí bay phất phối phản phất muốn sống lại bình thường luyện hồn cờ chính là giáo ta mật khí và ngươi cũng nghĩ dùng cái này chấn áp chúng ta trong cờ chuyển ra gấm thét nhưng rất nhanh cô này dị động liền bị lý nguyên thọ triệt để chấn áp huyết ma xích minh huyền minh tất cả đều như thanh minh bình thường hóa thành luyện hồn cờ khôi lội hoàn linh đợt này thu hoạch rất không tệ lý nguyên thọ vòng quanh hùng hồn mênh mông huyết khí cùng chân nguyên năng lượng đem áp xúc trong tay trong nội tâm cấp tốc ngồi xếp bằng ngồi xếp bằng hư không bắt đầu luyện hóa nguồn lực lượng này thường nói người không tiền của phi nghĩa không giàu ngựa không lén ăn c tu hành cũng là như vậy vô luận là trong linh điệu tu luyện hay là thôn p h ệ tu hành đều là tiền của phi nghĩa liên cỏ khác nhau chỉ ở tại người trước muốn nhìn phẩm cấp cao thấp phẩm cấp quá thấp hiệu suất liền c h ậ m một chút mà cái sau chỉ cần có liên tục không ngừng chất dinh dưỡng tốc độ tăng lên có thể viễn siêu người trước t h ư ợ n như hiện tại lý nguyên thọ chỉ tốn ngắn ngủi năm ngày liền đem nguồn lực lượng này triệt để luyện hóa từng bước thôn p h ệ bốn tôn tông sư đằng sau tu vi của hắn cũng toại h nguyện bạo tăng đạo thể tiến thêm một bước giống như là khổ luyện tông sư hậu kỳ có thể đối cứng viên mãn tri cảnh chân nguyên tông sư t r â n nguyên tu vi cũng càng lên một tầng đi vào tôn g sư hậu kỳ trừ cái đó ra lý nguyên thọ còn thu hoạch một trăm l i tám kiện tiên thiên bảo khí cấp bậc trận kỳ huyết ma nói một chút n g ư ờ i trận p h á p này hắn lại gọi ra bị thuần hóa huyết ma hỏi ra kỹ càng bảy trận chi pháp đến tận đây bộ này không người thôi động cũng có thể chống cự tôn g sư viên mãn cường giả huyết sát đại trận trở thành lý nguyên thọ vật riêng tư còn có huyết độn chi pháp hắn một hơi đem mấy người giá trị n g h i ề n ép sạch sẽ không sai không có hưởng vì đến lý nguyên thọ đối với cái này đi thu hoạch hết sức hài lòng đây tuyệt đối là hắn gia nhập chém yêu tư đến nay thu hoạch phong phú nhất một lần thu vi tăng lên nhiều như vậy lại nhiều những thủ đoạn này sau đó có thể đi gặp một lần kia cái gọi là hưu hộ pháp lý nguyên thọ từ huyết ma nơi này kỹ càng hỏi thăm u minh ma giáo nhân thủ cùng động tĩnh tin tức huyết ma làm đà chủ hiểu rõ càng nhiều không chỉ có là lâm hà quận ma tu còn lại bốn quận huyết ma cũng là do như lòng bàn tay thậm chí biết kia cái gọi là huyền cơ nương nương cụ thể hạ lạc cũng là lúc này lý nguyên thọ trước mắt hiện ra bảng hệ thống ký chủ lý nguyên thọ thu vi thiên, thiên chân nguyên cảnh hậu kỳ thể chất hôn nguyên đạo thể tiểu thành công pháp hôn nguyên huyền công tiểu thành hóa nguyên bí điện nhập môn tiên tiên bạch hồ c h â n công h ổ ma thuật luyện thể bốn võ học bạch hồ liệt tiên ấn tiên tiên phong lôi bảo thuật bát hoang phần tiên ấn huyền nguyên hóa cốt tay du long đạp thiên bước bách biến huyền công cựu dương đa o quyết h ổ ma quyền đại lực châu ma quyền tiên tiên bảo khí côn ô vạn yêu cung tử dương m ũ i tên ngân nguyện tiên giới huyết ma luyện hồ n cờ xích minh luyện hồ cờ huyền minh luyện hồ cờ thanh minh luyện hồ cờ huyền thiên kỵ, thiên tiên trợ bốn toa kỵ t i ế u tiên hồ tiên tiên trung kỳ lý nguyên thọ nhìn ký mắt bảng bắn gia căn nguyên ở chỗ hồ hắn thô sơ giản lược mắt nhìn thu vi một cột đối ứng là tự thân chân nguyên cảnh giới thể chất đối ứng nhục thân biểu hiện là tiểu thành kỳ thực đã có thể so với khổ luyện tông sư hậu kỳ có thể so sánh chân nguyên viên mãn tông sư thể phách đối với cái này lý nguyên thọ phỏng đoán có lẽ chính mình nhục thân phá vỡ mà vào đại tông sư cấp độ mới có thể đạt tới đạo thể đại thành hoàn cảnh còn lại tin tức cơ hồ không có gì có thể nhìn hắn chỉ là đại khái mắt nhìn liền đem ý niệm đặt ở h u n nguyên huyền công đột phá bên trên một ý niệm huyền công đại thành chương một trăm ba mươi bảy quỷ dị bích ba thành hữu hộ pháp nguyên cơ t r ư ớ chân quỷ dị b í c Ba Thành. thành, thống trả Thọ trong mắt tiếp thụ Hiếu hộ pháp Huyền thành, hệ thống nguyên nháy nguyên Ông. công Nguyên đại lại. lấy cơ. đã Lý l u hệ h t ố g lực l ư ợ nguyên tẩy lễ. Chân n g trong cơ thể khí hải chấn động chống g ô n g thêm ra một c ố mênh mông năng lượng thoáng qua hóa thành tinh thuần chân nguyên làm hắn tu vi lần nữa đạt được tăng lên vừa mới đi vào tông sư hậu kỳ tu vi lần nữa kéo lên đến cảnh này cực hạ tuy tiện lại thôn vệ một cái tông sư liền đủ phá vỡ mà vào tông sư cảnh giới viên mãn lý nguyên thọ cảm ứng một chút trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt công pháp đột phá với hắn mà nói xem như niềm vui ngoài ý mớn trước đây cũng không tính toán ở bên trong hắn ở đây lại tốn chút thời gian trình hợp thu hoạch của mình lần nữa nghiền ép huyết ma rút ra nó luyện khí chi pháp lấy hôn nguyên chi lực diễn hóa tiên tiên chân h ỏ a đem mấy món luyện hồn cờ tiến hành dung luyện hòa làm một thể huyết ma luyện hồn cờ chất liệu cao nhất là tiên tiên thượng phẩm bảo khí bên trong thượng thừa xích minh huyền minh thanh minh luyện hồn cờ kém hơn một chút vẹn vẹn tiên trung phẩm bảo khí về khoảng cách phẩm còn kém một đường mấy món dung luyện cùng một c h ố sau lý nguyên thọ đạt được một kiện phẩm chất gần như cực phẩm thượng phẩm luyện tiến hành một phen tăng cường cùng c ố động ma tu mặc dù am hiểu cái này nhưng chân hỏa hay là yếu đi chút ma tu chân hỏa khuynh ê ư ớ n g âm tính lý nguyên thọ diễn hóa chân hỏa trí cương trí dương càng có thể tinh luyện tài liệu tinh hoa trừ cái đó ra lý nguyên thọ còn để huyết ma lấy ma đạo bí pháp thôn vệ xích minh ba người hôn phách hóa thành luyện hồn trong cờ mạnh nhất âm linh cơ h ồ có thể so với tông sư viên mãn cấp độ âm linh lại thêm hoàn toàn mới luyện hồn cờ có thể thương linh hồn đặc tính xuất kỳ bất ý nói sát xuất lớn có thể đối với đại tông sư tạo thành rất đại thương hại đây chính là lý nguyên thọ vì sao muốn tốn hao công phu trình hợp luyện hồn cờ số lượng trồng chất phía dưới trong tay hắn sinh ra chất biến đồng thời hắn còn mượn cơ hội nghiền ép ra môn kia thôn vệ linh hồn b ỹ pháp chờ sau này bỏ ra chút thời gian liền có thể đem dung nhập h ố n nguyên huyền công để cho mình huyền công tiến thêm một bước làm xong những n à y lý nguyên thọ rời đi bạch vân giản thẳng đến bích ba thành đã từng bị ngụy ra khống chế bích ba thành bây giờ biến thành ư u minh ma giáo trọng yếu cứ điểm ma đạo h ư u hộ pháp huyền cơ ngay tại bích ba thành hắn chuyến này chính là sẽ phải một hồi cái này huyền cơ tại đánh giết huyết ma mấy người trước đó lý nguyên thọ liền có sánh vai tông sư viên mãn thực lực bây giờ đạo thể cùng tu vi song, song tăng lên hắn có năm chắc quét ngang tông sư cảnh bất quá cái này huyền cơ có chút đặc t h ủ tu luyện là ma đạo mỹ công cực kỳ am hiểu huyết thuật lý nguyên thọ từ trước tới giờ không khinh địch để cho an toàn hắn vẫn như cũ h u y ề n hóa thành độc hành giang hồ đào khách bây giờ bắt châu thế cục không ổn triều đình mặc dù không có trợ giúp nhưng cũng đối phương nam các châu tuyên bố treo giải thưởng dẫn tới các châu không ít tá tu môn phái lên phía bắc huyết ma mấy người đụng phải mấy cái nói là loại người này bây giờ rất phổ biến ma tu từ trước đến nay cẩn thận thích nhất loại này độc hành hiệp tập thể vây công thường thường có thể có không tệ thu hoạch lý nguyên thọ dứt khoát liền ngụy trang thành như vậy đợi đến bích ba thành phụ c ấ n lúc giả bộ thanh huyết ma cũng không m u ộ n trên đường lý nguyên thọ ngẫu nhiên gặp không ít ma tu yêu ma ma tu đều là xuất thân u minh ma giáo ma yêu ma có xuất từ mặt khác các quận có xuất từ vạn yêu sơn lý nguyên thọ từ trong miệng biết được vạn yêu sơn chủ hạ lệnh lệnh cưỡng chế vạn yêu sơn yêu ma xuôi nam tại tứ quận bên trong đục nước nhỏ cỏ đồng thời lưu ý sự xuất hiện của hắn bao quát mặt khác các quận yêu ma cũng là như thế đều bị vạn yêu sơn chủ ra lệnh chỉ cần phát hiện hắn động tính tùy thời báo cáo thu vi đến tông sư một bước này vô luận là dân tộc hay là yêu ma cơ bản đều có đưa tin loại bảo vật nếu quả thật có tông sư đại yêu phát hiện lý nguyên thọ tung tích khiến cho phát ra tin tức chỉ sợ trong vòng một canh giờ con sói kia vương liền có thể giết tới lâm hà chỉ là ưu minh ma giáo liền còn có mấy tên tông sư chỉ cần đem bọn hắn thốt vệ đủ để cho ta chân nguyên tu vi đặt chân tông sư viên mãn trí cảnh tăng thêm mấy món thần binh lợi khí cùng sau khi thuế biến võ học có lẽ liền có thể có lực lượng chống lại về phần phản s á t con sói kia vương lý nguyên thọ trong lòng hiểu rõ trong ngắn hạn rất khó thực hiện bởi vì đầu kia tử dực lang vương cũng không phải là mới vào đại tông sư cảnh giới chí ít tại đại tông sư trung kỳ thậm chí cao hơn một chút. Tà huyền Tu chí hơn huyền cao Vi lý à này, vậy, nào đại tại Vi phải tông trung Tử Tu tà không không không ôm lang vương năng cùng huyền rằng có lâu như vậy ôm những sư yếu lâu kỷ. khả dực có cách có vậy vậy nguyên i ệ m này. n Lý thọ đã tìm đến bích ba thành tại vào thành trước hắn tiến hành hai tầng n g ụ y trang đầu tiên là đem chân nguyên hóa thành huyết ma luyện huyết chân nguyên mô phỏng nó sắc khí từ chân nguyên đến công pháp thân hình hình dạng tiến hành toàn phương vị n g ụ y trang bởi vậy lại tiến hành hai lần n g ụ y trang lấy huyết ma tư thái phỏng theo nó phát môn nguy trang thành người bình thường không thích hợp lý nguyên thọ vừa tiến vào bích ba thành liền phát hiện không khí rất quỳ dị toàn bộ thành từ trong ra ngoài lưu động từng tia từng tia không nói rõ được cũng không t ả rõ được khí t ứ c dân chúng trong thành người buôn bán nhỏ võ giả đều rất không bình thường hắn vừa mới tiến t hành liền bị từng đôi mắt nhìn chằm chằm vô luận nhìn chỗ nào tất cả mọi người đang vô tình hay cố ý theo dõi hắn loại ánh mắt này giống như là xem kỹ lại như là coi thường rất trông vắng rất chết lặng không có linh tính lại có từng tia q u ỷ dị tựa như là một đám con dối giật dây phía sau có một người điều khiển đang lợi dụng bọn hắn bình thường lý nguyên thọ trong lòng trầm xuống không hề nghi ngờ những người này đều bị khống chế linh hồn nhưng ngươi nếu là cẩn thận đi xem những người này lại hình như rất bình thường hết t h ả đều cùng những thành trì khác không có khác nhau bán bánh bao mới mẻ xuất hiện nóng bánh bao mười văn một cái kẹo hồ lô chua chua ngọt ngọt kẹo hồ lô ăn không ngon không lấy tiền đi rõ ràng trong thành không thiếu sinh cơ nhưng lý nguyên thọ cảm ứng bên trong lại không có chút nào sinh cơ vì tị huy cái tia ma giáo hộ pháp hắn không có đem cảm giác lực toàn bộ thả ra ngoài đối phương là tinh thông đạo này cường giả am hiểu linh hồn lực cùng huyết thuật huyết ma nói huyền cơ có thể nhìn thấu lòng người cùng linh hồn bản chất lý nguyên thọ rất kiên kị loại thủ đoạn này đang tìm ra huyền cơ trước đó hắn không muốn bị phát hiện mánh khỏe nếu không ngụy trang liền không có ý nghĩa loại thời điểm này hắn ngay cả cùng luyện hồn trong cờ huyết ma giao lưu đều đã che đậy để huyết ma triệt để h ắ n tĩnh chỉ có thể chiếu vào từ huyết ma nơi đó có được tin tức tìm kiếm huyền cơ sau một lát lý nguyên thọ lần theo huyền cơ đặc điểm tìm tới bích ba thành lớn nhất thanh lâu huyền cơ chủ tu mỹ công am hiểu h u y ế t thuật tu hành tới nay tập tinh phách làm chủ cùng trong truyền thuyết hồ tộc mỹ yêu có chút tương tự h a trà trà ra ngại thế nhưng là rất lâu không có tới đi nhà chúng ta cô nương trong khoảng thời gian này thế nhưng là muốn ngại gác ngay thật đúng là n h ấ n tâm lâu như vậy cũng không tới lý nguyên thọ vừa mới tiến thanh lâu liền có một tên n ù n g trang diễm m ặ t nữ t ử yêu diễm chào đón như quen thuộc ôm lấy cánh tay của hắn xinh đẹp tư thái không ngừng kích động đồng thời nàng mặt hướng trong lầu kêu gọi nói thanh hà minh âm còn không mau tới tiếp khách không cần hai âm thanh trăm miệng một lời vang lên một đạo âm lãnh như lệ quỷ một đạo câu hồn và phách vũ mị như yêu giống như là con mẹo cào tâm bình thường có thể khiến người ta sướng cốt mềm mại người trước chính là lý nguyên thọ mỹ trang huyết mà thanh âm mà cái sau thì là trên lầu chuyển tới nguyên lai là đại nhân tú bà thấy vậy cái chán sinh ra mồ hôi lạnh nàng miễn cưỡng vui cười lấy bông ra lý nguyên thọ cánh tay vội vàng lui ra phía sau một bước hành lễ nói nô tỉ mắt vụt về không biết đại nhân t u t n d u n g mong rằng thứ tội kiệt kiệt lý nguyên thọ trên mặt lộ ra tà dị tiểu dung nắm cầm của nàng cười quái dị nói chờ lao phu thương nghị xong chuyện quan trọng bảo ngươi hào hào c h u tội huyền cơ am hiểu người không chế tâm không g i ố n g xích minh huyền minh dễ gạt như vậy hắn không chỉ có muốn giả thành huyết ma dáng vẻ còn nhất định phải lấy huyết ma phong cách làm việc nếu không rất dễ dàng bị nhìn xuyên quả nhiên lời vừa nói ra lý nguyên thọ trợt cảm thấy cái kia cố như có như không thăm dò cảm giác cùng lãnh ý phai n h ạ t không ít ngươi không ở đây ngươi địa giới lợi đến chỗ của ta có chuyện gì huyền cơ ngữ khí thanh lãnh nhưng lấy nàng loại kia mềm mại đáng yêu thanh em nói ra ngược lại giống như là cái đ o á n phụ tại ai đ o á n c h ư n một trăm ba mươi tám tập sát huyền cơ càn trâu kiếm khách c h ư n một trăm ba mươi tám tập sát huyền cơ càn trâu kiếm khách không có chuyện thì không thể để thưởng thức thưởng thức nương nương mỹ mạo sao huyết ma cười k h ẳ n g khặc q á i dị ánh mắt xi、si、mê bên trong mang theo vài phần dư vị hắn từng bước một leo lên gác cao cửa phòng mở rộng lớn như vậy màu đỏ phòng khách cuối cùng bị hồng sa che khuất l ơ mờ có thể thấy được màu đỏ cắt nợ phía sau trưng bày lấy một tấm giường lớn trên giường nằm ngang lấy một tên tư thái xinh đẹp đường cong ư u mỹ thân mang lụa mỏng nữ tử dù là cách mà n lụa cũng có thể nhìn thấy cái kêu mê người đường cong tay chân d a thị tuyết t trắng tại bên người nàng vây quanh mấy tên nam tử trẻ tuổi dáng người thoát nôn dài khuôn mặt tuần tú làn da trắng nón hoặc tại đông chân hoặc tại năm v a y hoặc tại quảng i ó hoặc đang đốt tắn bốn lý nguyên thọ liếp nhìn lại phát hiện những người tuổi trẻ này đều là khôi lỗi linh hồn đều bị khống chế thậm chí khả năng đã bị rút đi chỉ là máy móc thức đang làm những cái kia động tác cái này tuyệt không phù hợp huyền cơ yêu thích nàng tại cảnh giới cái gì lý nguyên thọ trong lòng suy đoán bảo trì huyết man nên có dáng vẻ tùy tiện tiến lên xốc lên màn lụa liền muốn hướng trên giường đụng đi nhưng mà hắn còn không có ngang nhiên xung q u a huyền cơ khe nhữ mày cho hắn nháy mắt ra dấu truyền âm nói trong thành có cái đinh cái đinh lý nguyên thọ trong nháy mắt hiểu ý về lấy truyền âm chém yêu tư không xác định thực lực rất mạnh huyền cơ truyền âm ngữ khí có chút ngưng trọng càng giống là phương nam tới lý nguyên thọ không quan tâm hắn chiếu vào huyết ma nên có tính tình bên cạnh nắm lên cái kia non mềm tay nhỏ bên cạnh về lấy truyền âm tùy ý kiệt ngạo nói phương nam thì như thế nào chẳng lẽ còn có thể đến vị đại tông sư phải không nói hắn một bàn tay đã dò xét thượng huyền cơ cổ á o q u ỷ chết ngươi huyền cơ hởn dỗi lên tiếng nàng đang muốn vuốt ve cái này nôn nôn nóng n ó n g tay đông nhiên biến sắc bởi vì lý nguyên thọ bàn tay thinh lính giữ lại cổ của nàng trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng kinh người. người không phải huyết ma huyền cơ hoa dung thất sắc hỏa tốc xuất thủ phản kích tay ngọc nhỏ dài tựa như tiết chớp chụt về phía lý nguyên thọ ngực muốn để mà mệnh đổi m b ư ớ c lui lý nguyên thọ đã trưởng lý nguyên thọ ánh mắt lạnh lẽo bàn tay buộc phát toàn lực cầm vang ở giữa liền bóp gãy cái k i a thon dài cái cổ trắng ngọc đồng thời tay trái cùng chạm nhau một trường phanh bành trướng khí lãng quét sạch ra cả t ò a thanh lâu trong nháy mắt s ụ p đ ổ Rủ xuống gạch ngói thành một t ứ tán bể ra vòng quanh trong lầu những người khác bay về phía bốn phương tám hướng c u ộ n quận trong bụi mù lý nguyên thọ nguy nga bất động giống như thiết tháp đứng lặng mà huy cơ bởi vì không tu nhục thân đã bị hắn một trường chấn vỡ thể phách dễ dàng như vậy lý nguyên thọ cảm giác quá mức nhẹ nhóm chủ nhân coi trường đồng nhiên luyện hồn cờ chấn động kịch liệt chuyển ra huyết ma kinh hô lý nguyên thọ ánh mắt ngưng lại đưa tay cầm ra luyện hồn cờ đón đầu hướng lên quét ngang ra ngoài huyết quang đan sen sát khí c u ộ n tất cả lên trong nháy mắt đánh trúng một cỗ màu hồng trương khí hai cỗ lực lượng kinh người như mây hình nấm nổ bể ra đến lý nguyên thọ d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy là một cây màu hồng đại kỳ phiêu đẳng ở trong hư không bay phất phới phản phất có linh thần binh giống như tự động hấp thu thiên địa chi lực cùng hắn tiến hành giao phong không đối đó là huyền cơ linh hồn chất trưởng lý nguyên thọ cảm nhận được trong không khí tràn ngập năng lượng đó là thực sự t ô n g sư viên mãn cường giả huyết khí cùng chân nguyên hiển nhiên hắn vừa rồi đánh nát đích thật là huyền cơ bản thể chỉ là bị nó linh hồn trốn qua một kiếp thật cường đại linh hồn lý nguyên thọ có chút giật mình trong nháy mắt lấy đi những huyết khí kia tốt một cái chém yêu làm có thể ngụy trang thành ta ma giáo đà chủ có chút bản sự trong hư không mâu h ồ n g luyện hồn trong cờ c h u y ê n gia huyền cơ toán độc thanh âm bất quá ngươi dám hủy đi bản hộ pháp n h c thân thù này không đội trời chung ngày khác đợi bản tọa tu vì khôi phục sẽ làm cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong thanh âm chưa d h u y ề n cơ lấy luyện hồn cờ quét ra vô tận c h ư ớ n g khí những cái kia c h ư ớ n g khí cũng không phải là khí độc mà là ẩn chứa thất tình lục dục lực lượng tràn ngập hư không có thể dẫn ra lòng người r ụ c vọng có thể khiến người trầm mê tại sống mơ mơ màng màng trong v i ế n cảnh giờ này k h ắ c này lý nguyên thọ bên người hiện hiện vô số thân ảnh lại không phải thường nhân như vậy đến không hết nữ tử huyền truyền mà là vô số đăng dược pháp bảo công pháp võ học có người nhà của hắn thân bằng đồng liêu mỗi người đều mang dáng tới cười cầm các loại bảo vật đi tới chỉ là tiểu kế cũng gọi huyễn thuật lý nguyên thọ đạo tâm sao mà kiên định hai tay huy động luyện hồn cờ trong nháy mắt liền đem những này hư hào toàn bộ càn quét hắn bước lên trời đ u ổ i sát thoát ra ngoài thành màu hồng đại kỳ bất quá lúc này huyền cơ vẫn là bị người ngăn lại đó là một tên tóc trắng kiếm khách trung nhiên bộ dáng dáng người thon dài khuôn mặt ngay ngắn có cấu nghiêm nghị chính khí nghiệp trướng chạy đi đâu hắn cầm kiếm lăng lập ở trong hư không thi triển ra một môn lóa mắt kiếm thuật dường như kiếm mở thiên môn giống như kiếm quang bổ ra thương khung xé rách mênh mông hư không chỉ là một kiếm liền đem huyền cơ hẩn thân luyện hồn cờ đánh bay trở về a huyền cơ kêu t h ẳ n một tiếng nếu không có nàng luyện hồn cờ là cực phẩm bảo khí. là u minh tôn giả đặc biệt ban thường chỉ sợ một kích này liền sẽ bị đánh nát dù vậy nàng bây giờ cùng luyện hồn cờ tạm thời hòa làm một thể vẫn là nhận thương không nhẹ lúc này lý nguyên thọ đã đuổi theo đối mặt phi nhanh như bay lại như mũi tên rời cung màu hồng luyện hồn cờ đưa tay trực tiếp bằng vào cường hành thể phách bắt lấy tùy ý nó cọ sát ra vô tận hòa hoa vẫn không đúng tay Vâng anh! lý nguyên thọ nắm chặt huyền cơ cái này luyện hồn cờ vận dụng chân nguyên diễn hóa suất quần quật liệt diệm a không cần v ư n g tha ta luyện hồn trong cờ lập tức chuyển ra huyền cơ thê lương bén nhọn tiêu thảm nàng nếu không cùng luyện hồn cờ dung hợp còn có thể giống huyết ma bọn hắn một dạng dù là trung luyện dung hợp mấy món luyện hồn cờ cũng sẽ không thương tới bọn hắn bản nguyên nhưng huyền cơ khác biệt nàng thể phách bị lý nguyên thọ đánh tan trực tiếp hòa mình luyện hồn cờ thủ tiêu trong đó âm hồn cùng cái này ma khí ngắn ngủi dung hợp lại không biết lý nguyên thọ chân nguyên tri hỏa vừa v ặ n khắc chế loại này bất quá hắn cũng không phải là thật muốn hủy đi huyền cơ linh hồn chỉ là lấy sáng rực chân hỏa khiến cho suy yếu để khống chế cái này luyện một cờ bởi vì cái gọi là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon lý nguyên thọ đã thể nghiệm đến khống chế âm hồn chỗ tốt tự nhiên muốn đem huyền cơ giá trị cũng tối đại hóa chém yêu tư võ giả. lúc này xa xa tóc t r ắ n g kiếm khách vượt qua vũ trụ mà đến hắn đứng ở cách đó không xa n ế u mày nhìn chăm chú lý nguyên thọ trong ánh mắt có chút không vui các hạ cướp đoạt ta thành quả khó tránh khỏi có chút không thích hợp đi h ắ n tử càn châu càn nguyên kiếm tông mà đến vạn dặm xa xôi không chỉ có là là trùng kích võ đạo kim đan cũng là vì triều đình thả ra treo giải thưởng mà đến một vị tông sư viên mãn ma tu hộ pháp treo giải thưởng công v n có thể không thấp vốn cười lý nguyên thọ nhìn người này một chút khẽ cười、nói. ta nhìn các hạ cũng là tu luyện có thành t i ể u hàng người chẳng lẽ không hiểu người tài có được đạo lý muốn nói cướp đoạt thành quả cũng nên là ngươi đi huyền cơ là ta gây thương tích bị ta đánh nát thể phách tàn hồn vừa rồi bỏ chạy n g ư ơ i sẽ không coi là không có ngươi ngăn cản ta liền không thể cầm xuống nàng đi lý nguyên thọ chỉ là nhìn hắn một cái thu hồi huyền cơ luyện hồn cờ quay người liền muốn rời đi chấm đã người muốn t r ắ n g trận cất đoạt lý nguyên thọ quay đầu ánh mắt lạnh xuống đến bản tọa thế nhưng là các ngươi đại c ả n chém yêu bộ mời tới tóc t r ắ n g kiếm khách thần sắc không vui ngựa khi cứng nhắc chúng ta đại c ả n chém yêu bộ ha ha ha ha. lý nguyên thọ cười lại là tức giận cười ngươi chẳng lẽ không phải đại c ả n con dân chém yêu bộ cũng tốt chém yêu tư cũng tốt chẳng lẽ không có bảo hộ ngươi cùng người nhà của ngươi môn phái đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc tông môn người không nghĩ tới lại sẽ gặp phải loại người này bế quan khổ tu đem đầu g ó luyện hồng đi xem ra ngươi là quyết tâm muốn độc chiếm công vân tóc trăng kiếm khách sắc mặt băng hàn trường mi giận dự thẳng hắn trong nháy mắt triệu hồi trường kiếm cầm trong tay trường kiếm chỉ phía xa lý nguyên thọ càn nguyên kiếm tông lý thương minh xin chỉ giáo sau một khắc lại là một chiêu kia giống như kiếm mở thiên môn thủ đoạn chỉ là so đối phó huyền cơ lúc càng hung hiểm hơn kiếm quan g tung hoành cựu thiên lít nha lít nhít kiếm quan g x e lẫn dẫn động thiên địa chi lực hóa thành ngàn vạn kiếm khí cuốn tới hoang đường lý nguyên thọ quát lạnh một tiếng đặt chân trời cao lấy quyền pháp liên kích trong t r ớ c mắt hắn phản phất hóa thân lôi đình màu tím tự nhân quanh thân điện quang v ư n h phong lôi của quận thế ngập trời ẩm ẩm quyền mang cùng kiếm khí chạm vào nhau p bất quá hắn hay là không phục hắn thở nhỏ thiên tư chắc tuyệt vào tới cản nguyên kiếm tông tu hành bây giờ không hơn trăm tuổi ra mặt đã là tông sư đại viên mãn có hy vọng đại tông sư phóng nhãn toàn bộ đại cản hắn cũng được xưng tụng là võ đạo giới một ngôi sao rực rỡ ai dám như vậy khinh thị có chút thủ đoạn bất quá còn chưa đủ lấy như vậy khinh miệt ta lý thương minh lý thương minh thét dài một tiếng hai tay kết ấ n trường kiếm lăng không lơ lửng chung quanh khí áp ộ ở biến giữa thiên địa phong vân hội tụ c á t bụi tràn ngập áp lực vô hình đánh tới rõ ràng tại nói cho lý nguyên thọ chiêu này không giống bình thường không biết m ù i vị lý nguyên thọ hơi nhúm mày thực sự tức giận huyền cơ nửa chết nửa sống bị hắn thu hồi đằng sau sóng biết thành khôi phục bình thường nhưng trong thành đã mất người sống hắn giờ phút này chính kìm nén nổi g i ậ n trong bụng lòng tràn đầy muốn mau chóng tiêu diệt t u minh ma giáo lại bị người này ngăn cản liền xem như tượng đất còn có ba phần hòa khí húng chi lý nguyên thọ là một cái quanh năm liếm máu trên lưới đao chém yêu làm cũng tốt mượn ngươi c h i thủ thành ta cựu dương đa o quyết lý nguyên thọ đang lo không có đối thủ nguyên bản định tại ma giáo tại vương sùng m ì n h trên thân dùng đa o quyết thuận thế dùng đến trên thân người này két một tiếng côn nô ra khỏi vỏ lý nguyên thọ cầm trong tay côn nô vận dụng cựu dương đa o quyết quay người cùng lý thương minh chiến đến một chỗ không hổ là bắt châu thô bị man di hàng người đường đường tông sư lại sử dụng loại này không vào tiên thiên mạt lưu lạc pháp lý thương minh tâm bên trong cười nào trong mắt chứa khinh thị nếu không có lý nguyên thọ nội ngoại kiêm tu Đục thân chi thân lý ự c được năng ngược. Chỉ là một cái tông sư hậu kỳ, căn bản sẽ không kỳ, không khi sánh hậu hắn Chỉ thủ. tông năng bản gì giao sư sẽ sau để là là l vào một mắt. bị thương minh rất nhanh phát hiện không hợp lý rõ ràng là mặt lưu đ a o pháp vì sao có thể có như vậy uy lực sắc mặt hắn biến hóa trong lòng ngạc nhiên là chân nguyên hắn đây là cỡ nào chân nguyên đã có dương cương bá đạo trí dương chi lực lại có âm nhu kéo dài lực lượng tựa hồ còn có thuộc tính khác nhau ngũ hành lực lượng lý thương minh càng đánh càng là giật mình cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không làm dốc lòng nghiên cứu võ học nhiều năm võ đạo kỳ tài lý thương minh nghiên cứu qua võ học công pháp nhưng hắn i số ít. h môn này pháp bên trong ẩn chứa không chỉ là ngũ hành lý thương minh tâm bên trong nổi lên kinh đào hải lãng suốt thân ngàn năm tông môn hắn đối với cổ kim võ đạo có thể xương rõ như lòng bàn tay từ võ đạo sinh ra đến nay không biết bao nhiêu thiên cổ học kiệt nên thử thôi diễn một môn việt đỉnh võ học ý muốn thống ngự chư pháp nhờ vào đó hóa sinh thế gian mạnh nhất c h â n khí c h â n nguyên có thể năm tháng dài dàn giặc bao nhiêu người gây kích c h ầ m xa không một người tu thành bây giờ hắn vậy mà tại bị toàn bộ nam bộ các châu võ đạo giới coi là man di chi địa bắc châu gặp được bực này phát m ô n là đại càng cung đình có cao thủ thôi diễn xuất phát này hay là người này một mình thôi diễn mà thành pháp lý thương minh sắc mặt biến đổi không chừng nếu là người trước đối với các tông các phái tới nói cũng không phải chuyện tốt nếu là người sau vậy đối với hắn đối với c à n nguyên kiếm tông mà nói tuyệt đối là một cọc thiên đại cơ duyên Lý Nguyên trong h ọ k i trước đối p mắt hoàn toàn mới tiên thiên đao pháp xuất thế tiên thiên kim ô bảo thuật nhập môn độ thuần t h ụ g ba o thủ kim ô bảo thuật tên như ý nghĩa truyền thừa từ thượng cổ kim Âu hoàng tộc tuyệt thế bảo thuật môn võ học này sau khi thuế biến không còn cực hạn tại đao pháp như là bạch hổ liệt thiên ấn giống như ẩn chứa diễn hóa thượng cổ kim Âu diệu pháp đồng thời ẩn chứa phi thiên độn địa c h i pháp chỉ bất quá trong đó sát phạt c h i thuật là lấy kim Âu dương cánh chém giết vạn linh chỗ diễn biến đao pháp môn đao pháp này trí cương trí dương ẩn chứa bộ tộc kim Âu áo nghĩa diệu pháp nghe đồn kim ô cùng thái dương có mật thiết tương quan liên hệ mà côn ngô bên trong liền có thái dương kim tinh bản nguyên lẫn nhau nhất phù hợp bất quá sau khi thuế biến tiên thiên bảo thuật làm cho lý nguy chính là xem ở cùng cựu dương đao quyết độ phù hợp bên trên bây giờ như hắn sở liệu thậm chí vượt qua mong muốn kết thúc đi đao pháp phá vỡ mà vào thiên thiên lý nguyên thọ càng thêm không cảm giác được áp lực dùng cái này cùng c à n nguyên kiếm tông kiếm khách này quyết đấu độ thuần thục tăng lên rõ ràng chậm chạp rất nhiều cái này cũng liền mang ý nghĩa người này đã không thích hợp tiếp tục ma luyện đao pháp thiên thiên phong lôi bảo thuật lý nguyên thọ đ ố n g nhiên thu đao mà đứng một tay đánh ra môn này tuyệt thế ấn pháp giờ khác này hắn không giấu giếm thực lực nữa toàn lực bộ pháp đánh ra một đòn kinh thế không tốt lý thương minh sắc mặt đột biến không d u n g hắn nghĩ rõ ràng đối thủ vì sao đ ỗ n g nhiên thực lực tăng nhiều kiếm pháp của hắn đã bị phá vội vàng hoành cản trường kiếm bị một quyển kia hung hăng đánh vào trên thân kiếm phanh trường kiếm trong tay cong ra kinh người đường cong lý thương minh cả người đều bị luồng sức mạnh lớn đó cấp hiên phi ra ngoài sau một k h ắ c hắn bên thai chuyển đến lý nguyên thọ băng lanh cảnh cáo nệ tình ngươi là gấp rút tiếp viện bắc châu phân thượng tạm thời tha cho ngươi lần này nếu có lần sau nữa ta coi như ngươi là yêu ma huyện hóa người thành âm lanh k h c còn tại trong hư không quanh quẩn lý thương minh thật vất vả ngừng thân hình cũng đã không nhìn thấy đối thủ thân ảnh đ ắ giận d á một ngày này đối với lý nguyên thọ mà nói thu hoạch tương đối khá nhưng đối với lý thương minh mà nói lại là nhân sinh bên trong ít có đạp kích hắn xuất thân đại càn phồn hoa nhất càn châu xuất thân nội tỉnh thâm hậu càn nguyên kiếm tông là kiếm tông một đời tuấn kiệt không hơn trăm tuổi ra mặt đặt chân tông sư đại viên mãn có hy vọng đuổi theo đại cản trẻ tuổi nhất vị vương giả kia tả huyền đi vào b ắ c châu sau lý thương minh chuẩn bị lấy ma đạo hộ pháp ma luyện tự thân kiếm đạo trùng kích người đại tông sư kia cảnh giới ai ngờ cái này b ắ c châu trận chiến đầu tiên liền g â y kích trầm xa mục tiêu bị cướp tự mình ra tay còn đổi lấy bại một lần nếu là bại sinh đ ẹ p điểm có thể là t i ế t bại có thể là pháp môn bị khắc chế lý thương minh đều có thể thản nhiên tiếp nhận nhưng hắn không có khả năng tiếp nhận mình bị lấy ra ma luyện võ học đánh bại hắn hiển nhiên không phải đối phương mạnh nhất võ học giờ này khắc này lý thương minh cảm nhận được trước nay chưa có khuất đ ủ trong cơ thể hắn khí huyết rất thịnh vượng sinh cơ bừng bừng tuyệt không phải cao thủ đ ờ i trước lý thương minh ánh mắt tâm trầm những mày trầm tư nếu là đời trẻ trung niên cao thủ tại cái này bắc châu tuyệt không phải hạng người tầm tường h nhất định là thanh danh chuyên xa không nên bị ta t r a ra người là ai hắn ánh mắt lấp lóe từ bỏ tiếp tục ma luyện nhất định phải biết rõ người này thân phận biết rõ môn công pháp kia lai lịch sau đó nghĩ biện pháp cùng người này tái chiến một trận đem đánh bại nếu không hắn đem sinh ra tâm ma đợi này hoặc đem vô vọng đại tôn sư、4. động tính như vậy hẳn là sẽ dẫn tới yêu ma bất quá lâm hà hẳn không có tông sư cảnh giới viên m ạ n g yêu ma mặc dù cảm ứng được cũng không dám tùy tiện tới gần lúc này lý nguyên thọ đã rời xa bích ba thành một lần nữa hóa thành một tên h i ế u khách hắn lưng beo trường đao khuôn mặt t h u kệch dáng người khôi ngô nghiễm nhiên một bộ giang h ồ tên lô mạng dáng vẻ bất quá hắn cũng không trực tiếp rời đi mà là tại rời xa bích ba thành t r u n g quanh dò xét một vòng mượn nhờ vừa rồi động tĩnh hấp dẫn những yêu ma kia đáng tiếp chỉ làm thịt một chút phổ thông yêu ma cao nhất bất quá tiền thiên trung kỳ sau đó mấy ngày lý nguyên thọ triệt để khống chế huyền cơ món kia luyện hồn cờ khống chế huyền cơ linh hồn đem hóa thành chính mình âm linh từ huyền cơ nơi đó hắn đạt được một môn linh hồn phương pháp tu luyện bất quá càng thích hợp nữ tử không thích hợp hắn không như máu ma môn hắn kia thôn phệ linh hồn pháp quyết chỉ là huyết ma môn kia quá mức thô giáp dùng cái này tu hành lời nói khó mà bài trừ tạp chất sẽ hấp thu rất nhiều tâm tình tiêu cực cùng bạc khí quay đầu tìm thời gian đem hai môn pháp quyết nghiên cứu một phen thôi diễn tân pháp hoặc là dùng nhập hôn nguyên huyền công về phần chuyên môn tu luyện lại bằng vào hệ thống đi phá h ạ lý nguyên thọ ngược lại là cũng nghĩ qua cũng nói bóng nói gió cùng huyền cơ cùng huyết ma tìm tòi nghiên cứu qua lấy được kết luận là nếu như linh hồn tạp chất quá nhiều bất lợi cho cô đ ộ n g võ đạo kim đan dễ dàng mất khống chế nhẹ thì tàn phế nặng thì tại chỗ vẫn lạc giá quá lớn lý nguyên thọ suy nghĩ một chút vẫn là trước từ bỏ dù sao linh hồn lực cũng không phải là nhất định phải trước mắt chỉ có thể tăng lên cảm giác lực chỉ có đại tông sư trở lên mới bắt đầu tu luyện linh hồn lấy trùng kích cảnh giới cao hơn chờ hắn đi đến đại tông sư một bước kia hơn phân nửa có thể từ chém yêu tư đổi lấy tốt hơn linh hồn bị pháp sau đó lý nguyên thọ thông qua huyền cơ cùng huyết ma ti n tức du t ẩ u lâm hà các nơi đem nơi đây tông sư ma tu đều quét sạch sẽ đằng sau liền dẫn huyền cơ cùng những ma tu này huyết khí chân nguyên tìm được một chỗ nơi yên tĩnh ngay tại chỗ bế quan luyện hóa mà tại lý nguyên thọ bế quan sau buôn ba mấy ngày lý thương minh rốt cục đại khái biết rõ lý nguyên thọ thân phận lâm hà quận tạm giữ chức phó ti chủ bắt châu tổng ti chỉ huy sứ lý nguyên thọ lý thương minh tập hợp lấy nhận được ti tức lông mày càng nhăn càng chặt chỉ vì nghe được nghe đồn quá mức kinh người hắn tám mươi tuổi lúc hay là một cái thành nhỏ bắt yêu người còn không đến luyện q u cảnh ngắn ngủi trong vòng một năm lý thương minh đơn giản hoài nghi lý nguyên thọ là u minh ma giáo, minh ma giáo thị huyết ma công sợ cũng so ra kém hắn tốc độ tu luyện này vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào lý thương minh kinh nghi bất định cảm thấy quá mức huyền bí hắn đọc nhiều sách vở kiến thức nguyên bác không phải không gặp qua danh lưu thuế nguyện kinh tế h kỳ tài Có không n được chuyện t t này quá mức trọng đại nhất định phải thông chi sư môn lý thương minh sắc mặt thay đổi liên tục nếu là một cái chỉ huy sứ đắc tội cũng đã đắc tội rồi nhưng lý nguyên thọ hiển nhiên không phải người bình thường có thể xưng bắt châu nhân vật truyền kỳ k h、so so、ý niệm tới đây lý thương minh cấp tốc kết tấn lấy chân nguyên chi lực phát họa ra một cái hạt giấy đồng thời bàn tay vỗ nhẹ túi bay ra một vật cực giống chim bay hắn đem cả hai tư dùng ngọc chất chim bay phản phát sống lại giống như chất động linh động hai con người há miệng nuốt vào hắn bắn ra ngọc truyền tin tin giản phá không m à đi hoành sơn bên trong tại lý nguyên thọ đặt chân lâm hà đến c h â n áp huyền cơ sau đó bế quan t r o n g khoảng thời gian này t minh tôn giả sắc mặt càng ngày càng khó coi hắn là tại đỏ m ì n h huyền minh thanh minh vẫn là thời điểm lấy được cảm ứng luyện hồn trong cờ ba sợi linh hồn chi hỏa dập tắt lúc đó hắn liền liên hệ huyền cơ đem việc này cáo chi để nó loại bỏ thủ h ạ kết quả sau khi tin tức chuyển ra chậm chạp không thấy hồi âm huyền cơ xảy ra chuyện t minh tôn giả sắc mặt âm chầm trong lòng tôn g a dự cảm không tốt lấy hắn đối với huyền cơ hiểu rõ không có tin tức chính là xấu nhất tin tức hắn lại đưa tin huyết ma cựu ư cùng với khác đà chủ cuối cùng có ba cái không có thể trở về tin theo thứ tự là huyết ma xà ma cùng âm ma cái này ba cái đà chủ bên trong huyết ma tại lâm hà quận xà ma tại thanh thủy quận âm ma tại hoành sơn quận ba người đều là tiên t i ê n chân nguyên cảnh hậu kỳ có thể vô thanh vô tức chém giết người của bọn hắn không hề nghi ngờ đều là tổng sư viên mãn cao thủ tốt tốt tốt không hổ là chém yêu tư nội tình quả nhiên không phải tầm thường ưu minh tôn giả lòng đang dỉ máu lập tức hao tổn ba tên tổng sư hậu kỳ còn có ba tên tôn g sư sơ trùng kỳ cao thủ đối với tích lũy mấy trăm năm nội tình u minh ma giáo tới nói cũng là khó có thể chịu đựng kết quả không hổ là bản vương thân phong chỉ huy sứ tại hắn đối diện tả huyền bàn ngồi hư không trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt vương ra đột nhiên phản loạn hoàn toàn chính xác để tâm hắn hoảng nhưng vương nam các châu tới tiếp viện cao thủ cùng lý nguyên thọ xuất quan cho hắn không nhỏ kinh hỷ chỉ nhìn u minh tôn giả sắc mặt kia tả huyền liền biết ma giáo khẳng định hao tồn không ít người trong đó nhất định có lý nguyên thọ thủ bút hắn rất bất phàm có trùng kích đại tôn sư khả năng chỉ hy vọng không nên quá xúc động tạ huyên một mực rất xem trọng lý nguyên thọ nguyên nhân chính là như vậy hắn không phải rất hy vọng lý nguyên thọ xuất quan có thể phong tiêu đều không có k h u y i n đ ủ hắn cũng không thể nào thuyết phục đi đến tông sư một bước này đạo tâm sao mà kiên định tự có một phen cân nhắc không phải tùy tiện có thể giao động sự t ì n h có biến tất cả mọi người lập tức phía bên trái hộ pháp nơi đó tụ hợp mặt khác huyền cơ huyết ma mấy người bọn hắn khả năng đều đã gặp bất chắc nếu là gặp được coi chừng đề phòng tạ huyên mặc dù bắt không đến cụ thể đưa tin nội dung nhưng chỉ nhìn nó thân sắc cũng có thể đoán thể khái, đại ra lần ậ p tức h ư g này g ê n bên trong Thọ chỉ â dùng mấy ngày thời gian hắn liền triệt để tiêu hóa huyền cơ viết khí cùng một thân chân nguyên t h o i nguyện đem chân nguyên tu vi đẩy lên tông sư viên mãn trí cảnh đây là ta hôn nguyên huyền công truy cầu đại đạo bản nguyên chân nguyên bản chất càng thêm thuần túy trong đó nhiều đánh rèn luyện quá trình nếu không như giống ma giáo như vậy không chút kiên kỵ t h ố n vệ sẽ chỉ càng nhanh đương nhiên lý nguyên thọ chắc chắn sẽ không làm như vậy vạn sự có lợi có hại giống ma tu như vậy nhìn như tu vi tăng lên nhanh kỳ thực như không bên trong lầu các giống như hào nhoáng bên ngoài căn cơ không đủ vững chắc sao là lầu cao vạn trượng thượng như huyết ma đồ có tông sư hậu kỳ tu vi lý nguyên thọ vô luận là nhục thân tu vi hay là chân nguyên tu vi đều có thể tại t ô n g sư trung kỳ đem lịch phạt mà cái này chỉ là thứ nhất thứ hai ma tu thôn phệ tu vi huyết khí như ăn tươi n u ố t sống dẫn đến tự thân huyết khí chân nguyên hô tạp không đủ thuần túy đây đối với tương lai tu hành cũng rất bất lợi dễ dàng lưu lại hậu hoạn so sánh dưới tu thành hôn nguyên tri lực có thể kiêm dung các loại lực lượng cũng có thể vạn nguyên quý nhất đây là thiên địa bản chất nhất lực lượng của bản nguyên bao hàm tăng diện bao dung văn vận có thể diễn hóa mọi loại nguyên khí ma ma khí chỉ có thể là ma khí không cách nào chuyển hóa thành trí cương trí dương lực lượng so sánh hôn nguyên tri đạo quá mức nhỏ hẹp ma giáo phải hướng hà đông quận tập trung lực lượng lúc này lý nguyên thọ thu đến đưa tin điều tra đằng sau hơi cảm giác ngạc nhiên rất nhanh hắn liền hiểu được động tác của mình có lẽ còn có người khác động tác để ma giáo thương cân độ cốt chỉ là trong tay hắn liền hao tổn ma giáo non nửa cự đầu cấp nhân vật u minh ma giáo phân tả hữu hộ pháp hữu hộ pháp nguyên cơ ngay tại hắn luyện hồn cờ bên trong nằm lâm hà quận tổng cộng hai cái đà chủ cấp cao thủ huyết ma cái này càng mạnh một chút cũng tại hắn luyện hồn cờ bên trong thành dưới tay hắn â m linh còn có đỏ minh thanh minh huyền minh ba cái ba trong ô n g sư sơ t u n g kỳ c a thủ, c ũ đó ề Nhiều u U hao hắn. thủ như vậy, chính là u Minh tình không tầm thường, nghĩ thương tay cao ma trong giáo Trong tổn tầm cốt. nội đến cũng cân vậy, là độc đ sẽ cốt. Trong đó, đỏ minh ba người lại bị lý nguyên thọ thôi động huyết ma thôn vệ nó âm linh tất nhiên sẽ để u minh tôn giả có cảm ứng đối phương còn có thể sẽ liên hệ huyết ma cùng nguyễn cơ chỉ cần không chiếm được đáp lại khẳng định sẽ có lòng nghi ngờ những này đều không khó nghĩ đến lý nguyên thọ cũng không quan tâm bị phát hiện nếu không hắn cũng sẽ không tùy ý huyết ma thôn vệ đỏ minh ba người hội tụ đến cùng một chỗ cũng tốt vừa vặn tránh khỏi bốn chỗ đi tìm lý nguyên thọ ánh mắt lấp lóe t r o n g lòng có c h ý c h u y ệ n cho tới bây g i ờ hắn cũng không cần lại thay thế ai thân phận đều có thể trực tiếp giết đi qua ma giáo rất nhiều trong cao thủ duy chỉ có huyền cơ làm hắn k i ế n kỵ bây giờ huyền cơ bị chấn áp những người khác đã không có am hiểu linh hồn thủ đ o à người n nghĩ tới đây lý nguyên thọ liền xuất quan hắn một lần nữa hóa thành giang hồ tên lô mãng giáng vẻ thuận lộ tìm một chút lâm hà quận c ử u u la ma kết quả không ngoài sở liệu người đã đi nhà trống mà lại là rất sớm trước đó liền không tại ư ga đã rời đi nửa tháng có thừa k i u u người này thọ không có ba hang cho dù là ta cũng không thể thường xuyên rõ ràng hắn ở đâu đây là huyền cơ lộ ra tin tức dù sao thuận lộ lý nguyên thọ cũng không để ý hưởng công một lần này hắn trực tiếp vượt qua hát thủy hà ven đường gặp được chút u minh ma giáo đệ tử cùng một chút yêu ma đều thuận tay chém giết cứ như vậy một đường thẳng đến hà đông quận dược vương cốc nơi đó bởi vì vương gia phản loạn biến thành vương sùng minh mục tiêu theo tả huyền truyền lại tin tức u minh ma giáo nhân thủ sát xuất lớn muốn đi dược vương cốc cùng vương sùng minh tụ hợp tương trợ vương sùng minh trùng kích đại tông sư cảnh giới còn k ị lấy lý nguyên thọ bây giờ tu vi có mười phần lực lượng ứng đối vương sùng minh đại tông sư đột phá sẽ có thiên địa dị tượng chí ít có thể bao trùm đất đai một quận đến nay không thấy dị tượng có thể thấy được vương sùng minh còn chưa đi đến một bước kia coi như bị đối phương sớm đ ộ t phá lý nguyên thọ cũng có nắm chắc cùng đánh một trận bởi vì đại tông sư đ ộ t phá có chút giống tiên thiên cảnh mà lại biến hóa rất lớn thuế biến cần thời gian trọng yếu nhất chính là đại tông sư cảnh tại cảnh giới võ đạo bên trong tên là tiên thiên kim đ ă n g cảnh Cảnh giới này cần kết đan mà kết đan liền cần đại lượng thời gian cho nên coi như vương sùng minh hiện tại xông vào đại tông sư cảnh giới lý nguyên thọ cũng không lo làm bốn lúc này hà đông quận dược vương cốc bên trong sắt khí c h ẳ n ngập ngày xưa sinh cơ mạnh mẽ tiếng người huyên náo dược vương cốc phương viên hơn mười dặm đều đã biến thành phế tích nơi đ â y sơn hà chỉ còn lại có một tòa huyết sắc cùng màu đen sen lẫn đại trận tô huyền dược lao đầu từ bỏ đi ngoài trận mười mấy đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không sắt khí ngập trời người cầm đầu chính là vương gia trụ cột b á c châu c h ấ n b á c vương vương sùng minh thường ngày nhìn ông yếu phảng phất tùy thời có thể ngủ lấy lao nhân hôm nay phảng phất trở về trắng yên còn xuống thân thể thẳng tắp như núi non khí thế lăng lệ như sư hổ ánh mắt sáng rực lộ hôm quang Hắn đứng ở tại chung tay trụ cốt quanh hắn hơn một mươi vị tông sư cường giả hoặc xuất thân thế gia hoặc xuất thân u minh ma giáo liên thủ thúc giục u minh đại trận phảng phất một đám luyện đan sư đang lấy ma khí sát khí là hỏa diễm tiến hành luyện đan m a người trong trận chính là người kia thuốc đại đan vương sùng minh triều đình đợi ngươi vương g i a không tệ không xử bạc với ngươi vì sao muốn cùng ma đạo làm bạn trong trận tô huyền thanh sắc câu lệ cái chán gân xanh hắn lên tại đỉnh đầu hắn cũng có một phương kết giới màu xanh đó là dược vương cốc truyền thừa trận pháp giờ phút này hắn cùng chém yêu tư mấy tên tông sư cao thủ liên hợp dược vương cốc ba vị tông sư liên thủ thôi động trận pháp cùng chống lại trong hư không hừng hực thanh quang cùng hát quang giang khắp nơi không ngừng va chạm thời khắc có lực lượng kinh người trôn vùi nhưng có thể rõ ràng nhìn ra thanh quang ngày càng suy yếu sắp không địch lại trận này trước kia trải rộng dược vương cốc từng cái trọng yếu nơi hẻo lánh bao phủ phương viên hơn m ộ ư ơ i dặm bây giờ đã bị ép đến trong ba dặm còn tại bằng tốc độ kinh người thu nhỏ lại đây là vương sùng minh cũng không tự mình xuất thủ nếu không sớm đã phá trận mà vào đại càn hoàn toàn chính xác đợi ta vương ra không tệ chỉ tiếc bọn hắn không thể để cho lão phu đặt chân đại tông sư không thể để cho lão phu nịch thiên đoạt thọ vương sùng minh thần sắc hở h ữ n g thanh âm vũ lãnh hắn không chút nào tị hủy sai lầm của mình không tị hiềm đối với đại cản phản bội đến hắn tu vi như vậy tuổi như vậy đúng sai đã không trọng yếu với hắn mà nói chỉ có đột phá đại tông sư diên thọ mấy trăm năm mới là lớn nhất truy cầu ngươi hẳn phải biết ta chém yêu tư nội t ì n h biết ta đại cản nội t ì n h nhưng ư ơ i như vậy phát rồ tiến hành mặc dù đặt chân đại tông sư cuối cùng cũng sẽ biến thành sóng biết n g ụ ra lâm hà chu ra kết quả giống nhau tô huyền thanh như s ấ m rể nghiêm n nghị quát lớn còn có các ngươi ánh mắt của hắn đảo qua mặt khác tôn g sư vương sùng minh phản bội chém yêu tư phản bội đại cản còn có lợi nhưng phải các ngươi lại có thể được cái gì hắn cho các ngươi chẳng lẽ còn có thể so sánh triều đ ỉ n h càng nhiều sao tô huyền không có khả năng lý giải Trước 142, đồng liêu một trận, thể thật Trước một trận, thể thật tốn ngươi ngươi ngươi các có cao các có cao cần đồng đến, đồng đến, hứng. hứng không nhiều miệng liêu lao liêu lao phu phu t h ầ n s á c hắn lạnh nhạt ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống tô huyền chúng ta nếu đi đến một bước này tất nhiên là làm vạn toàn chuẩn bị triều đình hiện tại rút không ra nhân thủ chính là thời cơ tốt nhất về phần sau đó lão phu đã đặt chân đại tông sư triều đình lại có sợ gì hắn dừng một chút mặt ngậm cười khẽ về phần bọn hắn mặc dù không có khả năng như lão phu bình thường nhưng cũng có thể tu vi tiến nhanh cớ sao mà không làm vương sùng minh n g ư y i căn bản không hiểu triều đình nội t ì n h tô huyền sắc mặt tâm trầm hô hấp dồn dập đã sắp không chống đỡ được nữa hắn đã nhìn ra vương sùng minh là quyết tâm chỉ có thể dáng chống đỡ lấy dược vương cốc t r ậ n pháp sông những người khác quát các ngươi nên biết vương sùng minh bản tính cùng hắn liên thủ không khác bảo hộ l ộ t ra các ngươi thật cho là hắn sẽ cho các ngươi muốn sao hắn muốn trùng kích đại t ô n g sư chỉ bằng chúng ta những người này làm sao đủ tô huyền cười lạnh nói chỉ sợ đến lúc đó các ngươi cũng là hắn khẩu phần lương thực lời nói này làm cho chấp trưởng u minh đại trận các cao thủ có chút kinh hãi ánh mắt thâm thúy tô huyền câu nói sau cùng đâm chúng không ít người nội tâm lo lắng ta thánh giáo vô số cường giả đã từ mặt khác ba quận chạy đến là lao phu mang đến vô số huyết thực nếu không có mấy người các ngươi coi như nhìn được không cần các ngươi lão phu làm theo có thể đặt chân một bước kia vương sùng minh vẫn như cũ thong d o n g sinh như h ồ n g trung lời nói này đã là đối với tô huyền lời nói đoạn nó hy vọng cũng là đối với đám người lời nói khiến cho a n tâm tô huyền trầm mặc không nói cũng không có tinh lực lại tranh luận ở đây chí ít đều là tổng sư cực giả tâm trí sao mà kiên định há lại dăm ba câu có thể giao động hắn làm như vậy cũng bất quá là vì tranh thủ thêm chút thời gian thôi có thể kết quả rất rõ ràng cũng không cho trong trận bọn hắn tranh thủ đến thời gian chư vị xin lỗi tôi huyền buồn vô cớ thở dài giám sát sứ chỗ đó ngươi đã hết sức chúng ta cảm kích không cùng dược vương cốc cốc chủ cốc thanh dương t h a n g nhẹ sớm tại vương ra phản loạn lúc hắn liền đã chuẩn bị tâm lý thật tốt xua tan trong môn đệ tử bây giờ một màn này cũng coi như trong dự liệu chém yêu tư có thể đến một vị tông sư cảnh giới viên mãn giám sát tổng sứ đã vượt qua dự liệu của hắn cũng chính là tô huyền xuất hiện mới khiến cho bọn hắn kéo dài hơi tàn đến hôm nay đã là đại hạnh không cách nào cưỡng cầu chuyện cho tới bây giờ còn muốn ly gian chúng ta đơn giản si tâm vào tưởng ngoài trận chúng tông sư cười lạnh cuốn quýt bọn hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác có sát na hoảng hốt nhưng chính như vương lão lời nói phe mình phía sau có lớn như vậy thánh giáo chỗ dựa vương lão làm thánh giáo tả hộ pháp tuyệt không có khả năng làm được tổn thương chuyện của bọn hắn mọi người đồng tâm hiệp lực triệt để luyện hóa bọn hắn t r ợ vương lão hộ pháp đ ă n g đỉnh đám người cùng kêu lên t h é t g i ả i khí thế kéo lên đến đỉnh điểm từng luồng từng luồng tông sư khí tức phóng lên tận trời ngũ quang thập sắc tựa như từng đạo thông thiên của sáng mười mấy đạo khí tức kinh người hội tụ vào một chỗ thanh thế kinh người hạo như sơn hải thao thao bất tuyệt như, như sóng to gió lớn đẻ xuống giang, giác. giang giác. dược vương cốc trận pháp xuất hiện với rách mắt thấy muốn chống đỡ không nổi tô huyền mấy người cũng s ắ p không chịu được nữa mặt đỏ lên sắc dần dần tái nhận lại đến tái nhận t ừ n g cái khí tức đều đi vào hễ vải ai dám làm tổn thương ta đại cản dám sát xứ đông nhiên nơi xa tiếng gào trung tiên tiếng như hầm lôi một đạo lại một đạo thân ảnh đạo không mà đến chém yêu tư cao thủ chạy tới người còn chưa tới đã có từng đạo k i ế m khí đao khí quyền ấn c ủ a tới chém yêu tư các phương cao thủ chạy đến t r ư n g tầm mười người đều là tông sư bao quát lâm hà quận ti chủ tống min huy từng cái rùa đen rút đầu trước đây không dám động thủ hôm nay còn vọng tưởng làm giữ ngoài trận u minh ma giáo cao thủ cùng thế gia tông sư tất cả đều cười lạnh bọn hắn động đều không có động hồn nhiên không có đem những tông sư kia để vào mắt cũng không cần bọn hắn động tác sừng sững hư không vương sùng minh chỉ là có chút d ậ m chân hư không chấn động lấy chân tay hắn làm trung tâm cuốn lên tầng tầng khí lãng nhìn như chậm chạp kỳ thực cực nhanh c h ư ớ c mắt hóa thành kinh đ à o hải lãng v ơ i anh khí lãng đánh tới chém yêu tư các cao thủ đều thổ hết bay ngược bọn hắn đánh ra thủ đoạn đều bị vương sùng minh một cướp mất diệt lao già này thọ nguyên sắp hết lại còn có thực lực như vậy hắn tuyệt không phải vừa mới phản loạn không phải vừa gia nhập m a giáo đã sớm chuẩn bị chỉ sợ đã thôn p h ệ qua không ít tinh huyết chân nguyên chém yêu tư tới tiếp viện cao thủ hãi nhiên nghẹn à o nhất là cầm đầu hai vị tiên tiên chân nguyên cảnh hậu kỳ uy tín lâu năm tông sư bọn hắn cảm thấy mình hiểu rất rõ vương sùng minh lấy vương sùng minh t u i tác mặc dù có tông sư viên mãn cảnh giới thực lực chỉ sợ cũng không phát huy ra một phần mười vậy bọn hắn liên thủ nhất định có thể chống lại một hai nhưng bây giờ xem ra tất cả mọi người nghĩ sai vương sùng minh hay là hoàn hoàn chỉnh chỉnh tông sư viên mãn chiến lực vẫn là đi phong thậm chí còn có tiến bộ không thể địch mau lui lại hai tên dẫn đầu lão tôn g sư khẽ quát một tiếng dựa thế kéo dài khoảng cách không chút do dự quay người liền đi mặt khác tôn g sư hơi chậm một bước nhưng cũng không có trần trờ mặc dù đồng liêu bị nốt thế cục nguy cấp nhưng đối thủ không thể địch lưu lại chỉ là tăng thêm thương vong nếu đã tới liền lưu lại đi vương sùng minh thanh â m mờ mịt giống như ở chân trời nhưng thân ảnh đã mơ hồ không rõ không thấy hắn như thế nào động tác đã đuổi đến cái kia hai tên tôn sư hậu kỳ cường giả phía sau không xa hắn một tay chủ quải quá hương bộ đại thủ cầm ra ông thư không ngưng trệ không khí vững hữu tại vương sùng mình cái tay này bên dưới không i a chỉ là bọn hắn những người khác cũng tốc độ chật giảm phản phất hám sâu vững bùn vương sùng minh cái này tiện tay một chiêu đã hoàn toàn nghiền ép bọn hắn liều mạng với ngươi đám người gấm thét nhao nhao trở lại đánh ra mạnh nhất sát thuật nhưng mà đều là phí công vương sùng minh đã có lực lượng trùng kích đại tông sư tất nhiên là hơn xa bình thường tông sư viên mãn hắn chạy tới tông sư cảnh cực h ạ không chỉ có nội tu c h â n nguyên còn khổ luyện thể phách thực lực không thể nghi ngờ là đại tông sư phía dưới hạng nhất vẹn vẹn hư không nhất c h ấ n cái kia ngũ quang thọc sắc chiếu dọi bắt phương h ạ n như sơn hà lao nhanh sát chiêu liền bị vương sùng minh trong nháy mắt hủy diệt đại thủ lấn thế đi không giảm mạnh hữu lực bàn tay phản phất t ư ơ n g thiên cự thủ đem mọi người giữ tại giữa tấp vông mặc cho bọn hắn như thế nào hợp lực vẫn là khó mà đào thoát xong đám người lòng sinh tuyệt vọng vốn là tới cứu người ai、ngờ. đúng là tự chui đầu vào lưới thân h ã m nhà tù chuyện cho tới bây giờ chỉ sợ bọn họ đều phải tán thân nơi này đồng liêu một trận các ngươi có thể đến chúc mừng lão phu thật cao hứng vương sùng minh trên mặt hiện hiện nụ cười n h ạ t nhạt chư vị cái này một thân khí huyết cùng chân nguyên lão phu thu nhận lời con chưa dứt mọi người đã bị cự thủ lôi c u â n lấy ngạnh xinh xinh lôi kéo đến mười mét bên ngoài ta cũng có một phần hạ lễ không biết đồng liêu khả năng nhận lấy đông nhiên chân trời lại hét dài một tiếng chuyển đến theo sát lấy chỉ thấy phương xa vô biên sóng lây quân quận mà đến hóa thành một đạo hừng hực thật mang trực chỉ vương sùng minh Trước Tông quyết Trước Tông quyết Tông Sư Đỉnh quyết đấu. Tông Sư Đỉnh quyết đấu. Tông Sư Định Phong Định Phong Định Phong đấu đấu vương sùng minh không hề bận tâm sắc mặt rốt cục có biến hóa võ giả đều đem đi đến cuối cùng bước này cao thủ xưng là tôn g sư viên mãn nhưng hắn càng n ưa thích xưng chính mình là tôn g sư đình phong ngụ ý mình đã siêu việt viên mãn đi đến bước này cực hạ dùng cái này khác biệt với phổ thông viên mãn tôn g sư giống tô huyền trong mắt hắn chính là như vậy không xứng đánh với hắn một trở nhưng trước mắt người làm hắn cảm nhận được đồng loại khí t ứ c không hề nghi ngờ người tới cũng là một vị tông sư c h i cảnh đi đến cực hạ n cường giả là ai vương sùng minh trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh nhưng lại nghĩ không ra đối ứng nhân tuyển sắc mặt hắn có chút nghiêm trọng chụp vào những người khác cự thủ như thiểm điện thu hồi tùy ý những người kia nẽ ra bàn tay qua trong dây lát một lần nữa tụ lực hóa thành một quyền đây là vương gia tuyển học gia t r u y ề n được từ thượng cổ mật tông tên là kim càng quyền quyền này vừa ra t h ư ờ n g hực kim quang trợ hiện vương sùng minh nắm đấm hóa thành màu vàng nồng đậm kim quang chạy xuôi đem hắn cả người đều chiếu dọi thành một tôn hoàng kim quang chạy xuôi đem hắn cả n g ư ờ đ ề chiếu giỏi thành một t ô hoàng k vâng n ổ i dung trời âm thanh bên trong quân ấn màu vàng cùng hừng hực thần mang màu tím đụng vào nhau chỉ một thoáng phong lôi c u ầ n quận vân lãng quét sạch khủng bố khí lãng đem tất cả mọi người cuốn bay ra ngoài l i ê n ngay cả những cái kia đang thôi động u minh đại trận tông sư đều không một may mắn thoát khỏi toàn bộ bị cái này hai c ố lực lượng kinh người trùng kích dư ba cho cuốn lên đám mây tất cả đều nôn máu lực lượng thật kinh khủng đây là người nào chém yêu tư làm sao còn có như thế cao thủ chẳng lẽ phong tiêu tới không phong tiêu tu hành chính là phong thuộc tính công pháp am hiểu hơn tốc độ chính là hắn cũng tuyệt không như vậy c ư ờ n g mánh lực lượng bá đạo hắn đến tội cùng là ai bác châu tổng ty khi nào toát ra như thế một vị đỉnh tiêm cao thủ thế ra t ô n g sư cùng u minh ma giáo t ô n g sư nhao nhao lùi lại tránh ra thật xa ánh mắt sợ hãi nhìn trời bên cạnh ai cũng nghĩ không ra trước mắt như này chém yêu tư còn có thể lập bàn đây là ai khí tức cực kỳ cường hành ta tổng ty lại còn có nhân vật như vậy đ ư n g đạo ma đạo một phương chính là chém yêu tư bên này cũng không nghĩ ra cái này tựa như là lý nguyên thọ lý chỉ huy sứ khí tức ở đây chỉ có tống minh huy chừng lớn hai mắt mơ hồ nhận ra người thân phận nhịn không được lên tiếng kinh hô lý chỉ huy sứ lý nguyên thọ chúng tông sư tất cả đều ngạc nhiên chấp nhớ tới cái gì nguyên lai là hắn không nghĩ tới mới vào tổng tư không lâu không ngờ tu luyện tới tình trạng như thế khó trách hắn lúc trước có thể đem linh địa linh khí toàn bộ chiếm thành của mình nguyên lai chạy tới trình độ như vậy đám người giật mình những tông sư này có một nửa đều là từ tổng ty linh địa đi ra bọn hắn trước đây không lâu coi như cùng lý nguyên thọ từng có gặp nhau đều là bị ép xuất quan bị lý nguyên thọ đoạt linh khí đánh gây tu hành cao thủ tốt tốt tốt chúng ta được cứu rồi tô giam sát khiến cho bọn hắn cũng được cứu rồi đám người hơi giật mình từ đ ấ y lòng mừng rỡ từng cái ánh mắt gắt gao khóa chặt chân trời phi nhanh mà tới thần quang màu tím muốn thấy vị này bắt châu c h u y ể n kỳ tông sư phong thái a trong hư không lý nguyên thọ đạp ánh sáng mà đến phát ra kinh dị vừa rồi một chiêu kia đã vận dụng hắn toàn bộ chân nguyên đủ đánh giết viên mãn tông sư ai ngờ lại bị vương sùng minh chặn lại lý nguyên thọ ánh mắt trong vắt giống như có thể xuyên thủng hư ả o hắn cẩn thận quan sát phát hiện mánh khỏe đối phương rõ ràng là nội ngoại kim tu cùng hắn bình thường nhục thân cùng chân nguyên muốn tu luyện đến cấp độ cực cao thật tình không biết đối diện vương sùng minh càng thêm giật mình hắn nhìn chăm chú đột nhiên xuất hiện lý nguyên thọ khi ế p mắt bắn ra lấy nguy hiểm quan g mang cái này lý nguyên thọ vậy mà đến tình trạng như thế vương sùng minh mặc dù đã g i à n mua không thể không đi vào ma đạo để cầu đột phá nhưng hắn tu vi kiến thức không thể nghi ngờ là bắc châu đứng đầu nhất gần với ti chủ tạm huyền ngay cả phong tiêu cùng tô huyền cũng không thể so sánh với hắn đây là hắn thân là ngàn năm thế gia vương hầu thế nhà đương đại trấn bắc vương chỗ nội tỉnh nguyên nhân chính là như vậy hắn mới càng thêm trấn kinh không nghĩ tới người tới sẽ là lý nguyên thọ càng không có nghĩ tới lý nguyên thọ trong khoảng thời gian ngắn liền đã tâm u luyện qua là l tệ. hắn Tông、Sư、Đình Phong. Ngươi, rất không tệ. Hai người rằng tới rất Hai hồi cho Sư u Vương Sùng i n hắn mở miệng, m trong t chứa h k e ngợi nếu không thánh muốn nghi ngươi cũng là trong thánh giáo người.、Tâm、hắn giáo giáo hoài Phu hộ pháp, hộ có cơ Lao là là tạ Tâm bình k h í cùng không giận không nóng n ả y phản phất lão bằng hữu hồi lâu giống như hai tay chủ quải nhìn rất buông lỏng lão phu từng điều tra qua ngươi biết được lai lịch của ngươi cùng kinh lịch có thể tại lúc tuổi già khổ tận cam lai lên như diều gặp gió như đại bằng dương cánh tiến bộ dung manh đến như vậy cảnh giới quả thật truyền kỳ vương sùng minh tư không chút nào keo kiệt tại đối địch t â y t á n dương có ngàn năm thế gia cao thủ nên c ó phong phạm cùng hàm dưỡng đáng tiếc ta sẽ không cộng tình ngươi lý nguyên thọ đồng dạng thong d o n g khuôn mặt bình tĩnh hai con ngươi như nước đối diện lao nhân cơ hội là hắn gặp phải mạnh nhất địch thủ nhưng cũng vẹn vẹn gặp phải mạnh nhất miễn cưỡng làm đối thủ đối phương mặc dù kháng trụ hắn chân nguyên m ộ t kích nhưng tựa như là lúc trước những yêu ma kia gặp được nội ngoại kiêm t u hắn đồng dạng nội tình hùng hậu có thể n ị c h phạt giống như vương sùng minh như vậy n ị c h phạt yêu ma tuyệt không vấn đề cần phải đối với hắn còn kém chút đúng vậy a rất đáng tiếc vương sùng minh thắn nhẹ nói thật lao phu rất thưởng thức ngươi nếu như ngươi ta là đồng l i ê u nếu như n g ư ơ i ta không từng có ân đoán nếu như ngươi chưa từng cùng bọn ta thế ra đối đ ị c h lao phu tất nhiên sẽ cùng ngươi giao hảo nói không chừng sẽ đưa ngươi coi là tri kỷ đáng tiếc không có nếu như vương sùng minh nói thì nói như thế khí thế lại tại kéo lên ánh mắt càng phát ra sáng trói cho đến ngày nay nói cái gì đều là hư giữa bọn hắn không thể tránh né trận chiến này lẫn nhau lập trường khác biệt hắn nhất định chém giết lý nguyễn thọ lây trứng kim đan của mình võ đạo ta đối với các ngươi từ đầu đến cuối chỉ có chán ghét các ngươi đã có vô thượng minh hoa vô tận phú quý lại muốn tự cam đoạn lạc cùng yêu ma làm bạn lý nguyên thọ bình tĩnh như trước khi thế vực sâu tựa như b i ể n ngươi hôm nay có thể từ một cái bình dân góc độ chỉ trích lão phu chỉ vì ngươi trưởng thành thời gian ngắn ngủi không có khả năng trải nghiệm nhưng chờ ngươi ra tộc hậu b ố i lấy ngươi là nước t ự a phát triển thành thế gia sớm muộn cũng sẽ như chúng ta bình thường đến lúc đó ngươi tự sẽ minh bạch khổng lồ thế gia từ trước tới giờ không lấy cá nhân ý chí làm chủ ngươi sớm muộn cũng sẽ lâm vào mảnh này nhà tù vững bùn như lão phu như vậy khó mà quay đầu vương sùng minh thanh em bình tĩnh như là kẻ g a không có ý nghĩa việc nhỏ giống như là việc không liên quan đến mình nhưng khí thế đã kéo lên đến đỉnh điểm đánh đi hắn quát trói thai một tiếng quanh thân kim quang sáng trói quải trượng kia đã sớm bị bông xuống một mình đứng ở hư không mà bản thân hắn thì giống như là hóa thân thành trận mắt kim cương vàng nóng ánh thân thể trói loa mắt t h ư ợ n h ư lại nhận đây là kim căng quyền chính là thượng cổ bị công hôm nay lão phu để cho ngươi kiến thức một chút tà thế ra nội t ì n h vương sùng minh lệ quát một tiếng như lôi đình nổ vang thân thể của hắn cũng như như đạn tháo mạnh mẽ đâm tới đột phá vận tốc âm thanh mang theo tiếng nổ đánh phía lý nguyễn thọ chương một trăm bốn mươi bốn kim cương bắc h ổ đương đại quái thai chương một trăm bốn mươi bốn kim cương bắc h ổ đương đại quái thai kim can g quyền chính là thượng cổ mật tông vô thượng tuyệt học thời đại thượng cổ từng có mật tông mười tám kim cương hàng long phục hổ chiến tích huy hoàng nghe đồn tu luyện tới cực hạ có thể thành nhân gian võ thánh chỉ là chẳng biết tại sao mật tông từng gặp phải mấy lần đại kiếp trong ngoài đều có cuối cùng biến mất trong năm tháng nhưng kim can g quyền môn này tuyệt đỉnh công pháp võ học lại bị chuyển thừa xuống từng bị vương gia tiên tổ đạt được dùng cái này khai sáng bắt châu đỉnh tiêm thế ra kéo dài đến nay vẫn có vương vị gia trì vương gia có thể có hôm nay chi huy hoàng môn công pháp này không thể bỏ qua công lao bởi vậy cũng có thể nhìn ra kim cang quyền c ư ờ n g đại t u ế nguyệt cũng không thể ma diện giờ này khắc này vương sùng minh hóa thân t r ậ n mắt kim cương và ngóng ánh thân thể chiếu dọi bắt phương kim cương trừng mắt vốn là kim cang quyền bên trong một cái tuyệt học c h i ê u thức nhưng hắn cũng không tu luyện tới tinh túy còn chưa tu đến kim cương giận dữ thủy thiên diện địa tình trạng dù vậy hắn đánh ra quyền pháp cũng là thanh thế dọa người l ụ c thân như đạn h á o đột phá vận tốc âm thanh lội minh của cuộn cái kia và ngóng ánh quyền mang giống như hùng sơn đại nhạc thế đại lực trầm giống như có thể vỡ nát sơn hà đến hay lắm lý nguyên thọ ánh mắt sáng rực huyết dịch cảm thấy phân chấn đây là khó được đối thủ rất thích hợp ma luyện võ học hắn tới kịp thời những người khác chỉ là bị thương nhẹ dược vương cốc bên trong tô huyền bọn hắn cũng đã không c ó lo lắng tính mạng nếu như thế đều có thể b u ô n g tay một trận chiến bạch hồ liệt thiên ấn lý nguyên thọ lấy vô thượng ấn pháp thủ công cùng quyết đấu trong chốc lát thiên địa minh ông phong vân hội tụ lấy hắm làm trung tâm diễn hóa một tôn t ư ợ n g của bạch hồ hoàng giả lao phu gia truyền kim c ă n quyển từng hàng long phục hồ ngươi mặc dù có thể diễn hóa xuất bạch hồ hoàng tộc tinh tuy thì như thế nào còn chưa ra chiêu liền đã rơi vào tầm thường vương sùng minh phản g phất kim cương tái thế quyền thế ngập trời võ đạo một đường tuyệt học chiêu thức đều là ngoại v ậ n cuối cùng còn nhìn tự thân lý nguyên thọ thần sắc không thay đổi lấy bạch h ổ ấn pháp chống lại mê ngông n hư không trung trong n g á y mắt trình diễn một trận trận mắt kim cương sức đấu thượng của bạch h ổ kỳ cảnh lý chỉ huy sứ lại có loại võ học này diễn hóa thượng cổ yêu hoàng là có được yêu pháp hay là quan sát yêu tộc sáng tạo lao phu nghe nói lý chỉ huy sứ ngộ tính kinh người khai sáng ra không chỉ một môn tuyệt học xem ra đây cũng là bên trong một cái t khó trách lao phu chưa từng nghe nói bực này tuyệt học nguyên lai là một mình sáng tạo bạch hổ hoàng tộc sớm đã tuyệt tích bây giờ cái kia vạn yêu quốc độ bên trong nghe đồn cũng chỉ còn lại mỏng manh huyết mạch không còn thượng cổ vinh quang tại ta bắc châu nhiều nhất chính là chút bất nhập lưu hổ yêu lý chỉ huy sứ có thể lấy những tiểu yêu này làm cơ sở khai sáng như thế tuyệt học quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm tuyệt học này không chút nào kém hơn cái kia kim c ă n g quyền chém yêu tư tôn g sư nghẹn họng nhìn chân chối âm thầm kinh hãi bắc châu không thể so với nam bộ và châu nơi này yêu họa liên tiếp phát sinh võ giả đều là liếm máu trên lơi lao tại bên bờ sinh tử quanh quẩn một chỗ mà lên không giống nam bộ và i châu có tông môn thế tộc có an t ĩ n h hoàn cảnh có thể dốc lòng nghiên cứu võ học cho nên b ắ c châu võ học cực kỳ thiếu thốn mọi người từ trước đến nay truy cầu cực h ạ n cương mãnh truy cầu đơn giản nhất thô bạo chém g i ế t chi pháp giống lý nguyên thọ loại này tự sáng tạo võ học còn có thể sáng chế tuyệt đỉnh võ học cổ kim ít có quả nhiên là cho bọn hắn mở rộng tầm mắt người này thiên phú hoàn toàn chính xác không tầm thường thực lực cũng đủ mạnh tuyệt chỉ là so sánh vương lão hay là kem chút thế gian chỉ nghe kim cương phục hộ chưa từng, từng nghe nói hổ hàng kim cương như vương、lão、lời nói chỉ luận võ học người này đã rơi vào tầm thường võ học gì chiêu thức đều là ngoại vật ta nhìn người này chỉ là tranh đua miệng lưới tả hộ pháp thực lực mạnh mẽ lại thành kim cương c h i thân hôm nay nhất định có thể trình diễn một trận d a n h truyền bắt phương kim cương phục hồ chi giai thoại thế gia tôn g sư cùng ma giáo tôn g sư vừa mới bắt đầu bị giật này mình nhưng dưới mắt kiến thức đến vương sùng minh bộ pháp thực lực cùng vương g i a không muốn người biết tuyệt học là kim căng quyền sau tất cả mọi người đều có lực lượng so sánh kim căng quyền môn này g i n h truyền tại thế thượng cổ tuyển học môn kia không có danh tiếng gì diễn hóa bạch hổ võ học nhìn bất quá cũng như vậy thôi lý chỉ huy sứ dược vương cốc trên không tôi huyền đã dẫn người phá vây đi ra thừa cơ phá mất ấu minh đại trận ánh mắt mọi người đều bị hư không t r u n g sáng c h ó i quyết đấu hấp dẫn ánh mắt sáng rực đến nhìn qua cái k i a yêu hoàng cùng kim cương chém giết c h ẳ n g cảnh từng cái cảm xúc bành trướng chém yêu tư không hổ là ta đại càn trụ cột nhân tài xuất hiện lớp lớp cao thủ không dứt đúng vậy à vị chỉ huy sứ này tu vi đủ để có một không hai bắt châu còn có thể sáng chế như thế tuyệt học có thể nói học cứu thiên nhân đậu chỉ lao phu cảm nhận như thế tuyệt học có thể nói học cứu thiên nhân từ đ ấ y lòng cảm thán môn tuyệt học này rất mạnh tuyệt đối là cao nhất chạy tiên tiên tuyệt học tô huyền ánh mắt hừng hực cảm xúc chập trùng rất không bình tĩnh hắn là ở đây tu vi cao nhất gần với vương sùng minh cùng lý nguyên thọ tông sư viên mãn c ư ờ n g giả tầm mắt tự nhiên không phải bình thường tông sư nhưng so sánh nói như vậy lý chỉ huy sứ hôm nay có thể chạm vương ra lão tặc hắn mang tới tông sư ánh mắt rực rỡ sáng tâm hoài chờ mong bọn hắn đường đường tông sư h o à n tuyệt một phương lại bị vương ra đâm lưng hôm nay kém chút vỡ l ạ suýt nữa bị người sống luyện thành nhân đan đại dược hận không thể tự mình tay xé vương sùng minh tô huyền cũng nghĩ như vậy nhưng hắn nhữ mày cười khổ lắc đầu hai người bọn họ đều đã đi đến tông sư cực h ạ n có thể xưng võ đạo dưới kim đan h ạ n g nhất vô luận là tu vi hay là võ học tạo nghệ đều đã viễn siêu tại ta hắn khuôn mặt thổn thức trong mắt chứa bất đắc gì nói kết quả như thế nào chỉ bằng nhãn lực của ta còn không thể nào phán đoán bất quá hắn dừng một chút nói bổ sung lý chỉ huy sứ chí ít không kém gì vương sùng minh cái này đã đủ không sai có lý chỉ huy sứ tại chúng ta đủ để phản s á t những này làm loạn c h i đồ những người khác như cũng nhiệt tình tham v ọ n nhặt lại lên lòng tin ở đây duy nhất để bọn hắn không cách nào chống lại chỉ có vương sùng minh chỉ cần có thể đem nó ngăn chặn bọn hắn thực lực tổng hợp hơn xa đối phương dù sao bọn hắn còn có tô huyền vị tông sư này viên mãn cường giả mà phản loạn thế ra cùng u minh ma giáo chỉ có vương sùng minh như thế một cái trụ cột phanh phanh phanh trong hư không c h ầ m đục không ngừng ngoại trừ ban đầu kinh người dị tượng đến tiếp sau chiến đấu tràn diện lộ ra không phải rất lóa mắt nhưng ở đây người tinh thần càng thêm tập trung bởi vì lý nguyên thọ cùng vương sùng minh c h é m g i ế t đã thể hiện ra mấy phần phản phát quy chân ý vị đem võ học dung nhập một chiêu một thức khá lắm tiểu bối thể phách lại cũng mạnh mẽ như thế h ư không trung vương sùng minh thầm giật mình trước đây hắn bị lý nguyên thọ kinh người chân nguyên cho che đậy chỉ là nghe nói lý nguyên thọ nội ngoại kim ê tu cũng nhìn ra mấy phần mánh khỏe nhưng chân chính giao thủ sau mới phát hiện lý nguyên thọ nội ngoại kim ê tu đơn giản như là hai cái riêng phần mình chủ tu một đạo cường giả hội tụ vào một chỗ tập hợp thể chân nguyên cô đ ộ n g như sắt thép có thể cương có thể nhu biến hóa vô thợ chỉ là điểm ấy liền đã siêu việt không biết bao nhiêu tiên chân nguyên cảnh viên mãn cường giả nhưng hắn n ụ c thân lại càng thêm một suất cơ hồ so rất nhiều khổ luyện đến đây cảnh luyện thể cường giả còn muốn cưng mánh trên đời tại sao có thể có như vậy q á i thai vương sùng minh không tự giác co vào con người trong tay thế công càng thêm tấn mãnh hắn tuổi tác so lý nguyên thọ lớn quá nhiều thân thể sớm đã giàn mua dù có tinh huyết bổ sung cũng khó có thể chân chính có thể so với tráng nhiên nếu như thời gian ngắn không cách nào cầm xuống đối phương chỉ cần rằng co một chút thời gian bị thua tất nhiên là hắn người gấp lý nguyên thọ phong khinh vân đạm trong mắt chứa cười khẽ hắn có thể rõ ràng cảm nhận được vương sùng minh chiêu thức biến hóa phía sau là nội tâm cháy bỏng đối phương đã phát giác được lẫn nhau trên lệch bất quá hôm nay hắn nhất định phải hảo hảo dùng cục đá mài đau này đem nó lợi ích tối đại hóa bởi vì bạch hổ liệt thiên ấn độ thuần t h u ộ c s ắ p đột phá đây chính là cơ hội khó được chương một hổ thoái kim cương vương hầu đ ấ m máu chương một hổ thoái kim cương vương hầu đ ấ m máu không thể không nói vương sùng minh không thẹn với bắc châu duy nhất thế tập vương tộc đương đại người mạnh nhất lục thân cùng chân nguyên cũng là song song tu luyện tới cảnh này c ự c h ạ n cơ hội khoảng cách võ đạo kim đ a n chỉ kém một đường tiêm m à thôi cũng chính là lý nguyên thọ tu thành đạo thể đi được đường càng thêm rộng lớn thể phách bị hắn khai phát ra càng lớn tiềm lực cùng cảnh giới thậm chí vượt cấp đều hơn xa người bên ngoài đối đầu vương sùng minh loại đối thủ này phổ thông t ô n g sư viên mãn dù là nội ngoại kiêm tu cũng vô pháp chống lại đương nhiên lý nguyên thọ hiển nhiên không ở trong đám này hắn hôn nguyên đạo thể hơn xa khổ luyện đến viên mãn mặt khác t ô n g sư chân nguyên cũng là hải nạ bách xuyên bao hàm toàn hành diện nếu không có cố ý ma luyện tự thân võ học hắn có nắm chắc tại trăm chiêu bên trong đánh chết vương sùng minh ẩm ẩm trên trời cao phong vân b i ế n ảo lôi minh t r ậ n trận, trận. cự hổ màu trắng cùng sáng chói kim cương giết đến ngươi tới ta đi trong lúc giơ tay nhấc chân lực l ư ợ n phóng xuất ra tia sáng chói mắt đâm vào chung quanh tông sư đều mở mắt không ra không cách nào nhìn thẳng trận chiến này gần như là bắc châu võ đạo định phong c h i chiến vô luận là lý nguyên thọ hay là vương sùng minh chiến lược đều đã tới gần đại tôn g sư kinh khủng như vậy tu vi tự mình hạ trận có thể thấy được chém yêu tư cùng u minh ma giáo đánh nhau thật tình tu vi vực này quả thực khủng bố nếu không có bọn hắn đối lập lẫn nhau chỉ sợ sẽ đối với ta bắc châu yêu tộc tạo thành không cách nào tưởng tượng uy hiếp nơi xa trong núi rừng mấy đạo thân ảnh cao lớn xa xa quan sát xì xào bàn tán người kia có phải hay không cùng cái kia lý nguyên thọ có chút giống đông nhiên có tôn yêu vương nhớ tới bắc châu một chút nghe đồn sắc mặt ngưng lại nó trần chờ nói ra ta nhớ được toàn bộ b ắ t châu giống như chỉ có cái k i a lý nguyên thọ sẽ một loại ngưng luyện gia thượng của bạch hồ hoàng tộc t u y ệ t học a lời vừa nói ra chúng yêu kinh dị bọn chúng những ngày qua cũng thu thập không ít tin tức trong đó cũng có như thế một loại nghe đồn bất kể là phải hay không nhất định phải lập tức thông c h i sân chủ đến từ vạn yêu sơn tông sư đại yêu sắc mặt nghiêm túc không chút do dự phát ra đưa tin các người ở nơi đó trông coi bản vương rất nhanh liền đến rất nhanh đưa tin bên kia c h u y ế n đến từ d ự c lang vương thanh em lạnh lẽo chúng đại yêu lẫn nhau im ẵng gật đầu sau đó lạng yên k u y ế t tán ra đến lấy không cách nào cảm giác khoảng cách lặng yên hiện lên hình khuyên vây quanh đi qua bọn chúng bên trong có ba tôn tông sư viên mãn đại yêu vài đầu tông sứ hậu kỳ đại yêu như vậy lực lượng liên thủ đã có chống lại nơi xa giao thủ hai vị bên trong bên trong một cái chớ nói chi là bọn hắn giờ phút này còn tại l i ề u mạng sinh tử ân cơ hồ là những yêu tộc kia thu hồi ánh mắt trong n y mắt nơi xa trong hư không lý nguyên thọ đã trong lòng có cảm ứng cảm nhận được từ nơi sâu xa bị mấy đạo ánh mắt trôi nhìn chăm chú không cần quay đầu chỉ nhìn phương vị là hắn biết tất nhiên là có yêu tộc bị hấp dẫn đến phát hiện tung tích của mình con sói kia vương chẳng mấy chốc sẽ chạy đến lý nguyên thọ như cũ chấn định chỉ là sớm chuyến âm nhắc nhở chém yêu tư đám người tử dực lang vương sắp tới các ngươi nhanh chóng rời đi cái gì t r u n g quanh chém yêu làm sắc mặt đại biến vậy còn ngươi t ô huyền về lấy chuyến âm thanh âm nặng nề ta lần này đến đã là là vua sùng minh cũng là là cái kia tử dực lang vương lý nguyên thọ tóc dài bay lên hai đầu lông mày thần thái sang láng tinh khí thần thịnh vượng như lò luyện ta muốn mượn tay của nó tiến thêm một bước hắn có thể quang minh chính đại dết tới mảnh này trong vòng xoáy sao lại không có chuẩn bị tâm lý đạo này không khác biệt chuyển vào trong thai mọi người thanh âm. làm cho tất cả mọi người trầm mặc bọn hắn cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm cùng vương sùng minh dạng này tông sư đ ỉ n h phong một trận chiến còn chưa đủ còn muốn cùng cái kia vạn yêu sơn chủ một trận chiến đây chính là chân chính sừng sững tại bắc châu c h i đ ỉ n h đại tông s ư a tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là người này điên rồi có thể nghĩ lại tông sư c h i cảnh giám chiến tuyệt thế yêu vương đây là cỡ nào khí phách rút lui đi tô huyền l i ế c mắt nhìn chằm chằm trầm giọng truyền âm nhắc nhở đám người cấp độ kia quyết đấu không phải chúng ta có thể nhịn nếu là tả ty chủ quyết đấu từ dực lang vương bọn hắn nhất định phải lý ư được. Nhưng u quan lại lấy l hội này sát, bắt bực cơ khó nguyên thọ k đến đây cứu đám người tính mệnh kính trọng lý nguyên thọ có can đảm lịch phạt tuyệt đỉnh yêu vương đại khí phách ân b ọ vương sùng minh được cùng vi phân chấn truyền âm vương sùng minh nhân vương sùng minh lược vi phân thần trong lòng giật mình vì cái gì hắn biết rõ lý nguyên thọ cùng mình rằng co không xong cho dù có người nhịn không được người kia chắc chắn sẽ là chính mình cho nên hắn không rõ những người kia vì sao muốn lùi người phân tâm không cho phép vương sùng minh suy nghĩ nhiều Lý nguyên thọ thanh âm đ ạ m mạc đem nó kéo về thần chỉ gặp hắn quanh thân tử quang bốc hơi như mây trưng hà ú giống như phun r a vô tận tử khí sau một khắc quanh người hắn bao trùm lên màu xanh tím sen lẫn thần lực đó là tiên tiên phong lôi bảo thuật vết tích hai môn t u y ệ t học việt g a lý nguyên thọ đánh ra một đòn kinh thế vây một tiếng vương sùng minh lập tức bay rớt ra ngoài và nóng g n ánh thân thể bán ra vô số mảnh vàng vụn l i ê n t h a n h một khối không thể lay động kim thân giống như là như khí cầu bị đâm thủng dậy sóng khí thế trong nháy mắt tan mất hơn phân nửa người che giấu thực lực vương sùng minh phun ra một mụ máu tươi màu vàng vào hư không gian nan ngừng thân hình không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía lý nguyên thọ ngươi là một khối rất tốt đá mài đao chỉ tiếc ta không có thời gian sẽ cùng ngươi nối luyện lý nguyên thọ thanh â m mờ mịt cả người dung nhập hư không sau một khắc hắn giống như là trống rông xuất hiện tại vương sùng minh bên người dưới chân r ồ n g bay phượng múa huyền diệu đường vân xen lẫn phong lôi bảo thuật làm cho thân thể lại một lần nữa tăng cường quân q u ầ n phong lôi p h ụ thể thể phách cùng chân nguyên quý nhất dùng cái này thôi động bạch hổ liệt thiên ấn không còn là kinh người bạch hổ dị tượng giờ khắc này nắm đấm của hắm hóa thành một tôn mini bạch hổ không tốt vương sùng min sắc mặt biến đổi、lớn. loại này hóa mục nát thành thần kỳ thủ đoạn giống như là đem tuyệt đỉnh võ học áp xúc đến một chút ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng để hắn nhịp tim đột nhiên gốc tê cả ra đầu cái kia uy hiếp chí mạng giống như là tử vong bao phủ trong lòng bất động như núi vương sùng minh trong lòng g ầ m thét hắn đã tới không kịp n ẹ tránh chỉ có thể chọi cứng thế là vận dụng cả số ước cương quyền bên trong ít có phòng ngự chiêu thức cũng là hắn duy nhất có thể sử dụng một chiêu toàn thân khí huyết chân nguyên đều bị hắn thôi động đến cực hạ đồng dạng hội tụ đến cùng một chỗ để hắn thân thể càng thêm sáng c ó i trong nháy mắt hoa thành một tôn chân chính pho tượng màu vàng v a n g vọng đất trời. lý nguyên thọ c ự hơi cảm giác kinh ngạc nhưng rất nhanh chỉ thấy cái kia vàng ó n g ánh pho tượng như đồ sứ vỡ vụn giống như hiện hiện lít nha lít nhít vết dạng cuối cùng tầm vang nổ tung trở thành đầy trời mạnh vỡ không vương sùng minh phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét tại đầy trời màu vàng mạnh vụn bên trong triệt đề thân vẫn đạo tiêu kim quan biến mất những cái kia mạnh vàng vụn hóa thành đầy trời huyết lục cùng lúc đó lý nguyên thọ trước mắt b ả n g lóe lên một cái rồi biến mất bạch hổ liệt thiên ấn tiểu thành độ thuần t h ụ không không không không không không. sao lý nguyên thọ ánh mắt có chút lấp lóe g i n g thùng thỉnh tay h á o quẩn ấ n ra đem vương sùng minh huyết nhục h â n nguyên chi lực đều đặt vào trong lòng bàn tay cũng là giờ khác này hổ thoái kim cương vương sùng minh đ ấ m máu đem hết thệ thu hết vào mắt thế gia tôn g sư ma đạo tôn g sư lạnh n g ắ t không nói gì đứng chết trận tại chỗ phản p h ấ t làm bằng đá c h ư n g một trăm bốn mươi sáu gào vỡ s â n hà ti chủ đọc dung c h ư n một trăm bốn mươi sáu gào vỡ sơn hà ti chủ đọc dung vương lao chết không đây không phải là thật t r ấ n bắc vương làm sao có thể vẫn lạc tả hộ pháp muốn xung kích võ đạo kim đan thành t ự u cái kia vô thượng đại tông sư sao có thể có thể vẫn lạc nơi này thế ra tông sư ma đạo tông sư phát ra không cách nào tin kinh ngữ bọn hắn không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy vì hôm nay bọn hắn chuẩn bị lâu như vậy chuẩn bị nhiều như vậy cẳng có tôn giả ra mặt hộ giá hộ tống k i ể m chế tả huyền cái này vốn nên là vạn vô nhất thất tuyệt thế thể kiến Thánh giáo danh đem theo tả huy danh giáo đem Tu thực thế vi bực này, thực lực thế này, chỉ này, này, sau ợ đã Đại tới Tông gần Sư. s ngày hôm nay lý chỉ huy sứ đủ để vấn đỉnh bắt châu võ đạo đình p h ò n g thực chí danh quy đại tông sư d ư ớ i đệ nhất nhân khó trách hắn muốn mượn tử dực lang vương tay tiến thêm một bước thế nhưng là nơi xa đã thoát ra hơn mười dặm chém yêu tư cường giả cảm nhận được vương sùng minh v ẫ n lạc quay đầu trông về phía xa từng cái không cầm được nội tâm bành trướng rõ r giặc chỉ cảm thấy nhiệt huyết đều đang sôi trào nhưng nghĩ tới lý nguyên thọ sau đó phải đối mặt đám người lại như là bị rót một trậu nước lạnh t h n g viên tâm chìm vào đẽ cốc phản phất l ư n g đeo sơn nhạc có loại khó tả ngạt t h cảm giác hy vọng hắn có thể một trận chiến công thành tô huyền nói nhỏ trong lòng t h ầ m than không ai so với hắn rõ ràng hơn đại tông sư cường đại hắn theo ti chủ một năm có thừa biết do ti chủ tu vì sao mà thâm hậu dùng cái này so sánh có thể thấy được t ử dực lang vương cường đại dĩ vang hai vị đại tông sư q u y ế t đấu cũng không thi triển toàn lực càng giống là thường ngày luật bàn giữa lẫn nhau lẫn nhau uy hiếp lẫn nhau c h ấ n hiếp kiềm chế lẫn nhau mà thôi cho dù kiến thức đến lý nguyên thọ chấn sát vương sùng minh tuyệt đại phong thái t ô huyền vẫn không có lực lượng nói lý nguyên thọ có thể cùng tử dực lang vương một trận chiến đầu kia vạn yêu sơn chủ tu vi cũng không phải mới vào đại tông sư đơn giản như vậy nhưng việc đã đến nước này bọn hắn chỉ có thể đi xa không pháp tướng t r ợ cũng vô pháp k h u y ê n can đi mau lúc này xa xa thế ra tông sư cùng ma đạo tông sư rốt cục lấy lại tinh thần tất cả mọi người chỉ cảm thấy lạnh cả xuống lưng tê cả ra đầu một lát cũng không dám ở l â u thương hoàng thi t r i ể n ra diên phần mình khinh công tuyệt học muốn bỏ chạy lý nguyên thọ chỉ là nhìn thoáng qua hắn đứng nào nghễ hư không cũng không đ ổ i theo trong tay q u a n mang lấp lóe vạn yêu cùng hiền cái này được từ từ dực lang vương con trai độc nhất bảo cung tương đương với tiên thiên c ự c phẩm bảo khí phôi thô bây giờ kinh lịch hắn chân nguyên t h a n h é n sớm đã siêu việt lúc trước cơ hồ muốn triệt để cách ra thuộc về c ự c phẩm bảo khí uy lực ông theo lý nguyên thọ kéo động dây cung trong hư không phong vân quái động c u ộ n c u ộ n linh khí vào tới mắt trần có thể thấy hóa thành từng cây linh khí t h ầ n tiễn chỉ là mấy lần kéo động dây cung m ê n h mông trời cao liền bị sáng trói không gì sánh được linh tiễn quang mang bảo trùm không phương xa truyền đến c u n loạn lại tràn ngập không cam lòng tấm thét từng cây linh tiễn phá t o á i hư không mang theo thật g i i khí lãng màu trắng xuyên thủng những tông sư kia đầu lâu trong trước mắt hơn mười vị tông sư tựa như tinh thần vẫn lạc giống như từng đoàn từng đoàn tia sáng trói mắt thoáng qua ảm đạm dập tắt trực tiếp rơi xuống dưới hư không lúc này lý nguyên thọ dạo bước trời cao như xúc địa thành thốn giống như đổi đến vung tay lên liền đem tất cả mọi người thân thể phong nhập lòng bàn tay còn có chút thời gian lý nguyên thọ quay đầu bắt vọng ánh mắt trong bình tĩnh nổi lên chiến ý hắn ngay tại chỗ xếp bằng ở trong hư không nở rộ trói mắt hào quang màu tím như thần tiên lâm thế lạc yên chấn vỡ những tông sư kia thể phách t h ư n h ư kết giới trong tử quang trong nháy m sắc khí chân nguyên chỗ tràn ngập còn có một cặp vụn vặt bạo khí lý nguyên thọ niệm động ở giữa đem thu nhập ngân nguyện t i ề n giới sau đó chuyên tâm vận chuyển hôn nguyên huyền công trắng trận thôn vệ luyện hóa những tông sư này khí huyết cùng công lực những tông sư này là bắt châu mấy cái v õ đạo thế gia cùng u minh ma giáo đỉnh tiêm tinh nguyện từng cái đều có không tầm thường tu vi thấp nhất đều là tông sư trung kỳ mỗi người đều có thể để luyện ra gần như hai người bọn họ trăm năm công lực lại thêm một cái gần như muốn tu ra kim thân vương sùng minh lý nguyên thọ lòng có dự cảm dù là không có khả năng thời gian ngắn tiêu hóa cũng đem ngợn nhờ nguồn lực lượng này nâng cao một bước hắn sẽ lấy trạng thái mạnh nhất nên chiến tử dược lam vương bốn cơ hội tại vương sùng minh bọn người vẫn lạc trong n g á y mắt hoành sơn trên không cùng tả huyền rằng co vừa mới lại kinh lịch một trận c h é m giết cưỡng ép ngăn chặn tả huyền u minh tôn giả cảm nhận được luyện hồn trong cờ mười mấy đạo linh hồn chi lực gần như đồng thời tán loạn tại sao có thể như vậy u minh tôn giả sắc mặt biến đổi lớn nắm luyện hồn cờ tay khớp nối keo kẹt rung động hắn nghiến răng nghĩ lợi vốn là con nuôi màu đỏ tươi phun ra nuốt vào lấy sắc bén quan mang có vô cùng sắt ý tại tung hoành hữu hộ pháp huyền cơ xảy ra chuyện huyết ma mấy người xảy ra chuyện đã để hắn thánh giáo nguyên khí đại thường bây giờ tả hộ pháp bên kia cũng xảy ra chuyện liên quan tả hộ pháp vương sùng minh ở bên trong trọn vẹn vẫn lạc hơn mười vị tông sư còn có vương sùng minh cái này mắt thấy muốn súng kích đại tông sư đỉnh phong tông sư nhiều cường giả như vậy toàn bộ nga xuống đã không phải là thương nguyên khí mà là hủy căn cơ mặc dù trong giáo còn có mấy cái tông sư nhưng đối với u minh tôn giả mà nói những người kia chính là lật gấp mười lần cũng so ra kém hai cái hộ pháp một ngón tay hắn hiện tại cơ hồ cùng người cô đơn không có gì khác biệt ta thánh giáo mấy trăm năm căn cơ mấy trăm năm căn cơ a u minh tôn giả phát ra cựu l u lệ quỷ giống như gầm nhẹ tiếng giống dần dần phong đại đến cuối cùng đã là hống khiếu sơn lâm ầm ầm dưới chân mấy trăm đỉnh núi trong nháy mắt vỡ nát vẹn vẹn tiếng giống lại có gạo vỡ sơn hà chi uy lý nguyên thọ chém giết vương sùng minh đem nó dẫn đầu một cây tinh nhuệ toàn diện đối diện tả huyền cũng thu đến tô huyền đưa tin đầy mặt ngạc nhiên mặc dù hắn rất xem trọng lý nguyên thọ đối với lý nguyên thọ ô n lấy rất lớn kỳ vọng cảm thấy tương lai sẽ cho chính mình mang đến kinh hỷ nhưng cũng không nghĩ tới kinh hỷ tới đột nhiên như thế nhanh như vậy Về k h trước đây hắn còn hoài nghi lý nguyên thọ là ngẫu nhiên đạt được một loại nào đó ma công đi đến ma tu chi độ mới tăng lên nhanh như vậy lúc đó hắn tuy có hoài nghi nhưng cảm giác được khả năng cực lớn chỉ là bởi vì lý nguyên thọ làm việc đường đường lên chính, chính từ đầu đến cuối tại trạm yêu trừ ma tà h chém ủ vững tên lấy l yêu một m nên có c huyền ứ c trách. Cho nên, hắn cũng t r hắn không nên, đến cùng. Thậm chí vì đại cùng. nguyên bông tăng lên. Nhưng hôm nay lại nhìn, chí cụ, chỉ có Thậm thọ, thể tay tạ hôm h ám vì lại qua u ra lý y trong lòng m ở mịt hắn có thể khẳng định như thế tốc độ tăng lên tuyệt không phải ma công có thể thực hiện phàm là ư u minh ma giáo có mạnh như vậy ma công tăng lên có thể nhanh như vậy không kiêng nể gì như thế đều không đến mức làm cái kia cống ngầm c h u ộ t có thể trừ ma công còn có thể giải thích thế nào mà lấy tà huyền tầm mắt đều không thể đạt được kết quả bất quá đối với ta chém yêu tư tới nói tóm lại là chuyện tốt tại u n trên minh ặ t lộ ra cùng tử dược lang vương mang tới áp lực trước mặt tô huyền gió hêm dịu tiêu còn thiếu rất nhiều thậm chí chính là tăng thêm hắn cũng không đủ hắn thậm chí phân thân thiếu phương pháp khó mà làm đến cân bằng hai cái đối thủ nhưng bây giờ hắn thấy được phá cuộc hy vọng chương một n h ư thế nào kim đan chương một n h ư thế nào kim đan nhưng hắn đ ỗ n g nhiên tả huyền ý thức được không thích hợp hắn lại nhìn n g ọ c truyền tin giả n thu đến tô huyền một đầu khác đưa tin rõ ràng là lý nguyên thọ ý muốn khiêu chiến tử dực lam vương không thể tả huyền trong lòng chầm xuống vội vàng đưa tin lý nguyên thọ nhưng mà đầu này đưa tin tựa như là châu đất xuống biển bình thường cũng không đạt được bất kỳ đáp lại nào sắc mặt hắn hơi chầm xuống tau mày tu thành võ đạo kim đan người đã là nhân đạo đề phòng trong đó chính l ệ xa không phải tổng sư có khả năng phỏng đoán tạ h u y ề n hòa tốc đem đ ạ i tông sư là tính cùng thủ đoạn hết thể đưa tin cáo chi lý nguyên thọ còn lại cũng chỉ có thể dựa vào người chính mình hắn than nhẹ một tiếng hai đầu lông mày dâng lên một vòng thổi không song mây đen đại tông sư cùng tông sư nhìn như đều còn tại cảnh giới tiên h tiên có thể lẫn lộn làm một cái đại cảnh giới nhưng trên thực tế một bước kia chi kém giống như thiên địa khác biệt đại tông sư cảnh lại gọi võ đạo kim đan đứng hàng chân nguyên tông sư phía trên ngoại r a khổ luyện đại tông sư xưng là võ đạo kim thân đứng hàng khổ luyện tông sư phía trên tạ huyên ậ n o à o con đường đều s ánh mắt giật giật cuối cùng là trầm xuống tâm cho phong tiêu phát ra đưa tin hắn mặc kệ lý nguyên thọ có dự định gì chỉ lấy chính hắn làm bắt châu tổng ti ti chủ thân phận tới nói hắn không có khả năng thờ ơ nhất định phải nghĩ biện pháp nắm giữ thế cục dù là muốn vì này đánh đổi một số thứ nếu không vạn nhất lý nguyên thọ vẫn lạc con sói kia vương lại tàn phá bừa bãi nam bộ b ố n quận thậm chí đi vào hành sơn đối với tả huyền đối với nam bộ b ố n quận đối với toàn bộ bắc châu đều chính là một trận khó có thể tưởng tượng đại tai nạn bốn bắc châu tổng ti trấn yêu quan b ê n trên từ khi tả huyền xuôi nam phong tiêu liền đóng tại này hắn giống như lúc trước tả ti chủ giống như đứng ở trên cửa thành lầu thời khắc chú ý vạn yêu sơn độc tính trước đây con sói kia vương coi như an tĩnh nhưng hôm nay Hắn phong á giác t t được vạn、yêu、sơn bên yêu r ba đậu, p h á tiêu g á c được con động vương muốn n sói kia g u dị động lý y n vương、Sùng、minh, thọ túc tích chém phải xùm sợ sẽ là bị y ê ma phát hiện, chuyển về vạn yêu sơn. Hắn vạn sơn. n yêu về đ a giác chờ cùng c á kia khổ kéo chiến. Gió ti ngươi dài lang tử một trận một chút tiêu dực cực chủ, lần là vương này muốn nó. Phong phó h p sợ t g i á được lang vương d ị động không lâu liên tiếp thu đến ba đầu đưa tin trước hai đầu đến từ cộng sự nhiều năm giám sát tổng sứ tô huyền một đầu cuối cùng thì lại đến từ thi chủ tạ huyền cuối cùng vẫn là muốn đi đến một bước kia sao phong tiêu ánh mắt t i ế tĩnh phong khinh vân đạo y mắng nhìn lại cả c h ấ n yêu quan đen kịt nghiêm túc b ắ t châu đệ nhất hùng quan hoàn toàn như trước đây hùng hồn rộng rãi quan trung con dân a n cư lạc nghiệp ngay ngắn trật tự hồn nhiên không bị bên ngoài hỗn loạn ảnh hưởng đây hết thảy đều là bọn hắn cùng một chỗ thủ hộ đi ra phong t h i ể u tử vẫn là chúng ta đi thôi đúng vậy à chúng ta bộ xương g i à này mắt thấy đã không mấy năm v i ệ c tốt chẳng cuối cùng tiêu sái một chút chúng ta những lão g i à này có tại chỗ nào cần dùng đến c á c ngươi ra mặt mấy đạo thân ảnh vô thanh vô tức hiện lên ở trên đầu thành có tay chủ q à trượng tuổi già sức yếu truyền công các chủ có lời trước nữa công hơn các chủ còn có cố thủ chấn yêu cung nhân vật già cả. Bọn hắn từng từng cái đều là mặc ộ t kiệt, từng tung bắt tuyệt tông đời đại nhân hoành châu là sư. m dù ti chủ không có cho bọn hắn đưa tin nhưng bọn hắn cũng có riêng phần mình giao thiệp cùng tô huyền cùng nhau tôn g sư bên trong không thiếu vãn bối của bọn hắn người trẻ tuổi kia đang suy nghĩ gì chúng ta không hiểu mặc kệ hắn là xúc động cũng tốt là có lực lượng cũng được chúng ta cũng không thể ngồi nhìn đầu hắn đụng nam tưởng coi như muốn đụng cũng nên để cho chúng ta những lao bối này làm tấm gương không sai đây chính là cơ hội khó được hai trăm năm trước lão phu liền muốn cùng sói kia con non làm một trận làm sao nó bên trên có cái lao giả hôm nay vừa vặn t r i để tuyệt nó cái t a i hòa này mấy cái lao b ố i càng nói càng có khí thế hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang có chút phong thoáng hồn nhiên không giống như là muốn đi chịu chết ngược lại càng giống là thừa thắng sông lên dũng tướng sắc mặt hồng nhuận phân phớt hăng hái chư vị tiền bối hảo ý văn bối tâm lĩnh phong tiêu ánh mắt đ ả o qua mấy lao nhân trịnh trọng thi lễ nói bất quá người ta đều có chức trách chư vị chức trách là thủ hộ chân yêu quan chư vị có chân pháp mà ta chỉ là lẹ loi một mình nếu ta xảy ra chuyện chư vị vẫn có thể để hùng quan này vững như thành đồng nhưng nếu là chư vị xảy ra chuyện văn bối tự hỏi không cách nào lấy sức một mình giữ vững chân yêu quan cho nên hắn dừng một chút khe cười nói lần này hay là để văn bối tới đi nói đi hắn thu liêm giang tươi cười thần s ắ c nghiêm túc lần nữa không mình hành lễ văn bối về phía sau làm phiền c h ư vị giữ vững chấn yêu quan chân bổn hữu lực thanh âm còn tại trên đầu thành quanh quẩn mà phong tiêu thân ảnh đã như như gió mát hóa thành một sợi khói xanh biến mất không thấy gì nữa cái này mấy lao nhân ngưng mi nhìn về phía truyền công các chủ vị các chủ này tư lịch g i à nhất tuổi tác lớn nhất có hơn bốn trăm tám mươi tuổi đã triệt để đi vào tuổi già nhưng hắn đã từng lại là một vị gần như muốn ngưng kết võ đạo kim đan tuyệt đỉnh tông sư cho dù già yếu đến tận đây vẫn có không kém gì tông sư viên mãn thực lực thôi tùy hắn đi đi truyền công các chủ hai tay chủ c i trượng thở dài một tiếng nói phong tiểu tử nói rất có lý nhiệm vụ của chúng ta không phải ngăn chặn tử dực làm v ư ơ n g mà là thủ hộ trấn yêu quan thủ hộ quan trung mấy trăm vạn sinh dân ngay vậy mấy lao nhân tất cả đều im lặng nếu có lựa chọn bọn hắn càng muốn đi tại tiểu b ố i phía trước phát huy sau cùng nhiệt lượng thừa nhưng bọn hắn không được chọn vô luận là quan trung lê dân mạch tính hay là bắt châu tổng ty căng cơ đều không phải do bọn hắn tự tác chủ trương bọn hắn có khả năng làm chỉ có sừng sững tại thành này trên đầu đưa mắt nhìn phong tiêu đi xa vạn yêu sơn bên trong tử dực lang vương nhận được tin tức sau đã nhịn không được khi thế kinh người phóng lên tận trời chính là nó trong lúc vô tình bộ phát cố uy thế này làm cho tại phía xa chấn yêu quan phong tiêu có cảm giác dứt khoát quyết nhiên xông vào cái này vạn yêu sơn mạch lúc này tử dực lang vương vừa mới xông ra đậu phủ như là sao t r ổ i vạch phá bầu trời trùng thiên tử quang hướng nam xuống nhưng nó còn chưa xông ra trăm dặm phong tiêu thân ảnh hiện, hiện hiện vắt ngang ở tại ngay phía trước chỉ là một cái tông sư cũng dám ngăn cản bản vương tử dực lang vương lông mày dựng thẳng lên hai con mắt màu tím bên trong bán ra l ệ n h l e o h à n quang phong mỗ bất t ả i chuyên tới để thử một chút các hạ thủ đoạn phong tiêu đứng ngạo nghễ trời cao dáng người cao giáo trong tay nắm một thanh trường đao màu xanh vẻ mặt nghiêm túc ánh mắt lạnh lùng hắn biết mình cùng đại tông sư trinh lệnh tự biết không có bất kỳ cái gì phần thắng nhưng cho dù là chết cũng muốn để đầu này làm hại mấy trăm năm l á o yêu bỏ ra một chút đại giới tốt tốt tốt không hổ là chém yêu tư s n g cứng xem ra bản vương nhiều năm yên lặng ngược lại để nhĩ đẳng đều quên gốc vương ngày xưa bi danh hôm nay bản vương liền để ngươi xem một chút như thế nào kim đan t ử d ự c lang vương thanh â m lạnh lùng như hàn phong nó không muốn lãng phí thời gian l ờ i còn chưa dứt thời khắc đã ngang nhiên xuất thủ chỉ thấy nó hư không một nắm chỉ một thoáng phong vân b i ế n ảo lôi vân nhấp nô ngày xưa bị nó dùng để đối phó tả huyền lôi h ả i màu tím phi tốc thành hình khiếp người h u áp t ử thường khung chỗ sâu rủ xuống hóa thành vô biên lôi đ ỉ n h ẩm vang đập xuống chương một trăm bốn mươi tám thần thông chi thuật đấu c h u y ể n tinh di chương một trăm bốn mươi tám thần thông chi thuật đấu truyền tinh di từ rực lang vương là thượng cổ từ rực lang thần hậu đại làm thượng cổ yêu thần tại đương đại huyết mạch duy nhất thực lực tự nhiên không thể khinh thường nó đã sống hơn ngàn năm thành t ự u yêu đạo kim đan vượt qua 500 năm trăm n ă m tu vi đến nó trình độ như vậy đã không chỉ có cực hạn tại tự thân tu hành càng nhiều hơn chính là cảm nộ thiên địa khống chế thiên địa c h i lực giống như giờ phút này từ d ự c lang vương tiện tay một chiêu liền có ngàn vạn lôi đỉnh đập xuống thiên đ ị a đ ố n g nhiên làm đ ạ m mây đen dày đặc lôi long tu n g hành phản phất muốn hủy thiên diệt đ ị a vô t ậ n lôi quang đem phong tiêu bao khỏa trong đó đấu chuyển tinh di phong tiêu đã sớm chuẩn bị thậm chí sớm hơn ra chiêu Hắn m ộ trong tay kết t ấn, vận dụng i giả bi thiên chi ề u chuyển xuống đình địa đại cường cường dẫn vận dụng ra một môn đại thần thông. pháp, lực, ép ra ra r một t chốc lát quanh người hắn vô tận thanh quang bước lên hóa ra một mảnh mịt mở tinh không mấy viên ngôi sao màu xanh trong nháy mắt thành hình bay lên như là mấy vòng liệt g ư ơ n g dần dần rực r ỡ liệt xinh xinh đứng vững cái kia đ ầ y trời lôi quang ầm ầm vô số thiên lôi c u ộ n c u ộ n rơi xuống đánh vào ngôi sao màu xanh bên trên nhìn như hư hảo mini tinh thần chỉ là hơi rung nhẹ vậy mà hấp thụ những lôi đỉnh kia chi lực bắt hóa thành lực lượng của mình vô tận trong lôi quang thường viên tinh thần càng trói loa mắt dưới ánh sao phong tiêu cái chán gân xanh hẳn lên sắc mặt đỏ lên p h a m la lộ ở bên ngoài da thịt đều bày biện ra không bình thường màu đỏ xanh chuẩn bị gân mạch đô r a phảng phất muốn bị no bạo nhưng hắn cắn chặt hàm răng một tay kéo lên những tinh thần kia theo hắn dùng sức hướng lên nắm nâng phảng phất nâng lên một mảnh tinh không giống như mấy quả không ngừng phóng đại tinh thần hình thành một mảnh k ế t giới tựa như bóng loáng không gì sánh được khiến cho lôi đỉnh chi lực không cách nào tin tức manh môi đúng là làm đến những lôi đỉnh kia chi lực trở xuống bên vàng, vàng, vàng. dưới bốn phương tám hướng những lôi đ ỉ n h kia chi lực bị chuyển sang hoạt động bí mật tạo thành vô cùng t i n h khủng phá hư khiến cho trăm dặm đại địa trong nháy mắt đầy dây bờ bộn đây chính là thần thông uy lực cũng là triệu đình truyền cho trái huyền lại truyền cho phong tiêu át chủ bài thế gian võ học bí pháp vô số có thể để người ta vượt cấp mà chiến cũng không phải số ít nhưng có thể làm tông sư đi ngược dòng nước quyết đấu đại tông sư bí pháp có thể đếm được trên đầu ngón tay giữa hai bên trên lệnh quá lớn cho dù là u minh ma giáo danh xưng thiên địa vạn vật đều có thể thiếu đốt xôi trào huyết khí chân nguyên có thể bộc phát ra tuyệt đỉnh uy lực cấm kỵ chi thuật cũng chưa chắc có thể làm được một bước này nhưng đấu truyền tinh di làm được nó để phong tiêu chân chân nhất thiết ngăn cản được tử d ự c lang vương hạ xuống lôi đ ỉ n h thần phạt đấu truyền tinh di đại càn hai vị kia danh xương tinh quân lão cộng đồng liên thủ khai sáng môn thần thông kia chi thuật tử d ự c lang vương ánh mắt sáng chói như là hai ngọn đèn sáng chiếu sáng dạng dỡ làm vạn yêu sơn một đời yêu chủ nó mặc dù bị k h ố n tại vạn yêu sơn nhưng nhãn tuyến t r ả i rộng bắc châu cùng mặt khác các châu cũng có liên hệ tầm mắt tuyệt không phải tông sư có thể so sánh với rất không tệ thần thông so trong truyền thuyết càng thêm kinh người nó một chút liền nhận ra môn thần thông này lai lịch nhưng trên mặt như cũ treo cười lạnh nếu là bọn họ tự mình đến này bất kỳ một cái nào đều không phải bản vương có thể chống lại nhưng ngươi chỉ là một cái tông sư vọng t ư ờ n g bằng vào một môn thần thông ngăn cản bản vương còn xa xa không đủ lời con chưa dứt tử d ự c lang vương thét dài một tiếng hai tay mở rộng phảng phất muốn vây quanh hư không trên trời cao thử quang càng tăng lên mấy trăm dặm bầu trời bị nhuộn thành màu tím mây đen ô áp áp một mảnh bao trùm tại trên lôi hải giống như d i ệ t thế lôi tiếp càng nhiều lôi đình rủ xuống như từng cây thiên trụ nện xuống lại như tinh thần truy lạc ầm ầm ầm lóa mắt lôi quang liên miên bất t u y ệ t mỗi một đạo đều như là thùng nước thô thanh thế c ủ n c u ộ n chấn động khắp nơi dù là phong tiêu mượn dùng thần thông chi thuật vẫn là bước đi liên tục khó khăn hắn cưỡng ép chống lên vi hình tinh không giống như cũng không chịu nổi diễn hóa xuất bảy viên to bằng cái thất mini tinh thần mặc dù còn tại lớn mạnh nhưng quang mang lại ảm đạm không ít nhỏ bé tinh không chống lên cái giới xuất hiện lít nha lít nhít với dạng ngay cả hắn mang theo toàn bộ cỡ nhỏ tinh không đều bị a n h kích đến không ngừ lại ở trong hư không gạch ra hừng hực mạch mang thỉnh thoảng còn có lôi quang hồ quang điện xuyên thấu khe hở rơi vào trên người hắn cũng may phong tiêu người mặc ngân nguyện tiên bảo cái này so cực phẩm bảo khí càng thêm quý giá tiên y gì cho hắn gọn đi năm thành lực lượng kinh lịch hai tầng lực lượng suy yếu hắn cuối cùng có thể chống lại phá diệt rơi những cái kia lôi lực đây chính là đại tông sư thực lực chân thật sao phong tiêu bởi vì dốc hết toàn lực mà diện mục và mẹo t h ẩ m cười khổ lại rung động hắn tự hỏi đối với đại tông sư có chút hiểu rõ thật là đối diện bên trên mới biết chính mình dĩ vãng kiến thức vẫn còn có chút h t ngồi đại giếng bực này giơ tay nhấc chân điều động tiên địa tri lực thủ đoạn ở đâu là tông sư huyết n ụ c thân thể có thể chống lại đơn giản như là phạm nhân h ã n thiên trước đây hắn còn cố ý bằng vào môn thần thông này chống cự lại lấy chính mình vẫn lấy làm t i ê u ngạo đao thuật phản kích từ rực lang vương nhưng hôm nay hắn lại không ý nghĩ về cách thức này nơi đây lôi quang bất luận cái gì một đạo đều đủ để hủy đi một vị tông sư viên mãn mặc dù hắn có tới gần tông sư đình phong thực lực tu vi mặc dù hắn có tuyệt cường đao thuật cũng khó có thể phá vỡ cái tiêu minh mông lôi đình càng không nói đến công kích lôi hải đằng sau tử dực lang vương ngươi là hạ quyết tâm muốn cùng bản vương tốn hao tử dực lang vương lông mày cao chặt đấu chuyển tinh di môn thần thông này s á t thực vượt quá dự liệu của nó thần thông chi thuật quả nhiên không phải tầm thường để nó đều cảm thấy khó giải quyết mà phong tiêu kiên trì cũng làm cho nó không có khả năng lý giải phong muốn là bắt châu chém yêu tư phó t h chủ tự nhiên làm gương tốt phong tiêu ở trong hư không không ngừng bị đánh lui bối hình như tên đ i ê n bộ mặt của hắn cũng bởi vì kháng áp qua mạnh mà dữ tợn trên mặt gân xanh cơ hồ m u ố n nước vỡ ra thịt trên da đã chảy ra màu tươi nhưng hắn ánh mắt thanh minh cứng cỏi mà quá quyết hôm nay phong mộ cô nhiên không địch lại nhưng cũng cam làm đầy tớ là đồng liêu chém ngươi ra một phần lực không biết mùi vị tử dực lang vương kiên nhẫn hao hết nghiễm nhiên mang theo nổ khí chỉ là tông sư một mà tiếp khiêu khích uy nghiêm của nó làm nó động sát tâm nó động thân thể cao lớn giống như thiết thắp hành không một cái đại thủ lăng không đập xuống hùng hồn chân nguyên tàn phá bừa bãi từ chuẩn bị trên lợi chảo phun ra nuất vào mà ra hóa thành một cái c h e trời cự t r ư ờ n g trong nháy mắt dọc theo hơn trăm dặm rõ ràng là chân nguyên ngưng tụ vớt sói lại như thần minh giống như loé r a ánh kim loại h ư không tại chỗ bị xé nước xuất hiện to như vậy đen kịt một màu chân không cái kia sắc bén vô địch vớt sói cứ như vậy xuyên thủng hư không xuyên qua lôi hải hướng phía phong tiêu đỉnh đầu rơi xuống phong tiêu vô lực ngôn ngữ áp lực lớn lao lôi hải bao trùm để hắn không thể nào tránh né cho dù trong lòng rõ ràng một kích này không cách nào ngăn cản hắn cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì chống đỡ nợ lớn mấy lần ngôi sao màu xanh hướng cái kêu hoàn toàn kém xa phảng phất có thể che khuất bầu trời vớt sói nên đón chương một trăm bốn mươi chín bắc sông vạn yêu sơn chương một trăm bốn mươi chín bắc sông vạn yêu sơn ầm ầm nương theo lấy nổ vang dung trời đem phong tiêu bao khỏa ở bên trong trăm trượng tinh không liên đối cả người hắn đều như như đạn pháo bay tứ tung ra ngoài hừng hực thanh quang phá toái hư không vạch ra một đạo khí lãng màu xanh ngàn trượng lôi trì theo sát phía sau phảng phất khóa chặt phong tiêu không ngừng có lôi đ ỉ n h chi lực đập xuống nhưng đại bộ phận đều bị đấu chuyển tinh di chi thuật tháo bỏ xuống phong tiêu tiếp nhận lực lượng cực kỳ bẽ nhỏ ngược lại là dưới chân sơn hà phá diệt hơn trăm dặ hắn cũng bị thương không nhẹ cơ thể rốt cục nứt ra toàn thân kinh mạch lồi ra ngoài máu tươi chảy ngang ha ha ha ha phong tiêu khỏe miệng máu tươi chảy xuôi lại phát ra thảm liệt cười to hung danh hiện hách tử dược lang vương vạn yêu sân chủ không gì hơn cái này hắn còn tưởng rằng chính mình không chặn được một c h à o kia kết quả vậy mà ngăn trở vẹn vẹn thần thông diễn hóa tinh thần ảm đạm mấy phần cái này khiến hắn hào khí tỏa ra đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là vì chọc giận lang vương phong tiêu tự biết bực này bí thuật như là mai rủa chỉ có thể phòng thủ vô lực tiến công hắn lo lắng tử dược lang vương vòng qua h ắ n khăng khăng xuôi nam vậy hắn chuyến này coi như đi không như hắn lời nói hắn chuyến này chính là vì ngăn chặn vì tiêu hao tử d ự c lang vương cho lý nguyên thọ sáng tạo cơ hội ngươi đang chọc giận bản vương n h ư t o à n kéo dài thời gian tiêu hao bản vương rất tốt ngươi thành công tử d ự c lang vương thanh âm càng phát ra ấm lãnh tràn ngập nồng đậm lệ khí nó chưa bao giờ đem phong tiêu để vào mắt kiến thức đến đấu chuyển tinh di sau nó cũng hoàn toàn chính xác không muốn ở đây lãng phí thời gian không muốn giết con cựu nhân mượn cơ hội đào t ẩ u nhưng bây giờ phong tiêu triệt để chọc giận nó đã ngươi muốn lấy mệnh đổi mệnh vậy bản vương liền thành toàn ngươi để cho ngươi lời trước hắn đi chết bốn、so、g phong tiểu tử có nhiều thứ có thể ngăn cản láo lang kia hẳn là triều đình truyền xuống đỉnh tiêm bí pháp có lẽ là một môn thần thông nếu không không có khả năng gánh vác được một tôn đại tôn sư dù vậy có thể lấy tôn sư tri thân hoành kích tuyệt đỉnh yêu vương cũng đủ để t i ê u ngạo t h ấ n yêu đóng lại cảm thụ được vạn yêu sơn truyền đến động tĩnh mấy lao nhân ánh mắt sáng rực cảm xúc chập trùng chỉ cảm thấy nhiệt huyết đang sôi trào hận không thể tham dự trong đó cũng chiến một trận chiến cái kia tuyệt đại yêu vương lấy tôn g sư c h i thân cưỡng ép thôi động thần t h ô n g cố nhiên có thể cùng đại tôn g sư chống lại nhưng truyền công các chủ bùi ngùi thở dài hậu hoạn vô tận a trước đây hắn vẫn chỉ là hoài nghi bây giờ có thể xác định trong lòng không thích phản lo bởi vì hắn biết dù là phong tiêu có thể còn sống trở về nhiều năm tu vi tôn g sư c ă n cơ cũng đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát thần thống chính là tuyệt đỉnh đại tôn sư khai sáng pháp quyết cấp độ kia siêu việt võ học bí pháp há lại tôn sư có thể tiếp nhận lời vừa nói ra mấy lao nhân đều lâm vào trầm mặc hiển nhiên cũng biết hậu quả thật lâu đám người thở dài nói phong t i ể u tử không có đọa ta bắt châu tổng ti h u danh gánh chịu nội phó ti chủ phần trách nhiệm này chỉ hy vọng cái kia lý chỉ huy sứ có thể xứng đáng được phong t i ể u tử phần này bỏ ra lời này để truyền công các chủ nhĩ mày hắn ngưng mi nhìn về phía mấy cái lao đồng liêu trầm giọng nói lý chỉ huy sứ lần này đi cũng là vì cứu v ă n bốn quận b á c h tính cứu vô số đồng liêu tại nguyên an nói đến đây hắn dùng sức đem q u i trượng trên mặt đất trà trà nói bọn hắn đều là ta tổng ti kiêu ngạo cũng là vì lê dân mách tính không có phân chia cao thấp cũng không có ai xin lỗi ai hà lao hà huynh mặc quái là chúng ta thất n ô n chúng ta cũng không phải là trách ai cũng không phải muốn phân ai công lao cao thấp chỉ là hận không thể thay thế bọn tiểu bối này à mấy lao nhân cũng là không phải trách lý nguyên thọ bọn hắn đương nhiên biết do lý nguyên thọ vì sao xuôi nam cũng rõ ràng lấy lý nguyên thọ tình huống căn bản không cần xuôi nam nói cho cùng tất cả mọi người là vì bắt châu cùng lúc đó hoành sơn chỗ sâu cũng đang tiến hành đại chiến tịch liệt u minh ma giáo căn cơ hủy hoại chỉ trong chốc lát u minh tôn giả triệt để phát cuồng thế chặn đánh giết lý nguyên thọ tà h u y ề n tất nhiên là dốc sức ngăn chặn lúc này bọn hắn mặc dù đang quyết đấu nhưng cũng cảm nhận được vạn yêu sơn ba động ha ha ha ha lao lang kia động ưu minh tôn giả tiếng như lệ quỷ dữ tợn đáng sợ gầm nhẹ nói mặc dù ngươi có thể ngăn lại bản t ô n thì như thế nào lao lang kia rời núi đồng dạng có thể diệt ngươi bắt châu chém yêu tư tà h u y ề n trầm mặc không nói tâm tình của hắn cũng rất tồi tệ một năm nay hắn học tập tiêu ở trung không sai coi là phụ tá đắc lực bây giờ muốn tự tay chôn vùi cái này phụ tá đắc lực con đường phía trước thậm chí muốn đem nó chôn vùi tại vạn yêu sơn hắn lại nỡ lòng nào ngươi hay là chiếu cố chính ngươi đi tạ huyền sát cơ lộ ra mắt thấy hữu minh phân thần tế ra vô thượng sát thuật bốn đại tông sư xuất thủ uy c h ấ n b ắ t phương có hủy thiên diện địa chi uy cơ hồ toàn bộ bắc châu phạm vi tông sư tu vi trở lên tất cả đều có cảm giác vừa mới trở lại lâm hà quận thành tô huyền bọn người có cảm giác quận thành nơi nào đó cả nguyên kiếm tông cao thủ lý thương minh có cảm giác hà đông quận d i ả i bốn phía ý muốn ngăn chặn lý nguyên thọ yêu ma có cảm giác ở vào d ư ợ c vương cốc trên không ngay tại luyện hóa những cái tia tinh khí chân nguyên lý nguyên thọ đồng dạng có cảm giác ở vào rực vương có người ngăn cản tử dực lam vương c h â n yêu quan có người xuất thủ lý nguyên thọ rất nhanh nghĩ thông suốt trong đó căn nguyên không hề nghi ngờ nhất định là tô huyền bọn người đem tin tức chuyển cho ti chủ tạ huyền ti chủ bên kia lại liên hệ c h â n yêu quan bên kia l i ê n tính húng trước mắt mà nói chỉ có c h â n yêu quan còn có dư lực nhưng hắn rõ ràng c h â n yêu quan lưu thủ lực lượng tuyệt không đủ để đối phó tử dực lam vương ai lý nguyên thọ than nhẹ một tiếng như thế cách làm hơn phân nửa có triển vọng hắn suy tính nguyên nhân hắn không có cách nào trái lại chỉ trích hỗ trợ làm việc hồ đồ có thể cử động lần này hoàn toàn chính xác loạn kế hoạch của hắn hy vọng còn kịp lý nguyên thọ trong lòng hơi chầm xuống không cần nghĩ ngợi bay thẳng vạn yêu sân mạch trên đường luyện hóa những cái kia t i n h khí mặc dù sẽ chậm một chút nhưng cái này ngắn ngủi trình đốn hắn đã khôi phục trạng thái đ ỉ n h phong còn nữa nguyên bản tử dực lang vương trực tiếp chạy đến cũng không cần bao nhiêu thời gian bản thân hắn có thể luyện hóa liền có hạn cũng là không sợ trên đường điểm ấy tranh lệch mang tới một chút tổn thất hắn muốn đi vạn yêu sơn muốn cùng người liên thủ đối phó đại vương t r u n g quanh nhận nấc yêu ma phát giác lý nguyên thọ độc tĩnh trong lòng giật mình chúng yêu ma vội vàng hướng ba vị tông sư viên mãn đại yêu bờ báo kỳ thật không cần b rất nhanh liền làm ra ứng đối hắn là vương thượng muốn tự tay chém giết người tùy hắn đi đi tông sư đỉnh phong mặc dù có thể uy hiếp chúng ta nhưng đối với đại vương mà nói trong n g á y mắt liền có thể chém giết ba tôn tông sư viên mãn đại yêu đều là lang vương tâm phúc bọn chúng đều nói như vậy đến từ mặt k h á c các quận đại yêu tự nhiên không lời nào để nói toàn bộ đem khí tức c n nấp đến cực hạn tùy ý lý nguyên thọ bay qua trong hư không lý nguyên thọ nhàn nhạt l ư ớ t qua hắn cảm nhận được mấy c ố đại yêu khí t ứ c nhưng dưới mắt không có tâm tình quản chúng đó so với tử dực lang vương chỉ là vài đầu phổ thông tông sư đại yêu không đáng lo lắng dù là hắn không tại tô huyền bọn hắn cũng có thể ứng đối mà lý nguyên thọ chỉ là tiện tay cho tô huyền đưa tin sau đó liền toàn lực phi hành tốc độ kéo đến cực hạ hôm nay hắn muốn độc thân lên phía bắc tự mình đi sông vào một lần cái tia danh s ư n g đầm rồng hang h ổ vạn yêu sơn chương một trăm năm mươi yêu thần bí thuật m ú i tên phá hư không chương một trăm năm mươi yêu thần bí thuật m ú i tên phá hư không vạn yêu sơn vượt ngang nam bắc kéo dài gần v ạ n dặm như đại long ẩn nút lúc này tới gần vạn yêu sơn trung đoạn mênh n ô n g phía trên không dây núi nội dẫn từ rực lang vương tựa như lôi thần tại thế chấp trưởng trên trời rơi xuống thần phạt phối hợp kinh người yêu thuật uy năng cái thế hơn phân nửa bắc châu tông sư phía trên đều có cảm ứng vì đó tim đập nhanh trực diện từ d ự c lang vương phong tiêu có thể nghĩ nếu không có c ó đấu chuyển tinh di loại thần thông này chi thuật nếu không có loại thần thông này vốn là vì khắc chế thiên địa chi lực mà sáng tạo chỉ sợ hắn sớm đã vất lạc dù vậy phong tiêu vẫn là vô cùng thê thảm hắn giờ phút này phản phất như huyết h ồ lô từ đầu đến chân tất cả đều nhuộm máu dối tung tóc dài bị máu tơi dính vào nhau nhuộn thành màu đỏ như máu anh a anh a anh nương theo lấy tử dược lang vương một thức lại một thức sát chiêu rơi xuống phong tiêu chết lặng đến đỉnh lấy yếu đ ớt tinh quang miễn c ư ơ n g chống đỡ vết dạn dày đặc kết d ư ớ i một rơi lại rơi bị nện vào dãy núi đại địa giãn nước phảng phất sân băng lấy phong tiêu làm trung tâm hơn trăm dặm đại địa nước ra vô số khe ránh mà chính hắn càng là đỉnh lấy mấy viên đảm đạm tinh thần rơi vào danh đáy quanh thân hơn mười dặm đại địa hóa thành n g à n trượng vực sâu hắn đã ánh mắt tan rã ý thức rời rạc có thể chống đến giờ khắp này toàn bằng một cấu nghị lực toàn bằng cái kia bất khuất ngấm nen nếu là ngày trước bản vương cũng kính ngươi là cái nhân vật lãnh nhìn xem phong tiêu cũng theo đó động dùng chỉ tiếc nguyên g à n vạn lần không nên không nên ngăn cản bản vương nó không thể nào hiểu được phong tiêu loại này muốn chết hành vi không hiểu có ý nghĩa gì nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi tâm ý của nó hôm nay nó chính là bỏ lỡ lý nguyên thọ cũng muốn chém dụng cái này có can đảm ngăn cản nó đường đi ra hỏa、Ấm、ẩm ẩm h ư không một tiếng sấm nổ đầy trời lôi đ ỉ n h quần quận mà đến rơi vào từ d ự c lang vương t r u n g quanh chỉ thấy nó đứng ngạo nghễ hư không tựa như thân minh ngàn vạn lôi long vờn quanh q u a n thân đưa nó thân hình to lớn phụ trợ càng thêm vĩ n ạ n nương theo lấy nó hai tay rung động kết xuất huyền diệu phức tạp phát ấn vô tận thần lực theo nó thể nội bắn ra thuận kinh mạch quần quận như sóng lớn tràn vào trong lòng bàn tay phát ấn t r u n g quanh lôi đ ỉ n h chi lực cũng theo đó mà động dung nhập trong đó hủy thiên diệt địa khí tức tràn ngập ra từ d ự c lang vương đỉnh đầu dần dần hiện ra một tòa chín tầng lôi điện cự tháp tuy chỉ là hình thức ban đầu nhưng ở xuất hiện trong nháy mắt thiên địa đều hóa thành màu tím vô tận linh k h í chen c h ú c mà đến cự tháp từ hư hóa thực phản phất thần linh của mình lại như sơn nhạc nguy nga tản mát ra b ằ n bạc mê nông mê nông nặng nghề khí t ư vẹn vẹn khí tức dập dờn ra gợn sóng liền làm hư không vì đó phá thoái sơn hà vì đó thay đổi xu thế đây là gần như cải thiên hoán địa lực lượng cũng là từ d ự c lang vương trên tu hành ngàn năm huyết mạch truyền thừa bí thuật phát này không phải t h ầ n thông hơn hẳn t h ầ n thông cựu trọng lôi tháp sơ thành đấu chuyển tinh di diễn hóa tinh thần quang huy đã triệt để ẩ m đạo trên kết giới vết dạng c à n g rõ ràng nệ g h tình nguyên là cho đến tận này duy nhất dám chính diện khiêu chiến bản vương lại có thể kháng trụ bản vương nhiều thủ đoạn như vậy phấn thượng bản vương lấy huyết mạch truyền thừa bí thuật đưa ngươi cuối cùng đoạt đường như vậy cũng coi như đối với được ngươi thân này nông đ cũng đủ làm cho ngươi mỉm cười cựu tuyển tử dực lang vương thanh âm lạnh lùng vang vọng bát phương dùng tay pháp lớn càng lúc càng nhanh cơ hồ hóa thành tàn ảnh cựu trọng lôi tháp chung quanh lôi đỉnh chi lực thiên địa linh khí x e n lẫn như vòi rồng trong vòng xoáy cự tháp từng bước l ư n g thực nhìn như chậm chạp kỳ thực mỗi phút mỗi giây đều tại hội tụ kinh người ưu thế cô uy áp này bao phủ bát hoang tất cả có thể cảm nhận được nơi đây khí tức cường giả đều có thể cảm thấy môn bí thuật này đáng sợ kết thúc trận yêu đóng lại phù vân sơn bên trên hoành sơn trên không thủ hộ quan trung lao nhân tô huyền các loại sống sót sau tai nạn t ô n g sư thậm chí tả huyền vị đại t n g sư này không hẹn mà cùng trong lòng thở dài phong tiêu ngăn cản được t ử dực lang vương hồi lâu nhưng nhân lực cuối cùng khó mà n g ư ờ tiên t ô n g sư cuối cùng khó địch nội võ đạo kim đan vô luận bọn hắn lại thế nào không cam l ò n g lại thế nào không đành l ò n g đều không thể cải biến như thế u i thế bên d ư ớ i phong tiêu máu n h u ộ m vạn yêu sơn kết cục chỉ là ai cũng không có cảm ứ n g được một cỗ khí tức kinh người cơ hồ là mạnh mẽ đâm tới tranh đoạt từng dây xâm nhập vạn yêu sơn có lẽ cho dù là bọn họ cảm thụ được cũng không thấy đến có thể thay đổi cái gì nhưng lý nguyên thọ không nghĩ như vậy chuẩn xác mà nói hắn căn bản không có tâm tư suy nghĩ nhiều còn kịp lý nguyên thọ nhìn cái tia tre khuất bầu trời tựa như hành o không núi lớn cựu trọng lối tháp hai con ngươi tinh quang nổ b ắ n ra chân hắn dâm du long đạp thiên bước tốc độ phát huy đến c ự c h ạ n hư không dập dởn hiện hiện với rách lý nguyên thọ cực tốc lao v ù n v ụ t cơ hồ muốn đụng nát hư không dưới chân sơn hà thay đổi trong nháy mắt hắn cách vạn yêu sơn trung đoạn còn có mấy trăm dặm nhưng hắn đã đợi không kịp trong tay hiện hiện vạn yêu cúng tử dương mũi tên tấm này được từ từ dực lang vương dòng dõi cơ hộ nhưng so sánh tiên tiên ti một cây tử dương mũi tên im ắng dựng vào dây c u n g tùy theo t ụ lực t r u n g quanh linh khí bạo động bị hắn cương ép thu lấy mà đến mắt trần có thể thấy con mang tràn ngập ngay ngắn mũi tên mở lý nguyên thọ tóc dài l n vũ tiếng như h ồ n g lôi trong tay mũi tên theo âm thanh phá không mà đi tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi chân chính xuyên thủng hư không vạch ra lóa mắt khí lãng ầm ầm trường tiên phá không tựa như kinh lôi dài mấy trăm dặm không trước mắt là tới đánh vào cái kia cựu trọng lôi tháp phía trên trong chốc lát tựa như lưu tinh đụng vào hùng hồn sân nhạc kinh khủ khí lãng quét sạch bắc phương t ử d ự c lang vương chung quanh năm trăm dặm hư không đều bị tác động đến sơn nhạc cự tháp bị cự lực này khiêu động chấn động dữ dội một chút liên đối t ử d ự c lang vương thân thể cũng nhỏ không thể thấy lung lay hơn t ử d ự c lang vương con mắt màu tím giận dựng thẳng n ó n g nhìn tây nam một t i ế n này uy lực làm hắn động dung có thể dung chuyển nó môn này tuyệt đỉnh b ỹ thuật dù chưa đánh gây nó kết ấ n cũng không thể thương nó mảy may nhưng cũng ảnh hưởng đến kết ấ n tốc độ khiến cho lôi tháp suýt nữa bất ổn bị nó thu lấy mà đến thiên địa linh khí cùng lôi đình chi lực đều nổ tan không ít trọng yếu nhất chính là trên mũi tên này có nó hơi thở vô cùng quen thuộc là ngươi t ử dựng lang vương thất thố tức giận bạo quát là ngươi giết con ta tu hành đến nó tình cảnh như vậy đạo tâm vững chắc vạn yêu sơn sụp ở trước đều có thể mặt không đ ổ i sắc nhưng bây giờ nó đối mặt lại là k i ự u nhân giết con cái kia giết nó duy nhất dòng dõi còn cần nó ban cho dòng dõi thần binh trái lại đối phó nó ra hỏa đừng nói nó là đại tông sư liền xem như trong truyền thuyết thánh giả cũng không thể thờ ơ vê anh vê anh đáp lại nó là từng cây cực điểm sáng trói tiến quang lý nguyên thọ đạp không mà đến trong tay một tiễn lại một tiễn từ tổng ty hối đ á i mười tri tiên t i ê n thượng phẩm báo khí tử dương mũi tên trước mắt bị hắn đều s ạ quang mười đạo l ó a mắt tiên mang một đạo tiếp một đạo giống như cái k i a màu tím trường long lại như từng viên lưu tinh hội tụ thành thập tinh liên tiếp t r ù n g t r ù n g điệp điệp vạch phá bầu trời hung hăng đánh vào cựu trọng l ô i tháp bên trên t r ứ n g mắt tử quang bắn ra hùng hồn như sơn nhạc cựu trọng l ô i tháp bị lần lượt dung chuyển cuối cùng là đánh gậy đã ngươi muốn đưa chết bản vương hôm nay trước hết chém ngươi là còn ta để mạng t ử d ự c lang vương lộ h u n g quang hai tay quét ngang mà ra ngưng kết đến một nửa cựu trọng lối tháp nửa hư nửa thực nhưng uy năng vẫn như cũ không tầm thường tại nó hai tay thôi thúc g ớ i thượng như thôi động nhật n g u y ệ t giống như có thể nghiền nát hư không không thể địch nổi cái thế vi năng đụng nát từng đạo thiết quang bằng tốc độ kinh người vọt tới lý nguyên thọ chương một trăm năm mươi mốt bảo thuật đều xuất hiện lực chiến yêu chủ chương một trăm năm mươi mốt bảo thuật đều xuất hiện lực chiến yêu chủ trong c h ư ớ c mắt mấy trăm dặm trước mắt là tới lý nguyên thọ bắn ra thứ mười m ũ i tên lúc khoảng cách từ dực lang vương đã không đủ trăm dặm từ dực lang vương động tác càng nhanh hai tay quét ngang cựu trọng lôi tháp như đẩy nhật nguyện tiến lên đón từng đạo thiết quang đi ngược dòng nước tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi lý nguyên thọ sắc mặt nghiêm túc không g i n h bận tâm phong tiêu cái k i a quần c u ộ n mà đến sơn nhạc cự tháp cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm trước n à y chưa từng có hắn muốn lấy thân pháp tranh né lại phát hiện đã bị khóa chặt cự tháp kia ẩn chứa lực các bách làm hắn chung quanh hư không ngưng trệ dường như vũ bùn căn bản là không có cách tranh né đây chính là đại tông sư thực lực sao lý nguyên thọ ánh mắt rực r ỡ liệt tinh khí thần càng phát ra tan vọt hắn chiến y đã bước lên đến đỉnh điểm không có chút nào chủ quan nếu không thể nào tranh né vậy liền chính diện chống lại bang côn ô ra khỏi vỏ kiếm khí bắn tứ tung cái này nhất tiện tay cũng là mạnh nhất tiên thiên bảo khí lần đầu triển lộ phong mang Thiên tiên h p đây là ô i thuật. Thiên h tiên lý nguyên thọ tu luyện võ đạo đến nay gặp phải mạnh nhất đối thủ cho hắn cảm giác áp bách cũng hơn xa bất luận kẻ nào hôn nguyên đạo thể chiếu sáng giả dỡ tử quang bốc hơi phối hợp phong lôi bảo thuật tháng qua bình thường tông sư viên mãn gấp mười lần có thừa minh ngông c h â n nguyên cùng cường hoành thể phách b ộ c phát ra viễn siêu cảnh giới tông sư lực lượng nếu là mới vào đại tông sư đối thủ lý nguyên thọ chỉ bằng tu vi thể phách cùng phong lôi bảo thuật liền dám cùng thứ nhất so sánh khả tử dực lang vương không phải phổ thông đại tông sư đây là một tôn trải qua hai lần lôi kiếp ngàn năm lào yêu đại tông sư bên trong người nổi bật phóng nhãn thiên hạ cũng có thể xưng ơ vương tồn tại lý nguyên thọ không dám kinh thường trong giây lát chiến lược kéo lên đến đỉnh điểm sau tay hắn nắm côn ô thi triển ra tiên thiên kim ô bảo thuật từng đạo sáng trói đa mang ẩn chứa th Hóa thành vô đ ị mang, mang chỉ đao a m là làm nó không ngừng rung động tốc độ giảm xuống uy áp bàng bạc còn lại cho bản vương chết từ rực lang vương diện mục dữ tợn thét dài như kinh lôi thanh chấn khắp nơi cựu nhân giết con phía trước nó thình lình cũng vận dụng toàn lực diễn hóa xuất cựu trọng l ô i tháp khí thế càng hơn trước đó tại nó toàn lực b ộ c phát bên dưới cựu trọng l ô i tháp không chỉ có nặng như sơn hà núi lớn trước đây bị đánh gây bí pháp lại bị tử d ự c lang vương nối liền m ê n mông vô địch thần lực từ yêu đan dâng lên mà ra hóa thành quần quận dòng lũ đan sen h ừ n g hực như liệt hỏa thiên địa chi lực đơn giản như là chống cự tiên h uy bang bang lý nguyên thọ không nói trường đao hướng lên trời đao mang tung hành chỉ là lẫn nhau tu vi t r a n lệch quá lớn thịnh nộ vạn yêu sân chủ không thể ngăn cản lý nguyên thọ dưới chân hư không từng khúc pháoá nhưng hắn chiến ý càng cao lang vương tuy mạnh thu vi t r ê n lệch mặc dù cách xa có thể chỉ cần không cách nào miệng sát hắn không có khả năng hoàn toàn nghiền ép vậy hắn cuối cùng rồi sẽ cùng một trận chiến đến cùng đem lịch phạt động tinh này không thích hợp chấn yêu quan trên đầu thành. Mấy cái đục con người, cực lực thành. hai nhìn Mấy quan trên trừng lớn ngầu người, yêu đầu lao ra xa đối vừa ạ n sơn phương hướng. yêu v rồi bọn hắn rõ ràng cảm ứng được t ừ dực lang vương b ộ c phát ra trí cường s á t chiêu phong tiêu tất nhiên thập tử vô sinh nhưng bây giờ ba động lại vẫn đang kéo dài càng diễn càng liệt càng hơn trước đó cố khí tức này thẳng bức đại tôn g sư thậm chí đã c o võ đạo kìm đan chi uy cũng không phải phong t i ể u tử một vị d á người n g khôi ngô khuôn mặt đỏ lên râu quai nón lao nhân ánh mắt sáng lời ngạc nhiên nói nhỏ vậy sẽ là ai một vị lao nhân khác vô ý thức hỏi lại nhưng rất nhanh cũng đi theo kinh hô chờ chút chẳng lẽ cái tia lý chỉ huy sứ c h ừ hắn ta bác châu chỉ sợ cũng không có cái thứ hai có thực lực thế này dâu quay nón lao nhân rất giật mình trong lòng không dám tin nhưng lại cảm thấy mình sẽ không đoán sai khó trách tô ra tiểu t ử nói ý hắn muốn khiêu chiến đầu kia cái t h ê yêu vương nguyên lai、like、là có như vậy ủy vào mấy lao nhân đồng dạng không có khả năng tin tưởng lại không thể không tin xem ra trận chiến này chưa chắc là chúng ta thua vừa rồi hà lao còn nói thực sự không được chúng ta cũng đi trợ chiến coi như không địch lại cũng muốn cắn xuống hắn một miếng thịt bây giờ xem ra sợ là không cần thế thì cũng chưa chắc cho dù lý chỉ huy sứ thực lực bất p h ẳ m thiên tư không tầm thường mà dù sao tu vi khác nhau một trời một vực mấy người vừa mừng vừa sợ nhưng vẫn tồn sầu lo cái kia cố đột nhiên xuất hiện lực lượng mặc dù không kém nhưng so với vạn yêu sơn đại yêu kia hay là kém không ít truyền công các chủ hà lão ngưng mi nhìn chăm chú suy nghĩ xoay nhanh tại cái khác mấy người giữa lúc trò chuyện hắn đã có chỗ quyết định trầm giọng nói chư vị theo lão phu đi một lần hà lao muốn xuất quan mấy lao nhân nhữ mày hỏi cử động lần này phải chăng có đội t i chủ phân phó bọn hắn tự nhiên là không sợ chiến cũng sẽ không sợ chết nhưng bọn hắn sợ sệt bởi vì bọn họ sai lầm dẫn đến chấn yêu quan bị hủy nơi này chính là tổng ti chỗ là ngàn vạn chém yêu làm trụ cột tinh thần cùng gia quyến kết cục thái tổ từng nói tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận truyền công các chủ thanh em chấm thấp lại âm vang hữu lực chư vị đều có thể ngẫm lại nếu như lý chỉ huy s ứ không địch lại chúng ta lại có thể kéo bao lâu đám người không nói gì lông mày càng nhăn càng chặt trước đây bị tử dực lang vương động tính cho loạn tâm thần không dành quan tâm chuyện khác bây giờ suy nghĩ kỹ một chút mấy người phía sau đều đã mồ hôi lạnh chảy dòng chúng ta đều bị lang yêu kia nắm mũi dẫn đi phong tiểu tử bây giờ sống chết không rõ nếu là lý chỉ huy sứ ra lại sự t ì n h mà sói kia vương không ngại chỉ sợ sẽ thuận thế xuôi nam đối phó ti chủ như bị nó cùng u minh tôn giả liên thủ ti chủ nguy rồi coi như nó không xuôi nam trái lại công ta c h ấ n yêu quan lời nói chúng ta tối đa cũng chỉ có thể kéo dài chút thời gian có thể ti chủ còn bị u minh tôn giả k i ể m chế không cách nào thoát thân không có khả năng có dư lực h ồ i viên mấy lao nhân càng nghĩ càng là kinh hãi không có khả năng bị từng cái đánh tan nhất định phải nhanh viện trợ lý chỉ huy sứ mấy người sợ hai kêu lấy không cần truyền công các chủ nhiều lời một cái tiếp một cái phóng lên t ậ n trời dồn đủ toàn lực phóng tới vạn yêu sơn truyền công các chủ cũng theo sát phía sau hắn thậm chí đều không có thời gian để ý tới ngân n g u y ệ t tiên trong nhẫn không ngừng chấn động ngọc truyền tin giảng chương một trăm năm mươi hai thánh đạo trùng tu chương một trăm năm mươi hai thánh đạo trùng tu vạn yêu sơn tình huống có biến tất nhiên là lý chỉ huy sứ chạy tới còn xin chư vị tiến đến tương trợ hoành sơn trên không tả huyền ngồi xếp bằng hư không quần áo trên người như vài rách hắn cùng u minh lại kinh lịch một trận chiến lẫn nhau đều chỗ hao tổn quá lớn hai người đều bị thương dù vậy hắn cũng không có coi nhẹ vạn yêu sơn động tĩnh trước tiên cho trấn yêu quan lao bối đưa tin trong khoảng thời gian ngắn t r ư ớ c chém vương sùng minh lại có thể địch nổi đại tông sư ngươi đến tột u cùng lại như thế nào làm được tả huyền n ó n g nhìn vạn yêu sơn phương hướng trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng nếu nói trước đó vương sùng minh vẫn lạc làm hắn động d u n g cái kia giờ phút này chính là kinh hãi trấn kinh đến tột đỉnh việc này quá mức huyền bí đơn giản không đúng lẽ thường chẳng lẽ lại bỗng nhiên tả huyền nhớ tới từng tại hoàng cung tàng thư cách nhìn thấy một thì giã sử bí văn đại tông sư phía trên là đệ thất cảnh một bước kia bắt đầu là là thánh đạo chuẩn xác mà nói cả tam cảnh cùng xưng là thánh đạo lĩnh vực nghe đồn chỉ cần đặt chân thánh đạo lĩnh vực liền có thể đặt chân trường sinh lĩnh vực thậm chí không chết lĩnh vực vậy thì bị văn bên trên ghi chép có nâng lên thời cổ thánh giả linh hồn có diệt không thiếu có tu vi thông tin ê h ạ n g người nghiên cứu ra kinh tế h k ỳ thuật từ đó chuyển thế trùng tu loại này như là thái cổ phượng hoàng nhất bản trùng sinh cái thế cường giả đều có một cái đặc thù đó chính là tu hành cực nhanh so ma tu đều muốn nhanh cái gì căn cơ bất ổn cái gì ma luyện đạo tâm rèn luyện võ học bốn mọi việc như thế k h ô n nhiều võ giả vấn đề tại loại này cường giả trên thân hoàn toàn không tồn tại đối với loại người này mà nói chỉ cần một cái đặc biệt thời cơ liền có thể đi ngược dòng nước một bước lên mây tu hành vại như ăn cơm uống nước giống như đơn giản các loại võ học chạm vào tất h thông căn bản không tồn tại bình cảnh có thể nói tả huyền hoài nghi lý nguyên thọ chính là loại người này nếu là như vậy hôm nay cuộc tỷ tí, tí này lão lang kia chỉ sợ sẽ không nhẹ nhõm lý nguyên thọ nếu có thể đem nó chém g i ế t không hề nghi ngờ cơ hồ có thể khẳng định suy đoán này đến lúc đó tả huyền nghĩ t h ầ m chính mình cần phải đến liên lạc một chút trong triệu lao c ộ đồng làm trên vừa nghĩ biện pháp lung lạc lấy lý nguyên thọ à bả tôn biết ngơi phái người tiến đến chịu chết cho tiểu quỷ kia tranh thủ đ ả o m ệ n h cơ hội hiện tại xem ra ngươi sợ là phải thất vọng đi u minh tôn giả kinh lịch một trận k ị chiến c h ở vào trong nổi giận cảm xúc đã tỉnh táo lại chuyện cho tới bây giờ hắn đã tiếp nhận thủ hạ diệt hết t i n dữ sở dĩ có thể nhanh như vậy tiếp nhận không chỉ là hắn đầy đủ máu lạnh tâm tính đủ hung ác cũng bởi vì hắn thấy được hy vọng khoe miệng của hắn câu lên cười lạnh nhìn xem tả huyền thâm trầm nói vốn cho là hắn là cái nhân vật không nghĩ tới là cùng các ngươi những này ưng k h u ể n một dạng ngu xuẩn biết rõ rời đi bắc châu tiềm tu chút thời gian, liền có thể trưởng thành là chống trời chi trụ hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn chịu chết cứ việc vạn yêu sơn động tĩnh cho thấy lý nguyên thọ tại tử dực lang vương trước mặt có lực lượng chống lại nhưng u minh tôn giả không cảm thấy lý nguyên thọ có thể còn sống sót không ai so với hắn rõ ràng hơn tông sư cùng võ đạo kim đan ở giữa t r ê n lệnh chớ đừng nói chi là tử dực lang vương hay là vượt qua hai lần lôi k i ế p ngàn năm lao yêu phóng nhãn bắt t r â u chỉ có hắn cùng tạ huyền có thể cùng nó cùng nhau về phần c h á n giết u minh tôn giả chưa bao giờ nghĩ tới giống như bậc này người mang yêu thần huyết mạch ngàn năm lao yêu mặc dù bị vạn yêu hoàng tộc vứt bỏ như g i r á c cũng không phải ai cũng có thể d vạn yêu sơn nội tình cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy bằng không thì cũng sẽ không trở thành đại cản họa lớn trong lòng tại bắc châu dương a i nhiều năm như vậy t ạ huyền nghe u minh tôn giả kêu gạo nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói thì tính sao người u minh ma giáo căn cơ vì hết u minh tôn giả sắc mặt cứng đờ hắn sớm muộn sẽ cho ta thành giáo đệ tử c h n cùng hắn diệt ngươi u minh ma giáo dễ t ạ huyền thần sắc bình tĩnh ngươi đến sống thêm mấy trăm năm mới có thể một lần nữa bồi dưỡng được những người này tả huyền thần sắc bình tĩnh ngươi đ n s ố n h ê m mấy t r ă năm mới có thể một lần nữa bồi dưỡng được những n g ư ờ này tả huyền quét sạch b ắ t phương u minh tôn giả đạp phá trời cao như cái thế ma thần hung thần ác sát phía sau dâng lên một tôn cái thế ma ảnh người tốt nhất nói được thì làm được tạ huyền sướng cười một tiếng vòng quanh kiếm hải màu vàng cùng chống đỡ hôm nay nhất định là b ắ t châu mấy trăm năm qua nhất không bình tĩnh một ngày nam bộ hành o sơn có hai tôn đại tông sư quyết đấu to lớn thanh thế quát tháo phong lôi p h ả n phất muốn đánh chìm toàn bộ hành o sơn phía đông bắc vạn yêu sân mạch cũng là như vậy hai cố hủy thiên diện địa khí cơ bao phủ hơn phân nửa bắc châu phàm la luyện tạm cảnh trở lên tiếp xúc đến nguyên khí vó giả tất cả đều cảm thấy tim đập nhanh cảm thấy sợ hãi dù là phần lớn người không biết giờ phút này chính phát sinh hai trận liên quan đến bắc châu mấy vạn vạn bách tính sinh tử tồn vòng chiến đấu từ nơi sâu xa cũng cảm thụ được có bất hảo sự tính phát sinh ầm ầm vạn yêu sơn trung đoạn kinh lôi quần quận sơn hà pha toái từ d ự c lang vương hồn nhiên quên mất đây là l ã n h địa của nó trong lòng chỉ có cái kêu cựu hận n g ặ t trời tất cả hận ý đều hóa thành kinh đảo hải lãng đang tức giận ngàn năm l a o yêu trước mặt lý nguyên thọ có chút cố hết sức cái chán mồ hôi đầm địa hắn không giống g i tiêu có thần thông chi thuật trèo trống toàn bằng chính mình một thân tu vi là thật khó mà địch nội võ đạo kim đan cảm ng trước ạ i tử t dực lang vương trước mặt, lý nguyên Thọ Lý là Nguyên căn bản khi ô n mượn dùng g có cách h t ê n sung, cũng không địa chi lực bổ tới h nhờ địch ể con vào đó đối địch còn tốt đã tốt s m Tâm hắn chìm chuẩn c hắn như h bị. sát, ế n dâng ý dân cao. Trước khi tới khi đây lý nguyên thọ tại hà đông chém giết vương sùng minh cùng rất nhiều võ đạo thế gia u minh ma giáo tông sư những cao thủ kia khí huyết cùng công lực là một bút không ít năng lượng dự trữ nguồn lực lượng này hắn không có thời gian đi luyện hóa nhưng giờ phút này lại có thể làm làm dự trữ trực tiếp đem điều động rót vào trong võ học như vậy không chỉ có thể tiết kiệm tự thân lực lượng còn có thể lợi dụng nguồn lực lượng này tiêu hao từ d ư c lang vương xa so với điều động thiên địa linh khí muốn dễ dàng chỉ là to lớn t r ê n lệch cảnh giới hay là để lý nguyên thọ từ đầu đến cuối rơi vào hạ phòng thân hình khó mà cố định bị buộc không ngừng lùi lại chiếu s u thế này xu ố n g dưới. coi như trong cơ thể hắn chân nguyên đầy đủ hùng hậu thể phách đủ cường hành dự trữ lực lượng đủ cũng khó có thể cải biến bị tử d ự c lang vương từ vạn yêu sơn trung đoạn đánh tới nam đoàn thậm chí đánh ra bắc châu địa vực đánh tới cản châu đi s u thế hết lần này tới lần khác tử d ư c lang vương không chế chính là lôi đình chi lực tại loại này chí cương trí dương bá đạo lực lượng vô địch trước mặt dù có luyện hồn cờ cái này sắc khí cũng khó có thể phát huy được tác dụng lý nguyên thọ t h ầ m than hắn đối với lá bài tẩy này ôm lấy không nhỏ kỳ vọng nếu như tử dực lang vương cho thấy thực lực cùng lúc trước nhìn thấy như vậy một dạng vậy hắn có hoàn toàn chắc chắn có thể xuất kỳ bất ý trọng thương đối phương nhưng hôm nay tử dực lang vương rõ ràng so với lần trước cùng tả huyền quyết đấu bộc u phát thực lực càng mạnh lúc trước bọn hắn là tại lẫn nhau ngăn được cùng luận bàn không sai bị ệ lắm mà lý nguyên thọ là cùng tử dực lang vương tiến hành sinh tử chiến đấu bất quá hắn vẫn có lực lượng quyết đấu tử dực lang vương dạng này cường giả tuyệt đỉnh với hắn mà nói xem như ngàn năm một thở cơ hội tốt vô luận là h ô n nguyên huyền công hay là tam môn tiên thiên võ học đều tại trận này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly trong quyết đấu bằng tốc độ kinh người tăng lên độ thuần thục chương một trăm năm mươi ba hôm nay chính là tạ huyền đến cũng chiếu chém không lầm chương một trăm năm mươi ba hôm nay chính là tạ huyền đến cũng chiếu chém không lầm mấy đạo tiếng xe gió s ô n g vào vạn yêu sơn truyền công các trận yêu cung mấy vị lao đối chạy đến có người đi đầu sông vào cái k i a dọa người vực sâu nhìn thấy đã hoàn toàn mất đi ý thức vẫn còn tại chống đỡ tàn phá kết giới phong tiêu phong tiêu vị lao nhân này nhìn thấy phong tiêu dáng vẻ lập tức mùi h c mắt n g o nhừ suýt nữa rơi lệ trước đây không lâu phong tiêu dứt khoát quyết nhiên xuất q u a n ngăn chặn t ử d ự c l a g vương thời điểm đó phong tiêu phong thần tuấn lãng ung dung không đội ai nhìn thấy không được thầm khen một tiếng phó ti chủ tiêu sái nhưng còn bây giờ thì sao da thịt đều bị gân mạch căng nước máu thịt bé bét cả người đều thành huyết hồ lô thảm liệt đến không đành lòng nhìn thẳng thậm chí trên những máu thịt kia còn bốc lên k h ó i trắng có thật nhiều khét lẹn đó là sông thấu kết giới lôi đ ỉ n h c h i lực bộ trí ngay cả như vậy phong tiêu vẫn như c ũ sừng sững không ngã nửa thân thể cắm ở trong đất hai tay gắt gao chống đỡ cái kia mấy khỏa ảm đạm đến cùng ánh đến không sai biệt lắm tinh quang cái này cực kỳ lực dù làm ấ y cái là a bối nhìn quen mưa gió trải qua sinh tử vẫn là khó mà tự kiểm chế lao trình ngươi trước đem phong tiêu mang về bên cạnh lao nhân khô gầy đã từng cũng là vị h ù n g nhân chém giết yêu ma vô số kể giờ phút này cũng hốc mắt đỏ lên kéo căng lấy hầm răng nữ tốc cực nhanh nói không dùng được cái gì b ả o dược đang rực gì phải tất yếu kéo lại hắn khẩu khí này không được truyền công các chủ hà hồng lạnh giọng quát lớn thông chi quan t r u n g tiểu b ố i tới cứu người người ta nhất định phải tiến đến gấp rút tiếp viện lý trì huy sứ cứu một người trọng yếu hay là cứu một trâu trọng yếu chính các ngươi cân nhắc hắn lời tuy lanh cốc nhưng trong lòng lại làm sao nhân tâm nhưng làm c h ấ n thủ quan trung chủ tâm cốt hắn không thể không làm ra có lợi nhất quyết định hà lão hai vị lao nhân chừng to mắt muốn tranh chấp có thể thấy được truyền công các chủ đã ngự không mà lên thẳng đến phía nam mà đi bọn hắn chỉ có thể trùng điệp thở dài cắn răng đuổi theo mượn đi đường đứng không đưa tin cho c h ấ n yêu quan lưu thủ tiên tiên võ giả mấy vị lao tông sư tốc độ không thể so với lý nguyên thọ chờ bọn hắn nhìn thấy chân trời thân ả n h lúc lý nguyên thọ đã bại lui đến vạn yêu sơn nam đoạn không cần quán ta trước cứu phong tiêu lý nguyên thọ nhìn thấy mấy lao nhân tuy vô pháp đánh vỡ lôi trướng không có khả năng có tại, tại cái tia quần âm, quận g cũng thiên lôi bên dưới lý nguyên thọ ngược lại cảm thấy dễ chịu rất nhiều hắn tu hành hôn nguyên chi lực bao hàm phong lôi chi lực lôi đình với hắn mà nói coi như được chất dinh dưỡng cứ việc từ rực lang vương khống chế lực lượng lôi đình rất hung hãn tại lý nguyên thọ ngăn cản trong quá trình vẫn là hấp thu đến một bộ phận bộ phận kia lôi đ ỉ n h chi lực là hắn vô lực ngăn cản đánh vào trên thân sau bị ngân nguyệt tiên bảo tan mất năm thành sau còn lại lực lượng bộ phận này lực lượng không đủ để thương hắn thể phách nhưng vì mê hoặc tử dực l a n g vương lý nguyên thọ cưỡng ép ho ra một chút máu tươi giả bộ như bị cái kia lôi đ ỉ n h trọng thương cùng một trận chiến thu hoạch nổi bật tiếp tục nữa chỉ sợ so tu hành đến nay tất cả thu hoạch cộng lại đều muốn nhiều trận chiến đấu này ráng có đến tận đây lý nguyên thọ chiến ý không chỉ có không có ma diện ngược lại càng ý chí chiến đấu sụp sôi chiến đến tận đây khắc hắn đã thu hoạch rất nhiều võ học công pháp độ thuần thục đã vượt qua cùng những cái k i a ma đạo tông sư chiến đấu cùng đại tông sư vượt cấp mà chiến loại cơ hội này thực sự khó được trong đó thu hoạch cũng hơn xa quan sát nhất là đối với lý nguyên thọ tới nói không để cho chúng ta nhúng tay tiểu tử này đang suy nghĩ gì nơi xa mấy lao nhân vội vã mà đến lại bị cáo chi không nhường ra tay đều là sắc mặt ngạc nhiên không có khả năng lý giải ti chủ để cho chúng ta tương trợ hắn lại không để cho nhúng tay đây không phải hồi giáo sao dâu q u a i nón lao nhân là người nóng tính hắn cảm thấy lý nguyên thọ là hồi giáo hét lên không cần còn hắn chúng ta trực tiếp xuất thủ khả năng giúp đỡ một thanh là một thanh có lẽ hắn có lo nghĩ của mình nhưng chúng ta cũng có chúng ta cân nhắc không sai phong tiểu tử bị bị thương thành như thế dù là tiểu tử này có lực lượng chúng ta cũng không thể ngồi yên không lý đến hai vị lão nhân mở miệng phụ họa thanh âm sục sôi mang theo nộ khí đây không phải là nhằm vào lý nguyên thọ nộ khí mà là đối với tử dực lang vương trọng thương phong tiêu hỏa khí bọn hắn hôm nay chạy đến không có ý định còn sống trở về chờ l ã o phu hỏi một chút ti chủ truyền công các chủ cũng l à khó chỉ có thể đem vấn đề ném ra ngoài đi nếu như lý nguyên thọ tình thế nguy cấp hắn tuyệt đối không làm bất cứ chút do dự nào có thể nếu có thể truyền âm còn lực lượng mời ư phần đủ để chứng minh mặt ngoài bị áp chế lý n g u y ê n thọ cũng không có nhìn nguy hiểm như vậy không phải vậy không thể nào dùng ngọc truyền tin giàn truyền âm theo hắn góc nhìn tả huyền bên kia hồi phục rất nhanh còn mang theo chiến đấu kịch liệt thanh âm n g h e ngay tại kịch chiến cái này mấy lao nhân hai mặt nhìn nhau truyền công các chủ cũng tốt nửa ngày không nói gì mấy người bọn hắn m ệ n gần chết l i ề u mạng chạy tới kết quả ngược lại tốt bọn hắn tại cái này lo lắng hai vị kia trung tâm vòng xoáy ngược lại một cái so một cái nhẹ nhõm lao trình ngươi đi trước canh trường tiêu đưa trở về đi thật lâu ha hông khổ cười nhìn về phía cái kia mặt mũi tràn đầy dâu quai nón cao trắng lao nhân ta không đi để lao lưu trở về dâu quai nón lao nhân hét lên ta so với hắn tuổi trẻ ta so với hắn có thể đánh lao thất phu hôm nay nếu không phải tình huống không cho phép lao phu nhất định phải cùng người luyện bên trên một luyện bên cạnh lao đầu g ầ y cỏm dựng dâu trứng mắt nói đi hắn vừa hung hát chừng cao trắng lao nhân một chút nhanh chóng quay trở lại đi cứu người chúng ta đây còn lại mấy người nhìn về phía hà hồng hà hồng sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói đi theo lý nguyên thọ thực lực rất bất phẩm có thể chống đỡ được tử dực lang vương thế công nhìn rơi vào hạ phong Khi thực tình huống so với bọn hắn trong dự đoán tốt gấp trăm lần không chỉ lui đến thong rong có độ cũng không phải là liên tục bại lui hoàn toàn không địch lại loại kia đến mức bọn hắn gần như không cần phí sức liền có thể đổi theo đột nhiên xuất hiện mấy cái tông sư còn xa xa treo ở phía sau tự nhiên không gạt được t ử dực lang vương cảm giác tiểu bối xem ra tiền bối của ngươi đồng liêu cũng không nguyện ý vì ngươi liều mình t ử dực lang vương mặc dù cường hành cũng vô pháp tùy ý bắt âm. Chi, truyền tin giản là trận pháp âm Húng chi, nó cảm ứng được những tông sư kia xa xa treo không khỏi cười lạnh hôm nay đừng nói là mấy cái lao giả chính là tả huyền ở đây cũng không thể nào cứu được ngươi nó đã nhìn ra lý nguyên thọ bất phàm trong lòng cũng ngạc nhiên lý nguyên thọ thực lực nhưng cái này cũng không hề có thể san bằng giữa hai bên hồng câu nó có thiên địa c h i lực gia trì có võ đạo kim đan c h i lực mặc dù có thể ngăn cản thì như thế nào còn có thể mài chết nó một tôn đại tông sư phải không dù là dứt bỏ những này nó làm bạn yêu sân chủ yêu thần hậu duệ há lại sẽ không có át chủ bài đừng nói lý nguyên thọ hôm nay chính là tả huyền đến nó chiếu chém không lầm chương một trăm năm mươi bốn phong lôi bảo thuật b ộ t phá chương một trăm năm mươi bốn phong lôi bảo thuật b ộ t phá tiểu tử bớt làm dãy rùa vô vị bản vương có thể cho ngươi đã chết nhẹ nhõm chút t ử dựng lang vương chiếm hết thượng p h ò n g thần sắc lãnh n ạ o ánh mắt lãnh khốc làm ngưng luyện r a yêu đạo kim đan cương giả trong lúc giơ tay nhấc chân thao túng tiên h địa chi lực điều khiển như cánh tay giống như nhẹ nhõm lại là một đoạn thời gian kịch chiến sau lý nguyên thọ có chút bị không nổi trên thân thật nôn máu nhưng hắn không rên một tiếng cắn chặt răng khí thế như lửa nóng hừng n ự c càng phát ra cường thịnh rốt cục trong bất chi bất giác không biết khí lực va chạm bao nhiêu lần sau. tiên tiên phong lôi bảo thuật đạt tới điểm giới hạn tiên tiên phong lôi bảo thuật nhập môn độ thuần t h ủ c ba trăm nghìn ba mươi môn này tại hắn tiên tiên lúc đã nhập môn tiên tiên tuyệt học rốt c ụ c muốn lần nữa đột phá đột phá lý nguyên thọ nội tâm g ầ m nhẹ trong trước mắt hai hàng tin tức phát sinh biến hóa tiên tiên phong lôi bảo thuật tiểu thành độ thuần thục ủ kế hoạch hổ liệt thiên ấn đằng sau lại một môn tiên tiên võ học tiểu thành võ đạo mới bắt đầu luận huyết luận cốt luận tạng mỗi cái cảnh giới đều có đối ứng công pháp võ học mà tiên tiên võ học thì là xuyên qua toàn bộ tiên tiên đại cảnh tiên t i i ê n trân khí cảnh tiên thiên chân nguyên cảnh tiên thiên kim đan cảnh gọi chung là tiên tiên h cảnh cho nên vô luận là võ giả bình thường trong mắt tiên tiên h cường giả tông sư cường giả hay là kim đan đại tông sư tu hành đều là tiên thiên công pháp cùng tiên thiên võ học bình thường tới nói tiên thiên chân khí cảnh nếu không có chỉ trệ không tiến bị khốn tại tiên thiên viên mãn rất nhiều năm rất khó đem tiên thiên võ học luyện tới tiểu thành rất nhiều tông sư sở tu tuyệt học thậm chí cũng còn dừng lại tại nhập môn giai đoạn lý nguyên thọ mặc dù tại võ học trên có ưu thế nhưng hắn thời gian tu luyện quá mức ngắn ngủi đến mức căn bản không có bao nhiều tinh lực tu luyện càng nhiều đều là trong chiến đấu ma luy mà hắn chiến đấu cũng không tính rất nhiều căn nguyên vẫn là ở chỗ thời gian tu luyện quá ngắn tu vi đột phá quá nhanh bây giờ hắn rốt cuộc đổi u kịp vương x u n g minh h u y ề n cơ loại này uy tín lâu năm cao thủ có được hai môn tiểu thành tiên thiên võ học kim ố bảo thuật du long đạp thiên bước c ũ n g sắp lý nguyên thọ trong lòng vui vẻ tu vi đột phá quá nhanh kết quả chính là võ học nghiêm trọng theo không kịp đến mức hắn trước đây cùng người cùng yêu ma đ ố i chiến bằng vào đều là chính mình đầy đủ nội t ì n h cùng từ dực lang vương chiến đấu với hắn mà nói là thật là cái cơ hội trở cho từ khi giao thủ bắt đầu lý nguyên thọ liền vận dụng tiên thiên phong lôi bảo thuật tiên tiên kim ô bảo thuật du long đạp tiên bước ba loại tiên thiên võ học nhìn như rơi vào hạ phong kỳ thực mỗi cửa võ học đều tại bằng tốc độ kinh người tăng lên phong lôi bảo thuật đột phá nhất là thời điểm lý nguyên thọ kinh hỷ không chỉ có bắt nguồn từ võ học đột phá càng là bởi vì môn này cường hóa thể phách võ học có thể làm cho nhục thân thực lực tăng gấp bội có thể đền bù chân nguyên tiêu hao không có chút gì do dự hắn trực tiếp dùng tới tiểu thành sau tiên thiên phong lôi bảo thuật trong chốc lát quanh thân tử quang bốc hơi khí huyết phản phất sôi trào lý nguyên thọ thể p h á c ngay cả lật mấy lần cơ hồ có thể có thể so với tiên tiên cực phẩm b ả o khí kẻ này có thể trong chiến đấu đột phá võ học tử dực lang vương thực lực mạnh mẽ cảm giác lực sao mà nhạy cảm nó trong nháy mắt phát giác được không thích hợp phát hiện lý nguyên thọ biến hóa trên người cũng nhìn ra đó là võ học đột phá bố trí chỉ, chỉ là tiểu thành võ học khó x ử chức trách lớn vẫn như c ũ khó sửa đổi người tình thế chắc chắn phải chết tử dực lang vương gửi lạnh thế công như bô lôi trong miệng nó phun trọc khí n g k h í từ bỏ sử dụng thiên địa chi lực loại lực lượng kia không phải phun t r c thân thể có thể thời gian dài tiếp nhận lấy tu vi của nó cũng rất khó duy tr nó tu vi dù sao cũng là võ đạo kim đan c h i cảnh dù cho vận dụng tự thân yêu thuật vận dụng kim đan cảnh nội tình vẫn là không thể được nổi gian giác g thư không không ngừng xuất hiện vết rách tử d ự c lang vương nhanh như gió mạnh liệt như sấm thiếp thân cận chiến phong lôi tại nó trong lòng bàn tay quát tháo hùng hồn chân nguyên cũng là sắc bén như l a o ra chỉ tại một đôi trên b ư ớ t sói đúng là trực tiếp đối cứng côn ngô đ a o yêu ma thể phách vốn là thắng qua nhân tộc tử d ự c lang vương thân phụ yêu thần huyết mạch càng đem ưu thế này phát huy đến cực hạ vẹn vẹn một đôi vớt sói liền thắng qua bất luận cái gì thần binh lợ khí không cần rèn luyện cũng có thể có thể so với tiên tiên c ự c phẩm b ả o khí đây chính là đại tông sư thủ đoạn dù là không chủ tu nhục thân cũng có thể có thể so với thần binh lợi khí tử dực lang vương nhục thân mạnh mẽ đủ để thắng qua tuyệt đại đa số cùng cảnh giới cơn giả chỉ sợ ti chủ cũng không thể cùng so sánh nó chân nguyên c à n g là hùng hậu đến không thể tưởng tượng nổi nếu không có thiên đạo công bằng cho yêu ma thiên phú đồng thời cũng khiến cho trưởng thành c h ầ m chạp chỉ sợ nó đã sớm trở thành đại c à n lớn nhất t h i họa đúng vậy a nếu không phải nó đại đa số thời gian đều dùng tại tăng lên trên tu vi các loại yêu thuật cũng còn dừng lại tại nhập môn giai đoạn chỉ sợ ti chủ cũng chưa hẳn là đối thủ nơi xa mấy lao nhân sắc mặt nghiêm túc bọn hắn hay là lần đầu khoảng cách gần như vậy quan sát t ử dực lang vương cũng là hôm nay mới phát hiện tôn này vạn yêu sân chủ so với bọn hắn trước kia nhìn thấy kinh khủng đâu chỉ gấp m ộ ư ơ i lần lý chỉ huy sứ cũng là kỳ tài n g ú trời t cùng đại tông sư q u y ế t đấu có thể ma luyện võ học dùng cái này đột phá đại hán dâu quèn nón ánh mắt trong vắt có chút giật mình đáng t hắn thời gian tu hành quán g ắ n tu vi tranh lệch cách xa lao phu tin tưởng nếu để cho hắn ba năm năm chỉ sợ liền có thể chân chính cùng con sói này vương quyết đấu thậm chí có thể chiến thắng nhưng bây giờ hắn sợ là hao tổn bất quá mấy lao nhân đồng dạng ngạc nhiên đồng thời cảm thấy rất t i ế c hận bọn hắn hoàn toàn tán thành lý nguyên thọ thiên tư tán thành thực lực của hắn có thể thời gian tu hành là cái không may lúc này truyền công các chủ đã đem việc này cáo chi tả huyền cũng rất nhanh thu đến tả huyền đáp lại lúc khi tối hậu trọng yếu cần phải xin mời chư vị thề sống chết bảo trụ lý chỉ huy sứ tả huyền thanh âm lãnh khốc mà quyết tuyệt ti chủ yên tâm nếu như hôm nay nhất định phải n h ố máu chúng ta mấy cái nhất định ngăn tại phía trước nhất thề sống chết bảo hộ lý chỉ huy sứ c h u y ể n công các chủ mấy người thanh âm âm vang hữu lực tràn ngập thấy chết không sờn quyết tâm bọn hắn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng tùy thời chuẩn bị xuất thủ chỉ là lý chỉ huy sứ còn chưa b u ô n g lời ti chủ cũng làm cho bọn hắn chờ đợi vậy bọn hắn cũng chỉ có thể chờ đợi cái này nhất đẳng lại là một cách giờ lý nguyên thọ tuần tự nên đón tiên tiên kim ố bảo thuật cùng du long đạp thiên bước đột phá hai môn tuyệt học đồng dạng đi vào tiểu thành còn chưa đủ lý nguyên thọ trong lòng cân nhắc tiên tiên kim ố bảo thuật làm hắn lực công kích tăng nhiều du long đạp thiên bước làm hắn tốc độ đột nhiên tăng nhưng tiêu hao cũng đồng dạng tăng lớn trên y môn thực tế phá mang tới chỉ là để tốc độ tu luyện của hắn các phương diện có thể so với kết đan đại công sư cũng không thể trực quan tăng lên chiến lược bất quá lý nguyên thọ có bảng tăng thêm hắn công pháp phương diện đột phá mỗi lần đều sẽ có ngoài định mức lực lượng gia trì nếu như lúc này công pháp có thể đi vào viên mãn trí cảnh coi như không thể để cho hắn thẳng vào đại tông sư chí ít cũng có thể đem hắn thể phách cùng chân nguyên chân chính đẩy lên cảnh giới tông sư cực hạ vậy đối với hắn chiến lược tăng lên cũng chính là bao nhiêu lần tăng trưởng chương một trăm năm mươi năm huyền công viên mãn muốn thành kim đan chương một trăm năm mươi năm huyền công viên mãn muốn thành kim đan thiên tiên phong lôi bảo thuật thiên tiên kim ố bảo thuật bạch hộ liệt thiên ấn bát hoang phần thiên ấn lý nguyên thọ cùng tử dực lang vương chiến đấu còn tại cháy bỏng mấy môn tiên thiên võ học liên tiếp tiểu thành mặc dù không đủ để thay đổi bại thế nhưng cũng làm cho hắn có càng mạnh kháng áp năng lực hắn ứng nối càng ngày càng t h ô n g dong từng môn tiên thiên tuyệt học hạ bút thành văn ngũ quang thập sắc uy năng bất phảm khó trách tạ huyền coi trọng như thế n g ư ơ i có thể tu thành nhiều như vậy võ học còn đem mấy môn tuyệt học tu luyện đến tiểu thành tình trạng t ử d ự c lang vương ánh mắt ngưng lại sắc cơ miêu tả sinh động phóng n h ã n bất châu nó hiểu rõ nhất cường già nhân tộc trừ tạ huyền chính là lý nguyên thọ người trước có thể coi là túc địch người sau thì là mối thủ dết con thoạt đầu nó cũng không coi trọng làm sao lý nguyên thọ cảm thấy người này thắng mà không võ nhất định là dùng thủ đoạn hẹn hạ giết nó rầm rõi nhưng hôm nay kiến thức đến lý nguyên thọ tiềm lực cùng thiên tư dù là tử dực lang vương sống hơn ngàn năm cũng chưa từng gặp quan lịch thiên như vậy người không đây cũng không phải là cái gì thiên phú dị bẩm lại kinh tài tuyệt d i ễ m thiên tư cũng không có khả năng như vậy không đúng lẽ t h ư ờ n g hắn nhất định là thời cổ thánh giả chuyển thế t r ú n g tu tử dực lang vương con ngươi ngưng lại trong lòng cũng nghĩ đến chuyện bí ẩn này hôm nay quyết không thể để hắn còn sống rời đi nếu không tất nhiên sẽ trở thành bản vương thậm chí toàn bộ yêu tộc họa lớn trong lòng nghĩ tới đây tử d ự c lang vương trong mắt sắc cơ cơ hồ hóa thành thực chất nó khôi ngô cao lớn thân người đầu sói thân thể trong nháy mắt tăng tốc áp xúc thành trăm trượng dường như thực chất hóa đao binh móng vuốt m ọ t hoát tiến một bước áp xúc phun r a nuốt vào tại tấp thức ở giữa nó đúng là ép đến lý nguyên thọ phụ cận lăng lệ trào phong hào quang sáng chói phong mang tất lộ chiêu chiêu thẳng đến yếu hại trên thực tế trải qua phong tiêu một trận chiến sau tử d ự c lang vương cũng tiêu hao không nhỏ không phải vậy nó cũng sẽ không tùy tiện tán đi thiên địa chi lực đại sát khí này dù sao nó chỉ tu hai môn bí thuật đều cùng thiên địa c h i lực có quan hệ đối với tự thân chân nguyên cùng thể phách cũng không chuyên tu loại này tuyệt học mất đi thiên địa c h i lực ra trí sau tử d ự c lang vương thế công mặc dù hưng mãnh nhưng thủ đoạn lại tựa như thời đại nguyên thủy bình thường đơn giản nhất thô bạo chân nguyên phối hợp sắc bén vớt sói b a n g b a n g b a n g lý nguyên thọ chân nguyên cũng là áp xúc đến cực hạng bám vào tại côn nô g trên trường đào đào trào tấn công ánh lửa không ngừng lúc này hán du long đạp thiên bước thể hiện ra ưu thế không có tử d ư c lang vương khống chế thiên địa tri lực áp chế lý nguyên thọ quanh thân lực áp bách tan biến tại vô hình mất đi nguồn lực lượng này khắc chế thân pháp ưu thế hiện thị rõ dưới chân hắn đạo đạo long ảnh màu vàng lấp lóe cả người đều phản g phát hóa thành du long tốc độ tăng lên tới cực hạn đao quang cũng thuận thế tăng tốc trong nháy mắt xu hướng suy tàn l ư ợ c chuyển lý nguyên thọ hóa thành tàn ảnh vợn quanh tử dực lang vương đao đao pha không thế đại lực trầm b à n vương nhìn ngươi có thể bộc phát bao lâu tử dực lang vương lang lập hư không thân thể tựa như như con quay xoay tròn vô luận lý nguyên thọ từ góc độ nào vung đao nó đều có thể nhanh chóng làm ra phản ứng lấy lợi trào nên kích đem đẩy lui liền ngay cả lý nguyên thọ thình lình đánh ra b cùng bạch hổ liệt thiên ấn hai môn tiên thiên ấn pháp đều bị nó ngăn trở kinh nghiệm chiến đấu s o tông sư cấp đại yêu mạnh rất rất nhiều lý nguyên thọ trong lòng sợ h ã i thàn phục dĩ vang hắn lợi dụng loại tổ hợp này võ học thường thường có thể thành lập kỳ công tựa như tại ngoại hổ sơn đánh chết con đ ư ơ n g yêu kia còn có đến tiếp sau nhiều cuộc chiến đấu đều dùng qua chiêu này lần nào cũng đúng hôm nay lại bị tử dực lang vương đều phá giải thật tình không biết tử dực lang vương càng thêm giật mình người này nhìn không giống thức tỉnh tốt u ệ đã như vậy khó chơi nếu để cho hắn thức tỉnh tốt u ệ khôi phục trí nhớ kiếp trước còn đến mức nào nó càng phát ra cảm thấy lý nguyên thọ là thánh giả truyền thế đáy lòng diện trừ lý nguyên thọ tâm tư càng phát ra dày đặc nếu là đối phó mặt khác tông sư lâm vào như vậy cục diện bế tắc nó nhất định phải cảm thấy t ứ c giận nhưng đối phó truyền thế thánh giả nó cảm thấy hợp tình hợp lý cũng không phải là nó thực lực không đủ cường đại mà là đối thủ cấp độ không kém gì nó nó rất rõ ràng chính mình duy nhất ưu thế chính là tu vi đầy đủ thâm hậu dù là ngươi là thánh giả truyền thế thì như thế nào bản vương đã tu thành yêu đan chân nguyên sự hùng hậu là của ngươi gấp m ư ơ i gấp trăm lần tử d ư c lang vương tại nhận ra lý nguyên thọ thân phận sau trong lòng cái k i a u cũ cựu hận ngược lại làm nhạt rất nhiều nó giờ phút này đã ở trong lòng đem lý nguyên thọ nâng lên đến cùng cấp độ đối thủ đối mặt loại đối thủ này đối với nó tới nói cũng là cơ hội khó đ ư ợ c có thể cho nó nhận rõ thiếu s ó t của mình sau trận chiến này nhất định phải hoa chút thời gian cố gắng tu luyện trò tốt yêu thuật không phải vậy đường đường đại tông sư tu thành yêu đạo kim đ a n tồn tại đối phó chỉ là tông sư trừ thiên địa chi lực cũng chỉ còn lại có nguyên thủy thủ đoạn công kích khó tránh khỏi có chút quá thấp kém giờ này khắp này một người một sói tựa như luận bản võ đạo giống như đúng là đều muốn trong trận chiến đấu này ma luyện tự thân không đủ chỉ là điểm ấy ngoại nhân tất nhiên là nhìn không ra giống như nơi xa những tông sư kia thậm chí liên chiêu thức đều thấy không rõ vận dụng hết thị lực cũng chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh bọn hắn chỉ có thể xa xa treo một đoạn thời k h ắ c bên trong lý nguyên thọ trước mắt bảng t r ợ t lóe lên hôn nguyên huyền c ô n g đại thanh độ thuần thục năm triệu năm mươi nghìn cùng từ d ự c lang vương cháy bỏng lâu như vậy hôn nguyên huyền công rốt c ụ c đến viên mãn điểm giới hạn một ý niệm huyền công viên m ã n ông lý nguyên thọ chợt cảm thấy thể nội tràn vào vô tận chân lực chỉ một thoáng thể nội gần như khô cạn hơn p â n nửa kinh mạch đan điển bằng tốc độ kinh người tràn đầy đến cực h ạ n đồng thời cái k i a bàng bạc đến làm cho người kinh hãi lực lượng còn tại g ộ t rửa n ụ c thể của hắn làm hắn sắp đi vào tông sư viên mãn n ụ c thân cũng trong nháy mắt hoàn thành thuế biến còn chưa kết thúc ngay tại hắn coi là như thường ngày bình thường dừng ở đây lúc đột nhiên phát giác nguồn lực lượng kia còn tại tiếp tục thậm chí mang theo trong cơ thể hắn khí huyết chân nguyên bắt đầu sôi trào sẽ không để cho ta thẳng vào đại tông sư đi lý nguyên thọ đáy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc trong lòng cũng nổi lên sóng cả giờ này khắp này đạo thể của hắn lại tiến một bước nhỏ khoảng cách đại thành cơ hồ chỉ còn cách xa một bước dậy sóng chân nguyên cũng tràn đầy đến cực hạ muốn tiến thêm một bước liền muốn cô động võ đạo kim đan nếu không cho dù là thể phách của hắn cũng vô pháp tổn súc cái kêu m ê n h mông như giang hà lực lượng lý nguyên thọ bởi vì chú trọng căn cơ từ vừa mới bắt đầu liền so người bên ngoài nội tình càng dày về sau tăng thêm mấy lần thôi diễn công pháp công pháp phá h ạ cùng tu thành hôn nguyên đạo thể căn nguyên nội tình so cùng cảnh giới cường giả phong phú đâu chỉ gấp m ộ ư ơ i lần đây là hắn có thể một mực v ư ợ t cấp mà chiến lực lượng cũng là hắn càng ngày càng mạnh cơ sở có thể coi là hắn như vậy hùng hậu nội tình có khả năng dung nạp lực lượng đồng dạng là có hạt độ không có khả năng vượt qua tự thân cực hạn mà bây giờ tình huống cái k i a cố do công pháp phá hạn lấy được lực lượng hiển nhiên có vượt qua cực hạn xu thế có lẽ là một cơ hội lý nguyên thọ ánh mắt nóng rực lên hắn nhìn chăm chú tử dực l a n vương trong lòng có ý nghĩ mới Trước 156, mượn lực của ngươi, thành ta kim đan. Trước 156, mượn lực của ngươi, thành ta mượn ngươi, mượn ngươi, lực của lực của kim kim đan. đan. võ đạo đột phá từ trước đến nay cần an tĩnh cần cẩn thận trải nghiệm tự thân biến hóa tiên tiên h chân nguyên cảnh đến kết đan một bước này càng là như vậy từ xưa đến nay không phải là không có lâm trận người đột phá lý nguyên thọ chính mình cũng từng có loại kinh nghiệm này nhưng loại cơ duyên này có thể ngộ nhưng không thể cầu b ắ c châu mấy vạn và người trăm ngàn năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái có loại kinh nghiệm này còn có thể bình yên vượt qua người cho nên lý nguyên thọ tình huống lúc này rất vi diệu không hề nghi ngờ hắn lại một lần gặp được loại cơ duyên này nhưng tình cảnh rất xấu hổ không cho phép phân tâm ngưng đan không phải tiên thiên cảnh t ô n g sư cảnh nhưng so sánh muốn thành đan đầu tiên cần khống chế tự thân chân nguyên đối với nó tiến hành cực hạn áp xúc mà nó chân chính độ khó còn tại ở cần lĩnh hội thiên địa mượn nhờ thiên địa chi lực lấy thiên địa làm lò luyện lấy tự thân là đan bên ngoài đạt thiên địa đại đạo bên trong thông bách mạch đan điển mượn nhờ nguồn ngoại lực này đem đan điển chân nguyên rèn luyện ra một viên võ đạo kim đan rất hiển nhiên lý nguyên thọ cũng khuyết thiếu bộ phận này l i n h ngộ nhưng hắn hiện tại không dung cân nhắc mỗi nhiều trì hoãn một giây thể nội lực lượng liền tăng vọt một đoạn vốn nên tại hắn đi vào đại tông sư sau mới có thể viên mãn huyền công bị hắn sớm tăng lên tới viên mãn kết quả ngoài dự liệu mang đến k ỳ ngộ cũng mang đến phong hiểm tu sĩ võ đạo nhân sinh vốn là tràn ngập khiêu chiến ta đường được một cái tông sư phạm viên mãn thì sợ gì đánh cược một lần lý nguyên thọ trong tay đao quang tung hành mượn nhờ đại lực phung phí nguồn lực lượng、này. lý nguyên thọ tâm chìm như sát hai con ngươi sáng ngời có thần rực rỡ ngời ngời đáy lòng của hắn đã có chủ ý quanh thân lăng ảnh trong khoảnh khắc tàn đi hóa thành tàn ảnh thân thể cứ như vậy bỗng nhiên xuất hiện tại từ rực lang vương đối diện cùng chỉ có mấy mét khoảng cách gần như rán mặt côn lô đao cũng trong nháy mắt quy về trong vỏ bá từ d ự c lang vương lợi trảo lại một lần đánh tới lý nguyên thọ thần sắc k i ê n nghị không buồn không vui chỉ bằng phong lôi bảo thuật lấy xong quyền nềm kích phí một tiếng cả người hắn thẳng tắp bay rớt ra ngoài cái kia sắc bén vớt sói tại hắn trên năm tay lưu lại thật sâu b ạ n h vấn suýt nữa sẽ rách vết đ ủ c á i kia xuyên thấu qua vớt sói truyền lại đến trên quyền lại tràn vào trong cơ thể hắn c u ồ n g bảo lôi đ ỉ n h chi lực cùng đan xen đại tổng sư trần nguyên càng lạnh như sơn băng hải tiếu giống như dọa người nhưng lý nguyên thọ cũng không tận lực chống cự h ắ tùy ý nguồn lực lượng này tại thể nội tàn phá thậm chí dẫn dắt nó trùng kích chính mình chân nguyên đây chính là hắn nghĩ tới biện pháp không cách nào lấy thiên địa chi lực là lò luyện vậy chỉ dùng từ dực lang vương là người luyện đan lấy thân thể của mình là đan lô lấy tự thân chân nguyên khí huyết là lớn thuốc đến dung luyện võ đạo của mình kim đan không hề nghi ngờ cách làm này cực kỳ mạo hiểm thậm chí được xưng t ụ n g điên cuồng dẫn dắt lực lượng của người khác rèn luyện tự thân lực lượng vốn là có chút ý nghĩ hao huyền lớn mật đến không thể tưởng tượng nổi chớ đừng nói chi là dẫn dắt còn là một vị đại tông sư lực lượng mà vị đại tông sư này hay là đối thủ của mình chân nguyên rốt cục hao hết sao t ử dực lang vương đều phát giác được không thích hợp sửng sốt như vậy một cái trước mắt có thể nó lại rất nhanh phủ định ý nghĩ này bởi vì nó phát giác được chính mình nguồn lực lượng kia cũng không tiêu tán thậm chí bị lý nguyên thọ t i ế t nạp hắn đang tìm cái chết dù là t ử dực lang vương huyết mạch tràn ngập c ù n g bạo chính nó chính là nửa cái tên đ i ê n nhưng cũng bị lý nguyên thọ loại này gần như hành động tìm chết giật này mình không hắn muốn mượn bản vương tay g rèn luyện võ đạo kim đan rất nhanh nó minh ngộ lý nguyên thọ cách làm ý muốn như thế nào nhưng trong lòng vẫn là khiếp sợ không thôi thậm chí cảm thấy hoang đường vô luận loại nào đều là muốn chết hành vi lý chỉ huy sứ làm cái gì vậy không chỉ là tử dực lang vương xa xa nhân vật g i ả cả đồng dạng bị giật này mình hắn lại là thu hồi thân pháp lại là thu đao chẳng lẽ lại là muốn từ bỏ c h ố n g lại tùy ý lang vương giết chết hắn sao hắn điên rồi sao mấy vị nhân vật g i ả cả con mắt chừng đến căng tròn mặc cho ai nhìn thấy quỷ dị như vậy một màn đều khó có khả năng bình tĩnh bọn hắn cách quá xa tu vi cũng không đủ nhìn không ra trong đó chi tiết nhưng coi như nhìn ra được cũng vô pháp lý giải sẽ chỉ cùng tử dực lang vương một dạng cảm thấy đây là muốn chết không được nhanh chóng xuất thủ không thể để cho hắn xảy ra chuyện c h u y ể n công các chủ gầm nhẹ một tiếng đã như như đạn pháo dẫn đầu lao ra thiên tia dâu q u a y nón lao nhân theo sát phía sau trong mấy bước hắn đã nhục thân tăng vọt hóa thành cao ba mét tự nhân bên ngoài thân kim quan g lập lụe còn lại mấy lao nhân cũng không trần trờ mặc dù rất lại phía sau một bước nhưng cũng trùng sát ra ngoài mấy vị không nên nhung tay ta có ý định khác bọn hắn còn không có sông ra một nửa lý nguyên thọ truyền âm đã rõ ràng rơi vào mấy người trong hai thanh âm kiên định mà hữu lực không có tử dực lang vương thiên địa chi lực tác chế hắn đã không cần ngọc truyền tin giản bằng vào chân nguyên liền có thể truyền âm chúng ta cần một lời giải thích mấy lao nhân rất nôn nóng cũng không như vậy dừng bước ta muốn mượn tử dực lang vương tri thủ thành cựu võ đạo kim đan lý nguyên thọ truyền âm cao vút s ụ p sôi đồng thời tràn ngập lãnh khốc cùng điên cuồng chư vị hẳn là muốn ngăn ta thành đạo hắn đối với người một nhà từ trước đến nay tha thứ cũng từ đầu tới cuối duy trì sơ tâm là cao quý tông sư cũng không mừng có thể đã bình ổn thường t â m đối đại bất luận kẻ nào nhưng hôm nay hắn ngôn ngữ không gì sánh được lãnh khốc thậm chí bất cận n h â n t ì n h nếu là không hiểu rõ người của hắn nghe nói như thế nhất định phải cho là hắn hảo tâm coi như lòng lang dạ thú cảm thấy hắn không biết tốt xấu có thể mấy vị lao đ ố i đối với hắn có chút hiểu rõ lý chỉ huy sứ n g ư ờ i hồ đồ võ đạo kim đan há có thể như vậy đi thành không thể đột phá trong chiến đấu vốn là tràn ngập nguy hiểm h u ố n g chi là kim đan lý nguyên thọ ngươi điên rồi ngươi làm như vậy không phải thành đạo là một chết ngươi hẳn là rõ ràng nguy hiểm trong đó cử động lần này quá mức điên cuồng tuyệt đối không thể mấy vị nhân vật già cả bị lý nguyên thọ ý nghĩ hủ đến nốt từ đồng dạng kịch liệt ý ta đã quyết hôm nay ai cũng không có khả năng ngăn cả ta câu nói này cũng không phải là truyền âm mà là lý nguyên thọ thét dài thanh âm quanh người hắn mở mị t bừng lên ánh sáng tím khuấy động tiên tiên h phong lôi bảo thuật thôi động đến cực hạ ánh mắt điên cuồng vương tâm như sát hạ quyết tâm muốn liều thanh này võ đạo tu h hành vốn là tràn ngập khiêu chiến ai có thể cả một đời sôi gió x u ô i nước lý nguyên v ọ đạo tâm đang gào thét tinh khí thần kéo lên đến đ ỉ n h phong hắn mặc kệ những cái kia lao bối phải t r ă n g nghe khuyên quả quyết mà cố chấp cùng tử dựng lang vương chém giết gần người mỗi một c ố đến từ lang vương lực lượng đều bị hắn dẫn vào thể nội để mà rèn luyện tự thân chân nguyên muốn mượn bản vương tri thủ thành cựu kim đan nằm mơ tử d ự c lang vương trên thân giấy lên kinh người khí thế lớn như đèn lồng đôi mắt lộ h u n g quang nhiếp nhân tâm phách thân phụ yêu thân huyết mạch nó không chỉ có riêng là chân nguyên đăng lâm đại tông sư cảnh giới thể phách đồng dạng có thể so với khổ luyện đại tông sư cặp kia vớt sói có thể cùng tiên tiên cực phẩm b ả o khí đ ô i cứng cũng đủ để nói rõ hết thảy t r ư ơ n g một trăm năm mươi bảy âm dương cũng sinh cựu thiên lôi động chương một trăm năm mươi bảy âm dương cũng sinh cựu thiên lôi động phanh phanh thư không một lôi thanh âm liên miên bất tuyệt lý nguyên thọ cùng tử d ư c lang vương giống như khổ luyện mãng phu giống như đang liều rét cực hạn thể phách lực lượng tử d ự c lang vương thể phách là thực sự đại tông sư cấp độ nó phồng lên màng da mỗi một tấc da thịt đều có thể có thể so với tiên thiên cực phẩm bảo khí lợi chảo vẫn còn thắng chi lý nguyên thọ thể phách mặc dù cũng cường hành đủ để có thể so với đại tông sư nhưng cũng chỉ là đến gần vô hạn tại tiên thiên cực phẩm bảo khí so với tử d ự c lang vương trung quy là kém một kia liên cái này chút điểm tranh l ệ n h trong chiến đấu thường thường chính là vết thương trí mạng vang một đoạn thời khắp bên trong lý nguyên thọ thể nội vang lên dị thường trầm đục đó là kinh mạch không chịu nổi gánh nặng bị bành trướng đến không cách nào tiêu hóa chất lực cùng từ bên ngoài đến t ử d ự c lang vương lôi đỉnh chân nguyên cho n ư ớ c vỡ ý vị này thể phách của hắn kháng áp năng lực đạt tới cực hạn không biết sống chết nương theo lấy t ử d ự c lang vương cười lạnh quyền trào giao kích ở giữa lý nguyên thọ mặt ngoài năm đấm r a thịt cũng bị lần lượt móng đ u ố t nhọn h o ắ t trùng kích cho xe rách hắn hoàn mỹ mở miệng tâm thần một phân thành hai vội vàng ứng đối lấy từ rực lang vương công kích tại liên tục bại lui bên trong còn muốn phân tâm đến khống chế thể nội lực lượng dẫn đạo từ rực lang vương lực lượng đối có thể cái kia kinh mạch nổ nát bên ngoài thân gia thị t sẽ rách giống như cái kia thao thao bất tuyệt vỡ đê hồng thủy nghiễm nhiên đến không cách nào áp chế tình trạng thể phách không chịu nổi lý nguyên thọ có thể rõ ràng cảm nhận được bên ngoài gia thị t cùng nội tại huyết đ ụ c kinh mạch đều tại tổn hại tiếp tục nữa sẽ chỉ tự chịu diệt vong hắn không cam tâm nhưng rõ ràng hơn tùy cơ ứng biến huyền nguyên hóa có tay t lý nguyên thọ lần nữa bị đẩy lui sau bỗng nhiên chân đạp hư không định trụ thân thể sau một khắc đối mặt chạy nhanh đến không cho hắn bất luận cái gì thở cơ hội từ rực lang vương hắn dùng da duy nhất một môn lấy n u thắng cương tuyệt học chỉ một thoáng hai người thế cục chiến đấu phát sinh biến hóa tử d ự c lang vương thế công c ư n g mãnh tấn mãnh như bô lôi nhưng lý nguyên thọ giống như là hóa thành một đám mây trắng hóa thành một đoàn cây bông giống như quanh thân quần quận chính là phong lôi chi lực trong tay kích thích lại thành vô tận miên nhu chi lực hắn tựa như là lão sư phó đánh thái cực giống như sẽ không tiếp tục cùng tử d ự c lang vương đối cứng, ngược lại kích thích đối phương lợi chào có thể là phía bên trái có thể là phía bên phải mỗi một lần đụng nhau lý nguyên thọ mặc dù phí sức vẫn cố hết sức nhưng đều đem nó cường thế nhất lực lượng đề ra hắn cũng không còn dẫn đạo đối phương cái tia cương mãnh lôi đình chân nguyên nhập thể mà làm mượn cơ hội này làm hao mòn lực lượng trong cơ thể đồng thời không còn sợ lãng phí đem thể nội càng nhiều chân lực điều động đi ra lấy huyền nguyên hóa cốt tay hình thức huy sái ra ngoài môn võ học này vận dụng có thể xưng hiệu quả nhanh chóng đây là võ học gì tử dực lang vương chớp mắt mấy trăm chiêu công kích thất bại không khỏi giật này cả mình bắt châu không giống với càn châu không có loại kia thái bình hoàn cảnh nơi này yêu ma tàn phá bừa bãi ma đ ạ o hung hăng ngang ngược võ giả gắng đ ạ t tới cưng mãnh truy cầu cực h ạ n sát phạt tri đạo đến mức tử dực lang vương chưa bao giờ thấy qua vực này yếu đối võ học vừa mới bắt đầu nó trong mắt c h ư a khinh miệt chứng mắt loại này mềm mại không xương làm dáng cảm thấy không phải chính đạo nhưng bây giờ nó chiêu chiêu thất bại biết do thực lực mình cường hành lại bị lý nguyên thọ nắm mũi dẫn đi nó không thể không một lần nữa xem kỹ môn võ học này địch phạt đại tông sư lấy nu thắng cương lại có như vậy kỳ hiệu lý nguyên thọ trong lòng cũng rất ngạc nhiên hắn chưa bao giờ nghĩ tới lấy môn võ học này đối phó tử dực lang vương dù sao hắn trong lòng cũng là chất chứa ngang ngược là cái trải qua giết chóc võ phu quen thuộc cứng đôi cứng lần trước vận dụng môn tuyển học này hay là đối phó chu lão quái tự bạo phát hiện này làm hắn kinh hỷ không chỉ có nghịch chuyển hắn cùng tử d ự c lang vương thế cục san bằng rất nhiều tranh l ệ n h càng làm cho trong cơ thể hắn tăng vọt lực lượng xuân sẻ rất nhiều v õ đạo một đường cô dương bất sinh cô âm không g i ả i âm dương cũng sinh cưng ơ lưu cùng tồn tại mới là trí lý lý nguyên thọ dĩ v ã n g đối với cái này lý giải hợp với mặt ngoài nhưng hôm nay bản thân trải nghiệm sáng tỏ thông suốt v õ đạo giống như nhân sinh bình thường rất nhiều đạo lý nhìn dễ dàng phảng phất xem xét liền hiểu trên thực tế đều là hợp với mặt ngoài hiểu rõ không đủ để khắc sâu lý giải lý nguyên thọ giờ phút này chính là như vậy khi hắn minh ngộ điểm ấy sau không còn có thể lấy áp chế thể nội lực lượng mà là lấy đồng dạng đạo lý đi điều trị đi ba động thể nội lực lượng vô luận thể nội chân lực sao mà táo bạo đều là lấy lợi thủy c h i đi dẫn đạo theo hắn suy nghĩ chuyển biến thể nội chân lực biến hóa đồng dạng hiệu quả nhanh chóng mấy hơi thở công phu lý nguyên thọ liền rõ ràng cảm nhận được trong đan điền chân nguyên áp xúc hiệu suất tăng lên không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần mịt mờ đan điền trong hư không như hồng thủy giống như chân nguyên sòng lớn bị hướng dẫn theo đảo phát triển mặc kệ là cùng tử dực lang vương lôi đình chân nguyên va chạm hay là cùng công pháp phá hạn mang tới chân lực va chạm đều có thể kịch liệt á dần dần lương thực rất nhanh đan đ i ể n của hắn hiện hiện một viên to bằng hạt đậu nành nguyên đan ầm ầm cũng là giờ khác này trên bầu trời đ ố n g nhiên biến sắc lôi minh nhấp đô nhanh như điện t ớp. hừng hực thiên uy hạo như sơn hải trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vạn yêu sơn nam đoạn đen nghịt mây đen làm cho người kiềm chế cái k i a c ố thiên uy làm cho người ngạt thở tu hành bắt đầu lấy đào móc tự thân tiềm lực làm chủ nhưng đến ngưng đan một bước này chính là nghịch thiên mà đi n ị c h thiên đoạt thọ n ị c h thiên đoạt lực lý nguyên thọ dù chưa lĩnh ngộ thiên địa tri lực không có khả năng n ị c h thiên đoạt lực nhưng hắn lấy k h á c loại phương thức sắp thành đan đồng dạng dẫn tới thành đan l ù i cướp không nghĩ tới mượn lực trùng kích không có kết quả kim đan lại muốn như vậy đi thành lý nguyên thọ nụ cười trên mặt bình thản thủy lợi và vật cũng có thể lợi tâm công pháp võ học thường thường cũng sẽ ảnh hưởng tâm tính đây chính là vì cái gì ma đạo t à n n h ẫ n thị sát bắt châu chính đạo võ giả thì càng chạy càng cơn g mãnh bá đạo táo bạo loại đặc tính này tại võ giả tuổi trẻ trên thân càng rõ ràng lao bối võ giả kinh lịch tuế nguyệt lắm động mới có thể trở nên ổn trọng rất nhiều tính nét thu liễm ma thu liễm thường, thường mang ý nghĩa con đường phía trước đoạt tuyệt lý nguyên thọ thì lại khác hắn l ĩ n h nộ âm dương c h i đạo cưng nhu c h i đạo đạo tâm càng thêm công chính bình thản bất quá nói cho cùng hay là mượn từ dực lang vương thế hắn mỉm cười nhìn về phía tử dực lang vương bộ dáng tuy t h ế thảm toàn thân mướm máu nhưng khí tức trước nay chưa có bình thản chân chính có vạn vật quy nguyên bao dung vạn vật khí tượng ngưng đan lôi k i ế p tử dực lang vương phát ra không thể tưởng tượng nổi gầm nhẹ không có khả năng người rõ ràng không có l ĩ n h nộ g thiên địa c h i lực cũng không thể mượn bản vườn tri lực cô động chân nguyên làm sao có thể thành đan nó không có khả năng tiếp nhận không thể nào hiểu được một màn trước mắt đánh tan nó dùng ngàn năm tuế nguyện g á m chứng qua tu hành chân lý cái này thật cho hắn thành công xa xa mấy vị nhân vật già cả phi t ố c l ù i lại rời khỏi lôi kiếp phạm vi bao phủ sau đó từng cái nghẹn họng nhìn chân chối bọn hắn nhìn xem thiên khung chỗ sâu lôi vân nhìn nhìn lại lý nguyên thọ nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng tin tưởng lao phu rõ ràng không có cảm nhận được hắn l ĩ n h ngộ thiên địa vì sao có thể ngưng đan chẳng lẽ lại còn có khắc ngưng đan chi pháp hắn nói muốn mượn lực trên thực tế chính là bị đánh đây coi như là cái gì mượn lực ai có thể cho lão phu một lời giải thích ha, ha ha ha lao phu mấy trăm năm khổ tu thành trò cười lao phu lĩnh hội thiên địa cảm n g ộ nhân sinh kết quả là đều là giả giả từng vị tu hành bốn trăm năm mươi năm có hơn nhân vật g i ả cả lúc khóc lúc cười p h á n phất giống như điên chương một trăm năm mươi tám chẳng lẽ là bát cảnh c h u y ể n thế chương một trăm năm mươi tám chẳng lẽ là bát cảnh c h u y ể n thế lôi kiếp đây là thành đ á n kiếp giờ khác này toàn bộ bắc châu đều bị kinh động thanh thế kia thật lớn lôi kiếp để tất cả luyện t ạ n g cảnh trở lên võ giả có cảm giác trong lòng chân kinh mà tông sư trở lên cao thủ nội tâm càng là nổi lên kinh đảo hải lãng bọn hắn rất rõ ràng uy thế cỡ này ý vị như thế nào ta bắc châu sẽ sinh ra một vị đại tông sư là ai là ta chém yêu tư cao thủ hay là ư u minh ma giáo hoặc là yêu ma tất cả tông sư đều ngồi không yên lôi k i ế p trung tâm tại vạn yêu sơn đó là lý chỉ huy sứ quyết chiến tử dực lang vương địa phương chẳng lẽ là lý chỉ huy sứ đang trùng kích đại tông sư không không có khả năng hắn đi vào tông sư mới bao lâu ngắn ngủi hơn nửa năm m à t h ô i làm sao có thể nhanh như vậy nhưng hắn trước đây không lâu mới vừa vặn chém giết vương sù minh đây tuyệt đối là tông sư đỉnh phong tu vi trừ hắn còn có thể là ai chủ đề đến đây kết thúc chúng tông sư hai mặt nhìn nhau sau một khắc tiếng do dít ả o lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời bằng tốc độ kinh người phóng tới vạn yêu s ơ n mạch nếu là lúc trước không có người nào dám như vậy dòng chống khua chiên tiến về vạn yêu sơn nhưng hôm nay ai cũng không lo được nhiều như vậy mỗi vị tông sư đều khó mà tự kiềm chế bọn hắn đều muốn chứng kiến một vị võ đạo kim đan sinh ra võ đạo kim đan võ đạo kim đan ai trần yêu quan vừa đem phong tiêu đưa về đang xem lấy hắn được chữa trị lưu lao đầu giận đập đ u ổ i không biết là tại tức giận bất bình chính mình những năm này cố gắng hay là tại lo lắng mình không thể tự mình tiến đến chứng kiến một vị đại tông sư sinh ra đùi đều sắp bị l ậ p nát hắn mắt nhìn trên giường máu thịt b ê bét phong tiêu lòng có không thành lòng nhưng nội tâm quấy động làm hắn không cách nào bình tĩnh lao phu không ra chấn yêu quan liền đi cùng lý chỉ huy sứ người trong nhà chia sẻ một chút cũng không vững vận lưu lao đầu cuối cùng nhịn không được cố này kích động sức lực hắn vô đùi dứt khoát chạy tới lý nguyên thọ nơi ở thận trọng duy trì vân đạm phong khinh bộ dáng đem tin tức này cáo chi lý nguyên thọ người nhà ngài nói ngài nói phu quân ta phụ thân đang trùng kích đại tông sư vương nguyệt nhi cùng lý thanh dương còn tại lo lắng lý nguyên thọ xuôi nam không biết phải chăng là ác hàng mỗi ngày đều lo lắng tâm hoài tâm thần bất định ai ngờ trở đến tin tức như vậy hai người đều kích động khó nói nên lời vui đến phát khóc hoa g i a g i a muốn trở thành đại tông sư đây không phải là cùng ti chủ đại nhân một dạng sao g i a g i a huy vũ hai cái tiểu gia hỏa tiểu võ cùng nha nha hưng phấn mà khoa tay múa chân liên tục gieo họ ha ha ha ha lưu l ã o đầu hay là nhịn không được cười ra tiếng thoải mái cười to nói lý chỉ huy sứ như thành đại tông sư ta bác châu chắc chắn trời yên biệt lặng trở thành cản châu đằng sau duy nhất quét sạch yêu ma m ộ t châu bình an liền tốt ta chỉ hy vọng hắn có thể bình an trở về vương n g u y ệ t nhi trong lòng tảng đá rốt cục rơi xuống đất cao hứng khóc không thành tiếng mẹ yên tâm đi cha đều muốn chủng kích đại tông sư an nguy tự nhiên không ngại lý thanh dương cũng mất ngày xưa trầm ổ n cao hứng bừng bừng hồng quang đầy mặt thanh âm cao mà tự hào hắn đến c h ấ n yêu q u a n những ngày qua có hiệu quả phạm là cái đan thiết yếu tinh khí mới có thể bình yên vượt qua kiểm tra hắn thấy phụ thân khẳng định là tại nơi nào đó bế quan đâu đắm chìm tại trong vui sướng đám người ai cũng không có chú ý tới lưu lao đầu trong ánh mắt ngắn ngủi mất tự nhiên cùng sầu chém yêu làm ở bên ngoài hành tẩu quan trung đều sẽ tốt khoe sấu tre t ậ n lực để nó người nhà an tâm lý nguyên thọ cũng không ngoại lệ người lý ra căn bản không biết lý nguyên thọ kinh lịch bao nhiêu lại đã trải qua cái gì mặc dù vương nguyệt nhi đã bước vào luyện tặng cảnh nhưng tu vi dù sao không đủ cũng không có tin tức nơi phát ra chỉ biết là vạn yêu sơn bên trong có đại tông sư cấp bậc chiến đấu nàng được cho biết chính là ti chủ tại cùng yêu ma quyết, quyết đấu chính là trượng phu của nàng giờ khác này không chỉ là trấn yêu quan cùng các nơi chém yêu làm hoành sơn phía trên không dây núi tạ huyền cùng u minh cũng đồng thời có cảm giác song phương mãnh liệt đối với một chiều r i ê n g phần mình thối lui sau sáng ngời có thần ánh mắt đều là nhìn về phía vạn yêu sơn ngưng đan lôi kiếp hai vị đại tông sư trong lòng cũng khiếp sợ tột đỉnh giờ khắc này bọn hắn thậm chí rất an ý liếc mắt nhìn nhau nhìn xem lẫn nhau đáy mắt kinh hãi lẫn nhau chứng thực bình thường làm sao có thể hai người cơ hồ trang miệng một lời đừng nói u minh tạ huyền đô không tin dù là hắn phỏng đoán lý nguyên thọ là thánh giả truyền thế cũng không dám tin tưởng phá cảnh có thể nhanh như vậy chẳng lẽ đây chính là thánh giả thủ đoạn tạ huyền chỉ có thể ở trong lòng như vậy vì mình phỏng đoán cái gọi là thánh giả chính là siêu phàm nhập thánh nhân loại tồn tại kia đã là tiên thần giống như tồn tại hắn một cái đại tông sư không có khả năng lý giải cũng rất hợp lý đi nếu là lần này bị hắn phá cảnh cơ hồ có thể khẳng định suy đoán của ta thậm chí hắn thánh giả đạo quả khả năng so trong tưởng tượng của ta còn cường đại hơn được nhiều nói như vậy đệ thất cảnh liền sẽ được tôn là thánh giả cảnh này cường giả liền có chuyển thế trùng tu năng lực đến siêu phàm nhập thánh tình trạng tạ huyền không dám vọng thêm phỏng đoán hắn đối với lý nguyên thọ sơ bộ suy đoán chính là đệ thất cảnh thánh giả trùng tu nhưng bây giờ hắn hoài nghi lý nguyên thọ là một vị đệ bắt cảnh cổ thánh về phần đệ cựu cảnh cái thế võ thánh mang theo cái thế tên liền mang ý nghĩa cổ kim ý có một vị chức võ thánh cách nay đã vượt qua và tái ngay cả đại cản sách sử ghi chép đều đã mơ hồ không thấy đó là tả huyền căn bản không dám nghĩ tồn tại có thể cái này cũng không sẽ để cho nội tâm của hắn rung động giảm bớt chính là bởi v ì đệ cựu cảnh biến thành truyền thuyết khoảng cách đương đại quá mức xa xôi mới càng thêm n ộ t xuất đệ bắt cảnh cường đại loại tồn tại kia có thể nói đã đứng tại đương kim võ đạo đỉnh cao nhất ha ha ha, ha. tả huyền nhịn không được cất tiếng cười to nếu là bắc châu có thể ra một vị thánh giả đối với toàn bộ đại càn mà nói đều chính là sửa đổi thực lực quốc gia điều lành ngươi không nên cao hơn g quá sớm ưu minh tôn giả nội tâm mặc dù rung động nhưng chính là không quen nhìn tả huyền cái miệng này mặt hắn hừ lạnh một tiếng nói hắn chỉ là dẫn tới lôi k i ế p mà thôi có thể hay không vượt qua hay là hai chuyện khác nhau cái này có thể không chỉ là hắn không thể gặp chém yêu tư tốt càng là bởi vì lôi k i ế p chính là thiên uy đã là thiên uy chính là thiên ý khó giỏ hãn nội tình cố nhiên hùng hậu có thể ngươi hẳn là rõ ràng nội tình càng là hùng hậu người lôi kép cũng sẽ càng thêm khủng bố ưu minh thâm trầm cười lạ thiên địa là công chính độ kiếp cũng là như vậy thực lực càng mạnh tu sĩ lôi kiếp đều sẽ càng thêm khủng bố yêu tộc như vậy ma đạo như vậy nhân đạo cũng như vậy vậy liền không nhọc ngươi phí tâm tạ huyền giáng tươi cười sán g lạ đối với lý nguyên thọ có mười phần lực lượng một vị hư hư thực thực đệ bắt cảnh c h u y ể n thế thánh giả bản thân liền là gần như thiên uy giống như tồn tại sao lại không độ được chỉ là một cái thành đ ạ n kiếp khoác lác ai cũng sẽ nói u minh tôn giả không biết hắn ở đâu ra lực lượng hư lạnh một tiếng không nói nữa hắn ngược lại muốn xem xem cái kia lý nguyên thọ như thế nào tại từ dực lang vương thủ hạ phá cái này thành đạt kiếp、Ấm、ẩm ẩm vạn yêu sơn bên trong lôi k i ế p c u ồ n c u ộ n s ơ n trung thiên lý đều đã không chim thú phi trùng giữa thiên địa hoàn toàn t ĩ n h mịch đầu nâng nhật nguyện không ánh sáng trong t ĩ n h mịch lại rất ảm đạm toàn bộ thiên địa đều tiến vào ngày mưa rầm giống như chỉ còn lại có thiên k h u n g đen nghịt mây đen cùng cái kia r ă n g khắp nơi giữ t ậ n lôi long thương thiên phía dưới lý nguyên thọ ánh mắt cùng trong lòng đều bị bị t kín một tầng mây đen đó là hoàng hoàng thiên uy bố trí lôi kép chưa tới cỗ uy áp kia đã quán triệt xuống xâm nhập linh hồn còn chưa bắt đầu đ ậ kiếp đã có một cỗ khủng hoàng cảm giác quấn tới đối với cái này lý nguyên thọ vẫn như cũ bình thản chỉ là để hắ tử dực lang vương vậy mà không lùi hồn nhiên không sợ bị cuốn vào lôi k i ế p bình thường còn tại ra tay với hắn chương một trăm năm mươi chín thánh binh xuất thế thái tổ phát chỉ chương một trăm năm mươi chín thánh binh xuất thế thái tổ phát chỉ bản vương nói qua muốn mượn bản vương lực lượng thành đan n g ư ờ i còn chưa đủ tử dực lang vương ánh mắt nghiêm trọng thanh âm lanh cốc nếu là người bên ngoài như là tạ huyền u minh đều muốn lùi tránh ba phần lôi k i ế p không chỉ có sẽ nhằm vào cá nhân nội tình mà tăng cường sẽ còn bởi vì độ kiếp tu sĩ số lượng mà tăng cường chỉ cần không thai kiếp lôi khóa chặt trước rời khỏi lôi kếp i phạm vi b a phủ đều sẽ được thiên địa trật tự coi là người độ kiếp tiếp theo dẫn đến kiếp lôi vi lực tăng lên gấp đội giống như giờ phút này t ử d ự c lang vương đồng dạng bị lôi kếp i khóa chặt bởi vì nó tồn tại vốn nên khoảnh khắc rơi xuống lôi kếp i chậm c h ạ m không rơi mặc cho ai đều nhìn ra được lôi kếp i còn tại ấp ủ nổi lên càng lớn khủng bố đến lúc đó chắc chắn là thạch phá thiên kinh vi lực Giết! lang vương gầ Tử dực với hắn giữa hai tay ba động hóa thành vòng xoáy làm cho tử d ự c lang vương móng vuốt nhọt hoắt đều bị xoắn nát không có khả năng rõ ràng rơi vào trên người n g ư ờ i có thể trưởng thành đến hôm nay trình độ như vậy là thật vượt quá bản vương đoán trước nhìn chung đại cản ngươi cũng coi như một đời nhân kiện tử d ự c lang vương lạnh lùng ánh mắt bên trong bắn r a tinh mang tuy là đối thủ có mối thù giết con nó vẫn là lý nguyên thọ truyền kỳ cảm thấy rung động càng phát ra khẳng định lý nguyên thọ là thời cổ thánh giả chuyển thế trùng tu chỉ t i ế p bản vương không có sớm đi quyết định giết vào trấn yêu quan đưa ngươi móc chết thanh âm của nó trầm thấp mà tiếp hận nhưng rất nhanh lời nói xo lạnh lùng nói bất quá hôm nay chém n g ư ờ i còn kịp ông lời con chưa dứt nó mi tâm lóe lên l ó a mắt tử quang một tấm màu tím đen đại cung nổi lên trường cung đen như mực lại có vô cùng đường vân màu tím xen lẫn nhìn kỹ đúng là lít nha lít nhít p h ủ văn đạo văn x e n lẫn thành đường vân tràn ngập sắc thái thần bí â m ầm tấm này trường cung vừa mới xuất hiện hư không kinh lôi quần quận thiên uy càng nồng hậu dày đặc sự xuất hiện của nó vậy mà dẫn động thiên uy làm cho cái kia vốn là bị tử dực lang vương quấy nhiễu lôi tiếp trở nên càng khủng bố lôi hải màu tím mắt trần có thể thấy hóa thành màu đen thiên đ i ệ triệt để ảm đạm n h ậ t nguyện vô quang phản phất ban ngày đi vào đêm tối đen nghị thương cung càng là tựa như muốn sụp đổ xuống bình thường đây là bình khí gì lý nguyên thọ sắc mặt đại biến con ngươi co lại nhanh chóng hắn không chút nghĩ ngợi phi t ố c lui lại xa xa cùng tử dực lang vương kéo dài khoảng cách đại cung kia tràn ngập khí tức làm cho người sợ hãi khiến lòng run sợ hắn thậm chí hoài nghi cây cung kia so lôi k i ế p đều muốn c h ủ n g bố người trốn không thoát tử dực lang vương sắc mặt tái nhợt ngự khí càng ấm lánh cung này chính là bản vương tiên tổ tọa hóa trước l â chính mình yêu thần thánh q ố c luyện chính là thượng cổ thánh binh chớ nói ng chính là đạt tới tả huyền cảnh giới chỉ cần còn tại bắc châu cũng khó khăn thoát khỏi cái chết nói trong miệng nó phun ra một ngụm màu t ử kim màu tươi n u ố m máu bảo cung càng s á n g chói óng ánh đường vân màu tím chảy xuôi phản phất sống lại bình thường bảo cung bên trong hình như có sói đ ả o mơ hồ còn có thể nhìn thấy một tôn hư hảo khổng lồ lang vương hư ảnh cái k i a tràn ngập thánh uy càng là một làn sóng mạnh hơn một làn sóng như kinh đào hải lãng nhắc lên ngàn tỷ lớp phô thiên cái địa chính là trong hư không lôi kép đều ngưng trệ hội tụ đến chậm chạp mấy phần đây là khí tất gì làm sao lại khủng bố như thế yêu thần cung xuất thế thánh binh chi、uy. quét sạch bắt châu tất cả chạy tới vạn yêu sơn cường giả đều là như bị xét đánh tại chỗ bị cái kia tràn ngập mà đến khí thế đẻ xuống hư không loại khí cơ này tràn ngập cùng bạo thị huyết ý vị bá đạo bên trong lần chứa điên cuồng tuyệt không phải nhân lực lão phu cảm nhận được một cỗ rất cổ lão rất mênh mang và vị chẳng lẽ lại là tử dực lang vương vận dụng cái nào đó thượng cổ yêu thần còn sót lại trí bảo lý chỉ huy sứ càng đem nó bước đến trình độ như vậy hỏng trên có lôi kiếp dưới có yêu thần trí bảo lý chỉ huy sứ nguy rồi bốn p ư ơ n g tám hướng chém yêu tư tông sư bị đặt ở trên mặt đất không có khả năng động bị ép túi đầu nằm dạp trên mặt đất phản g phất triều thánh bình thường bọn hắn mạnh đỉnh lấy c ố uy áp này hay là không ngóc đầu lên được từng cái hai nhiên không gì sánh được đồng thời đám người càng thêm lo lắng vạn yêu sơn bên trong cái kia cùng tử d ự c lang vương quyết đấu lý nguyên thọ chẳng ai ngờ rằng lý nguyên thọ có thể đem cái kia sừng sững bắt châu hơn ngàn năm vạn yêu sơn chủ bức bách đến tận đây càng không có nghĩ tới cái kia vạn yêu sơn chủ lại có bực này trí bảo yêu thần cung là yêu thần cung khí tức đây là thượng cổ yêu thần còn sót lại tuyệt thế thánh binh hoành sơn phía trên tả huyên thất t ố n ẹ n n à o kinh ngữ sắc mặt ba trắng bệnh một mạnh hắn là đại c à n trẻ tuổi nhất vương gi t người ở bên ngoài xem ra là quan mới tiền nhiệm muốn lập uy kỳ thực hắn là đang thử thăm dò tử dực lang vương danh giới cuối cùng lúc đó vô luận hắn như thế nào khiêu khích thậm chí đánh giết mười mấy đầu tông sư đại yêu cũng không thể làm cho tử dực lang vương dùng dao yêu thần cung đến mức hắn cùng chấn yêu bộ mấy vị kia đều coi là chỉ là nghe đồn a i có thể nghĩ tới hôm nay món chí bảo kia bị tử d ự c lang vương tế ra dùng để đối phó lý nguyên thọ ha ha ha ha u minh tôn giả cất tiếng cười to bản tôn đã sớm nói không nên cao hơn g quá sớm lời tuy như vậy nhưng hắn trong ánh mắt cũng ẩn chứa nồng đậm kiên kỵ tại cái này thánh giả không ra thời đại tuyệt thế thánh binh giống như nửa cái thánh nhân bình thường là vô địch đại danh tử cho dù ngươi là tuyệt đại vương giả thành t ự u võ đạo kim đan cũng có địch nổi tuyệt thế thánh binh giờ khác này nào chỉ là bắc châu phía bắc hàn châu phía đông thương châu phía tây lương châu phía nam c ả n châu tất cả đều có cảm giác p h ạ m la thành tựu võ đạo kim đan tồn tại đều cảm nhận được cỗ này khủng bố khí cơ nhao n h a u đưa ánh mắt về phía bắc châu thượng cổ từ d ự c lang vương bộ tộc yêu thần còn xuất lại thánh binh xuất thế đại c a n cường giả đều kinh hãi vì đó động dung là tạ huyền đưa nó ép đại c a n hoàng đô càn kinh bên trong như là song tử tinh giống như cao vút trong mây hai tòa trên thác cao hai vị lão nhân ngồi xếp bằng hư không thân thể phảng phất dung nhập thác cao hư hư thật, thật nhìn không rõ ràng bọn hắn gần như đồng thời bị bừng tỉnh ánh mắt xa xa nhìn về phía bắc châu không hề bận tâm trên khuôn mặt hiện lên trấn kinh cùng cuồng nhiệt nhanh trong tế gia thái tổ pháp trị hai người trong miệng một lời h é t lớn hai tay phi t ố c kết ấn rầm rầm một vện kim quang t ừ trong tháp cao b ắ n ra đón gió phấp phới hóa thành một tấm tre khuất bầu trời màu vàng thần bảng tựa như thiên đạo pháp chỉ giống như nối liền đất trời bao phủ thương công chấn hai người đồng thời đánh ra pháp ấn pháp chỉ màu vàng trong nháy mắt bị kích hoạt giống như tản mát r a phô thiên cái địa khí tức kinh người một viên màu vàng chữ c ổ từ trên pháp chỉ bay ra hóa thành một vòng huy hoàng đại nhật đúng là phá toái hư không bay thẳng bắt châu mà đi làm cản cùng lúc đó trong hư không vang lên một đạo lệnh nhạt t h a nhâm giống như ở chân trời lại như tại phụ cận lập tức một tiếng ầm vang một viên loại a yêu dị thanh quang phù văn từ phương tây phá toái hư không mà đến khoảnh khắc vượt ngang linh châu vượt ngang nửa cái càn châu tại càn châu bắc bộ đụng vào cái kia vàng óng anh chân chữ ông vô hình g ọ n sóng dập dởn chữ cổ cùng phù văn đồng thời hôi phi yên diện vùng hư không kia phản g phất s ụ p đ ổ trật tự pháp tắc đều l ầ m vào hôn loạn yêu hoàng nó đã không phải là người vạn yêu c h i quốc vương tộc càn trong kinh hai vị lao nhân vừa sợ vừa giận sắc mặt đỏ lên thì tính sao phương tây thanh âm mờ mịt mà lanh cốc đồng thời tràn ngập vô thượng u y nghiêm chương một trăm sáu mươi lôi phạt giáng thế đạo thể s ắ p thành c h ư ơ n một trăm sáu mươi lôi phạt g i a n g thế đạo thể s ắ p thành thánh binh xuất thế chín tầng mây động c h ấ n kinh b ắ t phương b á c châu tông sư căn bản nghĩ không ra tử dực lang vương vận dụng tượng cổ thánh binh sẽ kinh động đại cản c h ấ n yêu bộ cường giả thậm chí dẫn tới đương đại yêu hoàng xuất thủ cấp độ kia kinh thế cường giả xuất thủ dường như liệt dương c h i vu đông tuyết trong lúc vô thanh vô tức đã cải tiên h hoán đ ị a cái kia siêu p h à m thoát tục lực lượng ai cũng chưa từng cảm nhận được lúc này bắc châu còn nắm chìm tại thánh binh hoàng hoàng thiên uy phía dưới lý nguyên thọ càng là như vậy ngay cả tạ huyền đô thất s á c sự tỉnh hắn tự nhiên càng không nghĩ tới dù hắn đã trốn xa ra hai ngàn dặm mắt thấy sắp rời khỏi vạn yêu sơn đến cản châu biên giới mà t ử d ự c lang vương bên kia động tác chậm chạp đến cực hạ nhìn cực kỳ cố hết sức nhưng hắn trong lòng vẫn lo sợ bất an thậm chí trong lòng càng cảm giác không ổn bản vương lá bài tày này vốn là cho tả huyền lưu lại cho ngươi đại cản tuyệt đỉnh đại tông sư lưu lại nhưng hôm nay không thể không dùng tại trên người ngươi, ngươi nội g ư ơ i n tình quá mức cường đại làm cho bản vương thật sâu bất an nếu như không diệt trừ ngươi mặc dù bản vương trốn xa han châu thậm chí rời đi đại cản cũng sẽ không an tâm vạn yêu sơn trên không từ rực lang vương khí tức hể vải thánh binh danh s ư n g tuyệt thế có thể so với nửa tôn thánh giả, uy lực không thể nghi ngờ nhưng đại giới cũng khó có thể tiếp nhận mà lấy nó hơn ngàn năm tu vi cũng không đủ khống chế món trí bảo này chỉ là thánh binh chính là nó tiên tổ lợi chế cùng nó huyết mạch tương liên mới làm nó có thể miễn cưỡng vận dụng bất quá cũng cần đại giới rất lớn nó phun ra một ngụm tinh huyết sau miễn cưỡng khôi phục một vòng thánh khí khí tức sau một khắc tử d ự c lang vương cố hết sức phải nắm lấy yêu thần cung khôi phục thánh cung phía trên hiện hiện một sợi pháp tắc dây cung nhìn hư ả o mờ mịt nhưng nó vớt xói hóa thành bàn tay sau nhẹ nhóm đem chế trụ c h ậ t dùng sức mở kéo một bước này càng cố hết sức làm nó cái chán mồ hôi đầm địa sắc mặt đỏ lên gian g rắc giữa thiên địa một tiếng nổ vang toàn bộ b ắ c châu cũng vì đó nghẹn ngào nhưng mà đạo thanh âm này lại không phải từ d ự c lang vương kéo động dây cung thanh âm mà là trên cựu tiêu rốt cục hạ xuống hai đạo lôi phạt c u ộ n c u ộ n lôi long như sao băng rơi xuống ẩm vang n ệ n xuống một đạo phóng tới lý nguyên thọ một đạo khác thì bay thẳng từ d ự c lang vương đến hay lắm lý nguyên thọ giật mình trong lòng từ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra bởi vì hắn cảm nhận được cái kia cỗ lôi tiếp tách ra lang vương xúc thế thánh binh không có bị kéo ra hắn không chút do dự đứng ngưỡng nghịch thiên mà lên nên tiếp lôi kiếp huyền nguyên hóa cốt tay diện hóa âm dương hóa sinh thái cực trong chốc lát quần quận lôi long đem hắn bao phủ nhưng này lôi kiếp chi lực cũng không đối với hắn tạo thành bao lớn tổn thương ngược lại bị hắn hóa đi hơn phân nửa còn lại lôi kiếp chi lực bị hắn mượn lực để mà rèn luyện tự thân chân nguyên vẹn vẹn lần này lý nguyên thọ liền cảm thấy trong đan điển to bằng đậu tầm nguyên đan lại cô đ ộ n g mấy lần tuy nặng mới biến thành như hạt đậu nành nhưng ẩn chứa chân nguyên càng thêm cô đọng vô luận lá chất hay là số lượng đều tăng lên mấy lần ta như mượn cơ hội thành chưa hẳn không có khả năng ngăn cản m ộ t đích lý nguyên thọ quyết tâm biết thời gian không đợi ta dứt khoát sông lên cựu tiêu xông vào mênh mông trong l ô i k i ế p tầm ẩm trên trời cao l ô i k i ế p bạo động thiên địa hình như có ý chí bị lý nguyên thọ hành vi t r ọ c giận còn tại không ngừng á p ủ l ô i kiếp đột nhiên kinh lôi c ủ n quận một đạo lại một đạo lôi quang đón đầu nện xuống lý nguyên thọ không quan tâm t i ê n l ạ n g độ kiếp điên cuồng soạn lấy kiếp lôi chi lực mà đổi thành một bên từ dực lang vương cũng đã thân hám trong kiếp tình huống lại so lý nguyên thọ còn muốn thảm đạo kiếp lôi kia tới quá không phải thời điểm không chỉ có đánh gây nó xúc thế làm nó thân thủ phản vệ cái tiêu đạo được tăng cường không biết gấp bao nhiêu lần lôi tiếp càng là làm nó đều không thể tùy tiện ngăn cản đáng giận tử dực lang vương ngửa mặt lên t r ờ i h é t giận dữ lao tạc tiên ngươi lấn bản vương quá đáng nó trong lòng đại hận nếu không có lôi tiếp cản trở nó đã mở cung cho dù lý nguyên thọ trốn đến càn châu nó cũng có nắm chắc đem đánh chết coi như kém như vậy một cái trước mắt kế hoạch liền bị hủy hoại chỉ trong chốc lát liên đối còn để nó bị thương tử dực lang vương nổi giận nó đã không lo được lý nguyên thọ vội vàng thu hồi thánh binh toàn lực nên đón lôi tiếp thánh binh tồn tại sẽ để cho lôi k i ế p uy lực càng hơn đây là vừa mới bắt đầu liền để nó khó mà ngăn cản vì thế thụ thương như tiếp tục kéo dài chỉ sợ nó sẽ bị lôi k i ế p xem như thánh giả độ kiếp mà đối đãi nó cũng không muốn tìm chết chỉ là kiếp lôi cho bản vương phá tử d ự c lang vương cũng đi ngược dòng nước phóng tới kiếp lôi liên tiếp lấy thần l ự c phá đi nó tiên tổ chính là chấp trưởng lôi đình yêu tộc vương giả huyết mạch cẩn chứa bản nguyên sấm xét mặc dù lôi kiếp cường hành dưới cái nhìn của nó cũng bất quá là chất dinh dưỡng thôi kéo bản vương độ kiếp ngươi cũng đừng hòng nhẹ nhõm t ử dực lang vương k h ô tốc độ quá nhanh cơ hội là thời gian nháy mắt liền xông đến cản châu biên giới lưỡng ông lôi hải trong nháy mắt hợp ở một chỗ thô to như thùng nước kích lôi qua trong dây lát hóa thành đường kính hơn trăm dặm lôi đình quang trụ chiếu dọi bắt phương như thiên hà chảy ngược đem lý nguyên thọ cùng từ dực lang vương đồng thời báo phủ cái này làm cho lý nguyên thọ áp lực tăng lên đâu chỉ gấp m ộ ư ơ i lần hắn bất quá là trùng kích đại tông sư mặc dù nội tình thâm hậu thì như thế nào so ra mà vượt vượt qua hai lần lôi k i ế p tử d ự c lang vương lẫn nhau trên lệnh cảnh giới dẫn đến lôi k i ế p cũng có khoảng cách cảnh giới của hắn kéo theo lôi k i ế p biến động đối với tử d ự c lang vương ảnh hưởng vẹn vẹn tăng cường ba thành mà tử d ự c lang vương ảnh hưởng lại làm cho hắn lôi k i ế p tăng gấp m ộ ư ơ i lần không chỉ như thế lôi kép tuyệt đối là thế gian nhất là hiếm thấy kim đan kiếp nhìn trung t u ế nguyệt xét xử cũng khó có thể tìm ra cái thứ hai trùng kích võ đạo kim đan tông sư gặp phải khủng bố như vậy lôi k i ế p nhưng nếu là có thể bình yên vượt qua đối t a thực lực tăng lên cũng sẽ có không cách nào tưởng tượng chỗ tốt lý nguyên thọ ánh mắt trong vắt sán lạn như liệt dương thừa dịp t ử d ự c lang vương không cách nào xuất thủ hắn có thể thừa cơ toàn lực tăng lên chính mình đây là hắn cơ hội cuối cùng nếu không bắt lấy chỉ đợi lôi k i ế p đi qua chỉ cần t ử d ự c lang vương không chết hắn sẽ càng thêm nguy hiểm anh, vạn anh! v trượng trong lôi k i ế p hắc quang như lô đen phản phất muốn thôn phệ thế gian hết thảy lý nguyên thọ không dễ chịu từ rực lang vương càng khó chịu hơn hắn tốt xấu là đứng đắn độ kiếp Mà tử dực l A n vương tu vi không g vi tu đông ế tiếp kiếp, thế, huyết thế, n tầng cảnh cưỡng cũng nhiều theo tu thoát giới, vi ép mạch khó có có ưu ưu độ dù dù quấy l i kiếp i t h ê đạo đ phạt. thần n ồ nhiên tử dực lang vương kêu thảm một tiếng huyết n ụ c về r a không biết có phải hay không là nó giận mắng lao thiên dẫn tới thiên phạt vừa rồi kết quang tăng vọt gấp mười lần có thừa mà lại chỉ nhằm vào nó lực lượng kinh khủng kia ngay cả nó vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi cùng huyết mạch cũng không thể hóa giải không có khả năng bản vương tiên tổ chính là chấp trưởng lôi đình vương giả nó lập nên pháp không thể làm gì lôi kiếp làm sao lại mất đi hiệu lực đen như mực trong lôi quang c h u y ê n g i a t ử d ự c lang vương không thể tưởng tượng nổi gầm thét lý nguyên thọ vô tâm để ý tới hắn giờ phút này cũng không dễ dàng ngân n g u y ệ t tiên bảo ẩn ẩn p h á t o á i có thể so với tiên thiên cực phẩm b ả o khí trường bảo cũng khó chống đỡ cái này ngập trời chi lực không ngừng có kiếp lôi đánh vào thân thể làm hắn ra thịt trong s u ố t như ngọc bị oanh thành thang cốc huyết nhục bốc khói phản phất thịt nướng nhưng hắn so t ử d ự c lang vương tốt hơn nhiều còn chưa tới thất thố tình trạng ta ý hôn nguyên đạo của ta hôn nguyên ta chi đại đạo bao hàm toàn diện cho dù là thiên địa kiếp lôi ta cũng có thể luyện lý nguyên thọ tâm chìm như sát điên cuồng soạn lấy lôi kiếp tẩ viên mãn hôn nguyên huyền công bị hắn thôi động đến cực hạ huyền nguyên hóa cốt tay cơ h ổ một l á t không ngừng q u ấ y t h i ê n địa q u ấ y lôi kiếp đang đối kháng với bên trong cũng đang hấp thu chỉ là lương trọng lôi kiếp đi qua hắn chợt phát hiện chính mình thể phách bắn ra kinh người sinh cơ đây là thể chất muốn t h ế biến dấu hiệu muốn b ộ t phá chẳng lẽ ta hôn nguyên đạo thể sẽ tại trong trận kiếp nạn này tân sinh đi vào đại thành chương một trăm sáu mươi mốt đạo thể đại thành võ đạo kim đan chương một trăm sáu mươi mốt đạo thể đại thành võ đạo kim đan lý nguyên thọ tu thành hôn nguyên đạo thể sau thể chất đạt được chất thăng hoa xa không phải khổ luyện tôn g sư nhưng so sánh điểm ấy sớm đã đạt được nhiệm g chứng nhìn như nội ngoại kim ê tu đi được khổ luyện chi đạo kỳ thực đạo thể vốn là được sưng tụng nội ngoại kim ê tu khổ luyện chi đạo chỉ có thể phách không có chân nguyên chân khí thua xa đạo thể của hắn hứa c ử u chi trước lý nguyên thọ liền có dự cảm chính mình đạo thể l ạ i thành có thể sánh vai đại tôn g sư bây giờ điều phỏng đoán này cũng sẽ đạt được nhiệm g chứng thể phách tại trong lôi k i ế p thu hoạch được tân sinh muốn đại thành muốn bước ra một bước mấu chậm nhất ẩm ẩm màu đen kiếp quang m ê n ngông như biển đem lý nguyên thọ bào phủ hoàn toàn giữa thiên đ i ệ một mảnh đen kịt toàn bộ vạn yêu sơn nam đoạn phản phất hóa thành vĩnh dạ chi địa lý nguyên thọ ngồi xếp bằng hư không quanh thân tử diễm bước lên tựa như màu tím l i ề n giường vắt ngang hư không hắn lúc này phản phất dung nhập thiên địa toàn thân chạy xuôi hôn nguyên chi lực tách ra sáng chói hào quang đỉnh đầu ẩn ẩn hình thành một ngụm như lô đen màu tím vòng xoáy từng đạo kiếp quang ra thân làm hắn ra chóc thịt bong lại làm hắn thể phép sinh cơ tăng vọt cũ huyết mục chóc ra huyết mục mới tại sinh trưởng lý nguyên thọ từng bức tử từ bỏ chống lại tùy ý kiếp lôi ra thân huyết mục chóc ra càng lúc càng nhanh gần như không đã lâu mờ mị tử quang bên dưới. chỉ còn một bộ màu tím cung xương cùng thật mỏng tân sinh huyết nục đó là hoàn toàn mới màu tím huyết nục tràn ngập huyền diệu khó lường mà tràn ngập sinh cơ lực lượng mỏng manh màu tím huyết nục phản p h ấ t một tầng bất hủ cách ngăn đem kiếp quang kia đều hấp thu hóa thành nồng đậm từ khí tràn ngập toàn thân bên trong màu tím cung xương sinh ra trong suốt tân sinh huyết nục tử quang lập lọe bàng bạc mênh mông chân nguyên màu tím chạy xuôi không lướt từ trong ra ngoài phối hợp kiếp quang chi lực phối hợp tân sinh chi lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rèn luyện hoàn toàn mới thể phách u y ế t nục chỉ là mấy hơi thở công phu lý nguyên thọ tân sinh thân thể liền triệt để thành hình. cũng là giờ k h ắ c này đạo thể của hắn rốt cục đi vào cảnh giới đại thành trong nháy mắt cả người hắn liền phảng phất màu tím thần chi giống như da thịt tử quang oanh oánh tóc dài đầy đầu đều hóa thành màu tím đỉnh đầu càng là dâng lên lấy màu tím mây khói vê a n g vê a n g vê a n g vô cùng vô tận k i ế p quang liên miên bất tuyệt nhưng thời khắc này lý nguyên thọ tùy tiện đem hấp thu hóa thành tự thân lực lượng đại thành đạo thể kinh lịch hoàn toàn mới thuế biến lần nữa thoát thai hoàn cốt vô luận la huyết nhục hay là xương cốt đều kiên cố đến mức không thể tưởng tượng nổi đơn giản không gì không phá vừa rồi còn có thể bổ đến hắn ra chóc thịt bom tiếp quang giờ phút này cũng không còn cách nào dung chuyển hắn mảy may đại thành đạo thể nhưng so sánh võ đạo kim đan tuyệt không phải nói ngoa lý nguyên thọ có thể nhất cảm thụ ra nơi đây biến hóa hắn n g mở đầu nhìn lên trời lúc này đã trải qua tam trọng lôi k i ế p bình thường tới nói tông sư xông vào võ đạo kim đan phổ biến đều là nhất trọng lôi k i ế p chín đạo kiếp quang không biết là bởi vì hắn nội tình quá mức hùng hậu hay là tử dược lang vương dính vào làm cho kiếp lôi tăng cường rất nhiều lần không nói lôi kiếp cũng cùng trọng ghi chép hoàn toàn khác biệt lý nguyên thọ đã vượt qua tam trọng lôi kiếp hai mươi bảy đạo kiếp quang nhưng nhìn tư thế tựa hồ vừa mới bắt đầu bình thường nếu mượn không được tử dược lang vương lực lượng mượn nhờ lôi k i ế p chi lực thành ta kim đan cũng chưa hẳn không thể lý nguyên thọ tùy ý k i ế p quang đánh vào trên thân toàn thân tâm đầu nhập thể nội mượn nhờ lôi k i ế p chi lực cùng đạo thể cường đại từ ngoài vào trong bắt đầu rèn luyện tự thân kim đan vừa dài đến to bằng đ ầ u tầm màu tím nguyên đan bị hắn tiến một bước rèn luyện lại trở lại như hạt đậu nành lần này nguyên đan chân chính bị rèn luyện đến c ự c hạ nó n đã không cách nào lại thu nhỏ không cách nào càng thêm cô động đ ư n g nhìn nó nhỏ đến thương cảm ẩn chứa trong đó lực lượng lại là so bất luận cái gì mới vào đại tông sư nguyên đan đều mạnh hơn hoành mấy lần không chỉ đây chính là trải qua t ử d ự c lam vương lôi kiếp cùng lý nguyên thọ đại thành đạo thể tam trọng lực lượng nhiều lần rèn luyện nguyên đan lý nguyên thọ thậm chí hoài nghi chính mình nguyên đan chi cứng cỏi chỉ sợ đều có thể có thể so với tiên tiên cực phẩm b ả o khí hắn còn cảm giác được chính mình nguyên đan còn không có đạt tới cực hạ phổ thông tông sư xông vào đại tông sư thành cựu võ đạo kim đan ban đầu cũng liền như hạt đậu nành căn nguyên ở chỗ bọn hắn chân nguyên cũng chỉ có thể rèn luyện ra lớn như vậy nguyên đan thứ yếu năng lực của bọn hắn cũng chỉ đủ rèn luyện thành cái dạng này mà lý nguyên thọ khác biệt hắn mấy lần đem nguyên đan luyện đến to bằng lại rèn luyện thành đ ộ n à n h không chỉ có nguyên đan c ô động độ càng mạnh ẩ n chứa trong đó lực lượng có khả năng đạt tới hạn mức cao nhất cũng đem viễn siêu bất luận kẻ nào người khác nguyên đan gánh chịu lực lượng lấy một m à tính hắn giờ phút này cũng đã là ba là năm vượt qua thường nhân gấp mấy lần lý nguyên thọ tiếp tục rèn luyện càng thêm điên cuồng soạn lấy lôi k i ế p chi lực tràn ngập tự thân chân nguyên đồng thời luyện hóa trước đó cái kia cố tràn ngập thể nội chân lực hai c ố lực lượng đều bị hắn hóa thành chân nguyên bổ sung đan điền bổ sung nguyên đan lại đối với nguyên đan tiến hành rèn luyện vòng đi vòng lại khi bắt t r ọ n lôi kép đi qua lúc lý nguyên thọ nguyên đan rốt cục bị rèn luyện thành một viên thiên truy bách luyện võ đạo kim đan hắn chân nguyên tu vi cũng nước chạy thành sông rốt cục tiến thêm một bước bước vào đại tông sư cảnh giới trong chốc lát đan đ i ể n hư không rung động ầm ẩm mở rộng chừng gấp hai mươi lần mông lung không gian tựa như một mảnh đường k í n h mấy chục mét thể nội tiểu t h i ê n địa, ao ạ t chân nguyên tựa như giang hà triệu t h ị h từ bốn phương tám hướng kinh mạch chạy vào dần dần đem tràn ngập viên tiêu màu t ử kim nguyên đan giống như màu tím l i ề dương vắt ngang hư không húy vi chắn quan hắn đột phá cách đó không xa tử dực lang vương bỗng nhiên nhìn về phía lý nguyên thọ bên này tầm m không cách nào đem suy thủng nhưng lại cảm nhận được cái kia cố khí tức kinh người kéo lên đến cùng mình cùng một cảnh giới đó là đột phá đại tông sư khí tức thu vi đến nó trình độ như vậy chỉ cần thân ở bắc châu chỉ cần không có tận lực che lấp khí tức bất kỳ ngóc ngách nào lẫn nhau đều có thể cảm nhận được chớ nói chi là bọn hắn cách xa nhau gần như thế đáng hận lao tặc thiên này làm hại ta t ử dực lang vương vừa sợ vừa giận lại cũng chỉ dám nội tâm cuồng hống nó sợ nói ra miệng tái dẫn lên t h i ê n n ộ dẫn tới cường đại hơn lôi phạt lửa giận trong lòng không chỗ phát t i ế t trước đó nếu không có vì ngăn cản lý nguyên thọ đột phá nó cũng không trở thành l i ề u mạng nội tình l i ề u mạng bại lộ thánh binh nguy hiểm đem tới ra hiện tại ngược lại tốt thánh binh đã bại lộ chỉ sợ đã bị đại c ả n c h ấ n yêu bộ cường giả đỉnh cao thậm chí bị vạn yêu tri quốc những yêu tộc kia cự đầu cảm ứ n g được kết quả nhưng lại chưa là công không thể chém giết lý nguyên thọ diện trừ hai h ỏ a này đợt này coi là thật bệnh thiếu máu hôm nay chính là thành tựu võ đạo kim đan bản vương cũng nhất định phải chém ngươi tử dực lang vương trong lòng quyết tâm nó lúc này rất chật vận trạng thái rất kém cỏi không biết là giận mắng thương thiên hay là thánh binh khí tức dẫn động lôi kết biến hóa Nói nó l nó nó không không bọn hắn đều đem ngóc nghẽ bản vương thánh binh đại càn bên trong đã vô pháp đặt chân bất quá có thánh binh nơi tay vô luận chân tình hay là giả dối cái tia đương đại yêu hoàng đều khó có khả năng tùy ý bản vương vẫn lạc nơi này đợi bản vương chém giết lý nguyên thọ có thể mượn nó tay chạy ra đại càn mặc dù dạng này cũng sẽ dẫn tới nó ngấp n g ẽ nhưng dù sao muốn để ý nó hoàng giả thân phận hòa nhăn mặt không có khả năng trắng trợn c ấ p đoạt chỉ cần kéo dài chút thời gian chưa hẳn không thể cùng chi c ù n nhau tử dực lang vương ánh mắt lấp lóe tâm tư thay đổi thật nhanh rất nhanh làm ra c ẩ n nhắc lúc này nó cùng lý nguyên thọ lôi k i ế p đều đến cuối cùng sau đó chính là cuối cùng thắng bại nhưng mà không đợi nó xuất thủ đen như mực k i ế p quang p h u n g trào một cái đao q u a n g dẫn đầu đ á n h tới chương một trăm sáu mươi hai mạnh mẽ bắt lấy thánh binh yêu hoàng tức giận chương một trăm sáu mươi hai mạnh mẽ bắt lấy thánh binh yêu hoàng tức giận g a canh giang giắc thư không một tiếng v a n giòn đen kịt k i ế p quang bị xe đứt một đạo chiếu sáng thiên khung ánh đao sáng chói xe rách hư không đón đầu bổ về phía tử dực lang vương hôn trướng tử dực lang vương giận tí mặt nó còn chưa có đi tìm lý nguyên thọ phiến phức đối phương cũng dám t r ư ớ c xuống tay với nó nhưng nó không thể không thừa nhận đạo đao quang này rất kinh người ầm ầm thiên địa chi lực c u ầ n c u ộ n tử dực lang vương chống lên cựu trọng l ô i tháp keng l ô i tháp vừa mới thành hình đao quang đã tới phát ra n ộ dung trời đông đông đông lối tháp pha h o á i tử dực lang vương bị cái kia chưa từng trừ khử khoảng cách chấn động đến lùi lại ra mấy bước ngang long ngâm vang vọng bắt phương một đạo thân ảnh màu tím tựa như huy hoàng đại nhật theo sát lấy đánh tới lý nguyên thọ quanh thân tử diễm bước lên như thần tiên giang thế cầm trong tay trường đao dựa vào t i ê n thiên kim ô bảo thuật giết tới ngươi cho rằng đột phá đại tôn g sư liền có thể cùng bản vương chống lại sao tử dực lang vương liên tục gấm thét lấy vớt sói chống đỡ không ngừng va chạm cả sổ ư t sắt giao kích thanh â m ngươi cứ việc mạnh miệng lý nguyên thọ đao đao thẳng đến yếu hại liên miên bất tuyệt bao quáng giống như kinh đảo hải lãng ầm ầm trên chín tầng trời cuối cùng kiếp quang hạ xuống nhưng hắn hồn nhiên không, để ý, không cho tử như thế nào nhìn không ra tử dực lang vương trạng thái rất kém cỏi loại thời điểm này liền muốn thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh đáng giận tử dực lang vương giận không kèm được nó tốt xấu là vượt qua hai lần lôi k i ế p đại tông sư giờ phút này lại bị một cái mới vào đại tông sư nhân tộc đẻ chế đối phương c h â n nguyên lại so với nó thời kỳ đỉnh phong đều không thua bao nhiêu thậm chí vẫn còn thắng chi còn không có tha cho nó suy nghĩ nhiều cuối cùng kiếp quang ẩ m vang ở giữa bao phủ một người một sói phanh tử dực lang vương không có chút nào ngoài ý muốn bị đánh xuống hư không tử rực lang vương ho ra đầy máu cường lực ổn định thân hình tiều tụy trong con người tinh hồng một mảnh lôi kiếp đã qua bản vương muốn người chết nó bỗng nhiên chân đạp hư không mi tâm lập lọe lên sáng trói thần quang yêu thần bảo cung bóng dáng một lần nữa hiện hiện nhàn nhạc thánh uy tràn ngập nó nút dáng dấp đen kịp thành cung đón gió căng thường lên mắt trần có thể thấy hóa thành một tấm cung lớn giết lý nguyên thọ há lại sẽ cho nó cơ hội hắn đôi cứng lấy lôi kiếp cũng bị đánh xuống hư không nhưng cũng không t h ụ thương tại trận lôi kiếp này bên trong hắn nhận không có gì sánh kịp tẩy lễ cùng tăng lên giờ phút này chính vào thực lực đình phong phong lôi bảo thuật ra thân đại thành đạo thể cùng quần c u ộ n chân nguyên kết hợp b ắ n ra siêu việt t ử d ự c lang vương lực lượng dựa vào du long đạp thiên bước thiên thiên kim ố bảo thuật lý nguyên thọ chém ra siêu việt cực hạ siêu việt đỉnh phong kinh tế h một đao nhưng như vậy lớp người quê mùa vĩnh viễn không biết thánh binh từ rực lang vương cười lạnh bàn tay chụt vào yêu thần cung lấy tu vi của nó cùng trạng thái cưỡng ép thôi động thánh binh Cố nhưng i ê n khăn, động khó tác t so r ớ c c đó ò chậm Trước c thần mấy lấy đây yêu lần. n bắt u đứng không, đều đủ không, Nguyên Lý tử h thoát h ọ ra à dược lang vương hồn nhiên không thèm để ý như thế nào thánh siêu phàm thoát tục là vì thánh chớ nói p h à m nhân chính là đại tôn g sư cũng vô pháp phỏng đoán nó mạnh mẽ chỉ cần lý nguyên thọ không có khả năng xé rách hư không chạy ra bắc châu thậm chí xung quanh bố châu tử d ư c lang vương đều có năm chắc một tiến đem hắn bắn giết đây chính là thánh binh mang tới uy lực cùng lực lượng ngoài ra thế ra thánh binh thời điểm tràn ngập thánh uy đủ để ngăn chặn cùng cảnh giới công kích cho nên nó căn bản không sợ chỉ là bốn xoẹ x ẹ t chỉ nghe một tiếng vải vóc như tê liệt trói hai thanh âm chuyển đến từ d ự c lang vương ngẩng đầu nhìn lại lập tức con ngươi co rụt lại chỉ gặp một đạo không gì sánh được l o a mắt thậm chí có chút quang man g trói mắt vậy mà sẽ rách thánh binh gột r ử a ra thánh uy cái giới cái kia vô hình lại như cách ngăn hơi mở cái giới lại bị đao quàng kia xuyên thủng không có khả năng từ rực lang vương la thất thanh nó sát mặt n h a n nhó manh lực cầm hướng yêu thần cùng đỏ lên mặt hợp lực đem nó nằm ngang ở trước mắt nhưng vẫn là chờ một bước v â n h phong mang vô địch đao quang rơi xuống tử dực lang vương còn chưa khôi phục thánh binh liền ngay cả người mang cung cùng một chỗ bay rớt ra ngoài thánh binh lông tóc không tổn h a o gì phong cách cổ xưa mà t h n g t h ư ờ n g đạo vận do trời sinh nhưng nó lại bị một đao này tác động đến trên thân vốn là bị lôi k i ế p nổ nát huyết n ụ lại bị trọng thương、Phốc. tử dực lang vương máu tươi c u ầ n vốn sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy vừa tích xúc lên khí thế như nụt trí bóng da bình thường trong nháy mắt xì hơi hắn chỉ là vừa mới đột phá vì sao lại có thực lực như vậy tử dực lang vương chừng to mắt không có khả năng tin tưởng không có khả năng tiếp nhận cái này hoàn toàn không giống như là một cái vừa mới thành tựu võ đạo kim đan võ giả giống như là trải qua ba lần lôi kiếp thậm chí bốn năm lần lôi kiếp tuyệt đỉnh cao thủ xé rồi h ư không lần nữa bị xé đứt lại một đạo sáng trói đến trói mắt đao mang dễ tới lý nguyên thọ từng bị yêu thần cung khóa chặt hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng cái này thánh binh uy năng tuyệt không có khả năng cho tử d ự c lang vương mở cung cơ hội a tử d ự c lang vương dùng sức vung v ẩ y thánh binh ngăn cản lại lần nữa bị chọc thương lưới đao tận xương cánh tay của nó suýt nữa bị chật đoạn nếu không có nó huyết mạch bất phẩm thể phách có thể so với tiên thiên cực phẩm bảo khí. một đ a o này cũng đủ để muốn mạng của nó chỉ là không đợi nó chầm cầu khí lại một đ a o bổ tới cùng lúc đó lý nguyên thọ một tay trẻ dọc một tay kết ấ n thượng cổ hoàng giả khí tức tràn ngập một tôn đỉnh thiên lập địa bạch hồ h ư ảnh chậm rãi thành hình lần nữa một đ a o trọng thương tử dực lang vương sau tôn này bạch hồ h ư ảnh đã hóa thành thực chất giờ k h ắ c này hoàng giả khí tức bao phủ b ạ t phương giống như chân chính yêu hoàng vượt ngang thượng cổ mà đến bạch hồ liệt thiên ấn lý nguyên thọ thanh em trầm thấp vang vọng hư không tôn này vệ nghễ thiên địa bạch hồ yêu hoàng hóa thành một vòng lóa mắt đại ấn, tử d ự c lang vương vừa tiếp nhận một cái kim ố bảo thuật lại gặp bạch hổ liệt thiên ấn dù là nó thể phách có mạnh mẽ hơn nữa cũng không chịu nổi một ngụm lại một ngụm máu tươi không cầm được phương ra nương theo lấy nội tạng mảnh vỡ khí thức của nó đã hề phải đến cực hạn nó biết hôm nay gặp sinh tử đại kiếp chỉ bằng chính mình tuyệt đối khó có thể sống sót sư hoàng cứu ta tử d ự c lang vương vừa lấy nặng nề thánh binh ngăn cản theo nhau mà đến sát chiêu liền ngửa mặt lên trời phát ra thét dài nó trong lòng kiên kỵ vạn phần không muốn cũng rất rõ ràng vạn yêu tri quốc đương thế yêu hoàng là nó bây giờ duy nhất mạng sống hy vọng so sánh tính mệnh cho dù là bước lên mất đi yêu thần cung p h o n g hiểm cũng không thể không cầu cứu không ai có thể cứu ngươi lý nguyên thọ trong lòng cảnh giác thủ hạ động tác càng nhanh nhưng mà sau một khắc trong hư không vang lên một đạo như tiếng sấm uy nghiêm thanh em đủ đạo thanh em này phản g phất từ chân trời mà đến lại chân thật nổ tại lý nguyên thọ bên thai ẩn chứa trong đó lực lượng thấu triệt linh hồn lý nguyên thọ ánh mắt đều h o à n g hốt một chút trong tay sát chiêu lập tức bị đánh gãy đao đều kém chút tuột tay sư hoàng tử dực lang vương đại hỷ vội vàng lui lại nó vốn là hướng về phía thánh binh giá trị cuối cùng bắt một chút đồ yêu hoàng sẽ không tùy yêu thần cung rơi vào trong tay nhân tộc. bây giờ xem ra nó là thành công nó vội vàng sông không trung hô sư hoàng ở trên bản vương nguyện ý trở lại yêu tộc nguyện ý trở về vạn yêu quốc sư hoàng ngươi vượt biên giới lúc này thư không hai đạo tiếng xâm văng lên đánh vào t ử d ự c lang vương bên thai vừa mới sống sót sau tai nạn mặt lộ ngạc nhiên t ử d ự c lang vương chỉ cảm thấy linh hồn kém chút bị tàn á t lập tức con ngươi t ă n g h ă n dã yêu thần cung rời khỏi tay thân thể cao lớn cũng như thi thể giống như rơi xuống tiểu tử nhanh đoạt cùng lúc đó hai đạo vô cùng lo lắng thanh em chuyển vào lý nguyên thọ trong h a i h ắ n gái kia bị chấn động đến có chút không rõ phản phất muốn ly thể mà ra linh hồn rốt c ụ c quy phiếu an ổn xuống ánh mắt khôi phục thanh minh vạn yêu tri quốc yêu tộc hoàng giả lý nguyên thọ vừa sợ vừa giận nhưng không để suy nghĩ nhiều đưa tay hóa ra một đạo ngàn trượng chân nguyên cự thủ đem cái kia yêu thần cung mạnh mẽ bắt lấy tới trong tay người giám phương tây chuyển đến ẩn chứa tức giận thanh â m châm thấp yêu tộc hoàng tộc tức giận thiên uy quân quận kinh người khí thế phản phất muốn hủy thiên d i ệ t địa không có gì sánh kịp pháp lực hung hăng ép hướng lý nguyên thọ làm cản ta đại c à n cảnh nội há lại cho ngươi càng ỡ đại c à n chấn yêu bộ lão nhân cũng là hết lớn một tiếng có vô biên khí lãng cách già hai đạo thân ảnh rán mua d ơ một phong p h á p chỉ sẽ rách h ư không mà đến